chương sáu trăm ba mươi chín từ khôn chấu nghe thấy thu hoạch ngoài ý mớn một chương sáu trăm ba mươi chín từ khôn chấu nghe thấy thu hoạch ngoài ý mớn một chương hạo nhiên gặp hắn không muốn nói liền không có tiếp tục hỏi ai cũng có bí mật nhỏ của mình không phải với lại hắn năng lực nhìn ra từ khôn sắc mặt có chút mất tự nhiên hắn cũng phải chiếu cố một chút đối phương tâm trạng v ề phần từ khôn nhớ ra buổi tối hôm qua chuyện hội có phản ứng như vậy vậy cũng đúng rất bình thường hắn buổi tối hôm qua cùng vợ n h i ệ m thu diệp nhường nhiễm thu diệp không muốn vì hắn mà thỏa hiệp làm chính mình chuyện không muốn làm nhưng mà nam nhân mà an tính vậy Tại đồng thời đâu ngươi cũng đi báo cho biết hôm qua tới phỏng vấn khảo sát ba người cho mấy người bọn hắn trả lời chắc chắn đúng còn có ngươi trợ lý công tác phương diện kết nối hai ngày này nên làm đi tân cương vị công tác lúc cũng tốt tốt chỉ đạo một chút đồng chí lý thu h à n h truyền thụ cho hắn điểm trợ lý công tác kinh nghiệm trương hạo nhiên một một dặn dò nhìn từ khôn bảo hắn biết chờ chút cần làm một sự tình từ k h ô n thấy trương hạo nhiên không có ở chuyện mới vừa rồi tiếp tục thâm nhập sâu khảo cứu mà là trò chuyện dậy rồi công tác chuyện phía trên lập tức nhẹ nhàng thở ra sau đó bắt đầu dùng nhật ký đơn giản ghi chép một chút trương hạo nhiên vừa mới nói với hắn những thứ này muốn làm sự tình đúng lúc này trương hạo nhiên trong đầu linh quang nói lên tưởng là nhớ tới cực kỳ trọng yếu sự việc đồng dạng chỉ thấy ánh mắt của hắn chuyển hướng chính đang vùi đầu nghiêm túc ghi chép từ khôn dù n g một loại tương đối tùy ý nhưng lại mang theo vài phần trịnh trọng giọng điệu nói ra sao ta nói tiểu không à đợi lát nữa ngươi đến văn phòng tổng hợp sau đó đâu nhớ phải giúp ta đem đồng chí lý thu hoành k ê u đến từ hôm nay trở đi liền để hắn chính thức tiếp nhận trợ lý công tác á vừa vặn ngươi công tác mới không sai biệt lắm cũng là vào hôm nay hoàn thành đ ố i tiếp vậy cái này cả ngày ngươi liền hảo hảo điệu mang mang hắn ngươi cảm thấy thế nào nha kỳ thực trương hạo nhiên sở dĩ an bài như vậy trong lòng có thể là có một phen tự định giá rốt cuộc hắn biết rõ từ không cùng lý thu h à n h hai người quan hệ cá nhân rất tốt quan hệ không phải bình thường nếu là đổi lại cái khác hai cái không liên hệ chút nào người vì trương hạo nhiên nhất quán cẩn thận chu toàn sự sự phong cách dù thế nào cũng phải chiếu cố một chút từ k h ô n cảm thụ cùng mặt mũi không sẽ như thế trực tiếp làm ra như vậy quyết định nhưng mà tất nhiên cũng là người một nhà cũng liền không cần quá nhiều địa câu nệ tại những kia lễ nghi phiền phức quả nhiên làm từ k h ô n nghe được trương hạo nhiên lời nói này về sau cái kia trương nguyên bản chuyên chú vào ghi chép trên khuôn mặt chẳng những không có t o á t ra chút nào vẻ không vui ngược lại hiện ra một vòng khó mà che giấu hưng phấn cùng tâm tình kích động hắn ngay cả vội và ngẩng đầu lên trên mặt dáng tươi cười đáp lại nói được rồi nhưng Ngài một câu. lập tức trương hạo nhiên bắt đầu sửa sang lại tương quan văn kiện tài liệu rất nhanh từ khôn một người đi tới văn phòng tổng hợp sở cải tiến kỹ thuật cửa vừa khi đi tới cửa văn phòng phó chủ nhiệm cúc hồng đào t ỉ n h cờ từ bên trong ra đây nhìn lên thấy người trước mặt là từ khôn đổi bước lên phía trước nhiệt tình kêu gọi cúc hồng đào cười dạng dỡ đầy nhiệt tình hướng nhìn từ khôn nên đón giọng nói thân thiết nói ra nha à đây không phải tiểu k h ô n mà. nhìn xem ngươi người này sắp thông thông dáng vẻ chắc hẳn lại là sở t r ư ở n g để ngươi đến xử lý cái gì chuyện trọng yêu a t i ể u khôn sự việc sốt u ruột hay không nếu không đi trước phòng làm việc của ta ngồi một chút thôi hai anh em ta hào hào tâm sự tiện thể nhấm nhác một chút ta mới vừa vào tay trả n lá kỳ thực a cúc hồng đào trong lòng cùng gương sang nhi lúc trước hắn đã sớm nghe nói từ không lập tức liền muốn mở ra toàn bộ công việc mới xông lên cương vị mới à với lại thì không lại tiếp tục gánh nhâm trưởng phòng trương hạo nhiên chức vụ tá rồi quả nhiên trong hai ngày này thì ra thông chi từ không g ọ n g đi phòng sản xuất thuộc phòng sản xuất đương khoa dài ra nhưng mà hắn nhưng là trong lòng rõ ràng cực kỳ đấy đừng nhìn từ không bây giờ chức vụ có biến nhưng người ta tại sở trường trong suy nghĩ địa vị tiết nhưng vẫn như cũng là hết sức quan trọng đây này không phải sao lãnh đạo lần này cố ý sắp đặt từ không đảm nhiệm phòng sản xuất thuộc phòng sản xuất khoa trưởng cúc hồng đào suy nghĩ này phía sau tất nhất định có tâm ý đây này lãnh đạo như thế quyết sách tất nhiên là trải qua nghị sâu tính kỹ nhận là kể từ đó đối với từ k h ô n tương lai hoạn lộ phát triển càng thêm có lợi chương 639, t r ừ k h ô n chấu nghe thấy thu hoạch ngoài ý m ớ n hai chương 639, t r ừ k h ô n chấu nghe thấy thu hoạch ngoài ý m ớ n hai rốt cuộc năng lực ở quan trường s ở soạn lần mò nhiều năm người cái nào thất lễ mắt nhìn s á u hướng thai nghe tám phương hạng người thì bắt bọn hắn đám người này mà nói đi bình thường tất cả mọi người luyện thành một đôi hỏa nhãn kim tinh vị tia lãnh đạo trước mặt hồng nhân là ai đó là thấy rất rõ ràng minh, minh bạch bạch trái lại nếu là có ai tại lãnh đạo trước mặt mất sủng vứt đi thế bọn hắn thì như thường có thể trước tiên phát giác ra được với lại sở trường trương hạo nhiên là ai đó là tuổi còn trẻ thì đang đỉnh nhà máy gang thép hồng tinh cao cấp s ư ở n g lãnh đạo người quách thư ký lý giám đốc hai người hải tướng kia là trương hạo nhiên đời thứ nhất thư ký từ khôn tương lai phát triển khẳng định không kém được nguyên nhân chính là như thế cho dù tình huống bây giờ có biến hóa k ú c hồng đào tại đối mặt từ khâu lúc bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung không chỉ không dám chút nào khinh thường thợ thậm chí còn duy trì ngày xưa như vậy nhiệt tình như lựa thái độ、đấy. Từ thấy khôn nhìn h văn n p ò gần phó Phó chủ nhiệm、Quốc、Hồng、Đào、thái độ như thế, trong lòng không khỏi cảm thấy có cả có lạ, nhưng hắn sắc mặt như thường, cũng không mảy mảy khác thường. Chỉ thấy hắn có hơi không người, đối với Hồng Đào giọng nói cung kính nói ra. Phó chủ nhiệm, hảo ý của ngài ta xin tâm lĩnh, cha này thì có có có nói nói Cúc cảm cả sắc cũng Cúc cung Cúc của trong lòng người, giọng ngài xin này không đối với mặt mảy may tâm g Đào độ Đào ta á. lộ ra ra. lạ, ý đây hai ngày này công tác thực sự phồn rất bận rộn đây này nói xong từ k h ô n ánh mắt rơi tại trên người cúc hồng đ à o lại nói tiếp nhìn ngài này chuẩn bị đi ra ngoài dáng vẻ chắc hẳn cũng là có chuyện quan trọng cần phải xử lý a nói đến chỗ này từ khôn khỏe miệng khẽ nhết lộ ra một vòng nụ cười thân thiết giống cùng bạn tốt nhiều năm trò chuyện như vậy tự nhiên tùy ý bằng không như vậy chờ ngày nào hai ta cũng rảnh rỗi lúc ta tự mình đến nhà tham phòng làm việc của ngài đến lúc đó có thể nhất định phải hào hào khoản đãi tiểu đệ nha lời còn chưa dứt từ khôn liền mở miệng lần nữa tựa hồ sợ cúc hồng đào nói xen vào đi vào không phải sao hôm qua cái sở trưởng ở văn phòng ở trước mặt khảo hạch ba vị nhân viên văn phòng đâu ngày hôm nay kết quả đã ra tới sở trưởng cố ý phân phó ta đến thông báo một tiếng thì thuận đường nhường văn phòng tổng hợp đem tương quan phải trái quá trình cho đi một chút cúc hồng đào nguyên bản còn chưa quá để ý sau khi nghe được từ khôn phía sau lời nói này lúc cặp mắt của hắn trong nháy mắt phát sáng lên cả người mừng rỡ tràn đầy vẻ to mò địa nhìn c h ầ m c h ầ m từ k h ô n truy vấn ai nha thật sự sao kết quả đã vậy còn quá nhanh thì hiện ra cái kia không biết lần này mới nhậm chức trợ lý đến tột cùng là ai vậy là văn phòng tổng hợp phó chủ nhiệm tự nhiên là ủng có trình độ nhất định cảm kích quyền bởi vậy làm c ú p hồng đào hướng hắn hỏi tương quan công việc lúc từ khôn không chút do dự đem chính mình biết được thông tin nói ra chỉ thấy từ khôn vẻ mặt trịnh trọng nói lần này tân trợ lý nhân tuyển đã xác định được chính là đồng chí lý thu h à n h nghe được tên này đối phương trước là hơi xứng sở không chỉ như vậy hắn cùng chúng ta làm chủ nhiệm thân ngoại sinh nữ đồng chí đái tiểu vũ trong lúc đó dường như còn có một chút chuyện xưa đấy nghe nói hai người lẫn nhau có hào cảm nha với lại không nói gần người ta ngày bình thường đâu thì nhìn ra điều này đái tiểu vũ thường xuyên tìm lý thu hoành nói chuyện phiếm đâu những người khác nhà trừ phi có công sự kia cơ bản cũng không tìm cúc hồng đào mặt mỉm cười nửa đùa nửa thật địa nhà bán g nhìn ra cũng đúng thế thật một ngày bình thường yêu xem b ắ t quái thành ngữ mạng hiếu kỳ tọc mạch lời nói này nhường một bên từ khôn không khỏi hai mắt tỏa sáng phải biết lúc trước hắn đối với lý thu hoành tình cảm phương diện tình hình thế nhưng hoàn toàn không biết gì cả r ố t cuộc lý thu hoành từ tốt nghiệp đại học về sau liền một thẳng ở vào độc thân trạng thái những năm gần đây mặc dù người chung quanh thì giới thiệu với hắn qua mấy cái ra mắt đối tượng có thể mỗi lần không phải là bởi vì tính cách không hợp cũng là bởi vì cái khác đủ loại nguyên do dẫn đến không có một cái nào năng lực thành đến mức cho đến bây giờ lý thu hoành như c ũ l ạ loi một mình nhưng mà nhiều người không tưởng tượng được là ngay hôm nay từ k h ô n thế mà tại cúc hồng đạo nơi này nghe được liên quan đến lý thu hoành cùng chủ nhiệm phòng làm việc l à m dinh thân ngoại sinh nữ đái tiểu vũ ở giữa một sự t ì n h phải biết trước đó từ tốt nghiệp đại học về sau từ k h ô n đ ầ y trong đầu nghĩ đều là chuyện công tác căn bản không dành bận tâm cái khác với lại cho dù mấy năm này trong hắn hỏi qua nhiều lần lý thu h à n h về tình cảm hôn nhân chuyện phía trên Đối đáo muốn nói nhiều. giờ, khi việc liền rồi nói lời kia phương cũng là hàm hàm hồ hồ không muốn nói nhiều. Bây giờ, khi hắn nghe nghe chú nháy hồng những cho chặt cũng này trong cúp là lấy. mắt tóm sau, về Bây bị vừa ý ở trong đó mấu chốt nhất một chút ở chỗ lý thu hoành thế nhưng từ khôn ngày xưa trong đại học bạn cùng phòng a hai người bọn họ làm năm ở tại cùng một cái trong túc xá đi học chung ăn cơm chơi bóng có thể nói là không có gì giấu nhau quan hệ quá tốt rồi cho nên đối với lý thu hoành tình cảm cá nhân tình hình cùng với hôn nhân đại sự l à đã từng đại học bạn cùng phòng kiêm bạn tốt từ khôn từ trước đến giờ cũng rất đẹp bụng chương 640, t ừ k h ô n bị trương hạo nhiên tín nhiệm một nguyên nhân quan trọng chương sáu t ừ k h ô n bị trương hạo nhiên tín nhiệm một nguyên nhân quan trọng lúc này từ k h ô n rốt cuộc kìm nén không được nội tâm tò mò hắn chăm chú nhìn cúc hồng đào không kịp chờ đợi truy vấn ồ cúc phó chủ nhiệm chiếu ngài tiểu nói này này lý thu h à n h cùng đái tiểu vũ hai người trong lúc đó thật có ít như vậy đặc thù quan hệ hay sao vậy ngài cảm thấy hai người bọn họ cuối cùng rốt cuộc có thể đi hay không đến cùng một chỗ đâu ta vẫn rất tốt kỳ việc này nhanh nói cho ta một chút chứ sao từ khuôn mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn qua cúc hồng đào ước gì năng lực ngay lập tức theo trong miệng hắn biết được càng nhiều về chuyện này tin tức nội bộ cúc hồng đào nhìn thấy từ k h ô n đối với cái đó gọi lý thu hoành người biểu hiện ra vượt mức bình thường nhiệt tình trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ hoài nghi vì từ k h ô n thân phận bây giờ địa vị đường đường sở t r ư ở n g trương hạo nhiên trợ lý với lại đã tấn thăng đến cán bộ cấp khoa chính theo lẽ thường mà nói căn bản không cần thiết đối với c h ỉ là một lý thu hoành như vậy ân cần ở trong đó nhất định n h ậ ấ u đi có chút bí mật không muốn người biết đúng lúc này cúc hồng đào trong đầu linh quang nói lên dường như nhớ tới một ít quan trọng manh mối hắn nhớ lại lý thu hành cùng từ khôn vậy mà đều tốt nghiệp ở cùng một bị chúng chuyên trường học hắn trước kia nhìn qua hai người tài liệu cá nhân lẽ nào giữa bọn hắn tồn tại đặc thù nào đó liên quan hay sao càng nghĩ càng là cảm thấy khả nghi cúc hồng đào rốt cuộc kìm nén không được nội tâm tò mò vội vàng đưa mắt nhìn sang từ khôn mở miệng hỏi t i ể u khôn a về cái này lý thu hành ừng c h ta chỉ là có chút tò mò hai người các ngươi trong lúc đó có phải hay không giữ a nhau đều biết ta từ khôn nghe được cúc hồng đào nói lên vấn đề về sau qua loa sửng s ố một chút phản phất đang tự hỏi cái kia trả lời như thế nào mới tốt qua tốt vài giây đồng hồ hắn cuối cùng làm ra quyết định gật đầu một cái thẳng thắn thành khẩn địa đáp lại nói không sai cúc phó chủ nhiệm tất nhiên ngài hỏi đến nơi này vậy ta thì ăn ngay nói thật đi kỳ thực đồng chí lý thu hoành không chỉ có là bạn học trung thời đại học của ta còn là năm đó ở tại cùng một cái túc xá bạn cùng phòng đâu hai chúng ta quan hệ cho tới nay cũng thật không tệ từ k h ô n trong lòng rất rõ ràng trong phòng làm việc lam dĩnh làm chủ nhiệm thế nhưng sở trường trương hạo nhiên người tâm phúc mà trước mắt cúc hồng đào cúc phó chủ nhiệm thì là làm chủ nhiệm tướng tài đắc lực suy xét đến những thứ này phức tạp quan hệ nhân mạch trải qua một phen nghị sâu tính kỹ sau đó tự k h ô n nhận vì chuyện này không cần phải hướng đối phương dâu diếm đồng thời đâu có một bộ phận công việc nếu như có thể dự đoán khiến người khác biết được như vậy đối phương rất có thể sẽ đối với lên làm sở trưởng trương hạo nhiên trợ lý không lâu lý thu hoành giúp cho trình độ nhất định chiều cố ít nhất chờ đến lý thu hoành cần xử lý chút chuyện gì đó thì thuận tiện nha với lại nhiều người bằng hữu nhiều con đường dù sao kể từ đó ngược lại cũng tính toán được là cho mình bạn học cũ lý thu hoành sớm chăn đệm nằm dưới đất bình con đường trước giờ thành lập được lương tốt quan hệ nhân mạch v ậ phần nói sở trưởng trương hạo nhiên biết được việc này sao sẽ hay không trách tội với mình trong lòng của hắn âm thầm nghĩ ngợi nên không đến mức rốt cuộc hắn đã suy nghĩ kỹ sau đó rồi sẽ đem vừa rồi phát sinh cụ thể tình hình một năm một m ư ờ i điệu báo cho biết như ca không thể không nói từ khôn người này tại một số phương diện xác thực biểu hiện xuất sắc bất kể chuyện lớn chuyện nhỏ hắn cuối cùng sẽ hướng trương hạo nhiên thực sự bờ báo cho dù là những kia nhỏ nhặt không đáng kể vụn vặt sự tình hắn thì cũng không giàu giếm hết thể đều sẽ hướng trương hạo nhiên báo cáo hiểu rõ mà vơi vặn chính là điều này có thể trương hạo nhiên đối với từ k h ô n đặc biệt tín nhiệm cùng yên tâm bất quá nói đi thì nói lại có đôi khi làm trương hạo nhiên đứng trước mọi việc như thế khó phân phức tạp đông đảo tình hình lúc cũng khó tránh khỏi hội cảm thấy có chút không biết nên khóc hay cười chỉ vì từ khôn r a hỏa này tại hắn trước mặt thực sự quá mức chất phác thành thật rất nhiều căn bản không cần hướng hắn bẩm báo nhỏ bé về v ậ t từ khôn cũng không phải dần dần dạng cho hắn nghe không thể mỗi lần nghĩ đến đây t r ư ơ n g hạo nhiên liền nhịn không được muốn nhịn không được cười lên chương 641, cúc hồng đào trình bày chương 641, cúc hồng đào trình bày cúc hồng đào nghe được từ khôn lời nói này về sau trong đầu sương mù trong nháy mắt tiêu tán ra trong lòng giống như bắt vân kiến nhật minh lãng hắn chừng lớn hai mắt khó có thể tin nhìn qua từ khôn trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ nét mặt trong miệm tự lẩm bẩm nguyên lai là như vậy chẳng thể cúc hồng đào n é t miệng lên lộ ra một vòng nụ cười ánh mắt bên trong lộ ra một vẻ vui mừng cùng tò mò nhìn chăm chú tử khôn nói ra ha ha ha ha, ta nói sao vẫn cảm thấy có chút kỳ quái tiểu khôn ngươi làm sao lại như vậy quan tâm như vậy lý thu hoành sự việc hóa ra hai người các ngươi không chỉ là quen biết đơn giản như vậy lại còn vẫn là bạn học thời đại học hơn nữa còn từng cùng ở một phòng ngủ đây thật là thái khiến người ngoài ý á nói xong những thứ này cúc hồng đào vẫn như cũ mặt m ỉ m cười vui tơi hớn hở địa lắc đầu dường như vẫn đắm chìm trong cái này phát hiện kinh người trong một lát sau hắn như là đột nhiên nhớ tới chuyện quan trọng gì một dạng ánh mắt lần nữa tập trung đến từ khôn trên người gấp tiếp tục mở miệng nói ra sao đúng tiểu k h ô n à chúng ta về sau bí mật chung đúng lúc ngươi cũng đừng lại mở miệng một tiếng cúc phó chủ nhiệm cúc phó chủ nhiệm địa gọi a nghe không tự nhiên nếu không như vậy đi ngươi trực tiếp gọi ta một tiếng lao cúc là được rồi đương nhiên nếu n g u y ệ n ý ta liền nhờ cái đại ngươi gọi ta là đào ca thế nào ha ha ha ha. nói đến đây cúc hồng đào nhịn không được ngửa đầu cười ha h a cười vui c ư ờ i mở mà hào phóng lúc này hai người bọn họ cố ý đi tới hành lang chỗ một cái không có ngoại nhân chỗ nhìn thấy cúc hồng đào như vậy nhiệt tình hào sảng dáng vẻ từ khôn chức là hơi s ư n g sở lập tức liền tâm linh thần hội gật đầu hơi thêm suy tư sau đó mỉm cười đáp lại nói được a ý cúc phó a không đúng kia đ à o ca về sau ta thì s ư n g hô với ngươi như vậy à ngươi nhìn xem thành sao không đợi từ khôn nói hết lời cúc hồng đào liền không kịp chờ đợi nói sen vào đi vào mặt mũi tràn đầy vui mừng ngay cả liền đáp vậy thì t ố i ta quyết định như vậy đi hắn lúc này tâm trạng giống như ngày xuân trong nở rộ đ ó a hoa như vậy đặc biệt tư sướng cảm giác kia giống như là trải qua năm tháng dài đằng đang về sau cuối cùng tìm được một thất lạc nhiều năm tâm tâm nghiệm hào đệ đệ đ ồ n dạng hai người đầu tiên là đơn giản hàn huyên vài câu tâm sự việc nhà thảo luận tình hình gần đây nhưng mà cũng không lâu lắm từ khôn cảm giác nói chuyện không sai biệt lắm liền nhanh chóng đem trọng tâm câu chuyện dẫn hồi quỹ đạo n ặ n g mới mở ra đối với lý thu hành cùng đái tiểu vũ giữa hai người tình hình hỏi tới hành trình v ề phần vừa nay c ú c hồng đào đối đ á i từ khôn loại thái độ đó từ không trong lòng cùng gương sáng nhi nhìn tấu tấu hắn biết do đối phương chi như vậy ân cần thân thiện đơn giản chính là nhìn tại mình cùng sở trường trương hạo nhiên quan hệ trong đó bên trên rốt cuộc người trưởng thành thế giới hiện thực trong quan hệ thường thường có thể chi phối rất nhiều chuyện hướng đi nhưng mà đối với tình hình như vậy từ khôn ngược lại cũng không hề cảm thấy có gì không ổ ộ chỗ tất nhiên người ta đều đã biểu hiện ra như vậy hữu hảo tư thái vậy mình cần gì phải ra vẽ thanh cao đi từ chối đâu thuận nước đầy thuyền địa đáp ứng cũng không phải là không phải đại sự gì dù sao ngày sau cái tầng quan hệ này đến tột cùng năng lực phát triển đến loại trình độ nào vậy liền lưu lại chờ thời gian đi chậm rãi công bố đi ngay một khắc này từ khôn lần nữa đem chú ý tập trung đến liên quan đến lý thu h à n h cùng đái tiểu vũ hai người trên sự tình chỉ thấy ánh mắt của hắn lấp lánh trầm trầm vào cúp hồng đảo mang trên mặt một vòng tỏ mò nụ cười mở miệng nói đào ca ngươi thì đừng thừa nước đục thả câu á m u cùng ta kỹ càng nói một chút lý thu hành cùng đái tiểu vũ hai người bọn họ trong lúc đó đến cùng là thế nào một chuyện chứ sao nói không chính xác đấy sau khi nghe xong ta còn có thể giúp đỡ phân tích phân tích xem hắn hai có khả năng hay không tu thành chính quả ha ha với lại ta lát nữa còn có việc phải bận rộn đâu đi về trễ sở trưởng nên nói ta từ k h ô n trên mặt mang hắc cười hắc hắc cho cười đến con mắt cũng hiếp lại thành một cái khe giống như trong lòng cất giấu vô số thú vị suy nghĩ chính như lúc trước hắn lời nói hắn đối với bạn tốt lý thu hành cùng đái tiểu vũ quan hệ giữa hai người tràn ngập tò mò cùng chờ mong nếu lý thu hành chân cùng đái tiểu vũ có chút gì đặc tình huống khác kia có thể thật sự là quá tốt đến lúc đó hắn liền có thể len lén tìm một cơ hội hảo hảo t r e o chọc lý thu hoành một phen rốt cuộc là hảo huynh đệ tự nhiên được quan tâm người của đối phương sinh đại sự à nói không chừng còn có thể chờ đúng thời cơ giúp lý thu hoành đánh một chút trợ công xem xét có thể hay không giúp đối phương cùng đái tiểu vũ nắm tay nắm tay dây đỏ thúc đẩy một đoạn mỹ hảo nhân duyên đấy đương nhiên rồi ngày bình thường không có chuyện lúc cũng được lấy chuyện này nhi trêu g ẹ o đối phương vài câu ai để bọn hắn là thần mật vô gian huynh đệ hảo huynh đệ nha trừ ra cùng ng không có chuyện còn được lẫn nhau tổn hại hai câu nghe được từ khôn tiểu nói này cúc hồng đào không khỏi gật đầu một cái tỏ vẻ tán đồng còn không phải sao không riêng chính từ khôn trong tay có một đống sự việc cần phải xử lý h ắ n cúc hồng đào sao lại không phải bận rộn như vậy đâu đã như vậy vậy cũng chớ chỉ hoãn thời gian nhanh đưa lý thu hoành cùng đái tiểu vũ ở giữa tình huống cho từ khôn giảng nói rõ đi chỉ thấy cúc hồng đào h á n g dọn g một tiếng sau đó chậm rãi mở miệng nói hai người bọn họ à người ở bên ngoài trong mắt có lẽ không có tình huống thế nào không có gì chỗ đặc t ù nhưng vị quan sát của ta đến xem hai người bọn họ có thể là phi thường có hy vọng phát triển trở thành một đôi nha tiểu khôn ngươi khẳng định thì có hiểu biết đi đại tiểu vũ nha đầu kia nàng là lam chủ nhiệm thân ngoại sinh nữ nàng n g à y bình thường tại trên văn phòng tổng hợp ban lúc đối đãi cái khác nam đồng sự luôn là một bộ giải quyết việc chung bộ dáng thái độ nghiêm cẩn lại không nói cười tùy tiện nhưng mà ở trước mặt đối với lý thu huỳnh lúc tất cả thì trở nên hoàn toàn khác biệt còn nhớ có như vậy mấy lần ta trong lúc lơ đãng liếc gặp bọn họ ngầm trò chuyện vui vẻ trang cảnh kia cùng nàng cùng cái khác nam đồng sự ở chung lúc quả thực ngày đêm khác biệt chỉ thấy nàng cười nhẹ nhàng ánh mắt bên trong lóe da khắc quả mang cùng lý thu hoành ngươi tới ta đi nói nói cười cười theo cúc hồng đào lời nói đái tiểu vũ bình thường tại văn phòng tổng hợp trong lúc công tác không có gì ngoài cùng nữ đồng sự nhóm có chỗ giao lưu bên ngoài đối với nam đồng sự trên cơ bản rất ít mở miệng đ á p lời có thể hết lần này tới lần khác tại lý thu hoành chỗ này thành lệ riêng hắn thường xuyên mắt thấy đái tiểu vũ chủ động đi tìm lý thu hoành nói chuyện h i ế m khi thì t h ấ p giọng thì thầm khi thì thoải mái cười to tóm lại chỉ từ hai người bọn họ tình trạng trước mắt để phán đoán dường như rất có phát triển trở thành một đôi có thể rốt cuộc lý thu h à n h cùng đái tiểu vũ đều là một thân một mình đều không có đối tượng có thể giờ này k h ắ c này chính cần có một người đứng ra giúp bọn hắn vạch trần tầng kiêng ô n g lung giấy cửa sổ kể từ đó hai người mới có thể đủ thật sự t h u ậ n lý thành chương tiến tới cùng nhau thành tựu một đoạn mỹ hào tình cảm lưu luyến trải qua cúc hồng đào phen này trình bày từ k h ô n đại khái hiểu rõ một chút tình huống đồng dạng hắn cũng cảm thấy lý thu hoành cùng đái tiểu vũ hai người rất có hy vọng nhưng mà hắn dự định trước hướng lý thu hoành hiểu rõ một chút tình huống cụ thể nhìn nhìn lại có phải hay không chuyện như thế chương sáu t r a i tiểu vũ tò mò cùng chờ mong chương sáu t a i tiểu vũ tò mò cùng chờ mong Đang lúc từ khôn cảm m thấy ì nghe h c ù n Cúc ồ n g xong lời nói này hai mắt trong nháy mắt chừng lớn đến cực hạng miệng có hơi mở ra dùng thanh âm cực nhọt thất ra súc sinh đấy nhưng mà vào thời khắc này đứng ở một bên cúc hồng đào lại đem những lời này nghe vào trong thay hắn mặt mũi lúc này đ sắc mặt đỏ bừng nét mặt cực kỳ lúng túng thực chất ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó từ k h ô n trong miệng không tự chủ được toát ra một câu xúc sinh nha nhưng mà những lời này cũng không phải hướng về phía người khác đi mà là hắn hảo huynh đệ này dưới đáy lòng đối với lý thu hoành e m thầm chửi mắng phát ra âm thanh phải biết lý thu hoành hiện nay đã hai mươi b ố tuổi mà đái tiểu vũ lại vẹn vẹn chỉ có một ư ơ i chín tuổi mà thôi loại này tuổi tắc tranh lệch to lớn như thế tổ hợp chẳng phải là điện hình c h â u già gặm cỏ nó sao nếu không phải cái x u ấ t sinh hành vi cũng có thể là cái gì đây tuy nói hắn vợ của mình nhiễm thu diệp chỉ là đây hắn lớn hơn một tuổi thôi nhưng cho dù lớn hơn cái ba tuổi kỳ thực cũng không thể coi là cái gì rốt cuộc dân gian riêng con nữ hơn ba ôm gạch vàng dạng này thuyết pháp nhà thế nhưng nhìn nhìn lại lý thu huỳnh cùng đ á i tiểu vũ ở giữa tình hình vậy coi như hoàn toàn khác biệt nha nhớ năm đó lý thu huỳnh còn đang ở cao hơn tiểu lớp sáu lúc đ á i tiểu vũ đánh giá mới vừa bước vào tiểu học sơ cấp lớp một cánh cửa đấy chẳng nghe tới dường như cũng còn tốt không có gì chỗ đặc biệt nhưng nếu mảnh mảnh suy nghĩ một chút đợi đến đ á i tiểu vũ thật không dễ dàng đọc được tiểu học cao đẳng lớp sáu lúc lý thu huỳnh cũng sớm đã thăng vào trung chuyên việt giáo nói không chừng cũng đã đến trung chuyên sinh nhai năm thứ hai thậm chí có khả năng sắp hoàn thành năm thứ ba việc học tới gần tất nghiệp rồi như vậy nghe tiếp theo có phải hay không sẽ cho người cảm thấy có điểm quái gì đâu chẳng qua tuy nói vậy tình huống thực tế tự nhiên không thể đơn thuần dựa theo cái này suy luận đến phán đoán suy luận rốt cuộc pháp luật quy định nam tử tuổi tròn hai mươi nữ tử tuổi tròn mười tám tức có thể thành hôn như thế nói đến từ nơi này đặc biệt thị giác xem kỹ một phen nam gần hai mươi bốn tuổi lý thu hành cùng xuân xanh mười chín tuổi đái tiểu vũ góp thành một đôi ngược lại cũng không có xúc phạm đến bất kỳ t ư ờ n g quan pháp luật pháp uy nhưng mà phải biết tại hảo huynh đệ trong lúc đó ngẫu nhiên miệng không sạch sẽ địa thầm mắng vài câu thực sự lại bình thường cực kỳ á rốt cuộc thì liền tác giả đại nhân chính mình cũng thường thường như vậy đi châm biếm hắn hai vị kia thân mật vô g i a n hảo hữu kiêm nhưng tuyệt đối không thể năng lực tồn đang làm gì vậy ước a o ghen tị loại hình không tốt tâm c h ạ n g nha đánh chết cũng không thể thừa nhận dùng tay đầu chó bảo b ệ n h đúng lúc này cúc hồng đào lưu ý đến lý thu hoành trên mặt kia mất tự nhiên nét mặt nương tựa theo trực giác bén nhạy hắn trong nháy mắt cũng cảm giác được trong này có chuyện ẩn giấu từ khôn tiểu tử này xác định vững chắc không có cùng chính mình nói thật lời nói đúng lúc này hắn mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn chằm chằm lý thu hoành không tha nhìn thấy loại tình huống này từ khôn không khỏi hơi cười một chút sau đó đem chính mình nội tâm suy nghĩ chân thật hướng cúc hồng đào một năm một mươi điện ó i tới sau khi ngay xong cúc ngay lập tức cười lên ha h a ha ha ha ha tiểu không a ngươi lời nói này ngược lại là nói được đạo lý rõ ràng nha chẳng qua nha lời này của ngươi nói đến xác thực không có vấn đề gì thật đúng là như vậy cúc hồng đào vừa nói vừa cười được ngửa tới ngửa lui thật không dễ dàng đem những lời này nói xong tiếp lấy lại kéo dài cuồng tiếu một lúc lâu vừa rồi ngưng xuống cũng không lâu lắm hai người kêu lại dành dôi trò chuyện trong chốc lát đợi đến cảm giác trọng tâm câu chuyện không sai biệt lắm trò chuyện lấy hết liền riêng phần mình quay người rời đi bắt đầu bận rộn lên thuộc về mình những sự tình kia vụ đến rồi cũng không lâu lắm Từ k h ô n thì nện bước nhẹ nhàng mà vững vàng nhịp chân đã tới văn phòng tổng hợp hắn nhìn không chớp mắt giống như chung quanh đông đảo nhân viên văn phòng ném tới tốt lắm kỳ ánh mắt cũng không có quan hệ gì với hắn bình thường trực tiếp hướng phía chủ nhiệm phòng làm việc lam dĩnh chỗ phương hướng đi đến phanh phanh phanh thanh thúy mà có tiết tấu tiếng gõ cửa vang lên trong phòng truyền đến lam dĩnh ôn nhu thanh âm n g ọ t nào g mời vào tiểu vũ đi mở cửa vừa dứt lời không lâu chỉ nghe một hồi rất nhỏ tiếng bước chân từ xa mà đến gần đúng lúc này chính là khóa cửa chuyển động phát ra c ù n cụt một tiếng văng nhỏ làm chủ nhiệm cửa phòng làm việc chậm rãi bị phụ tá của nàng đái ti Từ k h ô ngoài ra đâu n t sở trưởng còn hy vọng ngài bên này có thể thích đáng an bài một chút đến tiếp sau cùng với nó tương quan phải trái điều động chương trình đang khi nói chuyện từ không giọng nói từ đầu tới cuối duy trì nhìn một loại không t i ê u ngạo không tự ti lễ độ có tiết thái độ nhưng khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn là từ khôn cũng không có ra hiệu đái tiểu vũ đi đầu rời phòng làm việc ngược lại là ở trước mặt nàng mười phần thản nhiên đối với lam dĩnh nói ra lời nói này nghe đến đó nguyên bản bình tĩnh như nước không chấp mắt nhìn chăm chú từ khôn lam dĩnh tiếc như thu thủy trong suốt trong đôi mắt lại lặng y ê n toát ra một tia khó mà che giấu vẻ tò mò chỉ thấy nàng nhìn c h ầ m c h ầ m từ khôn không kịp chờ đợi truy vấn ồ tiểu k h ô n à kêu nhanh ta nói một chút thôi hạo nhiên sở trưởng tân trợ lý nhân tuyển rốt cục hội là vị đồng chí nào nha lam dĩnh một bên vội vàng hỏi tới một bên ánh mắt trong lúc lơ đã nhẹ nhàng liếp nhìn đứng ở một bên đái tiểu vũ giờ này khắc này nàng có thể không vẹn vẹn chỉ là đái tiểu vũ trong công tác lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo đơn giản như vậy càng là hơn đái tiểu vũ có quan hệ máu mủ thân đại di cho tới nay nàng đối với mình thân ngoại sinh nữ đái tiểu vũ sự việc có thể nói rõ như lòng bàn tay trong nội tâm nàng rất hiểu rõ đái tiểu vũ này cổ linh tinh quái nha đầu ngày bình thường cùng lý thu h à n h rất thân cận hai người quan hệ không phải bình thường đồng thời theo đủ loại dấu hiệu đến xem rất có thể này hai người trẻ tuổi giữa nhau còn hỗ sinh tình cảm đâu đối với đái tiểu vũ nhất cử nhất động là thân đại di nàng làm sao có khả năng không thời khắc để ở trong lòng mật thiết chú ý đâu lại nhìn đái tiểu vũ bên này nàng vừa nãy vừa nghe đến từ k h ô n nói tới những lời kia đúng lúc này lại nhìn xem đến đại di lam dĩnh như vậy hỏi cặp kia linh động mắt to trong nháy mắt thì phát sáng lên giống như trong bầu trời đêm sáng trói lấp lóe tinh thần bình thường trong ánh mắt tràn đầy vô cùng vô tận tò mò cùng chờ mong rõ ràng giờ này khắp này nàng ở sâu trong nội tâm cũng là cực độ khát vọng có thể biết được đáp án cuối cùng cấp thiết muốn biết rõ ràng là có hay không là lý thu hoành thành công được chọn làm sở trường trương hạo nhiên tân trợ lý chương sáu trăm bốn mươi ba lam dĩnh phía sau nỗ lực cùng giút nghĩ chương sáu trăm bốn mươi ba lam d ĩ n h phía sau nỗ lực cùng giúp nghĩ kỹ đồng dạng địa không đơn giản chỉ có lam d ĩ n h đem ánh mắt tập trung tại đái tiểu vũ trên mặt nhỏ xíu biểu tình biến hoa phía trên ngay cả một bên t ử khôn cũng là như thế hết sức chăm chú quan sát nhìn đây hết thảy chỉ thấy đái tiểu vũ cặp kia tràn ngập tò mò cùng chờ mong đôi mắt chính không chớp mắt nhìn chăm chú hắn tựa hồ tại lo lắng chờ đợi theo hắn trong miệng thốt ra cái đó kết quả sau cùng ngay một khắc này t h ư k h ô n tâm hơi động một chút hắn âm thầm suy nghĩ lên hắc hắc nhìn một cái bộ rắn này đái tiểu vũ tám thành là đúng lý thu h à n h tên kia có chút ý tứ nghĩ đến đây. hắn đầu tiên là là hảo huynh đệ của mình lý thu hoành cảm thấy từ đáy lòng vui sướng nhưng mà đúng lúc này trong lòng của hắn lại dâng lên một cỗ hoài nghi tình có thể nói đi thì nói lại thu hoành gia hỏa này rốt cục bằng vào cái gì có thể nhường đái tiểu vũ nhìn với con mắt khác đâu lẽ nào vẹn vẹn bởi vì hắn đây đái tiểu vũ năm lâu một chút sao bằng nghiên k ỷ của hắn đại hẳn là đái tiểu vũ hết lần này tới lần khác thì trung tình tại lý thu hoành này t r ù n g loại hình người cứ như vậy từ k h ô n một bên trong lòng càng không ngừng cảm t h ắ n hảo huynh đệ lý thu h à n h đến tột cùng có tài đức gì có thể đạt được đái tiểu vũ lọt mắt xanh một bên lại lại cẩn thận không cho nội tâm ý tưởng chân thật biểu lộ ở trên mặt cuối cùng hắn dùng một loại tương đối bình hòa giọng nói mở miệng nói làm chủ nhiệm lần này bị chọn chúng người là đồng chí lý thu huỳnh sở t r ư ở n g trải qua nghĩ sâu tính kỹ sau đó cho rằng đồng chí lý thu huỳnh các phương diện điều kiện cũng rất phù hợp hắn đối với tân trợ lý nhân tuyển yêu cầu thì trong khoảnh khắc đó đứng ở bên cạnh đái tiểu vũ như chút được gánh nặng địa thờ dài nhẹ nhõm nguyên bản căng thẳng gương mặt trong nháy mắt lòng xuống thay vào đó là khó mà che giấu thoải mái cùng tâm tình vui sướng loại tâm tình này bên trên chuyển biến rõ ràng như thế đến mức cùng trong phòng làm việc lam dĩnh cùng từ khôn lập tức liền đã nhận ra lam dĩnh đưa ánh mắt về phía đái tiểu vũ lẳng lặng quan sát nhìn nét mặt của nàng biến hóa nhìn thấy đái tiểu vũ bộ dáng như vậy lam dĩnh trong lòng âm thầm cảm khái nói ai nha tiểu nha đầu này thực sự là không có cứu rồi nhìn nàng hiện tại cái bộ dáng này chỉ sợ không được bao lâu thời gian thì phải lập gia đình đi là đái tiểu vũ thân đại di lam dĩnh như thế nào lại đoán không ra chính mình cháu gái tâm tư đâu không hề nghi ngờ khẳng định là vì lý thu hoành làm tới sợ trưởng trương hạo nhiên tân trợ lý c h ồ nguyên lai là đồng chí lý thu hoành nha ừm xác thực rất không tồi đâu không thể không nói lý thu hoành tên tiểu từ này xác thực rất xuất sắc hạo nhiên sở trường chọn lựa chọn lý ánh mắt xưa nay đều là tương đối tinh chuẩn mà lam dính lời nói này có thể nói là một mũi tên chúng ba con c h i m vừa tán dương lý thu hoành bản thân năng lực xuất chúng lại đối chương hạo nhiên sở trưởng có mắt nhìn người bản lĩnh biểu thị ra khâm phục đồng thời cũng làm cho từ k h ô n nghe xong tâm trạng sung sướng rất nhiều quả nhiên từ k h ô n nghe được lam dĩnh đánh giá như vậy trên mặt không tự chủ được t o á t ra nụ cười vui vẻ từ k h ô n trên mặt mang nụ cười hiền hòa vui tươi hớn hở gật gật đầu tỏ vẻ đối với vừa rồi nói sự t ì n h tán đồng c ù n g phụ họa đúng lúc này hắn hơi vi điều chỉnh một chút tư thế ngồi cơ thể hơi nghiêng về phía trước giọng thành khẩn nói l a m chủ nhiệm vậy làm phiền ngươi bên này mau chóng bắt đầu xử lý một chút tương quan phải trái sắp đặt quá trình a vất vả ngươi á nghe được từ k h ô n như thế lời lẽ khắc khí lam dĩnh ngay cả vội k h o á t khoác tay nếp miệng lên lộ ra một vòng thân thiết mà nụ cười ấm áp đáp lại nói ai nha tiểu khôn ngươi có thể đừng nói như vậy nay tính phiền toái gì nha đây vốn chính là ta thuộc bổn phận công tác nha chưa nói tới vất vả không khổ cực cứ như vậy hai người vây quanh một ít thường ngày việc v ậ triển t khai ngắn gọn nói chuyện phiếm giữa nhau không khí có vẻ thoải mái mà hòa hợp qua trong một giây lát từ khôn như là đột nhiên nhớ tới chuyện quan trọng gì bình thường sắc mặt hơi chút nghiêm túc hướng lam dĩnh bàn giao nói lam chủ nhiệm còn có chuyện được nói với ngươi một tiếng ta còn phải đi cho hôm qua tham gia phỏng vấn ba người kia thông báo một chút kết quả sau cùng đấy. mà còn chờ hội à ta còn muốn mang theo lý thu hành cùng đi sở trưởng văn phòng báo cáo công việc lam dĩnh nghe xong từ k h ô n lời nói tâm linh thần hội gật đầu một cái nàng tự nhiên đã hiểu từ k h ô n những lời này phía sau hờn chứa hàng nghĩa hắn đây là m u ố n cáo từ rời đi quả nhiên ngay tại từ k h ô n đem những tình huống này cũng sau khi giảng t h u ậ t xong chỉ thấy hắn chậm dãi đứng dậy mặt mỉm cười mà đối với lam dĩnh nói ra lam chủ nhiệm vậy hôm nay trước hết trò chuyện đến nơi này đi trong tay ta còn có không ít sự việc chờ lấy đi xử lý đâu thì không p h ả y giày nữa ngươi cơ hồ là trong cùng một lúc nhìn thấy từ k h ô n đứng dậy chuẩn bị rời đi động tác lam dĩnh thì nhanh chóng đi theo đứng lên nàng n ệ n bước bước chân nhẹ nhàng đi tới cửa nhiệt tình dôi ra hai tay làm ra tiễn khách tư thế cũng khẽ cười nói được rồi tiểu khôn ngươi nhanh đi làm việc của ngươi đi có rảnh rỗi chúng ta mới h ả o h ả o tâm sự theo t ử khôn b a y người đi ra l à m dĩnh văn phòng nhẹ nhàng khép cửa phòng một khắp này nguyên bản ngồi trong phòng một thẳng d i y ê n lặng đái tiểu vũ kèm nén không được nữa nội tâm tâm tình vui sướng phốc phốc một tiếng cười ra tiếng tiếng cười kia thanh thúy e m hai giống như một chuỗi chung bạc vang vọng trên không trung để người không khỏi tò mò đến tột cùng là chuyện gì có thể làm cho nàng như thế vui vẻ một bên lam dĩnh liếc sức vui mừng bộ dáng nhịn không được lừa một cái lập tức tức giận nhi nói được rồi được rồi nhìn một cái đem ngươi cho đẹp đều nhanh cao hứng tìm không ra đông tây nam bắc á người không biết chuyện đấy còn tưởng là ngươi lắc mình biến hóa thành hạo nhiên sở t r ư ở n g tân trợ lý l ạ c tiểu chủ cái này trương tiết phía sau còn có a xin điểm kích trang kế tiếp b ọ c tiếp phía sau càng đặc sắc như thế nào lý thu h à n h tiểu t ử kia bây giờ lên làm sở t r ư ở n g tân trợ lý ngươi thật hưng phấn thành như vậy chẳng lẽ lại trong lòng của hắn hiểu rõ ngươi đối hắn phần tình ý kia n ó ngó ngươi một người nhi ở chỗ này ngốc ních địa trực nhà ca thân làm đái tiểu vũ hôn nhẹ đại di m ụ đích làm dĩnh thật sự là không quen nhìn nhà mình cháu gái như thế làm dáng ở trong mắt nàng đại tiểu vũ cùng lý thu hoành mọi chuyện còn chưa ra gì đâu ngay cả chính thức cùng nhau cũng không tính có thể nàng cũng đã như vậy khắp nơi là đối phương suy xét chu toàn giả sử hai người bọn họ ngày sau chân đi đến cùng một chỗ đi đây chẳng phải là mọi thứ đều sẽ khuynh hướng lý thu hoành tiểu tự kia nghĩ đến những thứ này lam dĩnh không khỏi bắt đầu là thân mội mội của mình l à m tâm đồng chí lo lắng lên nàng âm thầm cân nhắc nếu để cho lam tâm biết được dưới mắt lần này tình hình đoán chừng hội nhức đầu không thôi đi trong nhà này cô nương còn chưa cùng người ta xác định đối tượng quan hệ còn chưa gả đi đâu liền bắt đầu là đối phương suy nghĩ n à y không phải liền là tuổi trọ ra bên ngoài gậy báo hiệu nha nghĩ những thứ này là thân đại di lam dĩnh cũng không nhịn được đâu đau đương nhiên rồi đại tiểu vũ cùng lý thu h à n h giữa hai người tình hình lam dĩnh thế nhưng đã sớm một năm một m ư ờ i địa báo cho nàng thân nội nội làm tâm còn có nội phu mang chính quân đâu phải biết cái này có thể quan hệ đến hải t ử nhà mình tương lai nhân sinh đi về phía a trọng yếu như vậy sự t ì n h sao có thể không trước giờ cùng bọn hắn trao đổi tin tức với lại nha lam d ĩ n h tại hai người bọn họ trước mặt đối với lý thu hoành t i ể u tử kia có thể nói là khen không dứt miệng bất luận là theo nhân phẩm phương diện giảng hay là thì tính cách mà nói thậm chí ngay cả hắn ngày bình thường đi làm lúc thái độ làm việc các cái phương diện lam d ĩ n h cũng không thiếu khen hắn không chỉ như vậy về lý thu hoành bản thân tình huống cụ thể bao gồm trong nhà hắn đủ loại tình hình lam d ĩ n h cũng là không giữ lại chút nào địa toàn diện nói cho m ộ i phu mang chính quân cùng m ộ i m ộ i lam tâm hai vợ chồng tuy nói vừa lúc bắt đầu mang chính quân cùng lam tâm cặp vợ chồng đối với lý thu h à n h vấn đề tuổi tác nhiều ít vẫn là trong lòng còn có một ít lo lắng nhưng mà trải qua lam dĩnh lần này tận tình khuyên bảo địa khuyên nhủ sau đó dần dần bọn hắn thì liền không lại tượng ban đầu như thế vô cùng xoắn suýt cái vấn đề này rốt cuộc nha chỉ cần tiểu t ử này nhân phẩm đo chính tính cách tốt đẹp cái khác dường như cũng liền có vẻ không có trọng yếu như vậy thậm chí có thể nói vạn nhất nếu là ngày nào lý thu hành cùng đái tiểu vũ thật tốt bên trên cuối cùng còn lĩnh chứng kết hôn lý thu hành cũng phải ngay mặt hào h ả o cảm ơn lam dĩnh một phen rốt cuộc lam chủ nhiệm có thể là vì lý thu hành cùng đái tiểu vũ hai người bọn họ ở sau lưng nỗ lực cùng g ú t nghị kỹ không ít chương 644, công tác trường hợp xưng chủ nhiệm chương 644, công tác trường hợp xưng chủ nhiệm đại di đái tiểu vũ nghe được chính mình thân đại di nói mình như vậy đuổi vội vươn tay giữ chặt lam dĩnh cánh tay nhẹ nhàng lay động trong miệng còn đỏ nà ỏn ẻn địa làm lũng chỉ thấy nàng có hơi chu cái miệng nhỏ nhắn một đôi mắt to vụ sáng vụ sáng để lộ ra một tia lấy lòng hứng thú lam dĩnh bay đầu nhìn về phía đái tiểu vũ trên mặt lại toát ra không che giấu chút nào ghét bỏ chi sắc tức giận nói ra nhìn một cái ngươi cái bộ dáng này thật là khiến người ta nhịn không nổi người nhà hay là vội vàng hảo hảo suy nghĩ một chút ngươi cùng cái đó lý thu h à n h trong lúc đó đến cùng là thế nào chuyện n h ư đi nếu ngươi chân đối với người ta thú vị cảm giác người khác thì thật không tệ lời nói vậy liền sớm làm nhường hắn hiểu được tâm tư của ngươi bằng không một kéo đến nhìn tính sao vấn đề a nói đến chỗ này l à m dính qua loa rừng một chút sau đó nói tiếp ngươi nếu thực sự ra mặt mỏng ngại quá mở miệng lời nói đại di ta có thể tự thân xuất mã đi cùng lý thu h à n h t i ể u tử kia đem lời nói rõ ràng ra bảo đảm cho ngươi một kết quả vừa lòng lý thu h à n h tiệu tử này cũng thế người lớn như vậy sau khi nói xong nàng tựa hồ sợ lam dĩnh không tin lại đúng lúc này hướng lam dĩnh làm lũng trong miệng còn hình, mặc nào kêu một tiếng tiểu di vừa nói một bên chớp cặp kia ngập nước mắt to tội nghiệp trông mong nhìn qua lam dĩnh phản phất đang khẩn cầu đối với mới có thể đáp ứng thỉnh cầu của mình lam dĩnh thực sự nhìn không được cháu gái đái tiểu vũ giờ phút này một bộ chết ra cùng chỉ thấy nàng lật ra cái lưng ơ ít tức giận nhi mà nói được được được coi như ta lắm miệng ta cũng không tiếp tục q u ả n g các ngươi hai trong lúc đó mấy chuyện hư hỏng kia lần này cũng có thể đi chẳng qua nha tiểu vũ à ta là trưởng bối của ngươi vẫn là không nhịn được nếu lại nhiều l ạ i nhải vài câu có một số việc cũng không thể giống như vậy một thẳng lềm mà lềm về x u ố n dưới một lúc sau người chung quanh khó tránh khỏi phát giác được một ít mánh k h ỏ cho đến lúc đó nếu truyền đi một ít khó nghe lời đảm tiếu ngươi lại nên làm như thế nào tự xử đâu lại nói ngươi cùng lý thu h à n h hai người lẽ nào có thể không đếm x ỉ a đến hay sao với lại a có một số việc nhất định phải quyết định thật nhanh gọn gàng mà linh hoạt mới được giả sử hắn đối với ngươi thì thú vị vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn a hai người các ngươi nhanh chóng đem quan hệ xác định được cũng coi là tất cả đều vui vẻ nhưng nếu chỉ có một mình ngươi ở chỗ này hồ tư loạt tưởng người ta căn bản không có ý tứ kia vậy ngươi thì phải tranh thủ thời gian thu thập xong tâm trạng tuyệt đối không nên cùng hắn tiếp tục dây dưa rõ chưa phải biết những lời đồn đại kia chuyện nhảm lực s á t thương thế nhưng cực lớn không cẩn thận là có thể đem thanh danh của người cho hủy lạc lam d ĩ n h vẻ mặt khổ tâm đem lời nói này nói xong trong lòng lại âm thầm nghĩ ngợi tuy nói ở trong mắt nàng lý thu hành cùng nhà mình cháu gái đái tiểu vũ rõ ràng đối với lẫn nhau có hào cảm nhưng tình cảm loại chuyện này trung quy còn được chính bọn họ đi cho thấy tâm ý mới chắc chắn người bên ngoài cho dù thấy vậy lại rõ ràng g i à n h mạch cũng là không làm nên chuyện gì bởi vậy nàng những thứ này lo lắng tuyệt đối không phải không có lửa làm sao có khói mà là có đầy đủ lại hợp lý căn cứ rót cuộc thế sự khó liệu Ai có tại h thực ể sắc u biết đ cái k này o i nam nữ hôn nhân nhanh tiết tấu niên đại chồng mọi người tại vấn đề tình cảm thượng thường thường không cách nào có tương đối dư giả tự hỏi thời gian cái nào còn có cơ hội nhường hai người lề mà lề mề tốn hao thời gian dài đi chậm rãi bồi dưỡng quan hệ yêu được a dưới tình huống bình thường chỉ cần nam nữ hai bên lẫn nhau nhìn xem vừa ý lại thêm trưởng bối trong nhà gật đầu đáp ứng tiếp xuống liền có thể t h u ậ n lý thành trương bước vào chính thức kết giao quá trình với lại cơ bản không bao lâu rồi sẽ l ĩ n h chứng kết hôn rất nhanh còn nữa thành như lam dĩnh vừa rồi chính miệng lời nói theo thời gian trôi qua người chung quanh nhất định có thể theo lý thu hoành cùng đái tiểu vũ trung đụng từng ly từng tí trong phát giác được một chút mánh khỏe đến lúc đó các loại lời đồn địa đặt sợ rằng sẽ giống như nước thủy triều mánh liệt mà tới hắn lực sát thương đủ để khiến người ta ngạt thở nhất là giả sử cuối cùng lý thu h à n h vẫn thật là đối với đái tiểu vũ căn bản liền không có kia phần đặc thù tình ý như vậy hậu quả quả thực t i ế t tượng không chịu nổi những k ê u mạn thiên phi vũ l ờ i đồn cùng á c ý phỏng đoán đem sẽ trở thành đệ sập đái tiểu vũ tâm lý p h ỏ n g tuyến cuối cùng một cọ n g rơm làm nàng lâm vào vô tận đau khổ cùng tuổi thân trong khó mà tự kiềm chế do đó chẳng bằng sớm làm đem nội tâm ý tưởng chân thật lộ ra đến nếu hai người quả thực tình đầu ý hợp vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn có thể không chút do dự bắt đầu kết giao bắt đầu làm quen cho dù l à ngoại nhân biết nhìn ra điểm tình huống thế nào đến nếu không hào phóng thừa nhận hai người yêu đương nhà cũng hầu như đây hiện tại không minh mạch che che lấp lấp tốt làm dính nói xong những thứ này đại tiểu vũ liền chủ động âm thầm suy tư thế, thế lam dinh thì không còn nhiều chút cái gì chỉ là đột nhiên nghĩ đến cái gì lại đối đ á i tiểu vũ dặn dò một câu đúng rồi còn có công việc sau này trường hợp xưng hô ta là làm chủ nhiệm k h á c gọi cái gì l ạ i gì. không có chờ đối phương phản ứng nàng lại tiếp lấy nói tiếp câu được rồi chuyện này có thời gian chính mình lại suy nghĩ thật kỹ hiện tại làm việc cho tốt chương 645, t r ă n m h ả n nhiên tự nhiên ngô c ư ờ n g chương 645, t r ă n m h ả n nhiên tự nhiên ngô c ư ờ n g làm lam dinh đem những lời kia toàn bộ giảng song sau đ á i tiểu vũ đứng tại chỗ môi k h ẽ n ế t nhìn dường như muốn nói cái gì nhưng cuối cùng vẫn không thể phát ra một chữ tới chỉ thấy trên mặt nàng lộ ra một bộ xoắn suýt muôn phần muốn nói lại thôi nét mặt mà ở trải qua một phen nội tâm r ã y rùa về sau nàng hít vào một hơi thật dài như là cuối cùng hạ quyết tâm bình thường yên lặng quay người đi về phía công tác cương vị bắt đầu đàng hoàng vùi đầu và o bận rộn trong công việc đi kỳ thực đang nghe đại di lam dĩnh nói tới kia lời nói lúc đại tiểu vũ trong lòng sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn nàng không thể không thừa nhận chính như nàng đại di lời nói nàng cùng lý thu hoành trong lúc đó kiểu này không minh bạch quan hệ xác thực cần phải có một sáng tỏ kết quả vâng không nếu còn như vậy một thẳng kéo dài thêm một sáng trong nhà máy chuyển ra một ít bịa đặt đồn nh như vậy bất kể là nàng hay là lý thu hoành cũng lại bởi vậy mà gặp rất nhiều không cần thiết bối rối cùng p h i ề n p h ứ c không chỉ như vậy đ a i tiểu vũ còn thực sự nghĩ muốn biết rõ ràng lý thu hoành đến tột u cùng đối nàng có mang thế nào tình cảm h ắ n là có hay không đối nàng có hào cảm có phải chân tâm thật ý thích ý tại nàng hoặc là vẹn vẹn đem nàng xem là một có thể nói chuyện hợp nhau bằng hưu thôi nếu là kết quả phát hiện đây hết thệ cũng chỉ là chính nàng đơn phương tình nguyện mà lý thu hoành căn bản cũng không t ừ n g thích quan à n g kia nàng nên như thế nào tiếp nhận phần này thất lạc cùng đau khổ ạ mỗi lần nghĩ đến đây đại tiểu vũ tâm liền không tự chủ được chăm chú nắm chặt lên trải qua nghĩ sâu tính kỹ sau đó đ á i tiểu vũ cuối cùng quyết định muốn tìm cái thời cơ thích hợp hướng lý thu hoành thẳng thắn thành khẩn tâm ý của mình nàng nói với chính mình bất kể kết quả làm sao vì truy cầu thuộc về mình kia phần hạnh phúc liền xem như b ư ớ c lên bị cự tuyệt mạo hiểm thì phải d ũ n g cảm địa phóng ra một bước này thế nhưng nhường nàng tuyệt đối không ngờ tới là ngay tại nàng còn đang ở vắt hết vóc tự hỏi khi nào chỗ nào mới có thể cùng lý thu hoành ngã bài lúc lý thu hoành lại đi trước một bước chủ động tìm tới nàng cho nàng biểu lộ tâm ý của mình cùng thái độ lam dĩnh nhìn cháu gái đại tiểu vũ thành thành thật thật đi làm việc đồng thời rơi vào trầm tư có chút không yên lòng v bất quá nàng suy nghĩ một lúc cuối cùng vẫn lời gì cũng không nói mà liền tại lam d ĩ n h văn phòng nhỏ trong xảy ra những chuyện này lúc phía ngoài đại s ả n h làm việc bên trong rất nhiều người cũng đang suy đoán từ k h ô n đến văn phòng tổng hợp mục đích giờ này khắc này mặc dù lý thu h à n h đã hiểu rõ phỏng vấn khảo sát kết quả nhưng mà hắn không nói tiếng nào ngồi tại vị trí trước thành thành thật thật làm lấy chính mình chuyện công tác không có đi cùng những đồng nghiệp khác nói cái gì cũng không lâu lắm từ k h ô n liền bước chân vội vàng điệu theo làm chủ nhiệm văn phòng đi ra theo cánh cửa kia bị nhẹ nhàng đẩy ra đồng phát ra nhỏ xíu tiếng vang tất cả làm việc người trong đại sành trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ nhưng mỗi người lỗ thai lại đều dựng thẳng được thẳng tắp cố gắng bắt được một thơ một hào liên quan đến lần này tân trợ lý nhân tuyển thông tin mà ánh mắt của bọn hắn thì làm bộ trong lúc lơ đãng lặng lẽ dùng khoẻ mắt quét nhìn liếc về phía chính hướng phía bên này đi tới từ khôn từ khôn mặt không biểu tình đi thẳng tới lúc này khoảng cách gần hắn nhất nô g cương châu ngồi bên cạnh hắn dừng bước lại có hơi túi người đến hạ giọng nói với nô g cương đồng chí nô g cương rất tiếc nuôi à lần này ngươi không thể thành công được tuyển sở trường tân trợ lý nhân tuyển nói xong từ khôn ngẩm đầu lên mặt mũi tràn đầy tiếp rẻ nhìn nô cương ánh mắt bên trong toát ra một loại bất đắc dĩ cùng đồng từ khôn tượng là tựa như nhớ tới cái gì trọng tâm câu chuyện đột nhiên nhất chuyển nói tiếp nhưng mà sở trưởng cố ý để cho ta chuyển đạt đối với kỳ vọng của ngươi hắn nói hắn luôn luôn rất xem trọng ngươi tin tưởng năng lực của ngươi chỉ là lần này có thể thời cơ không nhiều phù hợp thôi cho nên hắn hy vọng ngươi không muốn n ụ trí muốn ở sau đó công tác bên trong tiếp tục cố gắng cố lên làm với lại sở trưởng còn nói hắn sẽ một mực phía sau yên lặng chú ý biểu hiện của ngươi chỉ muốn làm việc cho tốt người biểu hiện đột xuất chưa hẳn không thể trong công tác lấy phải tiến bộ n g h e xong từ khôn lời nói này nô cương trên mặt cũng không có quá nhiều thần sắc kinh ngạc ngược lại lộ ra một bộ sớm có đoán dáng vẻ kỳ thực ngay tại hôm qua khi hắn tiến về sở t r ư ở n g trương hạo nhiên văn phòng tham gia trợ lý phỏng vấn khảo sát lúc trong lòng liền đã loáng thoáng có một loại dự cảm xấu làm lúc loại đó không khí cùng với cùng sở t r ư ở n g giao lưu trong quá trình hắn cũng cảm giác được chính mình có thể không cách nào đạt được cái này tha thiết ước mơ trước vị quả nhiên hôm nay thì nhận được như vậy một làm cho người thất vọng kết quả nhưng dù vậy nô cương trong lòng vẫn đang tràn đầy hoài nghi đến tột cùng là ai cuối cùng thu được sở trường trợ lý cái này cơ hội quý giá đâu cũng không thể sẽ là cái đó ngày bình thường vẫn là ưa thích đùa dỡn k h ô n v ậ t đố vĩ sao nghĩ đến đây nô cương nhịn không được nhĩ mày từ khoa trưởng ngài có thể hay không tiết lộ một chút cuối cùng nhân tuyển đến tột cùng là người nào vậy có phải hay không là đồng chí lý thu h o à nga nô cương v ẻ mặt hiếu kỳ nhìn về phía tư khôn không kịp chờ đợi truy vấn hoặc là lẽ nào là đố vĩ nói lên cái này đố vĩ nô cương trong lòng thế nhưng một trăm không phục trong mắt hắn đố vĩ chẳng qua là cái cả ngày sẽ chỉ đùa dỡn chút ít khôn vặt ra hỏa thôi lại thêm g i hỏa này cùng xưởng phó triệu đại bảo quan hệ không cạn n g à y bình thường làm việc có chút cao điệu trường dương thực sự để người khó mà bắt đầu yêu thích nô cương âm thầm nghĩ ngợi nếu lần này tân trợ lý nhân tuyển thực sự là đố vi k i a cái m a u đầu t i ể u tử vậy hắn chắc chắn muốn đối sở trường trương hạo nhiên nhìn xem người ánh mắt sinh ra hoài nghi rốt cuộc hắn thấy chính mình luận năng lực kinh nghiệm cái nào một điểm không mạnh bằng đố v i coi như mình không có thể vào tuyển kia cũng hẳn là lý thu hoành mới đúng a lý thu hoành công tác nghiêm túc trách nhiệm năng lực cá nhân cũng là rõ như ban ngày so sánh dưới đố vi trừ ra dựa vào cùng xưởng phó quan hệ cáo ngợn a i hùn bên ngoài còn có cái gì đem ra được câu chuyện thật cho nên nô cương tin tưởng vững chắc chỉ nếu không phải mình được tuyển vậy liền nhất định trừ lý thu hoành gia không còn có thể là ai khác về phần hắn xưng hô từ khôn là từ khoa trưởng kỳ thực hoàn toàn không có, có bất kỳ không ổn nào chỗ rốt cuộc về từ k h ô n phải trái điều động công việc trong nhà máy sớm đã ban bố chính thức thông cáo với lại tương quan bổ nhiệm nhân sự cũng đều đã chính thức có hiệu lực giờ phút này từ khôn đang đối mặt nhìn vẻ mặt tò mò ngô cương chỉ thấy ngô cương kia tràn ngập tò mò ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình dường như không kịp chờ đợi muốn biết thứ gì từ khôn không khỏi hơi cười một chút sau đó khé gật đầu một cái cũng hạ giọng đáp lại nói không sai lần này tân trợ lý nhân tuyển đúng là đồng chí lý thu h à n h nghe được đáp án này về sau nô cương chức là nao nao nhưng rất nhanh liền khôi phục thái độ bình thường trên mặt của hắn vẫn như cũ treo lấy nụ cười nhìn qua cũng không có quá nhiều cảm giác mất mát nhưng mà từ k h ô n lại nghĩ lầm nô cương có thể vì không được tuyển mà cảm thấy có chút thương tâm khổ sở liền v ộ i v à n g mở miệng an ủi đồng chí nô cương à ngươi có thể tuyệt đối đừng nhộ trí nha mặc dù lần này không thể tuyển chọn nhưng về sau khẳng định vẫn còn có cơ hội nha chỉ cần ngươi năng lực hoàn toàn như trước đây địa nỗ lực công tác chúng ta sợ trưởng thế nhưng một mực phía sau chú ý đâu n g h e từ khôn lời nói này nô cương kém chút nhịn không được nghĩ cười lên ha h a hắn k h o á t khoác tay nhẹ giọng nói từ k h o a t r ư ở n g ngài hiểu lầm á trong lòng ta thật sự một chút cũng không khó chịu nếu là lý thu hoành trúng tuyển vậy dĩ nhiên là không có gì thích hợp bằng ngài yên tâm đi ta nhất định sẽ tiếp tục chăm chỉ làm việc đúng ngài kế tiếp là không phải còn muốn đi tìm lý thu hoành cùng đố vị hai người bọn họ nói rõ một chút kết quả sau cùng nhà nếu là như vậy vậy ngài thì nhanh đi đi khác bởi vì ta làm trễ mãi ngài thời gian thực sự là ngại quá cho ngài thêm phiền phức á từ k h ô n trong lòng một cân nhắc phát hiện ngô cương vẫn thật là không giống như là trong nội tâm khó chịu dáng vẻ thế là hắn thì không còn an ủi đối phương sau đó hai người đơn giản trò chuyện một đôi lời từ k h ô n l i ề n tiếp lấy đi vào đố vĩ tiểu t ử này bên cạnh chương 646, lý thu huỳnh chuẩn bị trước giờ đi vào trợ lý công tác chương 646, lý thu huỳnh chuẩn bị trước giờ đi vào trợ lý công tác làm từ k h ô n tại ngô cương trên chỗ ngồi hơi dừng lại về sau liền nện bước vững vàng nhịp chân hướng phía đố vĩ vị, vị trí phương hướng chậm rãi đi tới lúc này đố vĩ ở sâu trong nội tâm vẫn ôm trong lòng một tia ảo tưởng không thực tế mặc dù hắn lòng tựa như gương sáng biết rõ chính mình hôm qua tại sở trường trương hạo nhiên kia gian phòng làm việc bên trong biểu hiện thực sự tạm được nhưng đ ấ y lòng lại như cũ còn sót lại nhìn như vậy một tia hy vọng ánh sáng phải biết hắn nhưng là một tên hàng thật giá thật căn hồng miêu chính sinh viên a lại thêm hắn còn có một tầng thân phận đặc thủ triệu đại bảo triệu phó giám đốc ruột thị thân t ngoại sinh có bối cảnh như vậy ra chỉ, tại đố v ĩ bản thân trong nhận thức biết sở trường trương hạo nhiên lựa chọn hắn đảm nhiệm tân trợ lý khả năng tính vẫn là tương đối lớn nhưng mà hiện thực luôn luôn tàn nhẫn ngay tại đố vỹ lòng tràn đầy chờ mong thời điểm từ k h ô n tấm kia nghiêm túc mà cứng nhắc khuôn mặt ra hiện tại hắn trước mắt cũng vì một loại chân thật đáng tin giọng điệu n h ẹ nói đồng chí đỗ vĩ thật đáng tiếc báo tin ngươi một tiếng trải qua toàn diện lại nghiêm khắc quyết định lần này ngươi cũng không thành công thông qua sở t r ư ở n g trợ lý phỏng vấn khảo sát đồng thời lãnh đạo để cho ta chuyển cáo ngươi một tiếng hắn hy vọng ngươi không muốn vì vậy mà nhục trí thời gian kế tiếp làm việc cho tốt không tiêu không nạo hổn trọng an tâm từ k h ô n lời nói này giống như một cái trọng truy hung hăng đập vào đỗ vĩ trong tâm h ả m trong nháy mắt đem trong lòng của hắn còn xuất lại kia một tia hy vọng cuối cùng cùng hoang tượng triệt để đánh nát trong chốc lát, đố vi cả người giống như bị định trụ bình thường n gây ra như phong địa ngồi ở chỗ kia đầu hóc c h ố n giống g hoàn toàn không cách nào đối vừa mới nghe được thông tin làm ra cái gì hữu hiệu đáp lại thời gian từng giây từng phút trôi qua đố vi cứ như vậy lâm vào lâu dài trạng thái thất thần trong tâm trạng thấp rơi tới cực điểm thấy tình cảnh này từ khôn không thể không lần nữa hơi để cao một chút ấm lượng lại liên tiếp thúc giục cũng nhắc nhở đố vi mấy câu cuối cùng tại từ khôn hơi có vẻ lo lắng trong tiếng kêu ở mỹ như ở trong ngộng mới tỉnh đố vi dần dần lấy lại tinh thần mặc dù trên mặt như c ũ khó nén vẻ thất vọng nhưng cuối cùng vẫn k h ẽ cắn ngôi bất đắc di tiếp nhận rồi cái này nhường hắn rất cảm thấy thất lạc kết cục ngay tại vừa nãy làm đ ỗ vĩ nghe được kia cái tin tức làm người ta khiếp sợ lúc hắn giống như bị một đạo thiểm điện đánh trúng cả người trong nháy mắt lê dại thời gian dường như vào thời khắc ấy ngưng kết suy nghĩ của hắn cũng theo đó trì trệ không tiến hoàn toàn đắm chìm trong thật sâu tự hỏi trong nguyên nhân chính là như thế từ k h ô n sau đó nói tới mỗi một chữ mỗi một câu lời nói cũng như là gió bên thai bình thường nhẹ nhàng theo hắn bên thai lướt qua không chút nào năng lực dẫn tới chú ý của hắn qua hồi lâu đố vĩ mới như ở trong n g ộ n mới tỉnh lấy lại tinh thần nhưng trên mặt lại như cũ treo lấy bộ kia tâm không cam tình không nguyện lại không thể làm gì phức tạp nét mặt hắn chậm rãi n g n g đầu ánh mắt có chút rời rạc nhìn về phía t ừ khôn t h i ế u khí vô lực hồi đáp được rồi đồng chí t ừ khôn ta biết rồi giờ này khắc này đố vi căn bản vô tâm cùng từ k h ô n nhiều lời nửa câu thậm chí ngay cả nhiều liếc hắn một cái cũng cảm thấy chẳng ghét không chỉ như vậy hắn còn bén nhạy phát giác được chung quanh vài vị đồng nghiệp đang dùng một loại giống như cười mà không phải cười mang theo trào phúng ánh mắt nhìn mình chằm chằm hình như bọn hắn chính trong bóng tối cười trên nôi đau của người khác đồng dạng loại cảm giác này lệnh đố vi cảm thấy xấu hổ vô cùng cùng tức giận sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên âm tình bất định khi thì xanh xám khi thì trắng bệnh trong lòng càng là hơn đủ mùi vị lẫn lộn mà từ k h ô n đâu hắn tự nhiên thì nhìn ra đố vi lúc này tâm tư thì cảm giác được đối phương đối với mình tràn đầy tâm tình mâu thuẫn đồng thời rất có thể cũng không đem chính mình trước đó giảng nội dung thật sự nghe b ả o bất quá từ khôn cũng không có quá nhiều so đo qua loa suy tư sau một lát liền quyết định không còn ở chỗ này lưu lại chỉ thấy hắn quay người cất bước không chút do dự hướng phía lý thu h à n h đi đến đi đến lý thu h à n h bên cạnh về sau từ k h ô n trên mặt ngay lập tức tách ra như gió xuân ấm áp lụt cười thân thiết mở miệng nói đồng chí lý thu hoành đầu tiên phải hướng ngươi bày tỏ lòng trung thành chúc mừng a chúc mừng ngài thuận lợi thông qua được lần này sở trưởng trợ lý phỏng vấn khảo sát sở trưởng cố ý phân phó ta đến báo cho biết ngài cái tin tức tốt này cũng dẫn dắt ngài tiến về phòng làm việc của hắn từ, từ không vừa dứt lời lý thu h à n h không khỏi mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc theo dõi hắn giống như thời gian tại thời khắc này đọng lại bình thường cả người cũng xứng sờ ngay tại chỗ qua m ấ y giây hắn mới như ở trong ngộng mới tỉnh lấy lại tinh thần mặt trong nháy mắt chất đầy đủ cười giọng nói vội vàng nhưng không mất cung kính đáp lại nói t ố t t ố t rất cảm giác tại t r ư ở n g phòng cho ta dạng này cơ hội khó được ta nhất định sẽ gấp đôi chân quý dốc toàn lực đối đ ạ i phần công tác này dứt lời hắn đầu tiên là ngay trước mặt t ừ khôn thành khẩn hướng trương hạo nhiên biểu đạt lòng cảm kích của mình sau đó hắn lần nữa đưa ánh mắt về phía t ừ khôn ánh mắt bên trong tràn đầy hoài nghi cùng khó hiểu hắn giờ phút này trong lòng đang lẩm bẩm làm sao lại như vậy đột nhiên như vậy muốn bắt đầu trợ lý công tác đâu hắn cảm thấy sự việc có chút đột nhiên cảm giác mọi thứ đều quá nhanh nhưng mà từ k h ô n thế như người thông minh chỉ cần một chút liền xem thấu lý thu hoành suy nghĩ trong lòng nhưng hắn cũng không có lựa chọn tại bên trong văn phòng tổng hợp đối nó làm giải thích quá nhiều chỉ là đơn giản phân p h ó lý thu hoành trước hơi làm chuẩn bị lập tức liền muốn dẫn hắn tiến về sở trưởng trương hạo nhiên châu báo đến về trợ lý công tác cần thiết giấy nhật ký cùng với các tương quan vật phẩm từ khôn báo cho biết lý thu hoành không cần phải lo lắng vì sở trưởng văn phòng sớm đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ đều sắp đặt được thỏa đáng nghe lời ấy lý thu h à n h nghi ngờ trong lòng qua loa giảm bất một ít nhưng vẫn mang lòng thấp thỏm bất an tình cảm đàng hoàng đi theo sau từ khôn cùng nhau chuẩn bị rời khỏi văn phòng tổng hợp chương 647, t ố t nhất bạn xấu một chương 647, t ố t nhất bạn xấu một làm hai người bọn họ đang chuẩn bị quay người rời đi thời điểm đái tiểu vũ nhẹ nhàng theo làm chủ nhiệm kia rộng rãi sáng ngời trong văn phòng đi ra chỉ thấy nàng dáng người thức tha duyên dáng yêu kiểu một đôi mắt đẹp lẳng lặng địa nhìn chăm chú phía trước cách đó không xa lý thu hành đi sát đằng sau nhìn từ khôn dần dần từng bước đi đến bóng lưng giống như thần giao cách cảm bình thường lý thu hành đột nhiên đột nhiên có cảm giác đột nhiên quay đầu tầm mắt giáo hội trong lúc đó hắn một chút liền trông thấy chính đứng lặng tại lam văn phòng chủ nhiệm cửa đái tiểu vũ một khắc này thời gian tựa hồ cũng đọc lại ánh mắt hai người trên không t r ú n g sen lẫn quân quanh lẫn nhau trong lòng cũng dâng lên một cỗ k h ó nói lên lời tình cảm lý thu hoành khoe miệng hơi dâng lên lộ ra một vòng ôn hòa mà nụ cười mê người nụ cười này giống như ngày xuân nắng ấm trong nháy mắt xua tán đi c h u n g quanh vẻ lo lắng lại như thanh phong quất vào mặt dịu dàng phất qua đái tiểu vũ tiếng lòng đái tiểu vũ thấy thế không khỏi nợ nụ cười xinh đẹp giống một đó nở rộ hoa tươi tiểu diễn bất đẹp không sao tà xiết một thằng đi ở phía trước từ k h ô n rất nhanh thì đã nhận ra sau lưng lý thu hoành khác thường cử động hắn dừng bước lại theo lý thu hoành tập trung ánh mắt nhìn lại tự nhiên thì liền thấy đứng ở lam d ĩ n h cửa phòng làm việc cười nhẹ nhàng đái tiểu vũ từ k h ô n đầu tiên là không để lại dấu vết địa liếc qua bên cạnh lý thu hoành gặp hắn tựa hồ có chút xuất thần cũng không có cái khác phản ứng sau đó liền thì không cần phải nhiều lời nữa chỉ là lẳng lặng địa nhìn chăm chú trước mắt chuyện này đối với tuấn nam mỹ nữ hàm tình mạch mạch đối mặt tràn cảnh nhưng mà ngay tại này ngắn n g i trong nháy mắt qua đi đái tiểu vũ hồi lam văn phòng chủ nhiệm mà lý thu h à n h cũng giống l ạ như ở trong ngộng mới tỉnh lấy lại tinh、thần. hắn mang theo vẻ lúng túng địa thu hồi ánh mắt của mình bước nhanh đi theo thực hôn cùng nhau hướng phía văn phòng tổng hợp cửa lớn đi đến khi bọn hắn cuối cùng bước ra đại s ả n h làm việc cửa lớn lúc từ khôn dỡ xuống ngụy trang trên mặt tràn đầy vui sướng nụ cười mở miệng nói thu h à n h lần này thế nhưng sở t r ư ở n g tự mình điểm danh muốn ta báo tin ngươi qua đ â y nhà coi như là là trước giờ mở ra phụ tá của ngươi công tác nhà về phần có liên quan phải trái điều động phương diện nhà các ngươi làm chủ nhiệm chỗ nào tự sẽ thích đáng sắp đặt xử lý không cần lo lắng không giống nhau lý thu h à n h tới kịp làm ra đáp lại từ k h ô n đột nhiên lời nói xoay chuyển nói tiếp chứ đừng có gấp cám ơn ta à tới tới tới cùng bạn thân h ả o h ả o nói một chút thôi ngươi cùng cái đó đái t i ể u vũ rốt cục là chuyện ra sao à chỉ thấy từ k h ô n trên mặt mang một đ ộ ngày hôm nay ngươi nếu là không thành thật khai báo thì khỏi phải nghĩ đến chót lọt t r e o tức nét mặt h i ệ n nhiên chính là cái hiếu kỳ b ả o bảo không nên phá nổi đất hỏi đến cùng không thể nguyên bản lý thu hoành trong lòng chính suy nghĩ phải như thế nào tại trên miệng hướng từ k h ô n biểu đạt một chút lòng biết ở đâu không ngờ rằng gia hỏa này trọng tâm câu chuyện chuyển đổi được nhanh như vậy giản làm cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị hơi kém không có đem hắn eo cho tránh lạc trong lúc nhất thời lý thu hoành không khỏi t r ừ n g lớn hai mắt nhìn chằm chằm từ khôn ánh mắt kêu phảng phất đang im lặng chất vấn người cái tên này đến tột cùng là từ đâu nhi biết được chuyện này mà từ khôn bên này đâu nhìn lên lý thu hoành bộ kia kinh ngạc không thôi bộ dáng trong lòng càng là hơn trong bụng n ở hoa trong ánh mắt tràn đầy đều là t r e o chọc cùng vẻ đắc ý hắn t u é t miệng cười nói ha ha ta nói tiểu t ử ngươi được g i ấ u đủ sâu nha thế mà ngay cả ta cũng dám đạt m u cùng b ạ n thân nói một chút hai người các ngươi rốt c u c phát triển tới trình độ nào à nha vừa nãy ta đều nhìn thấy nha hai ngươi một cái đứng tại đầu này một cái khác xa xa đứng ở đó đầu nhi nhưng giữa nhau t i a ẩn ý đưa tỉnh nhìn trộm dáng vẻ mặc cho ai nấy đều thấy được trong này khẳng định có chuyện xưa ngươi nếu lại ra mồm nói không có gì tình huống đặc biệt vậy thì thật là lừa gạt quỷ đều không tin nha gặp tình hình này lý thu h à n h c h ă m chú địa cắn chặt hầm răng dù là một bên từ k h ô n lại thế nào thúc giục hắn giải thích lại uy nguyên vẫn là không rên một tiếng kiên quyết không chịu làm ra bất kỳ giải thích nào nhưng mà hắn cũng không có trầm mặc g i ú cục mà là đột nhiên ngầm đầu ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía từ khôn gấp tiếp tục mở miệm dò hỏi tiểu tử ngươi đến tột cùng là làm sao biết chuyện này là ai đem việc này tiết lộ cho ngươi lúc nói lời này, cái kia trương nguyên bản thì tràn ngập nghi ngờ trên mặt giờ phút này càng là hơn lông mày nhũ chặt hai mắt trở lên phản phất muốn xuyên thấu qua từ khôn con mắt nhìn thấy hắn ở sâu trong nội tâm đồng dạng mà từ không đâu đối với lý thu hoành bắn liên thanh tựa như đặt câu hỏi lại không hề phản ứng thật giống như hoàn toàn làm như không nghe thấy không chỉ như vậy hắn thậm chí còn không thèm đếm x ử a đến vấn đề của đối phương phối hợp tiếp lấy hỏi tới lên trước đó những lời kia cả người nhìn qua lòng nóng như lửa đốt dường như hận không thể lập tức liền có thể biết được tất cả nội tỉnh lý thu h à n h thấy thế trong lòng không khỏi nghĩ thầm nói thầm hắn thật sự là không nghĩ ra anh em tốt từ k h ô n tiểu từ này rốt cục là thông qua loại nào đường tắt biết được hắn cùng đái tiểu vũ ở giữa những chuyện kia bất quá tất nhiên t ử khôn không nói từ nơi nào từ cái kia nhân khẩu bên trong hiểu rõ chuyện này lý thu hoành dứt khoát thì liền không lại tốn nhiều miệng lưỡi đi truy hỏi chương 647, t ố t nhất bạn xấu 2, chương 647, t ố t nhất bạn xấu 2. chỉ thấy hắn n mới v a i vẻ mặt vô tư nói với tử khôn được đã ngươi không muốn nói cho ta biết ngươi là như thế nào biết được việc này vậy ta cũng sẽ không hướng ngươi lộ ra ta cùng đái tiểu vũ ở giữa tình huống cụ thể chúng ta cứ như vậy hao tổn đi lý thu hoành lời nói này nói được chém đinh chặt sát không có chút nào chỗ thương lượng cái k i a giấy dầu không thâm mối mềm không được cứng không xong rắn vẻ h i ệ n nhiên chính là một n g ư ờ i phần lưu manh từ khuôn mắt thấy lý thu hoành thái độ cứng rắn như thế trong lòng biết rằng có tiếp nữa đối phương thì lòng không được h ẩ u cuối cùng đành phải bất đắc dĩ thở dài lựa chọn thỏa hiệp nội bộ thế là hắn chậm rãi mở miệng nói kỳ thực chuyện này là ta theo các ngươi văn phòng tổng hợp cúc hồng đạo cúc phó chủ nhiệm chỗ nào nghe nói hắn đem đại khái tình huống cho lý thu h à n h giải thích một phen và nói xong những thứ này hắn tiếp tục nói đi xuống hò rô tiểu tử ngươi dấu chắc chắn đủ sâu nếu không phải hôm nay trùng hợp theo cúc phó chủ nhiệm châu ấy nghe nghe việc này chỉ sợ ta đến bây giờ cũng bị mơ mơ màng màng đâu còn nữa nói người ta đồng chí đái tiểu vũ chẳng qua mới mười chín tuổi mà thôi mà ngươi cũng đã hai mươi bốn tuổi á ngươi cái tên này đơn giản chính là cái chính cống x ấ t sinh á từ k h ô n trên mặt trêu tức giải thích hoàn tất về sau ngoài miệng vẫn không quên trêu chọc lý thu hoành vài câu lý thu hoành nghe song hảo huynh đệ của mình từ khôn như thế đánh giá chính mình làm hạ liền lòng tràn đầy không vui lập tức mở miệng bác bỏ nói hừ lừ xúc sinh cái gì xúc sinh ng ngược lại là nói rõ ràng cho ta ta rốt cục làm sao lại xúc sinh ả nhà Ta người ă hảo hảo hồi tưởng một chút nhà làm nhân nhân nhà đồng chí đái tiểu vũ vừa đọc tiểu học cao đẳng lớp năm hoặc là lớp sáu rồi sao nhưng mà từ khôn lời nói này chưa kể xong liền bị gấp gáp lý thu hoành nửa đường cắt đứt nay cùng có phải hay không xúc sinh cũng có thể kéo thượng quan hệ thế nào đâu lý thu hoành mặt n g ơ n g ác không còn nghi ngờ gì nữa không thể lĩnh hội thâm ý trong đó tràn đầy nghi hoặc địa mở miệng hỏi bộ dáng kia giống như trượng nhị hòa thượng không nghĩ ra từ khôn chính thao thao bất tuyệt nói chuyện lại đột nhiên bị lý thu hoành cho gắng gượng đ ị a n g ắ t lời bất quá từ khôn cũng không vì vậy mà tức giận ngược lại vẻ mặt bình tĩnh k h o á t k h o á t tay ra hiệu lý thu hoành an tâm chớ vội chỉ thấy từ khôn hơi cười một chút thấm thía nói ra trời ơi được rồi ngươi tiểu từ này đừng có gấp mà ta vẫn chưa kể xong đâu chờ ta nói hết lời ngươi tự nhiên liền hiểu vừa dứt lời từ khôn liền háng dọn một tiếng đúng lúc này lại tiếp tục nói vừa rồi ta chỗ liệt kê những sự tình k i a lệ có thể nhìn lên tới cũng không chỗ đặc biệt nhưng ngươi trước tạm nhẫn l ạ i tính tình nghe tiếp ngươi không ngại h ả o h ả o suy nghĩ một chút đợi cho ngươi thăng vào sơ t r u n g nhất là sơ t r u n g sắp tốt nghiệp thời khắc khi đó đồng chí đái tiểu vũ a mới vẹn vẹn ở vào tiểu học lớp ba hoặc là lớp bốn mà thôi hoàn toàn chính là một non nớt học sinh tiểu học đấy lại sau này thôi đẩy đợi đến ngươi vừa vừa bước vào t r u n g chuyên cửa trường thời điểm người ta y nguyên còn tại tiểu học trong b u i đầu khổ đọc khi mà ngươi hoàn thành thuận lợi chung chuyên việc học theo trường học tốt nghiệp lúc đi ra đón trường nàng cũng mới vừa mới bắt đầu do tiểu học thăng vào sơ chung thôi như vậy nghĩ đến lẽ nào ngươi còn không cho là mình có chút quá mức sao đơn giản chính là c h â u già gặm cỏ nó l ặ g chính ngươi suy nghĩ thật kỹ có cảm giác hay không được ngươi là cái kia từ khôn một bên cười đùa cầm lý thu h à n h t r e o g ẹ o còn vừa dùng cặp kia tràn ngập t r e o tức hứng thú con mắt nhìn chằm chằm hắn với lại câu nói sau cùng lúc từ khôn trong miệng x u ấ t sinh hai chữ cũng cũng không nói ra miệng thì là ý vị thâm trường nhìn lý thu h à n h mà lúc này lý thu h à n h thì theo từ khôn không ngừng nêu ví dụ nói rõ càng nghe càng là cảm thấy không thích hợp đợi hắn ổn định lại tâm thần mảnh cân nhắc tỉ mị một phen sau đó không thể không thừa nhận dường như vẫn đúng là như từ khôn nói như vậy thế là Hắn lý u n thu hoành một bên gãi đầu một bên lộ ra hơi có vẻ ngượng ngùng nụ cười có chút khó xử địa mở miệng nói từ k h ô n nhìn lên lý thu hoành cuối cùng khẳng thừa nhận lúc này không chút do dự đại mở miệng cười phụ h o a ha ha ha không phải sao n g ư ơ i cái tên này thật đúng là đủ có thể nha đơn giản chính là cái chính c ô n g x u ấ t sinh ha ha ha từ k h ô n cười đến gọi là một sán lạ con mắt đều nhanh hít lại trong miệng còn không ngừng địa lẩm bẩm tuy nói hắn cùng lý thu hoành này bình thường quan hệ rất sát nhưng giờ này k h ắ c này hắn lại hiển nhiên biến thành lý thu hoành bên cạnh chuyên môn phá tốt nhất bạn xấu cái miệng đó dường như là bắn liên thanh một k h ắ c thì không ngừng nghỉ mà đối với lý thu hoành châm chọc khiêu khích lên chương 648, gan lớn một chút m à chương 648, gan lớn một chút m à lý thu hoành chừng to mắt nhìn lên trước mắt cảnh tượng này trong lòng giống như một đạo thiểm điện sẽ qua trong nháy mắt đã hiểu tất cả người lai、like, chính mình lại trong lúc bất chi bất giác bị từ không i á hỏa này cho lửa gạt đến trong hố đi chỉ thấy lý thu h à n h sắc mặt đỏ bừng lên hai tay bối rối điệu cơ vội vàng lắc đầu phủ nhận nói trời ơi không phải không phải ta thế nào lại là xúc sinh đâu quốc gia chúng ta thế nhưng có rõ ràng quy định à, nam tính tuổi tròn hai mươi tuần tuổi nữ tính tuổi tròn một ư ơ i tám tuần tuổi có thể nhận lấy giấy đăng ký kết hôn hợp pháp thành hôn á ta năm nay đều đã hai mươi bốn tuổi đi mà đồng chí đái tiểu vũ đâu nàng đã một ư ơ i chín tuổi nhìn một cái hai chúng ta tình huống này đây tuyệt đối là hoàn toàn phù hợp pháp luật pháp quy yêu cầu n h a ở đâu có vấn đề gì ta thật là một chút cũng không xúc sinh nha mà lại nói lên ta cũng liền chỉ là so với nàng lớn năm tuổi mà thôi nha cái này lại năng lực coi là đại sự gì đâu mặc dù giờ này k h ắ c này ngay cả chính lý thu hoành trong lòng cũng loáng thoáng cảm giác được dường như chính mình thật đúng là có điểm như vậy cả ý nghĩa nhưng mặc kệ thế nào đối mặt với bạn tốt từ k h ô n kia vẻ mặt t r e o tức t r e o chọc hắn là dù thế nào cũng kiên quyết không chịu thừa nhận do đó hắn chỉ có thể không ngừng địa hung hăng càng quái c á i c h ạ y c á i cối nhưng mà hắn ở đây trong miệng lưới lưu l o á t địa bệ giải về phần từ k h ô n rốt cục có hay không có đem những này lời nói ngay vào vậy liền lại là một chuyện khác rồi quả nhiên từ k h ô n vẫn như cũ cười đùa tí từng nói hi hi hi ta mới không cần nghe ngơi nói màu đâu dù sao ngươi chính mình vừa mới cũng thừa nhận ha, ha, ha, ha. từ k h ô n đứng ở một bên cả người cũng hết sức vui mừng trên mặt nét mặt giường như một đoá nở rộ hoa hương dương so sánh dưới lý thu hoành lại là mặt mũi tràn đầy b u ồ n bực mai mới chờ đến lúc từ k h ô n ngưng cười âm thanh từ khôn này mới chậm rãi đ i ệ u lại gần lý thu hoành thân tay nhẹ nhàng vô vô lý thu hoành bà vai giọng nói ôn nhu đ i ệ u an ủi được rồi được rồi thu hoành à đừng nóng giận nha ta vừa mới chính là chỉ đùa với n g ư ơ i mà thôi nghìn vạn lần đừng để trong lòng nha nhưng mà lý thu h à n h lại làm bộ cũng không linh tỉnh chỉ thấy hắn có hơi nhân thân nhẹ nhàng đem từ khôn khoác lên chính mình trên vai tay cho lay mở sau đó tức giận nói ra tiểu tử ngươi ta đương nhiên hiểu rõ ngươi là đ ừ a dỡn không cần ngươi tới nhắc nhở ta bất quá ta ngược lại là đã nhìn ra ngươi cái tên này đơn thuần chính là đối với ta ước áo ghen tị nha nghe nói như thế từ không lập tức không vui hắn mở to hai mắt nhìn liền vội vàng tiến lên một bước sốt ruột địa phản bác ai nha làm sao có khả năng a ta hâm mộ ghen ghét ngươi làm gì hai chúng ta người nào không biết hai vậy ta thế nhưng đã có vợ người lẽ nào hội hâm mộ ngươi cái này ngay cả vợ đều không có g i a hòa hay sao lời nói nói đến chỗ này từ k h ô n đột nhiên ý thức được chính mình vừa nay lời nói này hình như có chút quá hại người thế là vội vàng n i m i ệ m đồng thời nhanh c h ó n g chuyển động đầu góc đang nghĩ nên như thế nào nói sang chuyện khác sau đó thời gian giống như đ ộ n g lại bình thường không đợi lý thu huỳnh tới kịp hé miệng làm ra bất kỳ đáp lại nào từ khôn cặp kia ánh mắt linh động đột nhiên l ó e lên chỉ diên mang liền tựa như trong nháy mắt nghĩ tới một chủ ý tuyệt diệu đến rời đi trước mắt chủ đề kết quả là hắn rốt cuộc kìm nén không được nội tâm tò mò cùng nội vàng liên tục không ngừng đ i ệ a tiếp lấy truy vấn sao ta nói thu huỳnh à? ngươi cùng vị kia đồng chí đái tiểu vũ bây giờ đến tột cùng phát triển đến loại tình trạng nào à nha hai người các ngươi trong lúc đó có phải hay không đã chính thức xác lập yêu đương đối tượng quan hệ nha nguyên bản vừa mới ấp ủ tốt muốn phản bác vài câu lý thu h à n h thình lình nghe được từ khôn ném ra cái này toàn bộ vấn đề mới kia sắp thốt ra lời nói dường như bị một cái bàn tay vô hình gắng gượng cho nhét về trong cổ họng trong lúc nhất thời cả người hắn cũng sững sờ ngay tại chỗ qua mấy giây sau đó mới rốt cục tỉnh táo lại chỉ thấy lý thu h à n h chậm rãi cúi đầu im lặng hồi lâu qua đi hắn mới một lần nữa ngẩng đầu lên dù mang theo thanh âm trầm thấp hồi đáp không có đấy ngay tại hắn nói ra câu nói này lúc người bên ngoài nếu là quan sát kỹ liền có thể phát hiện ánh mắt của hắn trông rõ ràng toát ra một chút khó mà che giấu tất là tình mà một thằng nhìn chăm chú hắn từ khôn tự nhiên thì đã nhận ra điều này thế là vội vàng mở miệng an ủi lên ai nha ta nói huynh đệ ngươi hà tất phải như vậy như thế đâu có gì có thể khổ sở nha không phải liền là tạm thời còn không có chính thức xác định quan hệ mà thôi nha vậy ngươi vì sao liền không thể gan lớn một chút nam tử h ắ n đại trợ ư phu gan lớn một chút nha gọn gàng dứt khoát hướng con gái người ta cho thấy tâm ý của ngươi nói cho nàng ngươi vừa ý nàng người này rồi từ khôn vừa nói còn vừa không quên hướng lý thu h à n h máy mắt ra hiệu một phen trên mặt vẻ mặt đó hiển nhiên chính là nhìn thấy lý thu hoành giờ phút này như là chết rồi mẹ ruột đau khổ mà cảm thấy vừa đau lòng vừa buồn cười bộ dáng trấn an lời nói bên trong càng là hơn sen lẫn mấy phần t r e o chọc giải trí h ư ơ vị chương 649, kẻ trong cuộc thì mê kẻ b ả n g quan thị tỉnh chương sáu kẻ trong cuộc thì mê kẻ b à n quan thị tỉnh từ k h ô n tượng thường ngày trong âm thầm cùng lý thu hoành ý bột u r i ê n g một dạng dùng thoải mái hài hước mang theo t r e o chọc giọng nói giảng thuật những kia chuyện lý thú nhưng mà ngồi ở một bên lý thu hoành lại theo từ khôn lời nói thúc đẩy dần dần trầm mặc xuống tới nguyên bản còn thỉnh thoảng đáp lại vài câu hắn giờ phút này không nói một lời chỉ là ngồi lặng lặng ánh mắt trở nên càng thêm thâm thúy mà ngưng trọng trong nháy mắt từ k h ô n phát giác được bầu không khí khác thường trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác bất an hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn chăm chú lý thu hành ân cần mà hỏi thăm làm sao rồi thu hành có phải hay không ta nói câu nào không đúng rồi lẽ nào của ta những lời này để ngươi cảm thấy không thoải mái sao từ k h ô n một bên cẩn thận quan sát đến lý thu hành biểu tình biến hóa một bên âm thầm phỏng đoán có phải bởi vì chính mình ngôn ngữ không được mà thường tổn tới hào hữu tình cảm kỳ thực lý thu hành trong lòng rất rõ ràng từ khôn cũng không không hắc ý chẳng qua là đang nói đùa hắn thôi mà hắn cũng chỉ là tình cờ chạm đến sâu trong nội tâm mình mỗi sợi dây thôi ngắn ngủi sau khi t r ờ mặc lý thu hoành như là trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ cuối cùng mở miệng nói tiểu khôn ngươi đừng nghĩ nhiều ta tâm tình thất lạc cùng ngươi không quan hệ nhiều lắm đúng là ta đột nhiên nhớ tới một sự tình tâm trạng có chút xa suốt mà thôi đang khi nói chuyện trên mặt của hắn toát ra một tia khó mà che giấu thương cảm cùng thất lạc cũng không và lý thu hoành nói hết lời gấp gáp từ k h ô n liền không kịp chờ đợi ngắt lời hắn đầu vội vàng tiến lên một bước truy vấn ồ đến cùng là cái gì sự việc a có phải hay không cùng đồng chí đái tiểu vũ có quan hệ đâu nếu là thật có lời nói ngươi cũng đừng che giấu mau cùng ta nói một chút thôi có lẽ ta năng lực đứng tại bên ngoài quan sát người góc độ giúp ngươi phân tích phân tích nói không chừng thì có thể tìm tới biện pháp giải quyết vấn đề t h ờ i g i a ngươi n trong lòng cái đó cái đâu lời còn chưa dứt từ k h ô n đã không chớp mắt chằm chằm vào lý thu h à n h trong mắt tràn đầy chân thành tha thiết quan tâm cùng tha thiết chờ đợi hắn đã đoán được lý thu h à n h cả người đột nhiên trở nên trầm ặ c tâm trạng nhìn lên tới hơi có chút thất lạc khẳng định là cùng đái tiểu vũ liên quan đến rốt cuộc hắn vừa mới tại lý thu h à n h bên thai nhấc lên đái tiểu vũ. với lại một thằng trò chuyện chủ đề đều là về đái tiểu vũ nhìn từ không trong mắt kia tràn ngập c h ờ mong đồng thời vô cùng chân thành ánh mắt lý thu hành không khỏi rơi vào trong trầm tư qua hồi lâu hắn như là cuối cùng hạ quyết tâm bình thường chậm dại há hốc miệng ra chỉ thấy hắn đầu tiên là nhẹ nhàng thở dài một hơi sau đó dùng một loại mang theo bất đắc dĩ cùng lo lắng giọng nói bắt đầu giải thích tiểu khôn liền như là ngươi vừa n ã y nói như vậy ta bây giờ đã hai mươi bốn tuổi mà đồng chí đái tiểu vũ đâu cũng chỉ có mười chín tuổi mà thôi trong lúc này thế nhưng dòng g ã kém năm tuổi nhiều nha nói thật đối với tuổi tác cái t r a n này cá nhân ta khẳng định là cũng không chút nào để ý nhưng mà để cho ta cảm thấy có chút bất an là ta không biết đồng chí đái tiểu vũ đối với cái này sẽ có hay không có chỗ để bụng cứ như vậy lý thu hoành thao thao bất tuyệt nói song sâu trong nội tâm mình lo lắng cùng lo lắng một lúc bắt đầu từ khôn cũng không có phát giác được trong đó tồn tại bất luận cái gì chỗ không đúng nhưng theo thời gian trôi qua lý thu hoành nói được càng ngày càng nhiều từ khôn thì dần dần hiểu rõ ra người lai、like, cuối cùng lý thu hoành chuyện lo lắng nhất liền không cách nào xác định đái tiểu vũ đối với hắn rốt cục có hay không có loại đó đặc thù cảm giác đúng lúc này từ khôn đột nhiên ngắt lời lý thu h à n h lời nói không chút do dự nói ra thu h à n h ta cuối cùng là nghe do ý của ngươi là á ngươi dài dòng văn tự giảng như thế một đồng lớn nói cái gì lo lắng đồng chí đái tiểu vũ để bụng hai người các ngươi tuổi tác chi kém lại có lẽ là lo lắng trong nhà nàng người để bụng điểm này nói trắng ra đơn giản chính là đang lo lắng đái tiểu vũ đến tột cùng có hay không có nhìn chúng ngươi mà theo ta thấy đấy ngươi đơn thuần chính là ở đâu hồ tư l u ậ n tưởng tự tìm phiền nào thôi ta dám bảo đảm ta nghĩ nàng đối với ngươi tuyệt đối là tồn có nhất định hào cảm nghe từ k h ô n thao thao bất tuyệt nói ra những lời kia lý thu h à n h nguyên bản buông xuống đầu như là bị một cố lực lượng vô hình dẫn dắt bình thường chậm rãi d ơ lên hắn có hơi ha to miệng dường như nghĩ muốn đáp lại thứ gì nhưng cuối cùng vẫn không có phát ra âm thanh chỉ là í t hầu động mấy lần phảng phất đang sắp xếp ngôn ngữ tại lý thu hoành ở sâu trong nội tâm hắn vẫn cho rằng trong lòng mình chỗ lo lắng mấy vấn đề này tuyệt không phải lời nói vô căn cứ mà là có đầy đủ lý do cùng căn cứ rốt cuộc dựa theo lẽ thường mà nói cho dù đái tiểu vũ bản thân cũng không thèm để ý hắn so với chính mình lớn tuổi năm tuổi chuyện này có thể lý thu hoành trong lòng rất rõ ràng đối phương phụ mẫu hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đối với cái này có chỗ lo lắng còn nữa v ề đái tiểu vũ đối với hắn có hay không có ý cái này vấn đề mấu chốt chính lý thu hoành đều có chút không nghĩ ra lâm vào một loại trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tưởng mê man trạng thái trong vào thời khắc này lý thu hoành hít sâu một hơi đang định mở miệng lần nữa trình bày ý nghĩ của mình lúc từ khôn lại tay mắt lanh lẹ nhanh chóng ngắt lời hắn chỉ thấy từ khôn vẻ mặt nghiêm túc nhìn thẳng lý thu hoành tức giận như nói được rồi ngươi đừng nói trước nghe ta nói hết lời cứ như vậy gắng gượng địa cắt đứt lý thu h à n h sắp thốt ra lời nói đúng lúc này từ khôn như là sớm đã thấy rõ lý thu h à n h đáy lòng tất cả hoang man cùng xoan suít bình thường lắc đầu tức giận tiếp t D... suy nghĩ kỹ một chút nói cho cùng chuyện này suy cho cùng vẫn là bán ta nha làm sơ chân nên đem sự việc cho ngươi một năm một mười từ đầu trí cuối địa nói rõ ràng mới đúng còn nhớ trước đó ngươi đã từng tò mò qua ta đến tột cùng là thế nào biết được ngươi cùng đái tiểu vũ trong lúc đó những chuyện kia sao kỳ thực a thì là các ngươi văn phòng tổng hợp vị kia cúc phó chủ nhiệm tiết lộ cho ta có thể không đơn giản chỉ có những thứ này A, về hai ngươi thường ngày ở chung tình hình hắn cũng không thiếu cùng ta lại nhảy đấy theo cúc phó chủ nhiệm nói đái tiểu vũ bình thường tại văn phòng tổng hợp công tác lúc đối mặt đông đảo nữ đồng sự miệng kia ba thế nhưng tượng bơi mật năng lực cùng người ta làm nhảm thượng hồi lâu gặm chuyện nhà cũng có thể trò chuyện thân thiện rất nhưng mà một sáng đổi thành trong phòng làm việc nam đồng sự nhóm nàng coi như lập tức thay đổi phó bộ dáng trừ phi là liên quan đến đường đường chính chính công sự bằng không à nàng ngay cả một chữ đều chẳng muốn cùng người nhiều lời nhưng mà nơi này chỉ có ngươi coi như là một ngoại lệ cúc phó chủ nhiệm nhiều lần nhìn thấy ngươi cùng đái tiểu vũ hai người tụ cùng một chỗ nói nói cười cười dáng vẻ k i ê u bầu không khí rõ ràng thì không giống như là đang đàm luận chuyện công tác không chỉ như vậy đái tiểu vũ còn thường thường chủ động tới tìm ngươi nói chuyện thêm đấy nói xong những thứ này từ không nhìn một chút anh em tốt lý thu hành đối nó、no、có chút nói nghiêm túc chính ngươi thật tốt suy nghĩ một chút đi con gái người ta cả ngày ở tại trong khoa đầu trừ phi là liên quan đến trong nhà máy công sự bằng không trên cơ bản cùng nam đồng sự ngay cả một câu cũng không nhiều nói cho dù là nói chuyện hiếm nhiều lắm là cũng chỉ là cùng các ngươi văn phòng tổng hợp bên trong đám kia nữ đồng sự nhóm làm nhảm làm nhảm việc nhà thảo luận vụn vật sự tình thôi ngươi nói xem cuối cùng là vì sao a còn không phải bởi vì muốn tận lực tránh đi hiểm nghi mà có thể nói đi thì nói lại a cô nương k i a đối đại thái độ của ngươi lại không còn nghi ngờ gì nữa cùng đối đại cái khác nam tử hoàn toàn khác biệt nha cái này mấu chốt bên trên lẽ nào nàng thì không biết được tránh hiểm nghi hay sao giả sử nàng đối với ngươi không có chút nào hào cảm tại sao có thể như vậy làm việc đâu từ k h ô n thao thao bất kể đồng thời càng không ngừng hướng về phía bạn tốt lý thu hành lật lên vô số đại bạch nhã tới từ k h ô n trong lòng thế nhưng gương sáng nhi hắn coi như là nhìn đến rõ ràng lý thu hành gia hỏa này tại tình cảm phước diện quả thực dường như hắn nhà mình vợ nhiệm thu diệp ngẫu nhiên trêu g ẹ o hắn lúc nói như vậy hiển nhiên một du mồ cũ cục đầu thật có thể nói là ứng câu cách ngôn kia trong nhà chưa tỏ n g o à i ngọ đã từ nhà chương sáu trăm năm mươi từ khôn phân tích chương sáu trăm năm mươi từ khôn phân tích mà lúc này lý thu huỳnh đang lẳng lặng lắng nghe từ k h ô n cho hắn phân tích này hàng loạt tình hình nguyên bản một mực đắm chìm ở trần mặc cùng thất lạc tâm trạng trong hắn đột nhiên trong hai mắt lại lần nữa lóe ra hào quang sáng tỏ tới nhưng mà cho dù trong lòng đã có một chút suy đoán nhưng hắn vẫn đang cảm thấy một tia không xác định khắp khuôn mặt là nghi ngờ nhìn c h ầ m c h ầ m từ khôn trần chờ mở miệng hỏi thật sự sao t i ể u khôn sự thực quả thực như lời ngươi nói như vậy nếu quả thật như vậy như vậy dường như ngươi nói đại tiểu vũ nàng hẳn là đối với ta thì tồn có mấy phần hào cảm mặc dù tại đưa ra mấy vấn đề này lúc l ờ i của hắn có vẻ hơi nói lắp thậm chí có chút nói năng lộn xộn nhưng rõ ràng là thời khắc này lý thu hoành so với v ừ a nãy tâm trạng đã sung sướng rất nhiều cùng lúc đó hai con mắt của hắn trong càng là hơn toát ra hàng loạt kỳ đãi chi ý phản phất tại vội vàng chờ đợi một khẳng định đáp án từ k h ô n nhìn hắn vẫn là như vậy do dự bán tín bán nghi bộ dáng không khỏi lắc đầu bất đắc di thở dài một tiếng về sau nói tiếp thôi đã ngươi đến bây giờ cũng còn tâm còn lo nghĩ không thể tin được vậy ta thì lại cùng ngươi nói một chút những câu chuyện khác đi vừa nãy ta đi các người làm chủ nhiệm c h o ấy báo cáo công việc tình huống chủ yếu chính là hướng nàng bẩm báo có quan t r ư ở n g phòng tân trợ lý chuyện c h o n g ư ờ i t i ệ n thể nhường nàng mau chóng an bài một chút người liên quan chuyện điều động lúc đó chính là đái tiểu vũ tới trước t h ầ y ta mở ra văn phòng cửa lớn mà ta đây và vào làm văn phòng chủ nhiệm về sau cũng không có nhường nàng ra ngoài ngược lại không e rẻ địa ở trước mặt nàng hướng làm chủ nhiệm báo cáo công việc ta nhớ được có thể rõ ràng l à m ta cùng làm chủ nhiệm đề cập sở t r ư ở n g đã đã định tốt tân trợ lý cũng báo cho biết nàng có thể bắt đầu làm tương quan trương chính lúc đứng ở một bên đái tiểu vũ kia mắt to như nước trong nheo tròng tràn đầy không kiềm chế được vẻ chờ mong đợi cho cuối cùng ta nói ra tân trợ lý nhân tuyển chính là ngươi lý thu hay lúc đái tiểu vũ cả người trong nháy mắt như là bị nhen lửa bình thường nguyên bản mạo xưng đầy mong đợi một đôi mắt càng biến đổi thêm tỏa ánh sáng với lại nàng làm lúc cả người cười đến có thể xán l ạ h i ệ n nhiên là vui vẻ tới cực điểm chính ngươi suy nghĩ thật kỹ nhìn xem sở trường tân trợ lý nhân tuyển quyết định đến tột cùng là ai chuyện này cùng nàng đái tiểu vũ cũng có thể nhắc lên loại nào liên quan đâu nàng cần gì phải vậy để ý h u n g hồ nghe xong nghe tân trợ lý nhân tuyển đúng là ngươi sau đó nàng lại biểu hiện ra như vậy khó mà che giấu ý vui mừng ngươi ngược lại là nói cho ta một chút nàng rốt cục tại bởi vì ai mà vui vẻ đâu ta thế nhưng đem làm lúc trong văn phòng đái tiểu vũ trên mặt chỗ tràn đầy kia phần vui vẻ cùng vui sướng nhớ tinh tưởng minh minh bạch bạch nàng lúc đó cả người cũng đắm chìm trong trong hoa lạc cười đến gọi là một tâm hoa n ộ phóng nói đến đây từ không dừng lại một chút mấy giây ho nhẹ một tiếng qua loa thư hoán một chút bởi vì thời gian dài nói chuyện mà hơi có vẻ khô khốc k ế t hầu sau đó hắn đưa ánh mắt về phía ngồi ở đối diện lý thu hành trong mắt l ó e ra một tia tìm tòi nghiên cứu q u a n mang làm sơ ngừng về sau từ k h ô n nói tiếp còn có a ngươi vừa mới hẳn là cũng chú ý tới ngay tại hai ta sắp đi ra văn phòng tổng hợp cửa lớn trong trước mắt ấy đ á i tiểu vũ lại cố ý theo làm chủ nhiệm văn phòng đi ra cái này chẳng lẽ không kỳ quái sao hắn vừa nói vừa hơi khẽ nhau mắt tựa hồ tại nỗ lực bắt giữ lý thu h à n h trên mặt nhỏ xíu biểu tình biến hóa từ k h ô n dừng một chút lần nữa nhìn về phía lý thu h à n h truy vấn ta thế nhưng thấy rất rõ ràng a làm lúc hai người các ngươi ánh mắt cứ như vậy trực tiếp đối mặt không chỉ như vậy ta còn lưu ý đến các ngươi qua lại trong lúc đó cũng lộ ra nụ cười đấy Cảnh tượng đúng ó chật chật chật. Thật đ lúc à ý ý vị vòng vị sâu thâm đầu, xa xong, nha. Nói xong, hắn không khỏi lắc đầu, khoe miệng nổi lên một vòng ý vị thâm trường khỏi khoe cười. lắc đ một mỉm n g l ú này từ khôn tượng là nghĩ tới đầu mối trọng yếu gì bình thường qua loa để cao âm lượng nói ra quan trọng nhất là mãi đến khi chúng ta rời khỏi chỗ nào ta cũng không có nhìn thấy đái tiểu vũ lại đi tìm bất kỳ người nào khác cho nên theo ta thấy đấy nàng căn bản cũng không phải là vì có chuyện công tác vụ mới ra ngoài tìm người bằng không nàng làm sao lại như vậy tại đánh với người qua đối mặt sau đó liền không lại có đến tiếp sâu động tác đâu đợi cho đem lời nói này nói xong t ừ k h ô n cuối cùng thật dài địa t h ở phào nhẹ nhõm hắn điều chỉnh một chút thế đứng cơ thể nghiêng về phía trước trên mặt dáng tươi c ư ờ i nhìn thẳng lý thu hoành hai mắt dùng một loại mang theo t r e o chọc giọng nói nói ra thế nào đồng chí lý thu hoành ngươi bây giờ không ngại ổn định lại tâm thần cẩn thận hồi tưởng một chút ngày bình thường ngươi cùng đái tiểu vũ đang làm việc bên trong từng có nào giao lưu hoặc là tại nhàn hạ thời gian ở không trong hai người nói chuyện phim lúc nàng đối đ ạ i thái độ của ngươi có không có, có chỗ đặc biệt gì đâu nói không chừng ngươi còn có thể từ nơi này đầu phát giác được cái gì không giống nhau chi tiết cùng tình huống sau khi nói xong những lời này từ k h ô n có hơi ngẩm đầu lên ánh mắt thâm thúy mà xa xăm giống như lâm vào đối với vừa rồi nói những chuyện kia trong hồi ức một lát sau hắn chậm rãi thu hồi t ầ m mắt rơi tại trên người lý thu h à n h trên mặt lưu lộ ra một bộ có chút cảm khái nét mặt chỉ thấy từ khôn đưa tay phải ra nhẹ nhàng vô v u lý thu h à n h bà vai thấm thiế d ạ n dò thu h à n h có lẽ khi ngươi ổn định lại tâm thần nghiêm túc tỉ mỉ địa trở về nghĩ chúng ta vừa mới đàm luận qua những chuyện kia ngươi liền có thể rộng mở trong sáng tìm thấy ở trong đó đáp án với lại tiểu tử ngươi năm nay đều đã hai mươi bốn tuổi a nói đến cũng là trưởng thành nghĩ nếu đụng phải một để ngươi động tâm cô nương vậy nhưng nghìn vạn lần không thể do dự bó tay bó chân nha nam tử hán đại trợ phu liền phải quả quyết xuất kích dũng cảm điệu theo đuổi thuộc tại hạnh phúc của mình khác luôn luôn như vậy nhăn nhăn nho nhó, nhó tự tiểu cô nương tự a như cho dù đến cuối cùng phát hiện tất cả chỉ là ngươi đơn phương tình nguyện người ta đồng chí đái tiểu vũ căn bản liền không có coi trọng ngươi nhưng vậy thì thế nào chí ít ngươi đã từng nỗ lực tranh thủ qua sẽ không lưu lại cho mình tiếp nối mà chương sáu trăm năm mươi một hai người tới trương hạo nhiên văn phòng chương sáu trăm năm mươi một hai người tới trương hạo nhiên văn phòng nói đến đây từ hôm qua loa dừng lại một chút sau đó hít vào một hơi thật dài tiếp tục nói nhưng mà tuy nói vậy nhưng mà bằng trực giác của ta ta cho rằng kiểu này đơn phương tình nguyện khả năng tính cực kỳ bé nhỏ cho nên a thu h à n h cơ hội lần này đối với người mà nói cực kỳ trọng yếu ngươi nhất định phải hào hào nắm chắc mới được a từ khôn sở dĩ hội quan tâm như vậy lý thu h à n h vấn đề tình cảm thật sự là bởi vì bọn họ h a i không chỉ có là bạn học thời đại học kiêm bạn cùng phòng bên trên bạn tốt càng là qua nhiều năm như vậy thân mật vô g i a n anh em tốt cùng hào huynh đệ cho tới nay Từ khôn cũng chân tâm thật khôn chân hy cũng vọng ý lý, lý, đến đến lý thu hành tập trung tinh thấy thần lắng nghe từ không thao thao bất tuyệt phen này đâu ra đó phân tích mới đầu còn có một chút mờ mị không biết làm sao nhưng theo thời gian trôi qua cái kia hai nguyên bản mê man đôi mắt dần dần trở nên sáng lên giống như trong bầu trời đêm đột nhiên xẹt qua một đạo sáng chói sa băng trong nháy mắt xua tán đi tất cả bóng tối cùng hoài nghi trong chốc lát hắn bừng tỉnh đại ngộ trong lòng giống như gương sáng một trong suốt có lẽ sự thực chính như tiểu khôn lời nói như vậy đại tiểu vũ nàng đối với ta quả thật là lòng mang tình ý còn có hảo cảm ý nghĩ này một sáng dưới đáy lòng sinh sôi tựa như cỏ dại điên cuồng lan tràn ra nhanh chóng chiếm cứ hắn tất cả trong óc đúng lúc này lý thu hành trì hoan chậm quay đầu lại ánh mắt thâm tình mà ngưng trọng nhìn chăm chú bên cạnh tử khôn chỉ thấy hắn khẽ gật đầu t r ỉ n h trọng gật đầu đáp lại nói tử mừng tiểu khôn ngươi nói đúng lần này may mắn mà có ngươi như thế thấu triện phân tích để cho ta như ở trong n g mới tỉnh yên tâm đi ta nhất định sẽ tóm chặt lấy cơ hội khó có này t u y ệ t không dễ dàng bông tha đồng thời cũng muốn chân thành địa cảm tạ ngươi năng lực nói với ta nhiều như vậy móc tim móc phở lời nói lý thu hoành đầy cói lòng lòng cảm kích l ờ i lẽ tha thiết thậm chí âm thanh cũng thoáng có chút r u n g dậy đang lúc hắn chuẩn bị tiếp tục biểu đạt nội tâm nhiều hơn nữa lòng biết tới lúc lại bị từ khôn không chút lưu tình n g ắ t lời được rồi được rồi hai ta trong lúc đó còn cần phải như vậy khách s a o sao đều là nhà mình huynh đệ nói những thứ này cảm ơn với không cảm ơn chẳng phải là khách khỉ á từ k h ô n tức giận lật ra cái đại b ạ c nhãn lập tức khoát, khoát tay nói ra người nhà và ở chỗ này lang tốn nước bọn cùng ta nói cảm ơn chẳng bằng vội vàng nhiều động náo gân suy nghĩ một chút nên như thế nào ở trước mặt hướng đái tiểu vũ đem sự việc làm do nói rõ ràng cho phải đây nói xong từ k h ô n nhẹ nhàng vỗ vua lý thu h à n h b ả vai thấm t i ế bổ sung một câu tốt những kia buồn nôn lời cảm tạ thì miễn đi hay là tập trung tinh lực h ả o h ả o nắm chắc trước mắt cơ hội tốt quan trọng nha mắt thấy khoảng cách lãnh đạo văn phòng càng ngày càng gần từ k h ô n quay đầu nhìn về phía bên cạnh vẫn đắm chìm trong vừa rồi chỗ làm sự tình bên trong lý thu h à n h nhẹ nói tốt chúng ta lập tức muốn đến lãnh đạo phòng làm việc trước chớ nói dóc những kia lời ngoài lề vội vàng điều chỉnh tốt tâm tính. chờ một lúc nhưng phải tại sở trường trước mặt biểu hiện tốt một chút một phen đem n g ư ờ i cỗ này tình khí thần cũng cho lộ ra đến nhà giờ phút này từ khôn cùng lý thu hoành hai người đã đi tới sở trường trương hạo nhiên cửa phòng làm việc trước cách đó không xa từ k h ô n chú ý tới lý thu hoành dường như còn không có hoàn toàn lấy lại tinh thần thế là hắn hơi để cao một chút ấm lượng nhắc nhở lần nữa nói ha ha thu hoành hồi hồi thần con a cũng đừng quên mục đích của chúng ta chuyến này nghe nói như thế lý thu hoành như ở trong ngậu mới tỉnh bỗng nhiên ngầm đầu ánh mắt cùng từ khôn giao hội về sau vội vàng hướng hắn dùng sức gật gật đầu tỏ vẻ mình đã, đã hiểu hơi ngưng lại sau đó chỉ thấy lý thu hoành hít sâu một hơi sau đó chậm dài phun ra theo này thật dài một hơi thở ra trên mặt hắn nguyên bản căng thẳng nét mặt thì dần dần chầm t ĩ n h lại p h ả n phất là cuối cùng đã làm xong đối mặt trương hạo nhiên sở t r ư ở n g đầy đủ chuẩn bị tâm lý tuy nói hôm qua ở trong s ư ở n g lúc bọn hắn thì từng gặp vị trưởng phòng này đồng thời cũng là tại lãnh đạo văn phòng hoàn cảnh như vậy dưới nhưng ngày hôm qua tình hình cùng hôm nay thế nhưng một trời một v ự a ca lại thêm tối hôm qua tại trong nhà từ khôn ngẫu nhiên đụng phải trương hạo nhiên sở trường lúc tình hình lại có chút khác biệt cho nên đối với lần này chính thức gặp mặt lý thu h à n h trong lòng nhiều ít vẫn là có chút lo lắng bất an làm tiêu phiến nhìn cũng không đáng chú ý lại làm cho lý thu h à n h cho rằng trang trọng nghiêm túc văn phòng sở t r ư ở n g sở cải tiến kỹ thuật cửa lớn rõ ràng đập vào m í mắt đợi đến lại đi thượng hai bước liền có thể đến lúc từ không đột nhiên dừng bước xoay đ ầ u lại ánh mắt tân cần nhìn về phía bên cạnh lý thu h à n h nhẹ dọn g dò hỏi thế nào a thu h à n h hiện tại ngươi làm tốt đi gặp mặt lãnh đạo chuẩn bị tâm tư sao cái k i a cùng ngươi giao phó sự việc ta có thể đều đã lặp đi lặp lại dặn dò quá nay trợ lý công tác nhìn như đơn giản nhưng t h thực trách nhiệm nặng nề nhất định phải dụng tâm đối đãi cao độ coi trọng mới được nha phải biết ngươi bây giờ có thể gánh nhâm trường phòng trợ lý. đây chính là một khó được kỳ nộ g đấy với lại nha nếu đ á i tiểu vũ đối với ngươi thật sự ôm lòng hào cảm cho dù mới đầu người nhà của nàng có thể biết đối với các ngươi hai ở giữa tuổi tác t r ê n lệch có chỗ lo lắng nhưng mà chỉ cần thấy được ngươi đang sự nghiệp phương diện phát triển không ngừng có thành tựu chắc hẳn bọn hắn cũng không trở thành một gậy đem tình cảm của các ngươi triệt để b á c bỏ rơi nha kể từ đó chí ít còn có thể cho ngươi lưu một tia hy vọng nói không chừng rồi sẽ vui lòng cho ngươi một cơ hội biểu hiện đâu do đó lần này cùng sở trường gặp mặt biểu hiện cực kỳ trọng yếu nha bên hai càng không ngừng truyền đến từ khôn lại nhải lại nhảy âm thanh lý thu h à n h trong lòng đã hiểu những lời này mặc dù nghe có chút d ô n g dài tiểu chủ cái này chương t i ế t phía sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau càng đặc sắc nhưng mỗi một câu đều là xuất phát từ chân tâm thực lòng toàn bộ là vì hắn suy nghĩ thế là hắn dùng sức gật gật đầu vẻ mặt trịnh trọng hồi đáp ừ m tiểu khôn cảm ơn ngươi quan tâm ta tâm lý n ắ m chắc ngươi thì cứ việc yên tâm đi ta đã hoàn toàn đã làm xong đầy đủ chuẩn bị tâm lý nhìn thấy lý thu hoành như vậy tự tin chắc chắn bộ dáng tự k h ô n thỏa mãn gật gật đầu khẽ cười nói vậy là tốt rồi chúng ta đi thôi ta đi gõ cửa nói xong hai người liền cùng nhau hướng phía sở trưởng văn phòng đi đến sau đó từ khôn khép chặt đôi môi không nói nữa cái tia sáng ngợi mà thâm thúy đôi mắt nhìn chăm chú lý thu hành phản phất muốn đem chính mình vừa mới nói tới mỗi một chữ cũng khắc thật sâu vào bộ não của đối phương trong hắn tin tưởng vững chắc nương tựa theo giữa bọn hắn trải qua thời gian dài thành lập được an ý cùng tín nhiệm cùng với lý thu hành tự thân thông minh nhạy bén ý nghĩ tất nhiên có thể đã hiểu cũng hấp thụ hắn vừa rồi biểu đạt những lời kêu bên trong tâm ý cùng lúc đó từ k h ô n đối với lý thu hành thắng nhâm trưởng phòng trợ lý cái này tân chức vị cũng là trả ngập lòng tin hắn biết rõ lý thu hoành không chỉ có vững chắc kiến thức chuyên nghiệp cùng phong phu thực tiễn kinh nghiệm càng có xuất sắc câu thông cân đối năng lực cùng bén nhạy sức quan sát những thứ này phẩm chất ưu tú không thể nghi ngờ sẽ trở thành hắn tại trên cương vị mới thành thạo đ i ê u luyện đại triển quyền cước hữu, hữu lực nhịp chân đi tới sở trường trương hạo nhiên cửa phòng làm việc trước chỉ thấy hắn nâng tay phải lên bấm ngón tay nhẹ nhàng gõ vang lên kia phiến hơi có vẻ trang trọng cửa phòng phanh phanh phanh thanh thúy mà có tiết tấu tiếng gõ cửa tại yên tính hành lang bên trong quanh cửa ra trong phòng lập tức chuyển ra trương hạo nhiên trầm thấp mà giàu có từ tính giọng nói mời vào cửa không có khóa giờ phút này ngồi ngay ngắn ở rộng rãi sáng ngời trong văn phòng tấm tia dễ chịu trên ghế làm việc trương hạo nhiên trong lòng đã cửa đối diện bên ngoài người có suy đoán hắn có hơi neo cặp mắt lại khoe môi niết lên một vòng như có như không mỉm cười âm thầm suy nghĩ nói chắc hẳn hẳn là từ khôn mang theo người mới trở về à. quả nhiên vẹn vẹn qua ước chừng hai giây từ khôn cẩn thận đẩy ra văn phòng cửa lớn sau lưng theo sát lấy vẻ mặt cẩn thận nhưng lại khó nén vẻ hưng ơ phân lý thu hành làm từ khôn bước vào văn phòng một khắc này trên mặt hắn tràn đầy nhiệt tình nụ cười cũng chủ động hướng ngồi tại bàn làm việc sau trương hạo nhiên báo cáo lên công tác tới chỉ thấy hắn có hơi không người giọng nói cung kính nói ra sở t r ư ở n g ta đem đồng chí lý thu hoành mang đến người xem nhìn xem tiếp x u ố n g cái kia an bài như thế nào đâu nhưng mà n g h e được từ khôn lần nữa gọi mình là sở t r ư ở n g lúc nguyên bản coi như bình tĩnh trương hạo nhiên trong nháy mắt nhữ mày sắc mặt cũng biến thành khó coi lên hắn ngầm đầu tức giận trợn mắt nhìn từ khôn mang theo bất mãn t r e o chọc nói ta nói tiểu k h ô n à tiểu tử ngươi sao luôn không nhớ được đâu ta đã sớm cùng ngươi nói qua à bí mật gọi ta nhiên ca là được khắc mở miệm một tiếng sở trưởng dứt lời trương hạo nhiên liền không nói nữa chỉ là nhìn chằm chằm từ khôn tựa hồ tại chờ đợi đối phương đáp lại nhìn thấy trương hạo nhiên biểu lộ như vậy từ k h ô n trong lòng không khỏi xếp chặt vội vàng bước nhanh đi ra phía trước muốn giải thích một phen hắn vừa mở miệng nói cái sảnh c h ữ liền bị trương hạo nhiên đột nhiên xuất hiện một tiếng ừng dọa cho được đã ngừng lại lời nói từ h ô n qua loa lấy lại bình tĩnh vội vàng đổi giọng nói nói a a a không không k h ô n g nhưng ta chắc ta chắc ta lần này xác thực là lỗi của ta nhưng mà nay không phải là bởi vì mang theo đồng chí lý thu hành cùng đi nha cho nên ta nghĩ nhìn hay là chính thức một chút tương đối tốt đỡ phải nhường thu hoành đồng chí cảm thấy ta chưa đủ xem trọng lãnh đạo nói đến đây từ khôn hơi dừng lại một chút bạn còn dự định bổ sung lại vài câu nhưng lúc này lại bị trương hạo nhiên không nhịn được phất tay nát lời được rồi được rồi đừng nói nhiều nhiều như vậy vô dụng ngươi cùng lý thu hoành cũng quan hệ thế nào a sao chỉ toàn kéo những thứ này út út mờ mờ trương hạo nhiên vừa nói một bên dùng ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn ánh mắt thì tại từ khôn cùng đứng ở một bên giữ i lặng lý thu h à n h thân bên trên qua lại quét mắt giờ này khác này trương hạo nhiên kia giống như cười mà không phải cười nét mặt dường như đang dùng một loại phương thức đặc biệt cùng từ k h ô n nói đùa pha trò ánh mắt của hắn tựa hồ tại truyền lại như vậy một cái tin tức tiểu tử ngươi cùng lý thu hoành bí mật cũng tốt như vậy ở ngay trước mặt ta còn kéo nhiều như vậy út út m ở m ở đây không phải không coi ta là người một nhà coi ta là ngoại nhân nha cứ như vậy trương hạo nhiên vì tốc độ cực nhanh tại trên thân hai người nhanh chóng đảo qua hai vòng mấy lúc sau liền đem tầm mắt lại lần nữa tập trung đến từ k h ô n trên người cũng thấm thía dạ dò từ nay về sau nha hai người các ngươi cũng đừng lại như vậy khách khí nha mặc kệ là tại trong â m thầm hay là cái khác trường hợp trực tiếp xưng hô ta là nhiên ca là được rồi kêu cái gì sở trưởng nhiều l ệ n h nhà ta vừa dứt lời hắn đột nhiên t r ừ n g lớn hai mắt hung hăng liếc xéo từ khôn một chút dương giả trang ra một bộ hung ba ba dáng vẻ để giọng to nhi nói ra nghe rõ chưa à? thiểu khôn mắt thấy cảnh này từ k h ô n nào dám thợ ơ bận bịu gật đầu không ngừng như dã tỏi trong miệng càng là hơn luôn miệng đáp nghe được nhiên ca không chỉ như vậy vì biểu hiện mình đã hoàn toàn lĩnh hội trương hạo nhiên ý nghĩa từ k h ô n đang nói ra nghe được ba chữ này về sau còn cố ý tại cuối cùng tăng thêm nhiên ca hai chữ dùng cái này đến cho thấy chính mình đã ngầm hiểu chờ hắn sau khi nói xong trương hạo nhiên chậm rãi đem ánh mắt rời về phía đứng ở bên cạnh lý thu h à n h trên người sau đó vẻ mặt ôn hòa đối với hắn g i ặ n dò đồng chí lý thu h à n h ngươi cũng giống như vậy về sau chúng ta tại trong âm thầm ngươi trực tiếp gọi ta nhiên ca là được rồi nhớ ký hở à à à kia trái lại nha ta đây thì gọi ngươi tiểu h à n h tốt đương nhiên rồi nếu cảm thấy tiểu h à n h kêu không nhiều thuận miệng gọi ngươi thu h à n h cũng được chính ngươi xem xét thích hơn cái nào xưng hô thôi lúc này lý thu h à n h trong lòng không khỏi một hồi kinh ngạc hắn hoàn toàn không nghĩ tới đường đường sở trường trương hạo nhiên vậy mà sẽ vì thân thiết như vậy hòa ái thái độ mà đối đãi từ khôn do đó làm lý thu hoành nghe được trương hạo nhiên nói với hắn ra lần này dặn do ngữ lúc cả người trong nháy mắt thì ngây ngần cả người thậm chí có chút xứng sờ địa n g a y đầu lại đi dùng một loại hoài nghi ánh mắt khó hiểu nhìn bên cạnh từ khôn bộ dáng kia phảng phất là tạo im lặng hỏi đến từ khôn cái kia ứng đối ra sao trước mắt tình trạng này nhìn thấy lý thu hoành đưa tới xin giúp đỡ ánh mắt từ khôn vội vàng phản ứng vội vàng hướng về phía lý thu hoành nói ra thu hoành tất nhiên sảnh sở trưởng không tất nhiên nhiên ca đều đã nói như vậy vậy ngươi thì chiếu làm liền là a ngoan ngoan nghe lời h ở A A A. cùng lý thu hoành giao phó xong những lời này về sau từ khôn ngay lập tức quay đầu đi đối mặt với trương hạo nhiên bắt đầu giải thích ai nha nhiên ca thực sự ngại q u á a ta trước đó xác thực không cùng thu hoành giải thích cặn kẽ qua chúng ta ngày bình thường loại tình huống này h ì hì hì đoán chừng hắn lúc này đột nhiên đụng phải loại tình huống này một lát vẫn không có thể lấy lại tinh thần nhi đến đây cho nên mới sẽ biểu hiện được có chút choáng nhiên ca đừng thấy là a ha ha ha giải thích hoàn tất sau đó từ k h ô n liền đứng ở một bên hơi có vẻ lúng túng cười khan vài tiếng trương hạo nhiên nghe thấy từ k h ô n nói như vậy trong lòng một chút cũng không trách hắn ngược lại là có chút vui mừng rốt cuộc nói như vậy từ k h ô n tiểu t ử này ngày bình thường miệng vẫn rất nghiêm còn biết không ở trước mặt người ngoài nhắc tới về hắn người lãnh đạo này tình huống kỳ thực hắn nghĩ như vậy là rất có đạo lý người nhà đặc biệt đại lao gia này nếu tại trên bàn rượu uống một chút rượu cái gì chẳng phải yêu thổi hai câu nếu những người khác là từ k h ô n loại tình huống này sớm cũng không biết ở trước mặt người ngoài đã nói bao nhiêu lần rồi hắn cùng lãnh đạo cũng là cùng t r ư ơ n g hạo nhiên quan hệ tốt bao nhiêu rồi như vậy cũng sẽ không xuất hiện lý thu h à n h vừa mới loại tình huống kia chương sáu trăm năm mươi ba chương hạo nhiên bản thân thẳng ấn dương chương sáu trăm năm mươi ba chương hạo nhiên bản thân thẳng ấn dương thế là t r ư ơ n g hạo nhiên khỏe miệng hơi d ư ơ n g lên lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt hướng về phía từ k h ô n nhẹ nhàng k h o á t k h o á tay sau đó mở miệng nói hai hai ta làm sao trách ngươi nhà trong lòng ta đ ổ i vui vẻ đây thật không nghĩ tới à tiểu khôn người cái tên này ngày bình thường có lúc nhìn lên tới tùy tiện nhưng miệm đã vậy còn quá chặt chẽ tựa chuyện như vậy thế mà chưa từng có cùng người khác nhắc qua một tơ một hảo tính cách cũng nặng lắm một nha đang khi nói chuyện hắn còn cần tay phải bàn tay trước chỉ chỉ chính mình tiếp lấy lại chỉ hướng từ khôn ý kia rõ ràng chính là tỏ vẻ hai người bọn họ trong lúc đó kiểu này bí mật đặc thù quan hệ ngay cả người bên ngoài đều chưa từng biết được nửa phần lúc này từ không đâu khi hắn nghe được trương hạo nhiên đối với mình như vậy tán thường lúc t ậ m kia nguyên bản thì dương quang gương mặt đẹp trai trong nháy mắt cách ra như xuân hoa nụ cười sáng l ạ n g cười vui c ư ờ i mở thanh thúy giống như chuông bạc một vui hai chỉ thấy hai tay của hắn tự nhiên rủ xuống đặt ở hai bên đùi cánh ngoài cơ thể có hơi ngựa ra sau cười đến con mắt cũng híp lại thành một đường toàn bộ người dường như là đắm chìm trong ngày xuân dưới ánh mặt trời ấm áp đóa hoa có vẻ đặc biệt sung sướng cứ như vậy từ không trọn vẹn cười hồi lâu mãi đến khi trương hạo nhiên bây giờ nhìn không nổi nữa x u ê bàn tay ra hướng xuống đ ể ép ép lúc này mới đưa hắn theo tâm tình vui sướng bên trong kéo về đến hiện thực trương hạo nhiên h á n g r ọ n một tiếng tiếp lấy đề tài mới vừa rồi tiếp tục nói đi xuống nói được rồi đ ư ợ chúng rồi, c ta bí mật cái k i a thế nào xưng hô lẫn nhau chuyện này liền xem như định xuống ha tiểu khôn ngươi nhưng phải nhớ rõ ràng rồi về sau nếu chỉ có hai ta đơn độc chung đúng lúc đó cũng đừng trách ta nổi nóng với ngươi mắt lặc ta đã nói với ngươi rồi bao nhiêu hồi trực tiếp gọi ta nhiên c a không được sao tứ k h ô n vội vàng gật đầu một cái vẻ mặt khéo léo đáp ừ m ừ biết rồi nhiên c a lần này ta nhất định ghi nhớ kỹ ở tuyệt đối sẽ không lại sai rồi l i ê n tại bọn hắn hai người vừa nói vừa cười thỏa thích trò chuyện nhìn lúc trương hạo nhiên như là đột nhiên ý thức được cái gì một dạng ánh mắt chuyển hướng đứng ở một bên lý thu hành chỉ thấy nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt càng biến đổi thêm sán lạn một chút sau đó vội vàng nhìn lý thu hành vị trí lập tức đợi đến lý thu hành đồng dạng dùng ánh mắt nhìn qua về sau trương hạo nhiên đầu tiên là lộ ra một thân thiết hữu hảo mỉm、cười. tiếp lấy dùng một loại ôn hòa mà không mất hài hước giọng nói mở miệng nói đồng chí lý thu hoành vừa nãy hai chúng ta nói chuyện những lời kia chắc hẳn nguyên nên cũng không sót một chữ nghe được à. ha ha nhìn lý thu hoành khẽ gật đầu tỏ vẻ sau khi xác nhận trương hạo nhiên đúng lúc này lại tiếp tục nói thôi được nếu đã vậy ta thì lại cùng ngươi nhiều d o n g dài vài câu ha ngươi nhưng phải đem ta vừa mới đã nói vững vàng ghi ở trong lòng tuyệt đối không nên tượng bên cạnh ngươi vị này hảo hình đệ t ử không một dạng ta đều nói nhiều lần như vậy có thể về rốt cục cái kia thế nào chính xác xưng hô ta đấy cái này vấn đề nhỏ nha hắn sửng sốt đến bây giờ đều không thể triệt để cho hồn năn đến nhà cho nên a đồng chí lý thu h à n h về sau tại trong âm thầm đâu ngươi trực tiếp gọi ta nhiên ca là được rồi tuyệt đối đừng lại mở miệng một tiếng lãnh đạo hoặc là sở trưởng cái gì d é o lên không ngừng rồi mỗi lần nghe được người khác gọi ta như vậy ta đều sẽ cảm giác chính mình hình như đã trở thành một người trung niên nam nhân hoặc là lao đầu tử kỳ thực ta nơi nào có giả như vậy mà ta không phải cũng thì với các ngươi không t r ê n h lệch nhiều mà thôi nha đúng hay không cho nên nha gọi nhiên ca thì đầy đủ á trương hạo nhiên lần này lời vừa nói dứt lý thu h à n h cũng không có ngay lập tức làm ra cái gì đặc biệt rõ ràng đáp lại động tác hắn chỉ là đứng bình tĩnh ở đâu ánh mắt chuyên chú chằm chằm vào trương hạo nhiên nhìn xem trên mặt lưu lộ ra một bộ thành thành thật thật đồng thời tương đối cảm động nét mặt dường như đang hết sức chăm chú lắng nghe trương hạo nhiên nói tới mỗi một chữ nhưng mà cùng lý thu hành hình thành so sánh rõ ràng thì là đứng ở bên kia từ khôn chỉ thấy hắn nghe xong trương hạo nhiên này một đoạn lớn lời nói sau đó đầu tiên là sửng sốt một chút thần sau đó liền kèm nén không được nữa nội tâm muốn bật cười xúc động chỉ nghe thấy phốc phốc một tiếng từ k h ô n rốt cục nhịn không được bật cười lên vừa cười hắn còn một bên giơ tay lên đối với trương hạo nhiên nhẹ nhàng rung mấy lần đồng thời trong miệm không quên trêu c h ó n nói ai nha nhiên ca. ngài lời nói này nói được ngược lại là một chút khuyết điểm đều không có chỉ bất quá hi hi hi không biết vì sao ta này nghe nghe thì không hiểu cảm thấy toàn thân không dễ chịu chút đấy lời còn chưa dứt từ khôn lại còn làm bộ r ố i ra hai tay bưng kín mặt mình sau đó cô ý xếp đặt làm ra một bộ rất là yêu thương khổ sở dáng vẻ tới trương hạo nhiên nhìn thấy từ khôn như thế kết đại phản ứng về sau trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ tò mò mánh liệt tình chỉ thấy hắn nhữ mày mặt mũi tràn đầy nghi ngờ chằm chằm vào từ khôn mở miệng hỏi ta nói tiểu khôn a tiểu từ ngươi rốt c u c chuyện gì xảy ra a chẳng lẽ đột nhiên mắc bệnh hay sao lúc này trương hạo nhiên bắt đầu hoài nghi từ bản thân vừa nay đối với từ không tính cách trầm ổn tán thưởng có phải chuẩn sắc không sai rốt cuộc trước mắt cái này cười đến ngựa tới ngựa lui không hề ổn trọng thái độ người trẻ tuổi thực sự khó mà cùng trầm ổn hai chữ liên hệ với nhau nghe được nhiên ca tra hỏi từ không ngưng cười âm thanh nên tiếp đối phương kia vẫn mang theo vài phần ánh mắt n g h i hoặc vội vàng xua tay giải thích nói ai nha nhiên ca ngươi đừng hiểu lầm chuyện lạ như thế này à trước ngươi không phải nói nếu như chúng ta xưng hâu ngươi là lãnh đạo hoặc là sở trường loại hình sẽ có vẻ ngươi đặc biệt cổ lỗ sao với lại ngươi thì đề cập tới thực chất chúng ta tuổi t không phải sao ta một cân nhắc phát hiện ngươi lại cũng mới hai mươi mấy tuổi chỉ so với ta cùng thu h à n h hơi lớn tuổi như vậy mấy tuổi mà thôi nhưng ngươi bây giờ đều đã lên làm sở trường á tiểu chủ cái này trương t i ế t phía sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau càng đặc sắc lại thêm ngươi vừa mới lại giảng những lời kia ngươi ngẫm lại xem này đối với ta mà nói còn không phải thế sao có chút bị đả kích sao ngươi đây không phải đả kích ta cùng thu h à n h không chênh lệch nhiều người trẻ tuổi nha cho nên ta mới nhịn không được cười ra tiếng rồi ngay xong từ k h ô n lần này giải thích trương hạo nhiên bừng tỉnh đại ngộ trên mặt lập tức hiện ra đã hiểu nụ cười tâm hắn nghĩ nguyên lai là chuyện như thế à, xem ra là chính mình quá lo lắng đúng lúc này hắn cũng bị từ khôn lời nói chọc trò cười lên ha h a trong lúc nhất thời hai người tiếng cười đan vào một chỗ quanh quẩn trong không khí giống như đem giữa nhau khoảng cách kéo đến càng gần được được được tính tiểu tử ngươi giải thích được nhưng mà tiểu không đấy ngươi vừa mới nói những lời kia thật đúng là mười phần sai á ta năm nay rõ ràng mới hai mươi mấy tuổi mà thôi bây giờ có thể lên làm sở t r ư ở n g đây chính là lại chuyện không quá bình thường l ạ đây hết thể có thể không vẹn vẹn chỉ là dựa vào vận khí a mà là bởi vì ta thân mình có siêu quần vô song năng lực nha bằng không làm sao có khả năng tại như thế lúc còn trẻ có thể ngồi ở vị trí cao biến thành sở trường đâu không chỉ như vậy a ta đồng thời còn là trong nhà máy chủ tịch công đoàn đâu điều này có ý vị gì nay đầy đủ đã chứng minh của ta chắc tuyệt mới có thể cùng phi phạm thực đ ư c a muốn nói lên n h a hay là tiểu tử ngươi làm năm đụng đại vận bằng không nơi nào có cơ hội đi theo giống ta như vậy siêu quần b ạ t tụy tài hoa hơn người lãnh đạo nhà ha ha ha ha thế nào thu h à n h ngươi có phải hay không thì cho rằng như vậy đâu trương hạo nhiên vẻ mặt tươi cười bản thân nói khoác cùng tán dương một phen sau đó không khỏi sinh lòng cảm、khái. sau đó đưa mắt nhìn sang một bên lý thu hành chậm rãi mở miệng nói đợi hắn đem lời nói này nói xong đúng lúc này lại đột nhiên quay đầu đi thẳng tắp c h ầ m c h ầ m vào một mực yên lặng đứng ở bên cạnh nhưng nghe bọn hắn trò chuyện lý thu hành dường như muốn từ đối phương chỗ nào đạt được một ít khẳng định hoặc là đáp lại chương 654, t â m trạng thư sướng lý thu hành chương 654, t â m trạng thư sướng lý thu hành mà lúc này lý thu hành đâu nguyên bản chính say sưa ngon lành nghe trương hạo nhiên cùng từ k h ô n trong lúc đó ngươi tới ta đi phấn khích đối thoại thấy vậy vô cùng náo nhiệt đâu ai có thể nghĩ ngay tại hắn hết sức chăm chú thời khắc sở t r ư ở n g trương hạo nhiên lại không có dấu hiệu nào đột nhiên đem đầu quay tới nhìn phía hắn đúng lúc này hắn giống như thể hồ quán đỉnh bình thường trong nháy mắt đã hiểu mấu chốt trong đó chỗ lập tức ánh mắt nhanh trong chuyển hướng trương hạo nhiên cũng dùng sức liên tục gật đầu tỏ vẻ tán đ ộ n g đúng lúc này hắn dùng hơi có vẻ kích động lại có chút khẩn trương giọng nói đáp lại nói ừ m ừ n không sai sảnh sở t r ư ở n g a không đúng hẳn là gọi nhiên ca mới đúng chính là như vậy a nhiên ca nhớ năm đó từ không tiểu từ này thật đúng là gặp may a lại có thể bị phân phối đến bên cạnh ngươi đảm nhiệm chức phụ tá cái này có thể chân không phải người bình thường năng lực có vận khí tốt có phúc lớn nha với lại nói thật dường như chính ngươi vừa n ã y nói như vậy ngươi thật sự là quá lợi hại bất luận là năng lực làm việc hay là cách đối nhân xử thế và các phương diện khác cũng rất không tồi quả thực có thể nói là chúng ta học tập mẫu mực cùng điện hình a ta theo thật lâu trước đó bắt đầu thì một mực yên lặng đem ngài coi là ta phấn đấu mục tiêu cùng động lực để tiến tới a ta vẫn luôn đem ngươi làm tấm gương đến đối lãi đúng t h i ể u khôn cũng cho là như vậy còn nhớ có một lần hai ta bí mật nói chuyện trời đất lúc hắn còn thân hơn khẩu đã nói với ta đâu nói hắn trong lòng cảm thấy ngươi đặc biệt lợi hại đối với ngươi thế nhưng rất bội phục lặc ngay tại hắn thao thao bất tuyệt g i ả n g thuật những lời này lúc đột nhiên như là ý thức được cái gì lời nói bỗng nhiên dừng lại sau đó trên mặt không tự giác địa hiện ra một tia nụ cười mừng rỡ tiếp tục nói ai nha nói đến đây ta mới phát hiện kỳ thực không riêng gì tiểu khôn vận khí tốt thì ngay cả chính ta hiện tại không phải cũng thành sở trưởng ngươi trợ lý sao h ỳ hì hì cho nên nói ta vận khí này cũng là coi như không tệ rồi nghe được hắn lần này chân thành mà lại đầy nhiệt tình đáp lại ngồi ở một bên chương hạo nhiên không khỏi vui vẻ ra mặt mặt mũi tràn đầy đều là không che giấu được vẻ đặc ý lập tức Hắn quay đối ầ u n h với từ không đánh trong đáy lòng bội phục hắn coi hắn như tấm gương đến đối đãi chuyện này trương hạo nhiên là thật cao hứng từ không nhìn thấy trương hạo nhiên như vậy phản ứng thì cởi theo gật đầu tỏ vẻ tán đồng vậy khẳng định a nhưng ca ngươi có thể vẫn luôn là ta tấm gương với lại xưởng chúng ta từ trong k người người hì hì hắn g biết cho bao i tới u nay cũng trong lòng rõ ràng mặc dù sở trưởng trương hạo nhiên đa số tình huống dưới tại bọn họ sở cải tiến kỹ thuật trong mắt mọi người bày biện ra hình tượng chính là một vị tràn ngập kích tỉnh lại chân bắt thật kiền cán bộ lãnh đạo nhưng mà thỉnh thoảng đâu đối phương cũng sẽ toát ra một chút người trẻ tuổi mới có tính nết tự giống với thích khoe khoang khoe khoang một chút tự biên tự diễn một phen cái gì chẳng qua nha đối với những thứ này từ không thế nhưng tương đối có thể đã hiểu phải biết trương hạo nhiên tuổi tắc cũng không tính là đại ngẫu nhiên xuất hiện tình huống như vậy đúng là không thể bình thường hơn được huống hồ nếu đổi lại là chính hắn cái tuổi này ở vào trương hạo nhiên vị trí kia chỉ sợ cũng phải thỉnh thoảng địa bản thân nói khoác vài câu Rốt cuộc, người ta cái này cũng không có gì không tốt trợ lý nha lãnh đạo bên người chi kỷ người ngẫu nhiên toát ra chân thực chính mình chân thực phẩm tính cái gì lại có quan hệ gì đấy về phần đối phương trong nhà m ặ t đối người nhà có phải hay không tự nhiên hơn tự tại chút ít càng giống người trẻ tuổi mà không phải lãnh đạo cái gì việc này từ khôn không xem vào cũng không có ngốc như vậy bất lạc kỷ muốn đi hiểu rõ cùng mở thì nguyên nhân chính là như thế làm lý thu h à n h tiếp lời đề sau đó không chỉ ngôn từ yêu m ị em hay càng đem lời nói nói được vừa đúng cái này khiến từ khôn cảm thấy vô cùng mừng rỡ hắn không khỏi thầm nghĩ vì lý thu hoành như vậy biểu hiện xuất sắc đến xem ngày sau tại sở t r ư ở n g trợ lý chức vị này bên trên toàn tâm toàn ý đất là sở t r ư ở n g trương hạo nhiên cung cấp chú đáo phục vụ chắc hẳn đối với hắn mà nói hẳn là sẽ không tồn tại vấn đề quá lớn đi trợ lý nha không vẹn vẹn là phối hợp tốt lãnh đạo tương quan công tác là có thể còn phải thỉnh thoảng địa chiếu cố tốt lãnh đạo một ít đặc thù tâm trạng cái gì dù sao chính là các mặt đều phải làm đến nơi đến trốn cũng không thể làm lãnh đạo khi nào rõ ràng muốn tại ngươi nơi này nghe một chút người tán dương hắn lời hữu ích cái gì ngươi một câu lời hữu ích cũng nói không nên lời đây không phải nói chuyện tào lao nha mấy người bọn họ trong phòng làm việc vừa nói vừa cười trò chuyện một hồi bầu không khí thì dần dần đi lên mới đến lý thu hoành trong lòng một chút cũng không cảm thấy lung túng thời gian dần trôi qua thì dung n h ậ p không khí rất nhanh trương hạo nhiên quyết định kết thúc cái đề tài này r ố t cuộc lý thu hoành lần đầu tiên chính thức đến báo danh có một số việc vẫn là phải căn dặn một phen hắn đối với lý thu hoành nói ra được việc này cứ như vậy nói tốt đồng chí lý thu hoành ta về sau thì xưng hâu ngươi là tiểu hành đi ngươi cảm thấy kiểu gì ta trước đó thì là như thế hô từ khôn nay bình thường chính là tiểu khôn tiểu k h ô n đi tê ơ chờ hắn nói xong lý thu hoành khẳng định không có ý kiến a lập tức thì ứng thửa tiếp theo có thể n h i ê n ca ngươi sau này gọi ta tiểu hành là được lý thu hoành trên mặt ý cười gật đầu đáp lại giờ này k h ắ c này lý thu hoành tâm trạng mười phần thư sướng cả người cũng cảm giác tương đối thoải mái cùng bụi sướng tân lãnh đạo cũng là sở trưởng trương hạo nhiên mang đến cho hắn một cảm giác rất tốt xem xét chính là vô cùng trung đụng với lại đi theo trương hạo nhiên lãnh đạo như vậy loại cơ hội này đối với trong nhà máy những người khác thật là ăn ngon bởi vậy trong lòng của hắn âm thầm quyết định nhất định phải nắm chắc tốt lần này cơ hội chương sáu trăm năm mươi lăm trương, trương hạo nhiên đối với từ không thỏa mãn chương sáu trăm năm mươi lăm trương hạo nhiên đối với từ không thỏa mãn lý thu hoành trong lòng âm thầm cân nhắc nhất định phải tóm chặt lấy lần này cho sở trưởng trương hạo nhiên làm tân trợ lý quý giá kỳ ngộ bởi vì này không đơn giản liên quan đến tương lai mình hoạn lộ phát triển tấn thăng con đường càng quan trọng chính là nếu năng lực mượn cơ hội này tăng lên địa vị của mình cùng năng lực như vậy thì năng lực vì một càng thêm xuất sắc hình tượng đứng ở đái tiểu vũ bên cạnh cùng n à n g cộng đồng viết lên mỹ hảo tình yêu thiên chương chính như hảo huynh đệ từ k h ô n vừa rồi cùng hắn giảng như thế chỉ cần tự thân có đầy đủ ưu tú điều kiện như vậy muốn thuận lợi thông qua nhà gái phụ mẫu một cửa hại kia liền sẽ trở nên tương đối đơn giản một ít đạo lý chính là như thế trắng ra sáng tỏ nghe được lý thu hoành như vậy tỏ thái độ trương hạo nhiên khẽ gật đầu tỏ vẻ tán đồng cũng nhẹ nhàng phun ra một tốt chữ đúng lúc này ba người bọn họ vây quanh một ít công việc cùng trong sinh hoạt việc v ậ triển t khai một phen thoải mái vui sướng giao lưu thời gian ngay tại này câu được câu không nói chuyện có một kết thúc sau đó trương hạo nhiên như là đột nhiên nhớ tới một chuyện nào đó đem tầm mắt chuyển hướng từ khôn trên mặt nghi ngờ mở miệng hỏi ta nói tiểu k h ô n a ngươi vừa nay đi văn phòng tổng hợp xử lý chuyện gì xài như thế nào thời gian lâu như vậy đâu theo lẽ thường tới nói ngươi đi chỗ đó xử lý sự vụ không đến mức hao phí lâu như thế mới đúng à. đang khi nói chuyện trương hạo nhiên kia tràn ngập ánh mắt nghi ngờ chăm chú khóa chặt tại trên người tư khôn dường như muốn dựa vào nét mặt của hắn biến hóa bên trong tìm kiếm r a đáp án tới thời khắc này tư khôn nguyên bản còn đắm chìm trong lúc trước trò chuyện trong không khí thình lình bị trương hạo nhiên hỏi lên như vậy không khỏi sửng sốt một chút thần chẳng qua rất nhanh hắn thì trở lại mùi vị đến trong đầu trong nháy mắt lóe lên mấy ý nghĩ sau đó nhanh chóng chỉnh lý tốt suy nghĩ v hắn một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng nhìn trương hạo nhiên trả lời n h i ê n ca ngươi không hỏi ta cũng kém chút đem quên đi đây không phải đi lúc văn phòng tổng hợp cúc phó chủ nhiệm vừa mới ra văn phòng cửa lớn nha hắn kéo ta trò chuyện vài câu còn có n h i ê n ca cúc phó chủ nhiệm hiểu rõ ta cùng thu hoành bí mật quan hệ rất tốt việc này cũng biết thu hoành cùng ta trước kia là bạn học thời đại học kiêm bạn cùng phòng quan hệ thứ k h ô n lời còn chưa nói hết liền bị trương hạo nhiên cắt đứt mặc dù trương hạo nhiên đối với loại sự tình này không quá để ý nhưng mà nghe được từ k h ô n nói như vậy trong lòng không khỏi nổi lên nói thẩm h ắ n ngắt lời từ k h ô n sau đó phải nói chuyện xen vào dò hỏi ngươi là nói cúc hồng đảo hắn làm sao sẽ biết ngươi cùng thu h à n h quan hệ trong đó trương hạo nhiên nghi hoặc nhìn từ k h ô n dò hỏi mà bị đánh gây nói chuyện từ khôn nghe thấy được lãnh đạo hỏi như vậy vội vàng tiếp tục nói đi xuống đúng vậy nhiên ca chính là cúc hồng đảo cúc phó chủ nhiệm ta cùng thu h à n h quan hệ trong đó là ta nói cho hắn biết ngươi nói cho hắn biết hắn chuẩn bị giải thích trương hạo nhiên lại chen miệng vào trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc trương hạo nhiên nghe nghe việc này về sau trong lòng cũng không nổi lên bao lớn g ậ n sóng Từ h cho cho là như ắ n cùng l thế tính ra cúc hồng đào suy cho cùng vẫn là hắn bên này người tuy nói bọn hắn ngày bình thường bí mật lui tới rất ít nhưng cũng đúng thế thật có nguyên do rốt cuộc cúc hồng đào hướng lãnh đạo báo cáo công việc lúc lẽ ra trước tìm lam dĩnh mà không phải trực tiếp tìm tới hắn mặc dù theo trên lý luận g rằng hắn mới thật sự là lãnh đạo cấp trên nhưng ở thực tế làm việc bên trong chủ thứ phân chia nhất định phải rõ ràng các loại quan hệ càng cần rõ ràng giới định do đó hắn tuyệt không có khả năng vượt qua lam dĩnh trực tiếp cùng cúc hồng đào lấy được bí mật liên hệ đồng lý cúc hồng đào tự nhiên thì sẽ không làm như vậy đi quá giới hạn cử chỉ giả sử hắn trương hạo nhiên chân làm việc như thế vậy coi như phạm vào tối kỵ rất dễ dẫn đến thủ hạ mọi người đối nó sinh lòng nghiêm khích rời bỏ mà đi về phần cúc hồng đào nếu làm như vậy kia không chỉ phạm vào lam dĩnh k i ê n kỵ cũng sẽ ở trương hạo nhiên nơi này mất lễ n h ư n g trương hạo nhiên cho là hắn không hiểu chuyện đều là cực kỳ không lý trí hành vi tóm lại đối với từ không ư ơ n g mới nói sự tình trương hạo nhiên cũng không có để ý nhiều chẳng qua làm hắn không nghĩ ra là từ k h ô n làm sao lại như vậy đột nhiên đem chuyện này nói cho cúc hồng nào đâu hắn có chút hiếu kỳ nhìn mặt mũi tràn đầy hoài nghi khó hiểu có chút hiếu kỳ trương hạo nhiên đồng thời một bên anh em tốt lý thu h à n h cũng rất tò mò nhìn về phía hắn từ k h ô n vội vàng giải thích hắn cười ha hả cho trương hạo nhiên làm giải thích nhưng cả trước đây bình thường mà nói ta sẽ không chủ động hướng cúc phó chủ nhiệm nhắc tới ta cùng thu h à n h quan hệ trong đó nhưng mà đâu cùng hắn trò chuyện một chút hắn đột nhiên nói đến thu h u n h cùng đái tiểu vũ giữa hai người chuyện nói đến đây trương hạo nhiên lại quay đầu nhìn thoáng qua từ khôn bên cạnh lý thu h à n h tốt tựa như nói ngươi cùng đái tiểu vũ hai người tình huống thế nào mà lý thu h à n h nghe thấy từ khôn nói đến chỗ này liền hiểu được lập tức sắc mặt trở nên đường đỏ rõ ràng là thẹn thùng về phần từ k h ô n đâu hắn nhìn thấy sở t r ư ở n g trương hạo nhiên động tác hiểu rõ đối phương lòng hiếu kỳ lại nổi lên lập tức hướng về phía lý thu h à n h vui vẻ một chút sau đó mới quay về trương hạo nhiên giải thích hắc hắc nhân ca đây không phải làm ta nói cho cúc phó chủ nhiệm lần này tân trợ lý nhân tuyển là lý thu h à n h nha sau đó hắn thì nói tiếp nói thu h à n h rất nhiều ưu điểm đấy bạn lại tới đây liền không sao nhưng mà ai bảo hắn đột nhiên cùng ta nói thu h à n h t i ể u t ử này cùng làm d ĩ n h chủ nhiệm trợ lý đồng chí đái tiểu vũ hai người quan hệ có chút đặc thù qua loa giải thích một chút đem cúc phó chủ nhiệm nói trải qua đại khái trình bày xong từ không tiếp tục nói đi xuống sau đó thì sao cũng bởi vì cúc phó chủ nhiệm nói những thứ này ta vô cùng tò mò cùng để ý cúc phó chủ nhiệm thì hoài nghi ta cùng thu h à n h quan hệ trong đó do đó n h i ê n ca đây cũng là ta vì sao muốn đem ta cùng với thu h à n h quan hệ trong đó báo cho biết cho cúc phó chủ nhiệm nguyên do chỗ từ không vẻ mặt thành thật giải thích thì vẹn vẹn như thế sao trương hạo nhi ngờ truy hỏi một câu không sai n h i ê n c a tình huống xác thực chính là như vậy t h ứ khôn ngữ khi kiên định hồi đáp đợi từ khôn giảng thuật hoàn tất về sau trương hạo nhiên khỏe miệng hơi dâng lên lộ ra một vòng nụ cười nói ra ừ m có thể vậy ta coi như là đã hiểu không có vấn đề gì nhìn lên tới chúng ta vị này cúc phó chủ nhiệm tại nhìn rõ người cùng sự phương diện hay là rất khéo đ â y này nhưng đúng vậy à, tiểu khôn ngươi cái tên này còn cần nhiều hơn tôi luyện mới được nha ngày sau ngươi không còn thân ở bên cạnh của ta tiến về toàn bộ công việc mới cương vị sau đó bộ mặt chỗ toát ra sướng vui giận buồn nhất định phải thỏa đáng địa tiến hành che giấu có thể tuyệt đối không nên nhường tùy tiện người nào một chút có thể nhìn ra n g ư ờ i giờ phút này đến tột cùng là tâm trạng sung sướng hay là lòng mang không vui loại hình thanh rồi chưa t r ư ơ n g hạo nhiên thâm thiế đối với từ không dặn do một phen lời nói này thuần túy là ra ngoài quan á i đối với hắn cùng chăm sóc rốt cuộc từ nay về sau từ k h ô n sắp tấn thăng làm khoa trưởng thành vì một cái phòng người phụ trách tại tâm trạng khống chế phương diện này quả thực cần lưu ý nhiều cùng lúc đó từ k h ô n trong lòng cũng hết sức rõ ràng lãnh đạo như vậy dạy bảo hoàn toàn là vì chính mình suy nghĩ thế là liền vội vàng gật đầu như g ã tỏi đáp ứng cũng tỏ vẻ từ đáy lòng đồng ý đối với từ khôn ở trước mặt mình có cái gì nói cái đó t r ư ơ n g hạo nhiên vẫn là rất hài lòng chương sáu trăm năm mươi sáu chương hạo nhiên đối với lý thu hoành kinh ngạc chương sáu trăm năm mươi sáu chương hạo nhiên đối với lý thu hoành kinh ngạc g i à n dò xong từ khôn sau đó t r ư ơ n g hạo nhiên nhanh chóng điều chỉnh trạng thái lát mình biến h ó a biến thành một tên tràn đầy phấn khởi ăn dưa của chúng chỉ thấy hắn cặp mắt kia như là bị nam châm thu hút bình thường hoàn toàn không cách nào từ trên thân lý thu hoành rời hắn cứ như vậy nhìn không chuyển mắt hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào lý thu h à n h phản phất muốn xuyên tấu qua đối phương bề ngoại xem tấu hắn ở sâu trong nội tâm ẩn tàng bí mật thời gian từ Trương hạo nhiên vẫn luôn không nói một lời nhưng ánh mắt của hắn lại tượng đèn pha giống nhau kéo dài chiếu lý thu hành cuối cùng tại loại trầm mặc này lại mang theo cảm giác gáp bách tò mò cùng nhìn chăm chú lý thu hành rốt cuộc kìm nén không được nội tâm nôn nóng cùng bất an t h ô n g bận bị mở miệng nói nhưng n h i ê n ca ngài nếu có vấn đề gì muốn hỏi hoặc là muốn nói cũng đừng nghẹn lấy á trực tiếp hỏi ta được không ngươi dạng này một mực nhìn lấy ta quá nhiều người sợ hãi trong lòng đây này kỳ thực lý thu hành đã sớm nhìn rõ đến sở trường trương hạo nhiên giờ phút này suy nghĩ trong lòng hắn rõ ràng ý thức được sở trưởng trương hạo nhiên chính không kịp chờ đợi muốn mở mình cùng đái tiểu vũ trong lúc đó đến tột u cùng có tình tiết ra sao quả nhiên khi hắn vừa dứt lời trương hạo nhiên liền ngay lập tức tiếp lời mới nói kia vậy được rồi tiểu hành à đã ngươi cũng nói như vậy vậy ngươi liền cùng ta kỹ càng nói một chút ngươi cùng đái tiểu vũ ở giữa tình huống cụ thể chứ sao nói lên đái tiểu vũ trương hạo nhiên đương nhiên sẽ không cảm thấy lạ l ắ m vì ngày bình thường hắn thỉnh thoảng địa sẽ đi văn phòng tổng hợp cùng lam dĩnh giao lưu công tác mà mỗi lần cơ bản cũng sẽ thấy cái đó thân làm, làm dĩnh trợ lý đái tiểu vũ bận rộn t â n ảnh không chỉ như vậy trương hạo nhiên đối với nhà của đái tiểu vũ đình bối cảnh cũng là biết một h a i hắn hiểu rõ đái tiểu vũ chính là l à m dinh thân ngoại sinh nữ cái tầng quan hệ này sở cải tiến kỹ thuật phía dưới cán bộ hoặc nhiều hoặc ít đều biết một ít lại thêm trước đó tân trợ lý nhân tuyển phỏng vấn khảo sát trong quá trình người cơ bản thông tin tài liệu trương hạo nhiên cũng xem qua cho nên đối với lý thu hoành hiện nay còn v ị hôn phối điều này trương hạo nhiên đồng dạng trong lòng rõ ràng bởi vậy hắn vẫn rất tốt kỳ lý thu h à n h tiểu tử này cùng đái tiểu vũ giữa hai người rốt cục là cái gì tình huống ở bên trong nhìn trương hạo nhiên một bộ ăn dưa của chúng hoàn toàn chính là hóng chuyện bộ dáng lý thu h à n h bất đắc dĩ mở miệng. n h ư n c a ta cùng đồng chí đái tiểu vũ hiện nay không có gì nếu không phải hôm nay tiểu k h ô n cùng ta nhắc tới việc này ta cũng phản ứng không kịp đâu lý thu hoành dợ khóc dợ cười nói xong một một giải thích sau đó tại lý thu hoành một bộ muốn nói lại tôi h nhăn nhăn nhó nhó trình bày dưới lại tăng thêm một bên từ k h ô n bổ sung nói rõ một chút trương hạo nhiên cuối cùng h i ể u rõ ra n h ư n c a toàn bộ sự kiện chính là như vậy nếu không phải ta hôm nay một lần tình cờ cùng thu hoành giá hỏa này nhắc tới chuyện này chỉ sợ tiểu tử này vẫn như cũ sẽ tiếp tục tiếp tục đần độn ngũ ngốc thực sự là ứng câu kiêng ạ n ngữ kẻ trong cuộc thì mê kẻ bàng quan thì tính a hắn hoàn toàn chính là cả người tại trong phúc không biết phúc điển hình ví dụ từ không một bên kỹ càng hướng trương hạo nhiên giảng thuật đầu đôi sự t ì n h một bên càng không ngừng lắc đầu trên mặt lộ ra mười p h ầ n bất đắc dĩ lại im lặng nét mặt giống như đối với lý thu hoành kiểu này đầu vóc chậm chạp trạng thái cảm thấy vừa vừa bực mình vừa bực người khi hắn cuối cùng đem tất cả chuyện xưa kể xong lúc thở dài một cái thật dài sau đó dùng một loại chỉ tiết rèn sắt không thành thép giọng nói nói ra thì tình huống này thu h à n h hắn đến vừa mới đi theo ta tới ngươi văn phòng trên đường cũng còn chưa hiểu tình hình đâu ta là khuyên can đủ đường cho hắn hảo hảo đem tình huống phân tích một trận hắn mới tin tưởng, mới phản ứng được. ngồi ở một bên một thẳng l ặ n g lặng lắng nghe trương hạo nhiên sau khi nghe xong như có điều suy nghĩ gật đầu một cái tỏ vẻ chính mình đã hiểu khoảng tình huống đúng lúc này hắn nhanh chóng đưa mắt nhìn sang đứng ở từ khôn bên người lý thu h à n h ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc hoài nghi kinh ngạc rất nhiều tâm tình rất phức tạp đúng lúc này nguyên bản vì từ không i ả n g thuật mà cảm thấy một chút lúng túng lý thu h à n h đột nhiên đón nhận trương hạo nhiên kia ánh mắt kinh ngạc trong nháy mắt cảm thấy toàn thân không được tự nhiên mặt thì bông chốc đỏ bừng lên hắn chân tay luôn cúng đĩa đứng miệng há lại khép lại muốn nói cái gì lại lại không biết nên mở miệng như thế nào qua hồi lâu, mới lắp bắp gạt ra mấy chữ. ha ha ha nhưng n h i ê n ca ha ha ha tiếng lốc núc ních gượng cười âm thanh nghe tới đặc biệt cứng nhắc để người không khỏi hoài nghi hắn có phải hay không căng thẳng quá độ nhìn thấy l ý thu hoành bộ này dáng vẻ quất bách trương hạo nhiên cũng n h ị n không được nữa phốc phốc một tiếng bật cười vừa mới bắt đầu hay là nhỏ giọng cười t r ộ n nhưng rất nhanh liền biến thành cất tiếng cười to ha ha ha ha, tiểu hành á tiểu hành thật không nghĩ tới n g ư ờ i đang tình cảm phương diện cư n h i ê n như thế t r ì đội thiệt thòi ta còn cảm thấy ngươi thật thông minh cùng thông minh đây này ha ha ha ha theo một hồi cởi mở cười tiếng vang lên từ k ô n thì đi theo cười vang lên trong lúc nhất thời tất cả trong văn phòng cũng tràn ngập vui sướng bầu không khí đợi đến hai người cũng sau khi cười xong trương hạo nhiên rất nhanh liền thu liễm nụ cười trên mặt ngược lại vẻ mặt tân cần nhìn về phía lý thu hành mười phần để ý hắn thời khắc này tâm trạng biến hóa chỉ thấy trương hạo nhiên hít vào một hơi thật dài nỗ lực đem chính mình nội tâm sắc không k i ể m chế được ý cười cưỡng ép đẻ xuống lúc này mới nét mặt nghiêm túc lại trịnh trọng đối với lý thu hành mở miệng nói tiểu h à nhà kỳ thực ta trước đó là cần thận cha xét cá nhân của ngươi cơ bản thông tin tài liệu đối với ngươi hiện nay chưa thành ra chuyện này trong lòng ta thế nhưng rất rõ ràng nha nhưng mà đâu bởi vì cái gọi là trời ban lương duyên không còn gì để mất dưới mắt tất nhiên đụng phải như thế đáng quý cơ hội thật tốt ngươi có thể nhất định phải tóm chặt lấy mới được ca muốn ta nói cái đó gọi đái tiểu vũ cô nương thật sự là coi như không tệ nha ngươi nhìn một cái người ta không chỉ nhìn hào phóng lại xinh đẹp tính cách cũng là ôn n h u động lòng người không phải sao dường như vừa nãy tiểu k h ô n nói như vậy đái tiểu vũ này g bình thường ở trong xưởng cũng không cùng mặt khác nam đồng sự nhóm tùy ý vui cười đùa dẫn hoặc là nói chuyện phiếm nói mò cái gì nhưng duy trì có đối với ngươi nha lại là đặc biệt nhiệt tình có thừa như thế nhìn tới theo ý ta tối thiểu nhất có thể xác định một chút đó chính là nàng đối với cảm giác của ngươi khẳng định là không giống đại chúng không giống bình thường á. cho nên nói nha đang theo đuổi tình yêu con đường này bên trên ngươi hy vọng thành công có thể nói là vô cùng lớn nha nói xong lần này cổ vũ về sau trương hạo nhiên đầu tiên là vô vô lý thu hoành bà vai ra hiệu hắn cần phải phải biết quý trọng cùng n ắ m chắc trước mắt cái này tuyệt cao cơ hội đúng lúc này trương hạo nhiên có hơi n h ữ mày vẻ mặt nghiêm túc lại thấm thiế tiếp tục nói còn nữa nói ta thế nhưng nhìn kỹ cá nhân của ngươi tài liệu thông tin a ngươi nhìn một cái ngươi năm nay đều đã hai mươi bốn tuổi á ai nha nói câu xuất phát từ tâm can lời thật tình đi tượng ngươi tuổi tác như vậy thật sự đúng là lúc h ả o h ả o suy nghĩ một chút hôn nhân cái này nhân sinh đại sự lạc ngươi không ngại ổn định lại tâm thần suy nghĩ một chút ta nếu năng lực vội cưới cái ôn nhu hiền lành vợ vào trong nhà sau đó cộng đồng tạo nên một chuyên thuộc về hai người các ngươi h ấm áp b ậ t nào tràn ngập cảm giác hạnh phúc tiểu gia đình thật là là cỡ nào làm cho người mừng rỡ sung sướng sự việc nha nay không vẹn vẹn chỉ là một loại cách sống chuyển biến càng là hơn hành trình cuộc đời bên trong một đoạn hoàn toàn mới mà mỹ hào trải nghiệm nha với lại đâu chúng ta trong nhà máy cùng với trên tổ chức đối với mỗi người hôn nhân tình hình đều là tương đối chú ý nha nếu ngươi là một tên công nhân bình thường một sáng thành công giải quyết hôn nhân của mình vấn đề vậy liền mang ý nghĩa ngươi người này có thể tâm không tạp nghiệm địa toàn thân tâm vùi đầu vào bên trong xưởng sản xuất công tác bên trong đi à, có thể vì ta nhà máy sáng tạo nhiều hơn nữa giá trị mà giả sử ngươi may mắn đảm nhiệm cán bộ chức như vậy xử lý tốt hôn nhân công việc thì cho thấy ngươi không chỉ có thể đem tự thân t h á n g này g trôi qua hồng hồng hòa hòa còn có thể hào tránh lo âu về sau đất là trong nhà máy bày mưu tinh kế b à ưu giải nạn thay trên tổ chức phân hữ cách mạng nhiệm vụ đâu kể từ đó bất luận là tại bình chọn ưu tú nhân viên hay là tranh thủ cán bộ cấp tấn thăng phương diện đều sẽ đối với người rất có ích lợi nhà cứ như vậy trương hạo nhiên cực kỳ nghiêm túc trách nhiệm đem này hàng loạt tình huống dần dần hướng lý thu hành t i ể u từ này phân tích được minh minh mạch bạch s á c thực chính như trương hạo nhiên lời nói tại đây tọa cỡ lớn trong nhà xưởng công tác công nhân viên t r ư ớ c bất kể hắn chức vị là công nhân bình thường hoặc là đảm nhiệm quản lý chức vụ cán bộ một sáng đến đặc biệt tuổi tác giai đoạn trong nhà máy đều sẽ tha thiết kỳ vọng hắn nhóm có thể nhận lấy giấy đăng ký kết hôn đi vào hôn nhân địa đường từ đó thích đáng địa giải quyết cá nhân tình cảm phương diện vấn đề với lại tại có chút tình hồ g i ớ i trong nhà máy càng là hơn hội tận hết sức lực địa nghị trăm phương ngàn kế giúp đỡ những kia độc thân lại chưa thành hôn công nhân viên chức giải quyết tình yêu và hôn nhân nan đề c h ỉ như vậy coi trọng vấn đề này nguyên nhân kỳ thực có hai thứ nhất cái này liên quan đến nhà máy tự thân sự phát triển của tương lai đại kế thứ hai theo càng vĩ mô phương diện đến xem thì quan hệ đến vĩ đại sự nghiệp cách mạng có thể hay không kéo dài thúc đẩy x u ố n g dưới là vấn đề cá nhân đạt được giải quyết viên mãn sau đó bình thường cũng liền mang ý nghĩa người này có thể toàn tâm toàn ý hào tránh lo âu về sau đất là nhà máy bồng bột phát triển kính dân lực lượng của mình cùng trí tuệ Bàn lại đến lại sự nghiệp cách mạng kéo dài trường í n h t o n này có thể rất có học vấn, nói trắng chính g là có có học thể rất ra đ ợ c có bảo đảm n g ư i kế tục h a Sự n h cách i ệ p mạng trường thịnh r ư ờ n g t không suy không rời được một đời lại một đời tân sinh lực lượng gia nhập cần liên tục không ngừng hiện ra hoàn toàn mới người nối nghiệp tới đón lực t h u y ể n thừa như vậy đến tột cùng nên như thế nào biến thành một tên hợp cách chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp đâu đáp án tự nhiên là muốn kế thừa đám tiền bối lưu lại quý giá tinh thần tài nguyên cũng là những kia ưu lương truyền thống cùng cao thượng phẩm n ư c nhà chẳng lẽ lại thân làm phổ phổ thông thông một thành viên ngươi còn dám can đảm ôm lấy cái khắc không thiết thực ý nghĩ sao chân dự định tiếp ban đấy đương nhiên không thể nào nha Chẳng qua nhà, chỉ có cước đạp thực nha, từng qua địa, địa bước đạp một dù ọ c con có cách trước bước theo tiền tiến thể tiến nhân anh nghiệp không phía nha. rào mới đại về đường dũng lên, nâng lên sự nghiệp cách mạng không ngừng về phía trước bước tiến lên mở d sự kỳ dù sao bất kể như thế nào cho dù là tượng trương hạo n h i ê n dạng này người hắn cũng là tuyệt đối không dám tưởng tượng những chuyện kia nha tối đa cũng liền là chính mình cần cụ chăm chỉ địa chăm chỉ làm việc dốc hết toàn lực địa phấn đấu phấn đấu một phen tranh thủ có thể là người thân của mình để dành một ít vốn liên đến cũng tốt để bọn hắn tương lai năng lực làm hết sức giảm ít một chút sầu lo cùng bối rối về phần phương diện k á c nha liền như là câu cách nôn kia nói tới con cháu tự có con cháu phúc cá không chỉ có một lý thu hoành trong lòng cũng rất hiểu rõ chính mình vị này tân lãnh đạo trương hạo nhiên sở dĩ cùng chính mình giảng nhiều như vậy xuất phát từ tâm can lời nói hoàn toàn là ra ngoài có ý tốt nghĩ muốn trợ giúp chính mình do đó hắn luôn luôn biểu hiện được tương đối có kiên nhẫn không chỉ nghe được đặc biệt cẩn thận với lại thái độ còn mười phần nghiêm túc thì như thế l ặ n g lặng lắng nghe trương hạo nhiên một câu tiếp lấy một câu êm thay nói nhưng mà nói đi thì nói lại rốt cuộc lý thu hoành hay là cái không có có thành gia lập nghiệp tuổi trẻ tiểu tử nha tất cả tượng hắn cái tuổi này còn bị hôn phối người trẻ tuổi đều sẽ tồn tại một chỗ tương đồng đó chính là mỗi khi có người ngoài đề cập đến về lấy vợ sinh con hoặc là lấy chồng thành ra cái này trọng tâm câu chuyện lúc khó tránh khỏi đều sẽ cảm thấy có chút khó xử không phải sao thì ở một bên yên lặng lắng nghe lý thu hành theo thời gian từng giây từng phút trôi qua dần dần hắn nguyên bản coi như bình thường sắc mặt bắt đầu trở nên ngày càng đ ỏ lên thậm chí ngay cả mang thai đều đã có hơi phiếm h ồ n g rất rõ ràng có thể nhìn ra được hắn giờ phút này đang đứng ở cực độ ngượng n g ù n g trạng thái trong chỉ thấy hắn hơi mang theo mấy phần lúng túng cùng é lệ tâm ý có chút không tốt làm ý nghĩa ngẩng đầu nhìn thoáng qua trương h ạ n nhiên sau đó nhẹ n g này này đồng dạng trương h hạo nhiên đem đây hết thể cũng thu hết vào mắt hắn bén nhạy phát giác được thời khắc này lý thu hoành mặt lộ vẻ khó xử tựa hồ có chút khó xử nguyên bản thì lần đầu chính thức gặp mặt đưa tin không quá giành vũ biểu đạt tình cảm lý thu hoành lúc này càng là hơn có vẻ bức dứt bất an chân tay luôn uống gò má có hơi p h í m h ồ n g ánh mắt thì bắt đầu trốn tránh lên nhìn thấy tình cảnh như vậy trương hạo nhiên trong lòng hiểu rõ âm thầm suy nghĩ một lát sau quyết định không lại tiếp tục dây dưa cái đề tài này bất quá từ đối với thuộc hạ và bằng hữu quan tâm trương hạo nhiên vẫn là không nhịn được mở miệng hướng lý thu hoành hỏi được rồi cái khác thêm lời thừa thai ta cũng sẽ không nói nhưng mà đâu nếu sau đó ngươi gặp được khó khăn gì hoặc là cần muốn trợ rút chỗ có thể nhất định phải nói với ta một tiếng a hắn vừa nói một bên dùng ánh mắt ân cần nhìn chăm chú lý thu h o n h phản phất muốn đem phần này chân thành truyền lại đến trong lòng đối phương đi tiếp theo trương hạo nhiên vô vô lý thu hoành bà vai cười lấy nói thêm đừng quên từ giờ trở đi ngươi có thể là phụ tá của ta à hay chúng ta chính là người trong nhà nếu tại lam dĩnh chủ nhiệm bên ấy đụng phải k h ả m qua không được đừng do dự trực tiếp tới tìm ta giúp ngươi ra mặt giải quyết vấn đề là được còn có à nếu về sau ngươi cùng đồng chí đái tiểu vũ trong lúc đó nghĩ muốn phát triển thêm một bước quan hệ cần phải có người từ đó tác hợp một chút lời nói hắc hắc tìm ta cũng không thành vấn đề nha nói đến đây trương hạo nhiên trên mặt lộ ra một tia xảo quyệt nụ cười cố ý xông lý thu h à n h trừng mắt nhìn nghe được trương hạo nhiên lời nói này lý thu hoành nguyên bản đã ửng đỏ mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên như là quả táo chín đồng d ạ n g hắn túi đầu xuống hai tay không tự giác đ ị a loay hoay gốc áo trong miệng lẩm bẩm ai nha nhiên ca ngươi cũng đừng bắt ta trêu gheo nhưng mà mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng thì thật trong lòng của hắn lại cảm thấy một hồi ấm áp cùng cảm động rốt cuộc tại cái này mới chỗ làm việc trong hoàn cảnh năng lực có một cái quan tâm như vậy chính mình đồng thời vui lòng cung cấp giúp đỡ lãnh đạo thật sự là quá hiếm có chương sáu trăm năm mươi tám tiểu tử ngươi đây là đảo ngược sao bắc đổ a nhưng mà thời gian từng giây từng phút trôi qua kinh một thời gian nhất thời mà hơi có vẻ ngượng ngùng do dự sau đó lý thu hành cuối cùng ngẩng đầu lên cái t h i ê nguyên n vốn có chút tránh né ánh mắt giờ phút này kiên định rơi vào trương hạo nhiên trên người k h ắ p khuôn mặt là chân thành lòng cảm kích chỉ thấy hắn hít sâu một hơi chậm rãi mở miệng nói n h i ê n ca ngài liền đem tâm đặt ở trong bụng đi nếu đến lúc đó chân có cần ngài xuất thủ tương t r ợ chỗ tiểu đệ ta tuyệt đối sẽ không khách khí với ngài nhất định sẽ nói do sự thật chỉ là hiện nay đâu ta nghĩ trước nếm thử theo dựa vào lực lượng của mình đi giải quyết vấn đề này rốt cuộc rất nhiều chuyện chị có tự mình trải qua mới có thể chân chính trưởng thành nha lần này may mắn mà có tiểu k h ô n cho ta điểm t ỉ n h ta mới bừng tỉnh đại ngộ đã hiểu mấu chốt trong đó chỗ cho nên tiếp đó ta kế hoạch trước thử một thân một mình cùng đồng chí đái tiểu vũ thẳng thắn thành khẩn địa trao đổi một chút của ta người ý nghĩ nói đến đây lời nói im bặt mà dừng lý thu hoành không tiếp tục tiếp lấy hướng x u ố n giảng g đúng lúc này trương hạo nhiên đang chuẩn bị đáp lại vài câu có thể một bên từ k h ô n lại kìm nén không được nội tâm kích động tâm trạng không kịp chờ đợi ngắt lời giữa bọn hắn đối thoại chỉ nghe từ k h ô n dùng tràn ngập kinh hị cùng kinh ngạc g ọ n nói lớn tiếng reo lên trời ơi có thể a lý thu h o n h không ngờ rằng tiểu từ ngươi vậy mà như thế dũng cảm Tư nhưng đã làm tốt hướng đồng chí đái tiểu vũ cho thấy tâm ý dự định à nha ha ha ha thật sự là quá tốt không thể không nói ngươi loại này dám nghĩ dám làm kinh lực thật là khiến người khâm phục huynh đệ ta nhất định phải cho ngươi điểm cái thật l ớ n tán tin tưởng chỉ cần ngươi chân tâm thật ý nhất định có thể thành công ô m mỹ nhân vệ tới tới tới nhường ca ca ta cũng cho ngươi đến một chút cổ vũ nói xong từ k h ô n h ư n g phấn mà nâng tay lên nhẹ nhàng phát mấy lần lý thu hoành lồng l ự c dùng cái này tỏ vẻ đối hắn ủng hộ cùng chúc phúc từ khuôn mặt múi tràn đầy kích động nói xong những thứ này lý thu h à n h ban đầu còn chưa phát hiện có cái gì chỗ không đúng chỉ là đối với hảo huynh đệ từ k h ô n bảy ra vì ý cười đ ô n g dạng địa trương hạo nhiên trên mặt mang tràn đầy vẻ vui mừng ánh mắt chuyên chú nhìn chăm chú lý thu hoành trong lòng của hắn âm thầm cảm thán thực sự là không nghĩ tới a nay vừa mới còn nhìn có chút nhăn nhăn nhó nhó lý thu hoành lại nhưng đã yên lặng đã làm xong quyết định hơn nữa còn là trọng đại như thế một quyết định chuẩn bị hướng tâm nghi đã lâu đái tiểu vũ biểu lộ chính mình thâm tàng đấy lòng phần tình ý kia ngay tại trương hạo nhiên vừa định muốn mở miệng đối với lý thu h o n h tán dương một phép lúc biến cố phát sinh chỉ thấy lý thu h o n h như là đột nhiên ý thức được cái gì nguyên bản còn mang theo ý cười khuôn mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên ngươi lai、like, hắn nghe được từ khôn vừa rồi nói mô câu nói cảm thấy trong đó có chỗ hơi không hợp lý thế là không chút do dự ngay lập tức lên tiếng phản bác ha ha tiểu khôn tiểu tử ngươi vừa cương đến cùng nói chút ít cái gì đồ chơi n h ư n g ca ca ta thì tới cho ngươi điểm cổ vũ à ngươi ngược lại là nói cho ta rõ hai ta trong lúc đó đến tột cùng ai mới là ca ca ai lại là đệ đệ ngươi trong lòng mình lẽ nào thì không có đếm sao lời còn chưa dứt lý thu h à n h liền hung hăng chừng từ khôn một chút đồng thời còn lật ra cái lườm mít cho hắn Kỳ thực, lý thu hoành sở dĩ lại nhanh như vậy làm ra phản ứng hoàn toàn là bởi vì hắn đột nhiên tỉnh táo lại từ không ra hỏa này vừa n ã y t h ế m à mặt dạy mày dạn tự xưng là ca ca n à y không bày rõ ra là tại chiếm hắn tiện nghi mà phải biết hắn cùng từ k h ô n ở chính giữa chuyên trường học lúc đi học hai người lần đầu tiên tại trong phòng ngủ gặp mặt về sau thì biết mình đây từ k h ô n lớn với lại khi đó hắn nhưng là trường phòng ngủ cái này trường phòng ngủ làm sao tới không cũng là bởi vì hắn là trong phòng ngủ cái tuổi đó lớn nhất nha cho nên lẽ ra là hắn làm ca ca mà từ k h ô n chỉ có thể làm đệ, đệ. tuy nói hai người bọn họ ngày thường quan hệ đây chính là tương đối tốt quả thực có thể được xưng là thân mật vô gian tình như thủ túc nhưng cho dù là như vậy với ai là ca ca ai là đệ đệ chuyện này vậy nhưng tuyệt đối không thể mơ hồ không rõ rốt cuộc đây chính là liên quan đến cùng minh đệ ở giữa hai nam nhân vấn đề mặt mũi nhưng phải nhớ kỹ trong lòng lặc không giống nhau từ không tiếp tục nói đi xuống lý thu hoành lại nói tiếp đi tiểu t ử ngươi đây là đ ả o ngược sao bắt đầu à làm sơ thời điểm ở trường học thế nhưng mở miệng một tiếng hoành ca hô hảo thế nào hiện tại không hô ca sửa hô đệ lý thu hoành tức giận nhìn từ k h ô n nói từ khôn thấy lý thu hoành n nói h kiểu y vội g cười ha hả theo c hắc, hắc đây không phải đây t n nhất nói g lúc thời ban đầu ngươi tới ta đi thay nhau trêu gẹo đến cuối cùng hai bên tựa như cũng tại dụng tâm cảm thụ nhớ lại quá khứ thì trong khoảnh khắc đó nguyên bản đang chuẩn bị tiếp lời đầu từ khôn khỏe mắt quét nhìn như là bị cái quái gì thế hấp dẫn lấy bình thường không tự giác hướng nhìn bên cạnh l ư ớ t đi nay không nhìn không biết xem xét nhưng làm hắn giật mình nguyên lai、like, tại không đứng nơi xa lại là trương hạo nhiên cho tới giờ khác này từ khôn mới như ở trong ngộng mới t ỉ n h ý thức được mình bây giờ thế nhưng thân ở lãnh đạo văn phòng a tim của hắn đập trong nháy mắt r a tốc trên c h á n thì toát ra một tầng mồ hôi dị dưới tình thế cấp bách từ khôn vội vàng hướng một bên lý thu hoành gửi đi một lo lắng ánh mắt nhận được ra hiệu ngầm sau lý thu hoành ngầm hiểu giữa hai người phảng phất có được một loại vô hình ăn ý đúng lúc này từ k h ô n nhanh chóng xoay đầu lại mặt mũi tràn đầy h áy náy nhìn về phía trương hạo nhiên trong miệng liên tục không ngừng nói ai nha nhiên ca thực sự là ngại q u á a thực sự thật có l ỗ i thật có l ỗ i ta cùng thu h à n h trò chuyện một chút thì qua đầu nhập hoàn toàn đem nơi này trở thành bình thường địa phương thế mà quên đi chúng ta lúc này còn đang ở phòng làm việc của ngài trong đ ầ u vừa nói từ k h ô n còn cố ý làm ra một bộ hối tiếc không thôi bộ dáng tay d ơ lên giường như hung hăng chụp đánh một cái chính mình tấm kia thật lớn bắt h a y chương sáu t r ư ơ i n trương hạo nhiên bắt đầu bố trí công tác chương sáu trương hạo nhiên bắt đầu bố trí công tác nhưng mà người sáng suốt một chút có thể nhìn ra hắn một t á t này đánh cho kỳ thực cũng không nặng nhiều hơn nữa chỉ là làm dáng một chút thôi thấy cảnh này trương hạo nhiên nhịn không được nhẹ giọng nở nụ cười trên mặt lộ ra một tia trêu chọc nét mặt đối với từ k h ô n nói ra thôi đi ngươi cái tên này thiếu ở trước mặt ta giả vờ giả v ì tá thì ngươi này một ít cho vặt còn có thể lừa gạt được con mắt của ta n g ư ơ i xem một chút ngươi đánh miệng mình tử cũng đánh cho nhẹ như vậy đồng bền một chút thành ý còn không có đi vừa dứt lời trương hạo nhiên liền tùy ý địa k h á t k h o tay ra hiệu từ khôn không cần vô cùng căng thẳng hắn nói tiếp được rồi được rồi đừng làm được nghiêm túc như vậy ta c ũ nói g không hai người ngươi nghe ngươi giảng những chung ngược không trong cùng phòng, khí. kia khỏi kia kia sinh hai chuyên thời nhớ học ha ha ha nãy bạn n sự điểm việc, lại tới đại Vừa ta ta ha. trước các các đọc đám đám để xong lời cuối cùng trương hạo nhiên kìm lòng không đặng cười ha h a dường như nhớ lại đoạn kia mỹ hảo sân trường thời gian chỉ thấy hắn vẻ mặt tươi cười nhét miệng lên lộ ra một loạt trắng toát chỉnh tề răng trong mắt lóe ra chỉ r i ê n g mang giống như những kia đẹp đại học tốt ký ức chính một một ở trước mắt hiện hiện đ ú n g lúc này một mực yên lặng lắng nghe từ k h ô n kìm lòng không đặng bị trương hạo nhiên trên mặt toát ra hồi ức thần sắc hấp dẫn hắn mở to hai mắt nhìn không chấp mắt chằm chằm vào trương hạo nhiên tấm k i a bởi vì hồi ức mà sinh động khuôn mặt lòng hiếu kỳ trong lòng như là hỏa d i ễ m một cháy hừng hực cuối cùng kiềm chế không ở nội tâm khát vọng từ khôn mở miệng hỏi nhiên ca nghe ngài tiểu nói này ngài làm lúc đọc cuộc sống đại học khẳng định đặc biệt mỹ h ả o đi nhất định có thật nhiều đặc sắc chuyện xưa cùng khó quên hồi ức ca m a u cùng ta cùng lý thu hoành nói một chút thôi hai chúng ta đều muốn nghe xem đây vừa dứt lời một bên lý thu hoành vụn trộm liếc qua từ khôn ánh mắt bên trong để lộ ra một tia xảo quyệt cùng chếp tức h ã tựa hồ tại dùng loại phương thức này hướng từ k h ô n truyền đ làm gì không nên kéo lên ta à? nhưng mà đây chẳng qua là giữa bằng hữu mở tiểu trò đồ thôi thực chất lý thu hoành đối với đại học trương hạo nhiên thời kỳ trải nghiệm cũng là tràn ngập tò mò cùng chờ m o n g rốt cuộc hắn chỉ đọc chung chuyên chưa từng bước vào cửa trường đại học đối với cái đó thần bí mà làm cho người hướng tới cuộc sống đại học tự nhiên có vô hạn ước ao và tưởng tượng không chỉ có một thứ không tình huống thì không có sai biệt mặc dù hắn không có giống lý thu hoành như thế trực tiếp biểu hiện ra ngoài nhưng theo hắn vẻ mặt vội vàng cùng chuyên chú trong ánh mắt không khó coi ra hắn đồng dạng đối với trương hạo nhiên con đường đại học đầy cõi lòng hứng thú có thể tại đáy lòng của bọn hắn c h ỗ sâu cũng khát vọng có thể thông qua lắng nghe người khác trải nghiệm để đền bù chính mình chưa thể tự thể nghiệm cuộc sống đại học tiếp v ớ i nhìn từ k h ô n cùng lý thu hoành kia tràn ngập ánh mắt mong đợi giống như hai ngọn sáng ngời ảnh đến thẳng tắp chiếu xạ vào trương hạo nhiên đáy lòng vốn là muốn từ chối thẳng thừng suy nghĩ tại trong đầu hắn thoáng qua liền mất thay vào đó là một phen nghị sâu tính kỹ rốt cuộc tất cả mọi người là bằng hữu với lại từ k h ô n cùng lý thu hoành hai người nhìn lên tới như thế thành khẩn chính mình cần gì phải tránh xa người ngàn g i m đâu còn ngữ nói đi làm tất nhiên quan trọng nhưng ngẫu nhiên m ọ chút cá thì phải làm thế nào đây đâu đúng lúc này hắn hám dọn g một tiếng dùng một loại nhu hòa mà dọn ôn hòa bắt đầu hêm hay nói mỗi một cái theo hắn trong miệng tốt ra chữ giống như cũng được trao cho sinh mệnh bình thường bao hàm trông hắn đối với đoạn kia đã qua đời thời gian thật sâu hoài niệm cùng quyến luyến tỉnh nghe hắn tự thuật từ khôn cùng lý thu hoành hai người giống như có thể nhìn thấy cái đó đã từng ngây ngâu ngây thơ nhưng lại tràn đầy năng lượng và sức sống thiếu niên thân ảnh chính xuyên thẳng qua tại sân trường đại học bóng rừng trên đường nhỏ thỏa thích hưởng thụ lấy thanh xuân mang tới vô hạn mỹ hảo trương hạo nhiên chuyện xưa muôn màu muôn vẻ vừa có trong lúc học đại học cầu học trên đường chỗ cảnh ngộ đủ loại gian nan hiểm trở cùng với cùng với nó làm bạn tương sinh sung sướng vui sướng cũng có ngày bình thường cùng các bạn học cùng nhau chơi đùa đùa g i n lúc phát sinh những kia làm cho người phình bụng cười to tin đồn thú vị chuyện đ i ệ hắn sinh động như thật điệu miêu tả trên lớp học lao sư sinh động giải thích trong thư viện vùi đầu khổ đọc ngày đêm trong túc xá đám bạn cùng phòng vô câu vô thúc nói chuyện phiếm t r e o t r ọ c trong lúc vô tình thời gian đã lặng yên trôi qua chừng mười phút đồng hồ đúng lúc này trương hạo nhiên ánh mắt lơ đãng đảo qua bên cạnh từ khôn cùng lý thu hành phát hiện hai người bọn họ nghe đến mê mẩn trên mặt khi thì lộ ra h i ể u ý mỉm cười lúc mà biểu lộ ra vẻ mặt kinh ngạc thấy tình cảnh này trương hạo nhiên ở trong lòng âm thầm suy nghĩ ừ g rằng được nên không sai bị lắm lại tiếp tục chỉ sợ sáng hôm nay cũng không cần đi làm nghĩ được như vậy hắn vừa đúng địa dừng ngừng câu chuyện. cho đ o ạ nên này đặc sắc hồi ức hồi vẽ l một tạm thời dấu chúng ấ ta, ta, là ta nói chuyện á i với g ư phiếm chia thì tạm thời có một kết thúc nha tiểu khôn ngươi nhanh đi an bài một chút trợ lý công việc thường ngày cần thiết các loại tương quan vật phẩm vừa vặn ngươi bên này trong tay công tác thì còn không có triệt để giao tiếp hoàn tất thừa dịp hôm nay còn lại này chút thời gian đợi lát nữa ngươi nhưng phải nghiêm túc mang mang tiểu h ư n g nha trương hạo nhiên rất kịp thời kết thúc lần này thoải mái vui sướng nói chuyện tiếm cũng nhanh chóng hoán đổi đến công tác hình thức đ ề u đâu vào đấy bắt đầu bố trí tiếp xuống nhiệm vụ nhìn thấy loại tình hình này từ khôn cùng lý thu hoành hai người ai cũng không có lại nhiều nôn g nửa câu chỉ là liếc nhìn nhau sau hơi cười một chút nhất là từ khôn càng là hơn không dám chậm trễ chút nào liền vội vàng gật đầu đáp lại nói được rồi n h ư n ca ngài yên tâm đi đạt được từ khôn gọn gàng mà linh hoạt trả lời chắc chắn sau、đó. trương hạo nhiên thỏa mãn gật gật đầu lập tức ra hiệu hắn trước tiên có thể bắt đầu đi chuẩn bị lý thu hoành muốn dùng đến các loại tương quan vật phẩm kết quả là từ khôn quay người hướng phía cất đặt làm việc vật dụng tủ đi đến dự định từ bên trong lấy ra mới tinh giấy nhật ký viết trôi chảy bút rộ lờ b ả n bút chỉ và và hàng loạt cùng trợ lý công tác mật thiết tương quan đồ vật ngay tại từ khôn hết sức chuyên chú chọn lựa những vật phẩm này đúng lúc trương hạo nhiên thì thừa cơ nắm chặt thời gian hướng lý thu hoành cẩn thận r à n thuật là một tên trợ lý cụ thể cần gánh chịu nào công tác chức trách cùng với hoàn thành các hạng nhiệm vụ lúc nên chú ý điểm trọng y chương sáu trăm sáu mươi lý thu hoành biểu hiện chương sáu trăm sáu mươi lý thu hoành biểu hiện làm trương hạo nhiên chính thao thao bất tuyệt hướng lý thu hoành truyền thụ nhìn trợ lý công tác mấu chốt cùng các loại chú ý hạng một lúc một bên từ không rất sáng suốt lại lễ phép lựa chọn giữ yên lặng cũng không có tùy tiện đi ngắt lời giữa bọn hắn giao lưu rốt cuộc lúc này trương hạo nhiên đang nghiêm túc giải thích như tùy ý nói xem vào không chỉ sẽ có vẻ không tôn trọng người còn có thể xáo trộn nguyên bản trôi chạy cầu thông tiết tấu kỳ thực nếu muốn chuẩn bị những kia trợ lý công tác cần thiết tương quan vật phẩm kia chẳng qua chỉ là một ít linh linh thoái thoái đồng thời những vật này thì trong phòng làm việc thậm chí ngay cả cửa phòng làm việc đều không cần ra có thể thoải mái nắm bắt tới tay tất cả quá trình tốn hao không mất bao nhiêu thời gian tính toán đâu ra đấy cũng liền chừng một phút liền có thể toàn bộ xong cũng không lâu lắm trương hạo nhiên cuối cùng kết thúc đối với lý thu hoành kỹ càng chỉ đạo gặp tình hình này một mực chờ đợi đợi thời cơ từ k h ô n nhanh chóng hành động đem trước đó chuẩn bị xong tương quan vật phẩm đưa tới lý thu hoành trong tay đúng lúc này trương hạo nhiên quay người về đến bàn làm việc của mình trước bắt đầu vùi đầu và bận rộn làm việc sự vụ bên trong hết sức chăm chú địa thẩm duyệt cũng trả lời lên từng đống tài liệu chất đống như núi Văn cùng lúc đó lý thu hoành tại từ k h ô n dẫn dắt d ư ớ i đi tới khoảng cách từ khôn châu ngồi chỗ không xa chậm rãi ngồi xuống là tiên nhiệm trợ lý từ khôn tự nhiên đánh vác lên giúp đỡ vị này tân nhiệm trợ lý mau chóng quen thuộc cùng thích hướng công tác môi trường và lưu trình trách nhiệm cứ như vậy từ khôn bắt đầu kiên nhẫn cẩn thận mang theo mới đến lý thu hoành từng bước dung nhập trợ lý trong công việc nhưng vào đúng lúc này giờ phút này văn phòng tổng hợp trong bày biện ra một bức nhìn như bình tĩnh lại quần quận sóng ngầm cảnh tượng hiện đại bộ phận nhân viên văn phòng nhóm mặc dù mặt ngoài vẫn như cũ chuyên trú vào trong tay mình công tác nhưng trên thực tế lòng của mỗi người nghỉ sớm đã không tại những tia g ư ờ m ra sự vụ ph bọn hắn thỉnh thoảng lại dùng khoẻ mắt quét nhìn lặng lẽ hướng phía lý thu hoành nguyên bản chỗ cái đó chống r i n g chỗ ngồi lướt đi đồng thời còn tận lực hạ giọng châu đầu kề thai xì xào bàn tán lên không cần qua nói nhiều để diễn tả chỉ từ những người này nét mặt cùng trong thần thái có thể cảm nhận được rõ ràng một loại khó mà che giấu hâm mộ cùng với sợ hai t h á n phục tình không còn nghi ngờ gì nữa mọi người trong lòng giống như gương sáng một sáng như tuyết lý thu hoành cái này người trẻ tuổi tiểu tử chỉ sợ tức sẽ nên đón nhân sinh bên trong trọng đại chuyện cơ đặt vào một cái lên như diều gặp gió một bước lên mây con đường chi cho nên sẽ có suy đoán như vậy nguyên nhân kỳ thực lại rõ ràng bất quá bởi vì vì tất cả mọi người cũng chú ý tới một mấu chốt chi tiết sở t r ư ở n g trương hạo n h i ê n tân nhiệm trợ lý nhân tuyển đã mọi chuyện lắng xuống mà cái này nhân tuyển chính là lý thu hoành húng chi lý thu hoành vừa mới còn bị từ k h ô n tự mình gọi đi nha như vậy t ừ k h ô n lại là người thế nào hắn nhưng là trương hạo nhiên sở t r ư ở n g trước đây tín nhiệm nhất trợ lý có thể xưng tiểu trương sở t r ư ở n g bên người đắc lực trợ lý à? hồi tưởng lại hôm qua bọn hắn nhìn đỗ vĩ nô cương cùng với lý thu hoành ba người bị gọi lên tiểu trương sở trường văn phòng về sau bọn hắn sôi nổi suy đoán vị kia sẽ bị sở trường coi trọng làm lúc đa số người còn tưởng rằng là đỗ vi tiểu từ này một số nhỏ người cho rằng là lý thu hoành hoặc là ngô cương có thể hiện nay lý thu hoành lại bị từ không chuyên môn triệu h o á n quá khứ ở trong đó ẩn chứa tâm h ý quả thực không cần nói cũng biết không hề nghi ngờ cái này mang ý nghĩa lý thu hoành thành công thắng được tiểu trương sở trường ưu ái đã trở thành sở trường trương hạo nhiên tân trợ lý kể từ đó mọi người sao có thể không đối với hắn sinh lòng hâm mộ đâu hoặc hớ lại không lâu nữa lý thu hoành liền có thể tại t r ư ớ c trên trận rực rỡ hào quang thực phát hiện mình khát vọng cùng lý tưởng giờ này khắc này tại bên trong văn phòng tổng hợp muốn nói khó khăn nhất qua người kia trừ đố vị ra không còn có thể là ai khác hôm qua khi hắn đứng ở sở trường trước mặt lúc có thể vì căng thẳng hoặc là nguyên nhân khác biểu hiện của hắn thực sự khó mà được xưng tụng xuất sắc thậm chí có thể nói là thật không tốt nhưng mà dù vậy hắn ở sâu trong nội tâm vẫn đang tin tưởng vững chắc chính mình hay là tràn ngập hy vọng rốt cuộc hắn nhưng là sưởng phó triệu đại bảo thân ngoại sinh a dựa theo lẽ thường mà nói sở trường trương hạo nhiên bao nhiêu cũng phải bận tâm một chút cứu cứu hắn thể diện từ đó cho hắn như vậy một cơ hội khó được đi có thể hiện thực lại vô tình cho hắn đánh đòn cảnh cáo n h ư n g hắn tất cả hoàng tưởng trong nháy mắt phá diệt không ngờ rằng à cái gọi là cơ hội lại như là hoa trong gương trăng trong nước một hư h o không thật giờ phút này lý thu hoành đã bị từ khôn gọi vào sở t r ư ở n g văn phòng đi chuyện này ý nghĩa là cả cái sự tình đã mọi chuyện lắng xuống lại không cái gì cứu vãn chỗ trống nghĩ đến đây nguyên bản thì lòng nặng trĩu đô vi chỉ cảm thấy n g ự c như là bị một tảng đá lớn ngăn chặn không t h ở nổi trong lòng đau khổ cùng cảm giác mất mát càng là hơn giống như thủy triều mãnh liệt mà đến có thể cả người hắn cũng đắm chìm trong vô tận trong đau thương cùng lúc đó tại văn phòng tổng hợp làm chủ nhiệm cái đó nho nhỏ phòng làm việc riêng trong lại là một phen khác hoàn toàn cảnh tượng bất đồng chỉ thấy đai tiểu vũ đang ngồi ngay ngắn ở chỗ ngồi của mình tấm kia s i n h s ắ n trên mặt vẫn luôn tràn đầy nụ cười s á n g lạ vui vẻ t ì n h lộ rõ trên mặt nàng không tự chủ được nhớ lại vừa mới đi ra khỏi cửa phòng làm việc một khắc này ánh mắt tình cờ cùng làm lúc xoay đầu lại lý thu h à n h gia o hội cùng nhau thì trong khoảnh khắc đó một loại khó nói lên l ờ i tình cảm tại giữa hai người lạng yên lan tràn ra lệnh lòng của nàng không khỏi đập bị bịch gò má cũng giống quả táo chín một nổi lên đỏ ửng mà đúng vào lúc này trong lúc vô tình thoáng nhìn cháu gái bộ dáng như vậy làm d ĩ n h không khỏi có hơi nhũ mày thở dài t h ư ờ n thượt một hơi sau đó không thể làm gì khác hơn lắc đầu đối với đái tiểu vũ thời khắc này tâm tư là trưởng bối nàng tự nhiên là trong lòng rõ ràng. nhưng cũng không biết nên mở miệng như thế nào khuyên giải mới tốt suy nghĩ một lúc lam dĩnh lời gì cũng không nói có một số việc vẫn là phải người trẻ tuổi chính mình đến giải quyết nàng thì không nhúng vào. Tiểu c ủ c á à y t r ư ơ n tiết xin điểm kích trang kế tiếp, đập tiếp phía kích sau còn trang vào trải qua một phen căng thẳng bận rộn sau đó hắn cuối cùng đem tất cả nhiệm vụ hoàn thành thuận lợi ngay tại cùng thời khắc đó nguyên bản một mực ở bên cạnh kiên nhẫn hiệp trợ cũng dốc lòng dạy bảo lý thu hoành từ khôn bởi vì tự thân công tác giao tiếp công việc phong phú không thể không tạm thời rời khỏi nơi đây trước đi làm việc thuộc về mình kia phần chuyện trọng yếu chỉ để lại lý thu hoành một thân một mình ở tại trương hạo nhiên trong văn phòng tại trong lúc này đ ế t ử sở cải tiến kỹ thuật thuộc hạ bộ môn đông đảo các cán bộ nối liền không dứt địa tới trước hướng trương hạo nhiên báo cáo công việc tiến triển tình huống khi bọn hắn bước vào căn này quen thuộc văn phòng l ú đều không ngoại lệ cũng chú ý tới l kết quả là mọi người sôi nổi hiếu kỳ hỏi thăm này cái thân phận của người trẻ tuổi lai lịch cứ như vậy về sở trưởng trương hạo nhiên đổi mới trợ lý tin tức này lan truyền nhanh chóng nhanh chóng truyền khắp tất cả sở cải tiến kỹ thuật hệ thống nội bộ đối mặt như thế đột nhiên xuất hiện chú ý cùng ân cần thăm hỏi lý thu hoành có vẻ hơi thụ sùng được kinh rốt cuộc cái này có thể là hắn nhân sinh bên trong lần đầu cảnh lộ nhiều người như vậy đầy nhiệt tình lấy lòng cùng tán dương nhưng mà đáng được ăn mừng là mặc dù ở sâu trong nội tâm khó tránh khỏi có vẻ kích động nhưng lý thu h o n h từ đầu tới cuối duy trì nhìn c ư ớ đạp thực địa tác phong Cũng không bởi vì những thứ này bên ngoài nhân nên thứ bởi trở vì tố mà i ê u ngạo t ự mãn, quên hết tất cả. t ư ơ n g p hạo ả n nhiên mình m ớ đ c nện có t h bức n học trần g bồn g lên hữu Chỉ có không ngừng nỗ lực nghiệp có thể chân chính n đảm i h n công trần lại đi đến phía dưới mỗi cái phân xưởng khai triển thị sát công việc hắn mắt sáng như lúc địa xem kỹ mỗi một cái phân đoạn thỉnh thoảng cùng bên người nhân viên công tác giao lưu câu thông cũng nghiêm túc nghiêng nghe ý kiến và đề nghị của bọn hắn cùng lúc đó hắn vẫn không quên quan tâm những thứ này vất vả cần cù công tác kỹ sư cùng kỹ thuật viên có phải gặp phải nan đề có cần hay không chính mình cung cấp giúp đỡ đáng nhắc tới là lần này thị s á t trương hạo nhiên cũng không phải là l ẻ loi một mình bên cạnh hắn theo sát lấy lý thu hoành cùng nhau tiến lên tổ này hợp trong nháy mắt khiến cho mọi người chú ý rất nhanh không chỉ trong nhà máy một ít cán bộ nhóm các bộ môn phụ trách người biết được trương hạo nhiên đã chọn lựa tốt tân trợ lý chuyện này thì thì biết tin tức ta phía nhân cho liền làm dưới sôi nổi người công này. Càng được cơ các sở khi i n ngạc chính là, cho dù là, là dù k a qua cực cùng có xúc công nhân hoặc là cán thiểu từng Thu tiếp Hoành nhân vài số đã lần ẩm Lý là bọn ộ Khi b hắn nhìn thấy gấp đi theo sau sở trưởng lý thu hoành lúc thì cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc ai nha má ơi lý thu hoành tiểu t ử này lẽ nào là muốn lên như diều gặp gió à nha lại có thể may mắn biến thành tiểu trương sở trưởng trợ lý nay nay cái này thật sự là thật bất khả tư nghị trong đó một tên quen thuộc lý thu h à n h công nhân trong lòng âm thầm sợ hai t h ằ n nói mà đối với những k i a từng cùng lý thu hoành đã từng quen biết cán bộ mà nói bọn hắn giờ phút này trong đầu hiện ra ý niệm đầu tiên chính là nhất định phải nghĩ biện pháp cùng vị này t â n nhiệm trợ lý giữ gìn mối quan hệ mới được rốt cuộc cùng lãnh đạo bên người hồng nhân thành lập tốt đẹp liên hệ đối tượng thân hoạn lộ phát triển không thể nghi ngờ hội đem lại rất nhiều chỗ tốt bất quá mọi người ngầm hiểu ý địa đã hiểu chuyện như vậy chỉ có thể phóng ngầm thì thầm tiến hành tuyệt không thể ngay trước mặt t r ư ơ n g hạo nhiên biểu hiện ra ngoài không hề nghi ngờ những người này ở sâu trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít tồn tại một ít ý nghĩ cùng suy nghĩ nhưng lý thu h à n h đối với cái này lại hoàn toàn không biết gì cả hắn vẹn vẹn là theo từ không chỗ nào nghe nói nếu như mình có thể thành công địa lên làm sở trường trương hạo nhiên tân trợ lý như vậy chỉ cần thuận lợi thông qua ban đầu cùng sở trường trung đụng cửa hải kia sau đó liền có thể một đường một bước lên mây lên như diều gặp gió về phần phương diện khác không cần qua suy nghĩ nhiều hết sức chuyên chú đem công việc chính hoàn thành là đủ không chỉ như vậy từ khôn kỳ thực còn có thật nhiều mấu chốt điểm trọng yếu không thể tới lúc hướng lý thu hoành kỹ càng giải thích chỉ có thể lưu lại chờ đến tiếp sau dần dần kiên nhẫn dậy vào mình hiện tại bọn hắn cùng nhau bước vào nghiên cứu phân xưởng cũng là sở cải tiến kỹ thuật sở nghiên cứu thời khắc qua trong giây lát trương hạo nhiên liền nhanh chóng bị đông đảo kỹ sư cùng với kỹ thuật viên bao bọc vây quanh cũng bị kéo vào đến về kỹ thuật công tác nhiệt liệt giao lưu bên trong trái lại lý thu hoành thì đàng hoàng kiên bảo vệ ở một bên thực hiện thân làm trợ lý công tác chức trách nhưng mà hắn giờ phút này quả thực cảm thấy có chút mờ mị thất thố hoàn toàn không rõ ràng nên từ chỗ nào bắt đầu khai triển công việc càng thêm hỏng biết là hắn rõ ràng cảm giác được chính mình giống như bị sở trưởng vô tình hay cố ý gác lại tại một bên không ai hỏi đến đúng vào lúc này mắt xác trương hạo nhiên đột nhiên chú ý tới không biết khi nào đi đến phía ngoài đoàn người vây lý thu h à n h trương hạo nhiên nhìn lúc này có vẻ hơi bứt d ứ t bất an tay chân luống cuống lý thu hành trong chốc lát không khỏi nhịn không được cười lên chỉ thấy hắn mỉm cười hướng lý thu hành nhẹ nhàng huy động tay phải đồng thời cao giọng hô tới tới tới tiểu hành a ngươi sao một người l ẻ loi trơ trọi địa sử tại phía ngoài đoàn người bên cạnh đâu mau tới đây đợi đến lý thu hành đẩy ra đám người lại gần trương hạo nhiên lúc hắn có chút lúng túng đối với trương hạo nhiên nói sảnh sở trường ta không giống nhau lý thu hành nói hết lời chỉ thấy trương hạo nhiên mặt mỉm cười chậm rãi nâng tay phải lên cũng nhẹ nhàng hạ thấp xuống ép sau đó ngự khi ôn hòa địa đối với lý thu hành nói ta nói tiểu tử ngươi chạy thế nào đến phía ngoài đoàn người mặt đi à nha mau tới đây phụ một tay giúp đỡ chút chứ sao trương hạo nhiên qua loa dừng lại một chút nói tiếp nếu như ta nhớ không lầm ngươi năm đó đọc trùng chuyên lúc sở học chuyên nghiệp chính là phương diện cơ giới a với lại nghe làm chủ nhiệm giảng ngươi trước kia cũng không thiếu tại bên trong phân xưởng đầu bận rộn đấy làm gì có phải hay không sau đó ở chỗ nào dễ chịu trong văn phòng đợi đến quá lâu a ngay cả những thứ này nghề cũ cũng cấp quyên trị riêng rồi ha ha trương hạo nhiên vừa nói vừa phát ra cởi mở tiếng cười không còn nghi ngờ gì nữa chỉ là đang cùng lý thu h à n h chỉ đủ một chút mà thôi vậy mà lúc này lý thu hoành lại căng thẳng trong lòng hắn nghĩ lầm sở t r ư ở n g đây là đang trách cứ chính mình cố ý gó hắn đâu thế là vội vàng muốn há mồm giải thích một phen nhưng vào lúc này vừa mới dừng lại lời nói trương hạo nhiên đúng lúc này lại lần nữa mở miệng nói được rồi được rồi ta vừa mới bất quá là cùng ngươi trò đùa nghìn vạn lần đ ừ n g để trong lòng a trương hạo nhiên trên mặt vẫn như cũ treo lấy kêu hòa ái dễ gần nụ cười ánh mắt nhu hòa nhìn lý thu hoành tiếp tục nói tiểu hoành nha bây giờ ngươi có thể là của ta tân phụ tá này về sau đâu chính là ta trợ thủ đắc lực rồi lại thêm ngươi vốn chính là máy móc chuyên nghiệp xuất thân trước đó còn có tại phân xưởng công tác kinh nghiệm vậy thì thật là tốt chương 661, náo nhiệt nghiên cứu phân xưởng 2, chương 661, náo nhiệt nghiên cứu phân xưởng 2. ngày sau chỉ cần ta đến phân xưởng bên này làm việc ngươi đây thì phụ trách ở một bên giúp ta c h â n chạy truyền lại hạ thông tin làm việc vặt cái gì đương nhiên rồi trọng yếu nhất vẫn là muốn giúp ta làm tốt tương quan số liệu ghi chép công tác ngoài ra đâu ngươi cũng được thừa cơ hội này nhiều đi theo ta hảo hảo học tập học tập biết không làm sơ từ k h ô n tiểu từ này thì là như thế đến hắn học theo ta nhiều năm như vậy Kỹ thuật ngày nay có thể nói năng lực một mình ngày nay nói năng có lực đ ả m đ ư ơ n g m ộ trương phía. t hạo niên h t r ê n mặt cười, mang, một một xong, tiếp tiếp mà, cạnh ư tiêm xuân đủ c ư một r o đám tất cả lớn nhỏ kỹ sư cùng với kỹ thuật viên nhóm liền kìm nén không được nội tâm kích động sôi nổi bắt đầu nào lên chỉ thấy bất luận là kinh nghiệm phong phú lao kỹ sư hay là mới ra đời tuổi trẻ kỹ sư cùng kỹ thuật viên nhóm đều là không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía trương hạo nhiên cũng cùng hô lên sở trường ngài cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia à sao có thể chỉ dạy dỗ lý thu hoành mà không hảo hảo dạy cho chúng ta đâu theo một người trong đó trước tiên mở miệng còn lại mọi người giống như nhận lấy cổ vũ bình thường cũng là theo sát lấy v ụ hòa nói trong lúc nhất thời hết đợt này đến đợt khác c ầ m thanh đan vào một chỗ nguyên bản yên tĩnh hiện trường trong nháy mắt trở nên phi thường náo nhiệt giống như sôi trào tựa như đối mặt bất t ì n h lình tình hình trương hạo nhiên trước là hơi xứng sở nhưng rất nhanh liền phản ứng hắn vội vàng đối với cái thứ nhất phát ra tiếng người khoác khoác tay cười lấy trả lời đi đi đi ai nói ta không có h ả o h ả o dạy qua các ngươi à nhà đang nói ra câu nói này lúc trương hạo nhiên ánh mắt nhanh chóng tại bọn này trên thân thể người quét mắt một vòng chỉ tiếc những k i a tuổi trẻ kỹ sư cùng kỹ thuật viên nhóm biết rõ sở t r ư ở n g trương hạo nhiên từ trước đến giờ bình dị gần gũi tính tình ôn hòa ngày bình thường càng là hơn không hề kiêu ngạo địa cùng bọn hắn hòa mình cho nên đối với trương hạo nhiên giờ phút này mang theo hán trách lời nói cũng không cảm thấy m ẩ y may e ngại do đó rất nhanh liền có người mở miệng sở trường kia có thể giống nhau nha nhớ ngày đó từ trợ lý vừa tới lúc kỹ thuật cái này viên không phải cũng thì như thế cùng ta không sai bịt lắm kết quả thì sao đi theo bên cạnh ngươi học mấy năm bây giờ có thể lợi hại hơn ta không ý ta sở t r ư ở n g ngươi có phải hay không bí mật len lén cho từ trợ lý mở qua tiểu táo a đúng sở t r ư ở n g ngươi thu đồ đệ sao ngươi nếu thu đồ đệ lời nói người xem ta thành sao người này phịch phịch phịch nói rất nhiều khoảng ý nghĩa chính là thân làm trước trợ lý từ không đi theo trương hạo nhiên bên cạnh học nhiều năm như vậy học rất không tệ hắn vô cùng hâm mộ nhìn thấy vị này tương đối trẻ tuổi một chút kỹ thuật viên nói như vậy trương hạo nhiên lập tức kinh ngạc nhìn hắn một chút sau đó lại quay đầu nhìn về phía bên người vương công vương công ngươi này thế nào thu đồ đệ a làm sao lại nghĩ thay đổi địa vị muốn đổi sư phụ à n h a trương hạo nhiên trò đùa hướng nhìn vị này vương công nói trong chốc lát vừa mới còn vui đùa hỏi sở t r ư ở n g trương hạo nhiên có thu hay không đồ đệ tên kia trẻ tuổi kỹ thuật viên lập tức cấp bách hắn vội vàng nhìn về phía mình sư phụ lắp b ắ p nói sư sư phụ ta ta trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên nói chút ít cái gì tốt mà vương công đâu thì là cho đồ đệ một cái lên mắt đối với hắn nói tiểu tử ngươi còn muốn nhìn b á i sở trường vi sư a ngươi cũng không nhìn một chút ngươi có thể hay không bị sở trường coi trọng làm sơ từ trợ lý chăm chỉ học tập lúc ngươi đang làm gì muốn tiên phú mỗi ngày điểm muốn chăm chỉ không có chăm chỉ cả ngày mơ tưởng xa vời và xế chiều hôm nay tan việc về sau lưu lại tăng ca vừa vặn sư phụ ta hôm nay cho ngươi mở t h i ê n v ị trong khoảng thời gian này đều như vậy nói xong tại đô đệ buồn bực bên trong cũng không đợi đối phương mở miệng giải thích vương công hướng phía sở trưởng trương hạo nhiên cười ha ha nói sở trưởng nếu tiểu tử này thật có thể bị ngươi coi trọng kia thì là phúc khí của hắn cùng tạo hóa ta cái này làm sư phụ ước gì hắn tốt đấy đáng tiếc tiểu tử này cũng không nghĩ một chút làm sơ từ trợ lý tại bên trong phân xưởng hào hào học kỹ thuật lúc hắn đang làm gì hắn lại không phải là không thể cùng theo một lúc học kết quả thì sao không nói từ phụ tá những người khác một năm hai năm thăng một cấp hắn ba năm đều không có cái tiếng động ta coi như là đã nhìn ra tiểu tử này được ở sau lưng hung hăng v a một cái do hắn cả ngày không đứng đắn vương công thật tâm thật ý nói đến đây chút ít lời nói đương nhiên chủ yếu vẫn là hắn đã hiểu vừa mới đồ đệ nói những lời kia đều là đồ d ỡ n Bái sở cơ bản chỉ cần trương h ả o nhiên tại phân xưởng bất luận là vị kia kỹ sư cùng kỹ thuật viên có chỗ nào không hiểu đều có thể tiến lên hỏi đồng d ạ n g hắn dự định vô một cái đồ đệ học tập cái này viên cũng là vì đồ đệ tốt do t i ể u tử từ này từng ngày không hào hào học kỹ thuật đây không phải làm mất mặt hắn n h à chương 662, người trẻ tuổi là bắt chín giờ thái dương chương 662, người trẻ tuổi là bắt chín giờ thái dương trương h ả o nhiên vẻ mặt kinh ngạc nhìn vừa mới tên kia tương đối trẻ tuổi kỹ thuật viên lỗ hai còn tại cẩn thận lắng nghe nhìn vương công nói tới những lời kia đợi vương công vừa dứt lời về sau hắn xoay đầu lại ánh mắt thẳng tắp rơi tại trên người tiểu nô chậm rãi mở miệng nói tiểu nô a ngươi ngày bình thường thật chẳng lẽ như sư phụ ngươi vừa rồi nói như vậy đang khi nói chuyện trương hạo nhiên có hơi những mày toát ra một chút bất mãn cùng vẻ lo lắng hơi ngưng lại hắn đúng lúc này tiếp tục nói phải biết chúng ta thế nhưng nhà máy gang thép hồng tinh một thành viên nha với lại ngươi hay là thân ở cực kỳ trọng yếu s ở cải tiến kỹ thuật bên trong kỹ thuật viên đâu sao có thể cả ngày như vậy không muốn phát triển nha trương hạo nhiên giọng nói dần dần thêm nặng trong đó mang theo một tia chỉ tiết rèn sắt không thành thép tâm ý sau đó hắn dường như nhớ ra cái gì đó nét mặt trở nên nghiêm túc đề cao âm lượng nói ra vĩ nhân đã từng nói qua chúng ta người thanh niên tràn ngập tinh thần phân chấn mạnh mẽ hướng lên đang đứng ở nhân sinh hương vượng nhất phát đạt thời kỳ giống như kia sáng sớm tám chín điểm thời gian sán lạn thái dương đồng dạng tất cả hy vọng cũng ký thác vào chúng ta nhóm này người tuổi trẻ trên người a thân vị quốc gia cùng nhân dân chỗ ký thác kỳ v ọ n g người người lẽ ra dốc toàn lực khoa học về trái đất tốt tương quan kỹ thuật tri thức mới đúng a chỉ có như thế mới có thể vì chúng ta trong nhà máy nhiều hơn cống hiến lực lượng tăng thêm hảo quang thì duy có dạng này mới có thể một cách chân chính vì quốc gia làm ra một phen có ý nghĩa đại sự nghiệp đến cứ như vậy trương hạo nhiên đơn giản nhưng không mất nghiêm khắc phê bình tiểu ngô mấy câu bất quá hắn rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm trạng trên mặt lại lần nữa hiện ra nụ cười ôn hòa thân thiết quay đầu cùng bên cạnh vườn công mở lên thoải mái hài hước trò đùa đối mặt sở t r ư ở n g trương hạo nhiên lần này ngự trọng tâm trường dạy bảo tiểu ngô từ đầu tới cuối duy trì nhìn tâm bình khí hòa khiêm tốn thụ giáo thái độ chỉ thấy hắn cung cung kính kính gật đầu đáp sở trường ngài nói rất đúng ta khác sâu nhận thức được tự thân tồn tại không đủ xin ngài yên tâm từ hôm nay trở đi. sau đó tiểu nô lại nhìn về phía sư phụ hắn bảo đảm về xã hội hào hào học tập thế là tại vương công vui mừng dưới chuyện này cứ như vậy bỏ qua đợi đến mọi người vui vẻ có thể chỉ có tiểu nô bị thương thế giới đã đạt thành với lại chỉ sợ sự tình vừa rồi qua đi tiểu tử này về sau cũng không sống yên lành được ngươi nói ta vừa mới đi theo lên cái gì hướng nha còn làm này chim đầu đàn lần này tốt đi súng bắn chim đầu đàn hắn tiểu ngô trong lòng không khỏi cảm khai nói nhưng mà hắn nghĩ vừa mới s ở trưởng trương hạo nhiên nói kia lời nói trong lòng ám hạ quyết định về sau nhất định hào hào học kỹ thuật rốt cuộc nhân dân trong lòng thái dương cũng giảng người trẻ tuổi chính là tám chín điểm thái dương hắn còn thế nào năng lực thờ ơ xác thực sự thực thì về như thế vĩ nhân tại nhân dân trong lòng là không thể thay thế mà cùng lúc đó vừa mới gõ hết đồ đ ạ vương công quay đầu nhìn về phía lý thu hành hắn cười lấy nói với lý thu hành lý trợ lý năng lực cùng sau sở t r ư ở n g mặt học tập đây là một vô cùng khó được cơ hội ngươi có thể được nắm lấy cho thật chắc nha hắn nói vừa xong những người khác thì sôi nổi đi theo phụ họa ngắn ngủi trò chuyện một lát trương hạo nhiên liền để lý thu hoành đi theo bên cạnh mình một bên làm lấy trợ lý phải làm công tác một bên học tập tương quan kỹ thuật thời gian dần trôi qua lý thu hoành bắt đầu thích hứng phần này công tác mới bắt đầu dung nhập mới môi trường thời gian đảo m ắ t mà qua trong khoảng cách buổi trưa tan tầm ăn cơm t r ư a cũng liền còn lại khoảng hai mươi phút lúc này trương hạo nhiên đã mang theo lý thu hoành về tới văn phòng mặt ngoài huynh đệ chương sáu trăm sáu mươi ba mặt ngoài huynh đệ ngay tại trương hạo nhiên mang theo lý thu hoành n ệ n bước c h ầ m ổn hữu lực nhịp chân chậm rãi về đến văn phòng lúc từ khôn sớm đã bưng ngồi ở trong phòng làm việc chờ đợi một hồi chỉ thấy cánh cửa kia cũng không khóa lại trương hạo nhiên trong lòng âm thầm suy nghĩ một phen về sau liền đại khái đoán ra từ khôn đã trở về quả nhiên đợi cho bên cạnh lý thu hoành chủ động thân tay nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra thời khắc trương hạo nhiên cất bước mà vào một chút thì nhìn thấy ngồi nghiêm trình tại bên cạnh bàn làm việc từ khôn mà lúc này từ k h ô n đâu khi hắn xuyên thấu qua k h ỏ mắt g i quang thoáng nhìn tr trong nháy mắt như bắn lò so một theo chỗ ngồi của mình bắn lên trên mặt mang sán lạn vô cùng nụ cười chạy như bay bước nhanh hướng phía trương hạo nhiên nên đón tiếp lấy n h ư n ca ngươi trở về rồi lý thu hoành mặt mũi tràn đầy nhiệt tình đối với sở trường trương hạo nhiên cao giọng hô cùng lúc đó hắn vẫn không quên nhanh chóng hướng một bên lý thu hoành chuyển tới một ánh mắt quyền đương làm là chào hỏi trương hạo nhiên mặt m ỉ m cười ánh mắt nhu hòa nhìn chăm chú trước mắt vị này nhiệt tình như lửa từ khôn lập tức vội vàng đưa tay phải ra trường có hơi ép xuống nhẹ nói được rồi tiểu tử ngươi đừng có khách khí như vậy nhanh thành thành thật thật ngồi xuống đi dứt l quay đầu nhìn về phía lý thu hành tiếp tục nói vừa n ã y nha ta mang theo tiểu hành đến phía dưới mỗi cái phân xưởng cẩn thận thị sát một phen tình huống công tác tiếp theo trương hạo nhiên đem tầm mắt lại lần nữa rời về đến từ k h ô n trên người ân cần mà hỏi thăm đúng rồi ngươi bên này công tác giao tiếp được như thế nào mọi thứ đều vẫn thuận lợi chứ đúng lúc này từ khôn nghe được sở trưởng đề cập đã mang theo lý thu hành đi tham quan qua phân xưởng lúc trong lòng không khỏi k h ẽ động theo bản năng mà hướng phía lý thu hành vị trí lướt qua mà liên tạc này ngắn ngủi đối với trong mắt hắn nhìn thấy lý thu hành nhanh trong hướng chính mình ném tới một cái nhường hắn an tâm ánh mắt nhìn thấy cái ánh mắt này về sau. từ khôn nguyên vốn có chút nỗi lòng lo lắng trong nháy mắt thì trở xuống trong bụng cả người cũng theo đó t r ầ m t ĩ n h lại đúng lúc này hắn lại nghe được sở t r ư ở n g xoay đầu lại hướng mình hỏi về công tác giao tiếp tiến triển có thuận lợi hay không tình huống từ khôn vội vàng cười dạng dỡ gật đầu đáp nhưng ca lần này công tác giao tiếp rất thuận lợi nếu mọi thứ đều theo kế hoạch tiến hành lời nói nhanh nhất ngày mai ta có thể triệt để hoàn thành giao tiếp sau đó thuận lợi khai triển công việc mới nhà vừa dứt lời mặc dù ngoài miệng trả lợi như thế dứt khoát nhưng trên thực tế từ khôn ở sâu trong nội tâm vẫn đang lưu lại một tia lo nghị chưa thể tiêu trừ thế là thừa cơ hội này hắn nhìn không được đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía một bên trương hạo nhiên cũng mở miệng hỏi đúng rồi n h i ê n ca ta nghĩ lại hỏi một chút thu h à n h hắn hôm nay có thể tính là là trợ lý ngày đầu tiên đi làm t r ì n h thể biểu hiện rốt cuộc thế nào a có không có xuất hiện cái gì bất ngờ tình hình hoặc là sai lầm loại hình a không có ra cái gì đường rẽ a rất hiển nhiên đối với hảo hữu lý thu h à n h hôm nay lần đầu đảm nhiệm chức phụ tá biểu hiện đến t ộ n cùng làm sao từ không đúng là trong lòng để ý cùng chú ý khi hắn nhìn thấy trương hạo nhiên nghe lời ấy bước nhỏ là hơi xứng sờ lập tức liền buộc phát ra một hồi cởi mở tiếng cười to lúc từ k c ô n viên kia vừa mới hơi yên ổn một ít tâm lại không tự chủ được n h ấ c lên chỉ nghe trương hạo nhiên cười lớn nói ha ha tiểu tử ngươi thì yên tâm một trăm hai mươi phần trăm đi thu hoành biểu hiện hôm nay coi như không tệ à có thể nói là biết tròn biết méo hoàn toàn không có xuất hiện bất luận cái gì đường rẽ hoặc là vấn đề đạt được khẳng định như vậy trả lời chắc chắn sau đó từ k h ô n cuối cùng như chút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm tiếp đó hai người lại vây quanh một ít thường ngày trọng tâm câu chuyện thoải mái vui sướng nói chuyện p h i vài câu nhưng mà liền tại bọn hắn trò chuyện say sưa thời khắc đột nhiên từ k h ô n như là đột nhiên nhớ tới cái nào đó chuyện trọng yếu đầm dạng thế là hắn đối với trương hạo nhiên mở miệng lần nữa nói ra đúng rồi nhiên ca nhanh đến ăn cơm chưa thời gian điểm nếu không trước hết để cho thu hoành trở về c ầ m ăn cơm bắt đũa đi chờ chút mang theo hắn cùng đi nhà ăn ăn cơm chưa thôi nguyên lai、like、nha hắn sở dĩ đột nhiên nói như vậy là bởi vì trong lòng suy nghĩ lập tức liền muốn tan tầm ăn cơm chưa nha mà lý thu hoành dùng tới ăn cơm bắt đũa loại hình thứ gì đó cũng còn đặt ở văn phòng tổng hợp bên đó đây chính là căn cứ vào nguyên nhân này hắn mới hội như vậy địa mở miệng nói chuyện cùng lúc đó kỳ thực hắn còn có ngoài ra một tầng suy xét đó chính là hy vọng thông qua loại phương thức này có thể giúp đỡ lý thu hoành càng nhanh địa thích đứng cũng dung nhập vào trợ lý phần công tác này bên trong tới phải biết nếu có thể may mắn đi theo sở t r ư ở n g trương hạo nhiên cùng nhau tiến đến nhà ăn ă n cơm trưa vậy liền mang ý nghĩa trương hạo nhiên sở t r ư ở n g đã trải qua sơ bộ công nhận lý thu hoành người này à đúng lúc này n g h e được từ k h ô n nói như vậy sau đó trương hạo nhiên theo bản năng mà nâng lên tay trái nhìn thoáng qua đ e o ở cổ tay đồng hồ đeo tay kia trải qua một phen xem xét hắn kinh ngạc phát hiện khoảng cách chính thức tan tầm lại chỉ còn lại ước chừng mười năm sáu phút đối mặt tình huống như vậy chỉ thấy trương hạo nhiên hơi trầm tư ngắn ngắn ngủi sau đó liền không chút do dự gật đầu tỏ vẻ đồng ý từ không đề ra ý nghĩ cũng mỉm cười nói với hắn được rồi kia cứ dựa theo ngươi nói xử lý đi nhưng mà ngươi đợi lát nữa đi theo thu h à n h cùng một chỗ đi chuyến văn phòng tổng hợp đi một lần nhìn thấy lam chủ nhiệm lúc còn nhớ nói với nàng một tiếng nhường nàng hôm nay liền tay an bài một chút thu ngang tàng phải trái điều động tương quan công việc dù sao ngươi cái tên này trong tay công tác giao tiếp không sai biệt lắm thì nhanh phải hoàn thành A, làm không tốt ngày mai có thể chính thức vào cương vị đi cho đến lúc đó ta có thể liền không lại để ngươi chuyên môn vì chuyện này phí công cố sức lạc nghe văn trưởng phòng nói như vậy từ k h ô n vội vàng v h ấ t tay tỏ vẻ không có gì n h i ê n ca này có cái gì à đi tân cương vị ngươi để cho ta làm những chuyện khác ta còn có thể không tới nha hãn lời vừa nói ra được phân nửa liền bị trương hạo nhiên không khách khí chút nào ngắt lời nói đi đi đi tiểu tử ngươi bất ở chỗ này kéo con b ê phòng sản xuất bên kia sản xuất nhiệm vụ cho tới nay cũng không nhẹ ta làm sao có khả năng để đó chính sự không được ngược lại gọi ngươi tới làm trợ lý việc đâu đây không phải đơn phần làm luận mà còn nữa nói hiện tại ngay cả thu h à n h đều đã tới đón tay trợ lý công tác nếu như ta lại để cho ngươi cái này trước trợ lý tiếp tục làm lấy nguyên bản thuộc về hắn việc này đúng sao chẳng lẽ lại tiểu tử ngươi mặc dù trên miệng cùng người ta thu h à n h xưng huynh gọi đệ nhưng trên thực tế lại chỉ là coi hắn như là mặt ngoài huynh đệ mà thôi t r ư ơ n g hạo nhiên một bên tức giận nhi địa nói đến đây lời nói còn vừa không quên tiện thể t r e o chọc một chút từ khôn nhìn thấy loại tình hình này từ khôn gấp bận điệu mở miệng giải thích ai nha nhiên ca ngài có thể tuyệt đối đừng hiểu lầm a ta làm sao lại đem thu h à n h trở thành loại đó mặt ngoài huynh đệ đâu tuyệt đối với không thể nào chuyện a đang khi nói chuyện hắn nhanh chóng quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên lý thu h à n h nói tiếp thu hoạch nga ngươi có thể tuyệt đối không nên tin tưởng nhiên ca mới vừa nói những lời kia n h a hắn thì là cố ý nghĩ muốn châm ngòi huynh đệ chúng ta hai ở giữa tình cảm nha kỳ thực từ k h ô n trong lòng rất rõ ràng trương hạo nhiên vừa rồi nói những kia chẳng qua đều là chút ít trò đùa nói xong cho nên chính mình thì thuận thế đi theo mở lên trò đùa tới Trương g 664, ao ấ một bên lý thu hoạch tự nhiên trong lòng cùng gương sáng nhi thanh sở trưởng phòng trương hạo nhiên vừa cường không qua là đang nói đùa thôi đồng thời hắn thì đã hiểu từ khôn cũng là theo câu chuyện nói câu lời nói dí dọm lúc này lý thu h à n h trên mặt mang một k i a t r e o tức đ ụ cười thì lẫn vào vào trận này chơi trong lúc cười hướng về phía từ k h ô n t r e o k ẹ o nói hô dô ta nói tiểu k h ô n a vậy thì thật không nhất định nha trước đó ta một thằng chân tâm thật ý đem ngươi trở thành làm bạn tốt đấy làm sao tưởng tượng n ổ i hoa n g u y ê n lai、like、ngươi cái tên này trường một bộ lông mày dẫm mắt to thành thật bộ dáng trong đấy lòng lại chỉ coi ta là thành mặt ngoài huynh đệ nha hắn lời này còn chưa kịp toàn bộ kể xong đâu từ k h ô n liền không kịp chờ đợi mở miệng phản bắt lên ai nha thu h à n h ngươi nhìn một cái ngươi này nói đều là lời gì nha cái gì gọi là mặt ngoài huynh đệ ta thế nhưng trong lòng đem ngươi coi là thân như tay chân chân huynh đệ a cứ như vậy hai người ngươi một lời ta một lời tượng hài tử một hi hi ha ha đùa giỡn giải trí trong lúc nhất thời tiếng cười cười nói nói tràn đầy cả phòng nhưng mà liền tại bọn hắn náo loạn đến đang v u i lúc một bên trương hạo nhiên đột nhiên ý thức được thời gian đã còn thừa không có mấy chỉ thấy trương hạo nhiên vội vàng tay giơ lên làm cái dừng lại thủ thế sau đó cười lấy đối với từ k h ô n cùng lý thu hoành nói tốt tốt hai người các ngươi đừng tiếp tục làm ở mỹ á thời gian không đợi người đấy vội vàng chân chu một chút chạy tới văn phòng tổng hợp đi đợi lát nữa nhớ phải trước thời hạn mấy phút sau ta tầm sau đó thẳng đến nhà ăn đi ăn cơm trưa nghe được trương hạo nhiên lời nói này từ k h ô n cùng lý thu hoành ngay lập tức ngừng động t á c trong tay liếc mắt nhìn nhau về sau liền cùng trương hạo nhiên riêng phần mình lên tiếng chào hỏi co cẳng thì hướng phía văn phòng tổng hợp phương hướng mà đi hai cái này người trẻ tuổi trương hạo nhiên nhìn rời đi hai người không cấm địa cơ cỡ đầu thầm nói quả nhiên à nhiều khi đâu mọi người thường thường sẽ chỉ ở hảo hữu trí giao trước mặt thể hiện ra chân thực bản thân tính t ì n h đến ở những người khác trước mặt đều là đàng hoàng không phải sao giờ phút này chính vội vã địa chạy tới văn phòng tổng hợp từ khôn cùng lý thu hoành hai người đi tới đi tới liền vừa thân thiện địa bắt đầu trò chuyện chỉ thấy từ khôn n g h i ê n đầu đối với bên cạnh lý thu hoành nói đ ú n g rồi ta nói thu hoành à đợi lát nữa ngươi cùng ta cùng một chỗ đến lam văn phòng chủ nhiệm đi đi một chuyến đi n g h e lời ấy lý thu hoành mặt mũi tràn đầy kinh ngạc kìm lòng không đ ặ n g vườn tay ra chỉ vào chính mình lòng tràn đầy nghi ngờ hỏi cái gì ta thì muốn cùng theo một lúc đi sao nhìn thấy hắn bộ dáng này từ khôn đổi vội vàng cười giải thích nói liệu có thể thật sao mặc kệ thế nào nói trước ngươi thế nhưng theo văn phòng tổng hợp đi ra nhân viên văn phòng đi một chuyến l à m chủ nhiệm chỗ ấy cũng là chuyện đương nhiên à, tạm thời cho là cho đoạn này công tác trải nghiệm vẽ thượng một cái viên man g dấu chấm hết làm công tác cuối cùng báo cáo rồi với lại về sau n g ư ơ i đi theo sở t r ư ở n g bên cạnh làm phụ tá cũng phải thỉnh thoảng địa cùng l à m chủ nhiệm liên hệ lúc này đi ở cái ấn tượng tốt cũng là nên huống hồ, hồ đái tiểu vũ lúc này không phải vừa vặn ngay tại l à m chủ nhiệm trong văn phòng đầu nhà n g ư ơ i đi theo ta quá khứ nhìn một chút nàng cũng tốt toa hì hì hì còn có chính là l à m chủ nhiệm cùng đái tiểu vũ quan hệ giữa hai người người đều biết cái này cũng được đi một chuyến nhà lưu cái ấn tượng tốt lời còn chưa dứt từ không liền đã kìm nén không được nội tâm vui sướng phối hợp cười ra tiếng nghe được hảo huynh đệ lần này ngôn ngữ lý thu hoành trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ hung h ă n g lường hắn một cái nhưng mà chỉ một lát sau sau đó đối với vừa rồi từ k h ô n đối với hắn t r e o g ẹ o về sau trong lòng đưa tới tâm tình chậm trởn liền giống như nước thủy triều nhanh chóng tối lui bởi vì trong lòng hắn rất hiểu rõ từ k h ô n vừa rồi nói những lời kia mỗi một câu cũng là chân tâm thật ý từ đáy lỏng hoàn toàn là ra ngoài đối với mình quan tâm cùng bảo vệ thế là lý thu h à n h hít sâu mở hơi chậm rãi gật, gật đầu tỏ vẻ vui lòng tiếp nhận từ k h ô n đề nghị chỉ thấy trên mặt hắn nét mặt dần dần trở nên thản nhiên lên khẽ cười nói được rồi ngươi nói rất đúng ta liền nghe theo sắp xếp của ngươi đi đúng như là ngươi lời nói mặc kệ thế nào ta cũng nên tự mình chạy chuyến này cho dù chỉ là cùng làm chủ nhiệm vô cùng đơn giản trò chuyện vài câu cũng được ta mà lại nói lời nói thật ta thật sự đặc biệt cảm kích nàng nghĩ trước đó tại sở trường phỏng vấn cũng khảo sát của ta thời khắc mấu chốt nàng không có đề cập bất luận cái gì bất lợi cho chuyện của ta ngược lại là giúp ta nói rất nhiều lời hữu ích ta liền phải đánh trong đáy lòng cảm kích nàng bằng không chỉ sợ ta căn bản cũng không có thể có hôm nay cơ hội này cho nên dù thế nào phần ân tình này ta nhất định không thể quên lý thu hoành vẻ mặt trịnh trọng đ i ệ u giảng thuật đây hết thảy giọng thành khẩn lại chân thành tha thiết sau khi nói xong hắn như là đột nhiên nhớ tới chuyện quan trọng gì đột nhiên xoay đầu lại ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía đứng bên người bạn t ố t từ khôn sau đó lại lần dùng mười phần nghiêm túc nghiêm túc giọng điệu nói ra tiểu không a lần này thì phải cảm tạ ngươi á hắn đây là đang cảm tạ từ khôn lúc trước giúp hắn tại sở trường trước mặt giới thiệu tình đối mặt lý thu h à n h nói lời cảm tạ từ khôn không còn nghi ngờ gì nữa có chút vội vàng không kịp chuẩn bị hắn trước là hơi xứng sờ lập tức liền phản、ứng. gấp đội k h o á t k h o á t tay cười ha hả hồi đáp trời ơi được rồi được rồi ngươi cái tên này rốt cuộc còn muốn cảm ơn ta bao nhiêu hồi a hai chúng ta thế nhưng làm bằng s ắ t hảo huynh đệ giữa nhau còn cần phải nói những thứ này khách khí sao lại nói hai ta ai cùng ai nha nói những thứ này thật đúng là quá rong dài lạc theo ta thấy đấy chỉ cần ngươi có thể thuận thuận lợi lợi mà đem kia phần trợ lý công tác cho làm xong kia đối với ta mà nói chính là tốt nhất càng tạ đi vừa nói từ k h ô n trên mặt vẫn luôn tràn đầy sán lạn vô cùng nụ cười tiểu chủ cái này trương tiếp phía sau còn có a xin điểm kích trang kế tiếp bắt tiếp phía sau càng đặc xác trong lòng của hắn rất rõ ràng chính mình vừa mới nói ra kia lời nói về sau vì lý thu hoành tính cách chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ tất nhiên còn muốn nói nữa chút gì cảm kích hắn các loại lời nói nghĩ đến đây hắn quyết định thật nhanh nhanh chóng nói sang chuyện khác để tránh lâm vào vĩnh viễn tranh luận bên trong chỉ thấy hắn mặt mỉm cười giọng nói thân thiết hướng lý thu hoành hỏi đ ú n g rồi thu hoành à, sáng hôm nay trôi qua làm sao nha cảm thụ như thế nào đây nhưng ca người này có phải hay không đặc biệt tốt ở chúng a ngoài ra về trợ lý phần công tác này ngươi cảm thấy có cái gì độ khó hoặc là để ngươi cảm thấy hoang mang chỗ đâu nếu là có Cứ mở miệng hỏi tiếp a l ề n Nghe được hắn như tốt. t h được ân cần lời nói, Hoành tiên nụ sáng cười đầu lời Lý là lộ ra một nụ cười sáng lạ, sau đó hồi đó Thu một sau đ ra á haha, sáng hôm nay sáng giác cảm theo ậ cận t tệ á. Nhưng thực rất dễ thân cận đâu, một chút lãnh đạo kêu ngạo đều không có, người thì đặc biệt Tiếp t không kêu không Nhưng lãnh hiền hòa. h ngạo người á. ca sắc có, dễ đâu, đạo đều đặc hắn hơi dừng lại một chút dường như trong đầu cẩn thận suy tư cùng nhớ lại buổi sáng trải qua sự việc sau một lúc lâu hắn mới tiếp tục nói chẳng qua nhà rốt cuộc là lần đầu tiên tiếp xúc trợ lý cái này cương vị hay là gặp phải một ít vấn đề nhỏ tì như nói có c lúc, lúc, luôn luôn vừa vừa lúc, lúc này kiện lý thu hoành trong lòng tràn đầy cảm khái hồi tưởng lại cho tới chưa căng thẳng bận rộn nhưng lại phong phú thú vị trợ lý công tác trải nghiệm nhìn nhìn lại trước mắt quen thuộc làm việc môi trường một loại khó nói lên lời cảm giác thành tiệu tự nhiên sinh ra giờ khắc này hắn phảng phất có một loại áo gấm về làng tự hào cùng bồi sướng c trong chốc lát nguyên vốn có chút ồn ào văn phòng tổng hợp đại sảnh giống như bị nhân xuống tạm dừng khóa bình thường tất cả chính đang bận rộn nhân viên văn phòng nhóm gần như đồng thời dừng lại động tác trong tay đồng loạt đưa ánh mắt về phía cửa đúng lúc này tầm mắt của mọi người liền một mực khóa ổn định ở chính từng bước một đi đến rào bước tiến lên tươi c ờ i dạng dỡ lại vẻ mặt tươi cởi lý thu hoành trên người chỉ thấy hắn nhịp chân vững vàng hữu lực cả người tỏa ra một loại ung dung tự tin khí chất rất nhanh lý thu hoành bén n h ẹ đã nhận ra chung quanh những k i a tập trung tại trên người mình ánh mắt nhưng mà hắn cũng không bởi vậy cảm thấy mảy may cẩn thận hoặc khó chịu ngược lại mặt mỉm cười hào phóng địa n g h ê n đón mọi người nhìn chăm chú cùng lúc đó hắn còn cần ánh mắt nhanh c h ó n g quét qua đám người chuẩn xác không sai lầm bắt được vài vị ngày bình thường quan hệ có chút phải tốt đồng nghiệp cũng hướng bọn hắn âm thầm chuyển tới hữu hảo ánh mắt cái này nhỏ xíu cử động nhìn như không đáng chú ý nhưng đối với những tia người quen biết hắn mà nói không thể nghi ngờ là một loại tâm linh thần hội chào hỏi cách thức không hề nghi ngờ. lúc này lý thu hoành giống một vị công thành d a n h toại sau vinh quy trốn cũ cầm ý về quê người mà văn phòng tổng hợp trong đại s ả n h đông đảo nhân viên văn phòng nhóm đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cái này náo nhiệt cảnh tượng bọn hắn nhanh chóng tụ cùng một chỗ bắt đầu c h â u đầu ghé thai lên có ba lượng thành đàn hạ giọng xì xào bàn tán có thì trực tiếp mặt đối mặt giao lưu mặt mày hớn hở địa chuyển lại đáy mắt các loại thông tin thậm chí đã kìm nén không được nội tâm tò mò cùng hưng phấn bắt đầu nhỏ giọng thẩm thị lên trọng tâm câu chuyện không có chỗ nào mà không phải là vây quanh đứng tại vị trí trung tâm lý thu h à n h triển khai Kỳ thực. ở đây mỗi người trong lòng cũng rất rõ ràng lý thu hoành sở dĩ có thể dẫn tới lớn như thế chú ý nguyên nhân không ngoài hắn vừa mới thành công tấn thăng làm sở t r ư ở n g trương hạo nhiên tân trợ lý lại thêm theo trước mắt hắn cho thấy trạng thái đến xem không còn nghi ngờ gì nữa tại trên cương vị mới thành thạo điêu luyện biểu hiện xuất sắc bởi vậy mọi người đối với hắn nghị luận ở mỹ thì, thì chẳng có gì lạ trải nghiệm hết lần này hơi chút đặc biệt lệnh người nội tâm hơi có xúc động cũng nổi lên từng bể sóng gợn l ă n t ă n thời khắc về sau lý thu h à n h yên lặng đi theo từ khôn bước chân cùng nhau chậm rãi đi về phía chủ nhiệm lam dĩnh gian kia ở vào văn phòng tổng hợp tận cùng bên trong nhất tiểu cửa phòng làm việc. giờ phút này đứng ở một bên từ k h ô n bén nhạy đã nhận ra bên cạnh bạn tốt lý thu hành vi rượu tâm tình chập trởn hắn có hơi nghiêng đầu đi ánh mắt rơi vào lý thu hành tấm kia trên mặt sung sướng chi sắc lại hơi có vẻ ngưng trọng trên khuôn mặt tựa như đã xuyên tấu qua ánh mắt của đối phương xem h i ể u đáy lòng của hắn vui sướng khi bọn hắn cuối cùng đến lam văn phòng chủ nhiệm trước cửa lúc từ k h ô n dừng bước qua loa trần trờ sau một lát đột nhiên xoay đầu lại hướng về phía lý thu hành lộ ra một cái mỉm cười cái nụ cười này giống như bao hàm thiên ngôn văn ngữ lại hình như cũng không nói gì nhưng lại nhường lý thu hành trong nháy mắt đã hiểu giữa nhau loại đó không cần ngôn ngữ biểu đạt hai người thần giao cách cảm địa tướng xem cười một tiếng tất cả chưa từng nói ra miệng lời nói tại lúc này đều đã rõ trong lòng đúng lúc này từ khôn hít sâu một hơi giơ tay lên nhẹ nhàng go go trước mắt kia phiến đóng chặt gỗ thật cửa lớn phanh phanh phanh thanh thúy mà giàu có tiết tấu tiếng gõ cửa tại tiểu cửa phòng làm việc quanh cửa ra mời vào trong phòng lập tức chuyển ra lam d ĩ n h chủ nhiệm kia ôn nhu mà thân thiết tấm thanh đặt được đáp lại sau từ khôn không chút do dự đưa tay phải ra nhẹ nhàng đẩy cửa phòng liền bị từ từ mở ra lý thu h o n h thì chăm chú đi theo sau hắn cẩn thận bước vào chủ nhiệm lam dính văn phòng a nguyên lai、like、là tiểu k h ô n nha còn có đồng chí lý thu hoành á mau vào nhanh nhanh nhanh mời ngồi mời ngồi lam d ĩ n h chủ nhiệm vẻ mặt tươi cười đứng dậy một bên nhiệt tình kêu gọi hai người một bên hướng phía trợ lý đái tiểu vũ phất phất tay phân p h ó nói tiểu vũ nhanh đi cho từ khôn lý thu hoành hai vị đồng chí chuyển hai thanh ghế đầu đến lại theo đuổi hai chén trà nóng bưng lên nhưng mà không đợi đái tiểu vũ có hành động từ k h ô n liền vội vàng bước nhanh đi ra phía trước khoát tay nói ra ai n h a lam chủ nhiệm ngài thái khách ghi á chân không cần làm phiền chúng ta lần này tới chỉ là có chút việc nhỏ muốn theo ngài hồi báo một chút trà cốc trà không có quá thị không uống ghế đầu cũng không cần chuyển nhà không phải sao sáng hôm nay lúc nha sở t r ư ở n g cố ý dặn dò ta muốn ta đi đem đồng chí lý thu hoành gọi vào phòng làm việc của hắn trong đến đấy sau đó lý thu hoành cả buổi trưa cũng một chờ một mạch tại sở t r ư ở n g bên cạnh coi như là trước giờ quen thuộc cũng thích đứng một chút trợ lý công tác các hạng sự vụ kết quả thì sao sở t r ư ở n g đối với lý thu hoành sáng hôm nay biểu hiện đây chính là tương đối thỏa mãn à. do đó liền để ta vội vàng đến cùng ngài nói một chút tình huống có thể nắm chặt thời gian làm một chút tương quan phải trái điều động quá trình a lại thêm ta bên này phòng sản xuất công tác trên cơ bản đã giao tiếp được không sai bị lắm Đoán c hai ừ n ngày g m chuyện ó t ể chính thức q á khứ phòng sản xuất bên xuất ấ khai triển i công v c mới rồi. ư g một Dĩnh Dĩnh người mừng, Trường người mừng, chuyện chúc chúc Hai đối đối với với Lam m tổng hợp sở t r ư ở n g lúc này mới n g h ĩ p h ả i ta đến thúc giục một chút ngài bên này tăng tốc tiến độ l a m chủ nhiệm làm phiền ngài từ k h ô n không nhanh không chậm hướng lam dĩnh giải thích cặn kẽ sự tỉnh tiến căn hậu quả n g h e xong lời nói này về sau lam dĩnh trong nháy mắt thì đã h i ể u từ k h ô n lần này tới trước ý đồ nàng trước là đúng từ k h ô n nói câu không phiền phức không phiền phức phiền phức cái gì nha cũng là cần phải sau đó như có điều suy nghĩ liếc nhìn lý thu hoành một cái sau đó trên mặt tách ra một vòng nụ cười s á n g lạ thân thiết nói ra ai nha có thể nha đồng chí lý thu hoành coi như không tệ coi như không tệ không ngờ rằng ngươi năng lực nhanh như vậy thì đạt được sở t r ư ở n g tán thành thật sự là làm cho người lau mắt mà nhìn a bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung tất nhiên sở t r ư ở n g đối với ngươi như thế thỏa mãn vậy kế tiếp có thể nhất định phải cố gắng gấp b ộ i hảo hảo làm mới được nha tất lại bất kể nói thế nào ngươi cũng là từ chúng ta văn phòng tổng hợp đi ra nhân tài ưu tú đâu n g ư ơ i biểu hiện xuất sắc không chỉ đại biểu cho cá nhân ngươi càng là hơn chúng ta văn phòng tổng hợp toàn thể thành viên cộng đồng v i n h quang a nói xong đã đứng dậy lam dĩnh còn nhẹ nhàng vỗ vô, vô lý thu hoành b bà ả vai bày ra c ổ vũ sau đó đãi nàng đem những lời này toàn bộ thổ lộ hết hoàn tất sau đó lại giống như hứng hờ h ư ớ n g nhìn đái tiểu vũ nha đầu kia nhẹ nhàng đi qua thì ở trong nháy mắt này một t h ằ n g đứng ở m ộ t bên trong hai mắt tràn đầy đều là lý thu hoành thân ảnh đái tiểu vũ trong nháy mắt như là quả táo chín bình thường cả gương mặt xinh đẹp cũng biến được đỏ bừng một chút rất rõ ràng đái tiểu vũ giờ này khắc này đã thẹn thùng đến t ự c hạn mà lấy cực nhanh tốc độ vội vàng liếc qua chính mình thân ngoại sinh nữ đái tiểu vũ sau đó lam dĩnh ngay lập tức vô bộ ngực hướng mọi người bảo đảm nói được rồi yên tâm đi từ khôn đồng chí lý thu h à n h ta nhất định sẽ vì tốc độ nhanh nhất đi đi đến tất cả tương quan chương trình sẽ không chậm trễ hạo nhiên sở trường công tác ngay tại lời kêu âm vừa mới rơi xuống thời khắc nàng tựa như chấp giật nhanh chóng hoàn thành trọng tâm câu chuyện hoán đổi cả n g ư ờ i trong nháy mắt trở nên nhiệt tình như lửa bắt đầu cùng từ khôn cùng lý thu h à n h triển khai một phen thân thiết mà nhiệt liệt hàn huyên chỉ nghe nàng ý cười g ạ t rào nói còn có à đầu tiên phải hướng đồng chí từ khôn nói một tiếng chúc n ừ n g nha chúc mừng ngươi thuận lợi bước vào toàn bộ công việc mới lĩnh vực vinh đăng tiệm công việc mới cương vị nha đây chính là nhân sinh bên trong một chuyện mừng lớn đâu tiếp theo nàng lại đưa mắt nhìn sang một bên lý thu hành tiếp tục tán á dương đương nhiên rồi đồng chí lý thu hành cũng đáng được ăn mừng nha về sau có thể muốn đi sát đằng sau tại hạo nhiên sở t r ư ở n g bên cạnh hào hào học tập không ngừng tiến bộ nha tin tưởng vì năng lực của ngươi cùng tài hoa nhất định có thể tại lãnh đạo dốc lòng chỉ đạo bên giới khỏe mạnh trưởng thành tiền đồ vô lượng nha lúc này lam dĩnh trên mặt vẫn luôn treo lấy như xuân hoa nụ cười xán lạ đối với từ khôn cùng lý thu hành hai người thao thao bất tuyệt nói xong các loại động nghe ngữ. trong câu chữ cũng tràn đầy chân thành tha thiết c h ú c phúc tình chân thành địa chúc mừng hai người bọn họ bây giờ tại riêng phần mình sự nghiệp trên đường lấy được thành t h u đối mặt lam dĩnh lần này tình chân ý thiết chúc mừng c h i tử từ h k h ô n liền vội vàng gật đầu đáp từ mừng đa tạ lam chủ nhiệm từ h k h ô n đơn giản hồi cảm ơn một phen mà lý thu hoành thì có vẻ càng thêm khiêm tốn lễ độ c h ú t ít hắn có hơi không n g ờ i cảm động đến rơi nước mắt địa đáp lại nói tạ tạ chủ nhiệm cho tới nay nhận mông chủ nhiệm chiếu cố cùng dịu dắt phần nhân tình này ta nhất định hội khắc ở trong tâm sau đó mấy người kia ngươi tới ta đi nói, nói cười, cười giống như có chuyện nói không hết bọn hắn hoặc là giao lưu trong công việc chuyện lý thú kiến thức hoặc là đàm luận trong sinh hoạt một chút một chút bầu không khí hòa hợp mà hài hòa trong lúc vô tình quá khứ mấy phút nhưng mà ngay tại cái này p h i ế n tiếng cười cười nói nói trong đột nhiên chỉ thấy từ k h ô n trên khuôn mặt tách ra một vòng nụ cười ấm áp hắn hơi mang vẻ ấ y n ấ y đối với lam chủ nhiệm nhẹ nói lam chủ nhiệm à thực sự là có chút ngượng ngủng chờ chút ta cùng thu hoành đồng chí còn cần cùng chúng ta sở t r ư ở n g cùng đi nhà ăn ăn cơm trưa bởi vì sắp xếp thời gian tương đối chặt chẽ cho nên chỉ sợ không thể lại ở đây dừng lại lâu hôm nay có thể trước tiên cần phải cho tới cái này từ khôn là chú ý tới vấn đề thời gian chuẩn bị lôi kéo lý thu hoành cáo từ rời đi t h ế thế lam dĩnh thì có thể hiểu được liền nhường hai người bọn họ nên rời đi trước cũng tỏ vẻ về sau có r ả n h đến nàng nơi này ngồi một chút uống chút trả cái gì thời gian qua một lát qua đi từ khôn mang theo đã lấy được b á t đ u a lý thu hoành theo văn phòng tổng hợp rời đi chương 666, lam dĩnh đại tiểu vũ hai người trò chuyện chương 666, lam dĩnh đại tiểu vũ hai người trò chuyện cái gì lý thu hoành ngay cả ăn cơm ra hỏa sự việc cũng cùng một chỗ mang đi á vậy hắn về sau chỉ sợ sẽ không còn về đến chúng ta cái này văn phòng tổng hợp đến rồi a ngay tại lý thu h à n h theo sát lấy từ khôn rời đi sau đó văn phòng tổng hợp rộng rãi sáng ngời trong đại sành một vị nhìn qua có chút trẻ tuổi nhân viên văn phòng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc h ế t lên tuy nói hắn giọng nhi không tính là đặc biệt lớn có thể phụ cận ngồi mấy vị đồng nghiệp vẫn đang đem nó lời nói nghe được thật sự rõ ràng trong chốc lát l i ề n có người tỏ vẻ đồng ý nói này nha người ta có trở về hay không đến cùng ta năng lực lớn đến bao nhiêu quan hệ a cho dù muốn trở về vậy khẳng định cũng là về được như vậy mấy lần nha tất lại còn có tương quan phải trái điều động trình tự phải đi vừa đi đấy chẳng qua nha về sau hắn trở về số lần khẳng định là càng ngày càng ít đi đỉnh phá thiên thì chính là vì xử lý chút ít công sự mới biết đến chúng ta này với lại à cho đến lúc đó người ta thân phận thì không đồng dạng có thể không còn là một phổ phổ thông thông nhân viên văn phòng mà là sở t r ư ở n g phụ tá bất quá nói trở lại lý thu hoành g i a hỏa này quả thật có chút năng lực bằng không thế nào có thể vào được chúng ta sở t r ư ở n g pháp nhân đấy cùng lúc đó nguyên bản bởi vì tới gần lúc tan việc khác văn phòng tổng hợp trong đại sành số lượng đông đảo nhân viên văn phòng nhóm trong tay những kia cần còn bận việc hơn sự vụ trên cơ bản đều đã xử lý được bảy tám phần còn lại số lượng không nhiều còn công việc còn lỡ dở hoặc là thời gian không còn kịp nữa xử lý xong hoặc chính là độ khó khá lớn không tốt lắm xong chỉ có thể tạm thời gác lại và đến xế chiều sau khi đi làm lại tiếp tục làm việc kết quả là mọi người sôi nổi b u ô n g l ỏ n g căng cứng thần kinh bắt đầu tụng ă m tụng ba địa tụ cùng một chỗ trâu đầu ghé thai chuyện phiếm bắt đầu giao lưu đương nhiên bọn hắn đều là rất nhỏ giọng thảo luận với lại cơ bản đều là vây quanh lý thu hoành là trọng tâm câu chuyện triển khai mà vừa lúc này gian kia nho nhỏ trong văn phòng lam dính cùng đái tiểu vũ hai người chính ngồi đối mặt nhau trao đổi cái gì ai nha thật là làm cho người không tưởng tượng được、à? lý thu hành tên tiểu tử kêu biểu hiện được tương đối xuất sắc đâu nhìn cái k i a thông minh sức lực cảm giác phần này trợ lý công tác hẳn là có thể đủ vững vững vàng vàng làm tiếp nha lam d ĩ n h mặt mỉm cười trong miệng càng không ngừng khen ngợi vừa vừa ly khai không lâu lý thu hành cùng lúc đó nàng chậm rãi quay đầu đi ánh mắt rơi vào bên cạnh thân ngoại sinh nữ đái tiểu vũ trên người chỉ thấy lam d ĩ n h đầu tiên là nhẹ nhàng cười một tiếng ôn n h u k ê u tiểu vũ nhưng mà lời đến khỏe miệng lại đột nhiên dừng lại trên mặt lộ ra một loại muốn nói lại thôi nét mặt cứ như vậy lẳng lặng địa nhìn chăm chú đái tiểu vũ cảm nhận được đại di đưa tới tầm mắt đại tiểu vũ chỉ cảm thấy toàn thân đều có chút không được tự nhiên trong lòng càng là hơn hoảng sợ nàng vội vàng mở miệng đáp lại nói đại a không đúng chủ nhiệm nguyên bản nàng vô thức muốn xưng hô đại di nhưng trong đầu trong nháy mắt hiện lên trước đó đại di từng dặn dò nàng tại trong nhà máy muốn dựa theo chức vụ đến xưng hô cho nên vội vàng đ ổ i g i ọ n gọi g chủ nhiệm tiếp theo nàng hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh nháy nháy mắt tiếp tục nói chủ nhiệm ngươi nếu có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi ngươi dạng này nhìn chằm chằm vào ta nhìn xem làm cho lòng ta cũng bất ổn p h i để người sợ sệt. Thế là... lam dính hơi ngưng lại sau liền không kịp chờ đợi mở miệng nói tốt n g ư ơ i đại di ta cũng liền không vòng vo tam quốc hôm nay đâu là vì n g ư ơ i thân đại di thân phận cùng ngươi hào hào tâm sự chuyện này h a ngươi nhìn xem hiện tại à lý thu hoành hắn làm tới hạo nhiên sở t r ư ở n g trợ lý với lại xem chừng năng lực ổn định lại vậy sau này à hắn khẳng định không thể giống như kiểu trước đây thường thường hướng chúng ta văn phòng tổng hợp bên này chạy nha cho dù ngẫu nhiên đến một chuyến vậy cũng nhất định là có chuyện trọng yếu phải xử lý cho nên nha đại di ta thì cực kỳ h ế u kỳ muốn hỏi một chút trong lòng ngươi đầu rốt cục làm sao cái ý nghĩ sao tuy nói ngươi năm nay mới mười chín tuổi Tuổi tác t xác hai ự c còn nhỏ đ â mươi thu bốn tuổi, tuổi thật nhiều người tại số tuổi này ngay cả hải tử cũng biết đi đường đây nàng còn chưa có nói xong liền bị một bên đái tiểu vũ cắt đứt chỉ thấy đái tiểu vũ chấp cặp kia mắt to như nước trong e o trên mặt tràn đầy nghi hoặc vẻ khó hiểu thẳng tắp c h ầ m c h ầ m vào làm d ĩ n h hỏi ai nha đại di ngài rốt cục muốn biểu đạt ý gì nha ta sao nghe được rơi vào trong x ư ơ n g mù đâu chương sáu trăm sáu mươi bảy làm dính cho đái tiểu vũ chi chiêu chương sáu trăm sáu mươi bảy làm d ĩ n h cho đái tiểu vũ chiêu nhìn qua cháu gai tấm kia thuần thật đáng yêu khuôn mặt giờ phút này lại hiện đầy hoài nghi cùng mê man lam d ĩ n h không khỏi trong lòng mềm nhún nhưng vẫn là trước hít vào một hơi thật dài p h ả n phất muốn đem nội tâm quần quần tâm trạng cũng đ è xuống đi đồng dạng sau đó nàng mới chậm rãi nôn ra một hơi này đến tận lực để cho mình hơi có vẻ kích động nỗi lòng có thể bình tĩnh hơi ngưng lại sau đó lam d ĩ n h cuối cùng lần nữa mở miệng ra âm thanh thì so trước đó nhu hòa rất nhiều được rồi được rồi tiểu vũ nha đã ngơi nóng lòng như thế kia đại di ta thì liền không lại thừa nước đục thả câu dứt khoát trực tiếp nói từ nay về sau a ngươi cùng cái đó lý thu hoành có thể gặp nhau đồng thời trò chuyện cơ hội sợ rằng sẽ trở nên càng ngày càng ít nha cho nên đại di hiện tại thì cực kỳ hiếu kỳ đụng phải tình trạng như vậy ngươi cô nàng này trong lòng đến cùng là thế nào tính toán đây này lời nói nói đến chỗ này làm d ĩ n h hơi ngừng lại một chút dường như đang suy tư làm sao tốt hơn địa tổ chức sau đó phải nói chuyện trong n g a y mắt nàng nói tiếp đầu tiên nha dường như đại di vừa n ã y nhắc tới như thế cái này lý thu hoành nha hắn đều đã hai mươi bốn tuổi rồi chính là đến lúc lập gia đình tuổi t á đấy với lại bây giờ người ta còn lên làm hạo nhiên sở trường trợ lý nay thân phận địa vị cũng không đồng rằng nha chắc hẳn có rất nhiều nữ hải tử đều sẽ đối với hắn nhìn chằm chằm n g ư ơ i n h a đầu này trong nội tâm lẽ nào thì một chút cũng không lo lắng sao tiếp theo đâu đại di vẫn cho rằng à kỳ thực ngươi cùng lý thu hoành hai đứa bé này thật sự rất s ư ớ n g có một số việc đâu nếu không nhanh chóng làm tốt quy hoạch cùng chuẩn bị tương lai có thể biết lưu lại tiếp nối nhà mặc dù nói giữa các ngươi có năm tuổi t r i n h l ệ n h nhưng tại loại này nhân sinh đại sự trước mặt đáng là gì đâu căn bản chính là nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ thôi dù là ngươi lo lắng ngươi phụ mẫu tâm lý để bụng lý thu hoành tuổi tắc cùng ngươi đối với cái này đến xem hơi có chút lớn nhưng mà dường như ta vừa mới nói lý thu huỳnh hiện tại đã là hạo nhiên sở trường phụ tá như vậy loại chuyện này chỉ cần cùng cha mẹ ngươi hào hào nói rõ bọn hắn chắc chắn sẽ không để bụng này cái gì lớn tuổi năm tuổi không lớn năm tuổi ngươi lai、like, l à m d ĩ n h chi như vậy như vậy địa suy nghĩ l ấ y kỳ thực là bởi vì nàng biết rõ hiện nay lý thu huỳnh đã đã trở thành sở trường trương hạo nhiên tân nhiệm trợ lý phải biết năng lực đảm nhiệm cái này trước vị ngày sau hắn người tiền đồ tất nhiên là bừng sáng vô khả hạ lược thật có thể nói là rất có tiềm lực phát triển đấy nguyên nhân chính là như thế lam dính lúc này mới động dậy rồi tâm tư suy nghĩ đến làm cho nhà mình thân ngoại sinh nữ đái tiểu vũ nghiêm túc suy tư một phen nàng cùng lý thu h à n h hai người quan hệ trong đó tình hình cũng thận trọng địa suy xét tiếp xuống đến tột cùng phải làm thế nào làm việc mới thỏa đáng nhất nói thật lam dinh ý nghĩ như vậy thực sự không thể bình thường hơn được nếu muốn nói nàng hiện thực kia có thể thật là có chút oan uổng nàng nha rốt cuộc nàng làm tất cả đều là từ đối với chính mình thân ngoại sinh nữ đái tiểu vũ quan tâm cùng bảo vệ nha còn nữa mà nói cho dù lần này sở trường trương hạo nhiên tân trợ lý nhân tuyển cũng không phải là lý thu h à n h lam dinh cuối cùng thì vẫn như q u hội kiên định đứng ở đái tiểu vũ bên này toàn lực ủng hộ nàng làm ra bất luận cái gì lựa chọn nhưng mà chuyện cho tới bây giờ tình huống lại đã xảy ra không tưởng tượng được biến hóa bởi vì cái gọi là kế hoạch vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa đây này rốt cuộc l a m dính trong đầu rất rõ ràng tượng những kia ưu tú xuất sắc nam nhân tốt có đôi khi còn liền phải dựa vào tranh đoạt mới có thể có tới tay giả sử ngươi không sớm làm ra tay có chút chần chờ nói không chừng liền sẽ bị người bên ngoài nhanh chân đến trước đi đến lúc đó kết quả làm sao coi như rất khó nói rồi đương nhiên rồi có lẽ có người sẽ cãi lại nói nếu là có thể tùy tiện bị người khác c ấ p đi lại có thể nào xưng được là chân chính thật là đàn ông đây nhưng loại thuyết pháp này không khỏi vô cùng cực đoan để tâm vào chuyện vụ vật chút ít đi đồng d ạ n g đại tiểu vũ thì đã hiểu chính mình đại di vừa mới nói những lời này ý nghĩa hiểu rõ trong lòng đối phương nghĩ như thế nào đồng thời vừa mới cũng bởi vì lý thu hoành đến mà vui vẻ cùng cao hứng nàng trong lòng trong nháy mắt có chút buồn bực vì làm nàng nghe đến đại di đ ề cập nếu trong nhà máy cái khác cô nương đối với lý thu hoành sinh lòng ái mộ cũng đi trước một b ư ớ c hành động lúc nàng không khỏi cảm thấy một hồi lo n g h ĩ xông lên đầu giả sử chân xảy ra tình huống như vậy kia nàng đến lúc đó lại cái kia ứng đối ra sao đâu dù thế nội tâm của nàng mặc dù phiền muộn không chịu nổi nhưng mặt ngoài vẫn cô giả bộ chấn định trong miệm đáp lại nói đại di ý của ngài ta hiểu rồi ngài thì đừng quan tâm a trong lòng ta rõ ràng đấy nhưng mà thực chất nàng đối với việc này căn bản không có đầu mối có thể nói không phải sao một bên lam d ĩ n h một chút liền xem thấu nàng n g ư y trang lại l à tức giận lại là cảm thấy buồn cười giơ tay lên dùng ngón tay trỏ nhẹ nhẹ gật gật đái tiểu vũ cai c h á n nói ra trời ơi ngươi n h a đầu này nha liền chỉ biết giả mồm thôi theo ta thấy đấy trong lòng ngươi căn bản chính là một chút phổ cũng không có chứ vừa mới dứt lời lam d ĩ n h đúng lúc này lại tận tình địa k u ế n n tiểu vũ a đại di cùng ngươi rằng a gặp được loại chuyện này có thể tuyệt đối đừng xoắn suýt tại nam nữ có khác cho dù ngươi thân là nữ tử thì sao đâu nếu là thật lòng cảm thấy lý thu hoành tên tiểu tử này thật không tệ vậy liền dung cảm địa hé miệng đem lời trong lòng minh minh bạch bạch địa nói cho hắn biết mà rốt cuộc t ự thân hạnh phúc mới là trọng yếu nhất rõ chưa loại sự tình này là không có gì ngại quá mở miệng nói đến đây lam d ĩ n h qua loa dừng lại một chút tựa như nghĩ tới điều gì lại tiếp tục nói tiểu vũ à nếu như nói ngươi thật sự là ngại quá mở cái miệng này như vậy thì nhường đại di ta tới thay ngươi hỏi đi phải biết hiện tại lý thu hoành tiểu tử kia đã trở thành hạo nhiên sở t r ư ở n g trợ ly a mà ta đây cùng hạo nhiên sở t r ư ở n g quan hệ cũng là coi như không tệ nha giả sử ngươi tình cảm chân thực cho rằng lý thu hoành người này thật không tệ nhưng lại ngại quá chủ động mở miệng biểu đạt tâm ý k i u đại di ta liền đi tìm hạo nhiên sở t r ư ở n g giúp đỡ chút nhường hắn giúp chúng ta thăm dò một chút lý thu hoành ý nghĩ ngươi nhìn xem như vậy được hay không nha làm d ĩ n h trong lòng suy nghĩ vì mình cùng chương hạo nhiên trong lúc đó coi như quan hệ tốt đẹp nếu quả như thật là vì thân ngoại sinh nữ cả đời hạnh phúc đại sự mà đi thỉnh cầu sở trường giúp đỡ theo lý thu h à n h chỗ nào tìm hiểu một ít thông tin lời、nói. t i ê u trương hạo nhiên khẳng định hội rất tình nguyện xuất thủ tương trợ đối với điểm này nàng có thể là có niềm tin tuyệt đối đâu nghe đến đại di lời nói này về sau đại tiểu vũ ban đầu nhưng thật ra là muốn trực tiếp điểm đầu đáp ứng ngay tại lúc trong c h ư ớ c mắt ấy ở giữa trong nội tâm nàng đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu hay là chức không nên gấp gáp làm quyết định tương đối tốt lại nhiều suy nghĩ một chút lại nói kết quả là nàng ngẩng đầu nhìn về phía đại di làm dĩnh trên mặt lộ ra một bộ mười phần thần tình nghiêm túc nói ra đại di về chuyện này nha mời ngài cho phép ta hảo hảo tự hỏi một phen có thể chứ khoảng ở sau đó hai ba ngày bên trong cũng đúng cô nương ra nhà nghe được kiểu này về chính nàng tìm nam nhân tìm nhà chồng kiểu này tương quan trọng tâm câu chuyện thẹn thùng cũng là bình thường thế là cho đái tiểu vũ chi hết chiêu lam dính suy nghĩ một lúc liền không còn cùng đái tiểu vũ đàm luận cái đề tài này quay đầu trò chuyện dạy rồi những chuyện khác chương sáu trăm sáu mươi tám lam dính đùa đái tiểu vũ chương sáu trăm sáu mươi tám lam dính đùa đái tiểu vũ nghĩ rõ ràng những thứ này sau đó lam dính khẽ gật đầu tỏ vẻ tán đồng sau đó đưa ánh mắt về phía cháu ngoại của mình nữ đái tiểu vũ trịnh trọng địa mở miệng nói được rồi đã như vậy vậy chúng ta liền không lại đ à m luận chuyện này nhưng mà tiểu vũ à, hai ngày này ngươi có thể phải h à o h à o suy nghĩ một chút suy nghĩ kỹ một chút nếu là thật suy nghĩ kỹ càng suy nghĩ minh bạch còn nhớ nhất định phải kịp thời cùng đại di rằng a đại di ta khẳng định hội dốc toàn lực giúp cho ngươi nói xong lời nói này về sau lam dính liền nhanh chóng rời đi trọng tâm câu chuyện tiếp tục nói, nói. vậy trước tiên như vậy đi mắt nhìn thấy lập tức liền muốn tới tan tầm ăn cơm t r ư a một chút hai ta hơi đơn giản thu thập một chút đợi lát nữa cùng một chỗ ra ngoài ăn bữa cơm t r ư a chứ sao nghe đến đại di nói như vậy đại tiểu vũ vội vàng khéo léo gật đầu đáp ừ mừng tốt đại di thật là quá cảm ơn ngài á chỉ thấy nàng tiết như là xuân hoa mới nở bình thường trên khuôn mặt tách ra vô cùng sán lạn lại ngọt cực kỳ xinh đẹp nụ cười liền tựa như ngày xuân dưới ánh mặt trời ấm áp thịnh nở hoa đám như vậy kiểu diễm động lòng người nàng cặp tiê ngập nước trong mắt to tràn đầy đều là đối với lam dĩnh lòng cảm kích giống cứ như vậy thằng tắp nhìn về phía lam dĩnh nhìn cháu ngoại của mình nữ khả ái như thế ngoan ngoãn lại hiểu chuyện bộ dáng lam dĩnh trong lòng không khỏi dâng lên một dòng nước ấm đồng thời cũng bị nàng thiên chân vô tà lây kìm lòng không đặng ha ha bật cười lên sau đó lam dĩnh chậm rãi duôi ra một cái xíu xiu ngón tay tho n dài động tác dịu dàng tại đ á i tiểu vũ kia bóng loáng trắng toát giống như đồ s ứ trên c h á n nhẹ nhàng điểm một cái cũng mang theo hán trách tâm ý nói họ dô ta nói tiểu vũ à người đứa nhỏ này sao cùng đại di ta còn khách khí như vậy đâu hai ta trong lúc đó còn cần phải khách khí như vậy nha thật là một cái ngốc ních tiểu cô nương nhưng mà đúng vào lúc này lam d ĩ n h trong óc đột nhiên không có dấu hiệu nào hiện ra vừa n ã y từ không tìm đến nàng lúc nói tới chuyện kia trong chốc lát một cái ý niệm trong đầu tựa như tia chớp nhanh chóng x ả t qua làm nàng không tự chủ được bắt đầu sinh ra nghĩ muốn lần nữa t r e o đùa một phen trước mắt ý định này đơn thuần tiểu nha đầu ý nghĩ nghĩ đến đây lam d ĩ n h hơi dương lên lên khoe miệng toát ra một vòng không dễ dàng phát g i ắ c nhưng lại tràn ngập xảo quệt hứng thú nụ cười đúng lúc này nàng cố ý đối với đái tiểu vũ t r e o chọc lên chờ đến xế chiều chính thức bắt đầu sau khi vào sở nhà chúng ta có thể được nắm chặt thời gian đem lý thu h à n h phải trái điều động chương trình làm lý thỏa đáng đi tiểu vũ nha, đến lúc đó chuyện này sẽ phải toàn bộ nhờ ngươi đến tự mình cầm đao xử lý a t ỷ như nói tượng sửa sang lại những kia cùng với nó tương quan các loại tài liệu và và hàng loạt công tác hết thảy đều muốn giao cho ngươi đến phụ trách hoàn thành n h a nói đến đây nàng qua loa dừng lại một chút tựa hộ tại tổ chức sau đó phải nói lời nói Chốc lát nàng háng g i ọ n g một tiếng lại nói tiếp còn có đúng thế đến lúc đó nếu cần cùng lý thu hoành mặt đối mặt điệu kết nối công làm cái gì vậy liền cũng giao cho ngươi đến xử lý a cứ như vậy đâu cũng đúng lúc có thể để cho ngươi nhiều nhiều gặp mặt hắn nhà cùng người ta tiểu tử nhiều trò chuyện tâm sự việc nhà loại hình tiểu vũ a ngươi nhìn một cái đại di ta đối với ngươi tốt bao nhiêu n h a có phải hay không à? tiếng nói của nàng còn chưa hoàn toàn rơi xuống liền bị bên cạnh đái tiểu vũ nhanh chóng đưa tay ngăn cản chỉ thấy đái tiểu vũ như cùng một con nũng nịu mẹo con bình thường hai tay ôm thật chặt lam d ĩ n h cánh tay nhẹ nhàng loạng choạng trong miệng còn phát ra một hồi hờn dội âm thanh ừ m đại di ngài đừng nói á nghe được đái tiểu vũ như vậy đáng yêu phản ứng lam d ĩ n h đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức liền nhịn không được cười lên ha hả cười vui cởi mở mà thanh thúy giống như một chuỗi chuông bạc vang vọng trên không trung quả nhiên chính như nàng dự đoán như thế hiện ở thời điểm này dù là chỉ cần vừa nhắc tới lý thu h à n h tên này đái tiểu vũ tiểu nha đầu này thì sẽ lập tức trở nên xấu hổ càng đừng đề cập lam dĩnh vừa mới nói những lời kia tiểu nha đầu thực sự là không khỏi chọc cho vô cùng nha nhìn tới nàng trước đó đối với đái tiểu vũ suy đoán một chút đều không có sai đợi trận kia vui sướng tiếng cười dần dần lắng lại sau đó lam dĩnh hơi thu liễm một chút đủ cười nhưng trong mắt vẫn như cũ lóe d a ý cười nàng mở miệng lần nữa hỏi như vậy tiểu vũ nha người rốt cục có hay không dự định tự mình đến thao làm này kiện sự tình nha hả đang khi nói chuyện lam dĩnh đem đầu có hơi hướng bên một bên vai cái đầu rất rõ ràng lúc này đái tiểu vũ đã bị lam dính lời nói đùa được thẹn thùng không thôi cả khuôn mặt cũng giống như quả táo chín một đỏ rực cả người càng là hơn có vẻ mười phần khó xử ha ha ha ha lam dính nhìn thấy đái tiểu vũ như vậy thẹn thùng nhưng lại không khỏi thoải mái cười ha h a nhưng rất nhanh lại dừng tiếng cười nói ra tốt tốt ta không còn t r e o chọc ngươi à nhìn ngươi đứa nhỏ này thực sự là một chút cũng chịu không được đ ù a à. tiếp theo làm dính nét mặt trở nên nghiêm túc lên nàng nhẹ giọng thì thầm nhưng lại hết sức nghiêm túc tiếp tục nói chẳng qua nha chúng ta thực sự cần muốn nắm chặt thời gian đem lý thu h à n h phải trái điều động sắp đặt mau trong chứng thực thỏa đáng mới được rốt cuộc chuyện này nếu xử lý được không kịp thời không thỏa đáng nói không chừng hội gián tiếp lãng phí hết hạo nhiên sở trưởng bó lớn thời gian cùng tinh thần và thể lực đấy do đó chúng ta cũng không thể có chút qua loa chủ con nhà lam d ĩ n h giọng nói chuyện cùng lúc trước trêu g ẹ o đái tiểu vũ lúc hoàn toàn khác biệt giờ phút này nàng cả người tựa như h ứ n g hờ đ ị a nói đến đây chút ít lời nói giống như cũng không là đúng đái tiểu vũ cố ý nói nhưng trong miệng nói mỗi một chữ đều bị người cảm thấy trinh trọng để người có thể cảm nhận được chuyện này tầm quan trọng cùng gấp g ạ p tính mà một bên đái tiểu vũ thì bén nhạy đã nhận ra đại di thái độ chuyển biến nàng hiểu rõ bây giờ không phải là làm lũng bán manh lúc thế là nàng ngoan ngoan gật đầu đắp ừng thật đơn giản một chữ cho thấy nàng đã hiểu đại di ý nghĩa đem việc này cho đồng ý mà giờ này khác này, Từ khôn đã mang theo khôn chắc mang đã cầm bởi t Thu tới đua Lý Hoành về s trường Trương n Hạo h ê n vì ă n phòng. Trường 669, Trương、hạo、Nhiên Hoành nhiều Trường Trương Nhiên Hoành nhiều tập. tập. Hạo Thu học Hạo Thu học 669, 669, Bởi cổ cổ vũ vũ v Lý Lý sở trường trương hạo nhiên sử dụng văn phòng cùng văn phòng tổng hợp ở giữa khoảng cách cũng không phải rất xa bởi vậy từ khôn cùng lý thu huành hai người kia trước trước sau sau chỗ tốn hao thời gian tương đối hơi ngắn nhưng vào lúc này hai người bọn họ đã thuận lợi trở về đến sở trường văn phòng làm từ khôn cẩn thận đem cửa phòng làm việc chậm rãi đẩy ra sau đó hai người bọn họ liền cất bước, bước vào căn phòng làm việc này mà chính trên ghế làm việc bận rộn trương hạo nhiên nghe được trận này tiếng động rất nhỏ âm thanh lập tức ngẩng đầu lên liếc mắt liền thấy được vừa vừa đi vào môn hai người bọn họ nhà a nhanh như vậy liền trở lại à nha trương hạo nhiên mặt mỉm cười địa mở miệng hỏi đồng thời còn qua loa nhấc lên tay trái của mình liếc qua đeo ở cổ tay khối kia nhìn lên tới coi như tinh xào đồng hồ trải qua ngắn ngủi xem xét hắn phát hiện khoảng cách bình thường lúc tan việc ước chừng chỉ còn lại thất khoảng tám phút đúng lúc này hắn lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía từ khôn cùng lý thu hành cũng nói tiếp vừa vận à lập tức liền muốn tan việc chúng ta cùng đi nhà ăn đánh cái cơm thế nào đ ta hỏi hỏi hai người các người trong tay công tác có phải hay không cũng xử lý thỏa đáng nha ừ mừng rút xong nhiên ca thứ k h ô n không dám có chút trì hoãn vội vàng trả lời được rồi đã như vậy vậy chúng ta vội vàng lên đường đi tiểu k h ô n a đừng quên mang ta lên hai ăn cơm dùng giá hỏa cái như nha trương hạo nhiên vẫn như c ũ vẻ mặt tươi cười giọng nói nhẹ nhàng địa phân phó vừa dứt lời không bao lâu thì thấy ba người bọn họ riêng phần mình cầm chính mình ăn cơm bắt b ũ a sau đó vừa nói vừa cười cùng nhau hướng phía ở vào cao ốc ba tầng nhà ăn đi đến trên đường đi bọn hắn đàm luận hôm nay tình huống công tác cùng với một ít thú vị kiến thức bầu không khí có vẻ đặc biệt hòa hợp hài hòa khó được để không trương hạo nhiên không quên quan tâm tới mới đến lý thu hoành hắn trên mặt nụ cười ôn hòa ánh mắt thân thiết chuyển hướng lý thu hoành nhẹ giọng dò hỏi tiểu hành a hôm nay cả buổi trưa hôm đó tiếp theo ngươi cảm giác thế nào nha nên coi như thật không tệ a lý thu hoành nghe được sở t r ư ở n g hướng mình tra hỏi trong nháy mắt lộ ra nụ cười sán lạ vội vàng đáp lại nói n h ư n ca sáng hôm nay công tác trải nghiệm cho ta cảm giác xác thực cũng không tệ lắm đâu ha ha, ha. tiếng cười của hắn thanh thúy mà c ở mở giống như có thể đem không khí chung quanh cũng nhiễm lên vui vẻ s á t thái nhưng mà lý thu hoành cũng không có quá nhiều địa trình bày bởi vì hắn kia tràn đầy thỏa mãn cùng sung sướng nét mặt sớm đã cho thấy vừa rồi nói mỗi một chữ đều là phát ra từ nội tâm nói thật thấy cảnh này trương hạo nhiên thỏa mãn gật gật đầu trong mắt lộ ra một k i a vui mừng đúng lúc này trương hạo nhiên lần nữa đối với lý thu hoành chậm rãi mở miệng tiểu huê n h a nghe được ngư ơ i dạng n à y dạng nhìn nhìn lại ngư giờ phút này trên mặt cười đến vui vẻ như vậy ta cũng liền triệt để yên tâm đi thực chất đâu này người phụ tá công t a tương đối mà nói vẫn tương đối tốt khai triển nha tựa ta người này đấy rất nhiều chuyện cũng sẽ đích thân đi xử lý đi chứng thực sẽ không tùy tùy tiện tiện đem tất cả sự vụ toàn bộ toàn bộ ném cho trợ lý đi xử lý về điểm này đâu t i ể u k h ô n có thể là phi thường rõ ràng nha nói xong ánh mắt của trương hạo nhiên một cách tự nhiên chuyển qua đứng ở một bên từ k h ô n trên người đúng lúc này từ k h ô n ngầm hiểu vội vàng dùng lực gật gật đầu để bày tỏ bày ra đối với trương hạo nhiên lời nói hoàn toàn tán đồng thế là đợi cho từ k h ô n phối hợp tốt chính mình cùng tự mình hoàn thành ăn ý phối hợp sau đó trương hạo nhiên hám dọn một tiếng nói tiếp tiểu hay nga thân làm phụ tá của ta mấu chốt nhất một chút chính là muốn toàn lực phối hợp tốt ta đang làm việc phương diện các hạng sự vụ ví dụ đi liền như là ta hôm nay cùng ngươi chỗ đề cập đến những sự tình kiêng nghi như là các loại thông báo truyền đạt ta hội nghị hiện t r ư ờ n g kỹ càng ghi chép và và mọi việc như thế nhiệm vụ đều phải dựa vào ngươi đến thích đáng tiến hành xử lý chẳng qua nha về những thứ này cụ thể tình hình ngươi hoàn toàn có thể ngầm hướng tiểu k h ô n thỉnh giáo một phen hắn khẳng định hội không giữ lại chút nào mà đem bên trong chi tiết cũng giảng giải cho ngươi đã hiểu nhưng mà ta muốn nói cùng ngươi có thể xa xa không chỉ nơi này nha rằng ở đây trương hạo nhiên hơi ngừng lại một chút sau đó lại lần đưa ánh mắt về phía lý thu hành thấm t h i a tiếp tục nói người đây là của ta đời thứ hai trợ lý mà thấy nhỏ không đâu thì là đời thứ nhất trợ lý đồng thời chức phụ tá đã có ước chừng hai năm dưới lâu thời gian hắn trong khoảng thời gian này đến nay tổng hợp biểu hiện đây chính là tương đối xuất sắc nha không nhưng chỉ là tại trợ lý phần này công việc chính thượng làm được cực kỳ xuất sắc ngay cả cái khác các mặt sự việc cũng đều năng lực xử lý được ngay ngắn rõ ràng quả thực làm ta cảm thấy phi thường hài lòng nha t ỷ như nói tượng tổng hợp quản lý phương diện kinh nghiệm cùng với tương ứng năng lực đây đều là người cần khiêm tốn đi học tập cũng tăng thêm tham khảo chỗ ngoài ra đâu tại kỹ thuật này lĩnh vực bên trong ngươi thật là phải tất yếu chút xuống hàng loạt tâm huyết cùng tinh thần và thể lực đi chiều sâu tìm t ò i nghiên cứu khắc khổ nghiên cứu mới có thể a tại sao nói như vậy chứ phải biết chúng ta chỗ thế nhưng n à y gì đây chính là sở cải tiến kỹ thuật nha kỹ sửa hai chữ tên như ý nghĩa tất nhiên là cùng kỹ thuật chặt chẽ tương liên rồi với lại không hề nghi ngờ kỹ thuật ở chỗ này tuyệt đối là chiếm cứ lấy chủ đạo tính địa vị đâu về phần ta đối với ngươi này người phụ tá nha ta ý nghĩ còn không phải thế sao vẹn vẹn để ngươi một thằng ăn ở lại làm cái bình thường trợ lý mà thôi hậu kỳ còn biết xem ngươi tự thân năng lực sau đó cho ngươi một tấn t h ă n g không gian cho nên ngươi có thể không vẹn vẹn chỉ là cần đem là trợ lý những cơ sở kia tính công tác cho thích đáng hoàn thành tốt là được rồi càng quan trọng chính là ngươi còn phải hợp lý sắp đặt cũng cân đối tốt thuộc về chính ngươi người học tập tiến trình nói cách khác ngươi được tích cực chủ động địa đi học tập kiến thức mới kỹ năng mới đồng thời cũng muốn giỏi về theo người khác chỗ nào hấp thu hữu dụng kinh nghiệm cùng trí tuệ đồng thời đem hắn du nhập vào kiến thức của mình hệ thống trong cứ như vậy trương hạo nhiên đối với lý thu h à n h thao thao bất tuyệt giảng rất nhiều lời nói tổng thể mà nói đâu hắn hoạch tâm yếu nghĩa đơn giản chính là hy vọng lý thu hoành chẳng những có thể xuất sắc hoàn thành thân làm trợ chuyện đương nhiên gánh chịu các hạng công tác chức trách đồng thời còn muốn tận dụng tất cả có thể lợi dụng thời gian nhàn hạ cùng với mảnh vỡ hóa thời gian quá chú tâm vùi đầu vào như là quản lý kinh nghiệm tích lũy kỹ thuật nghiên cứu gia tăng và và rất nhiều phương diện trong khi học tập đi chỉ có làm được trình độ như vậy đợi đến thời cơ chín mùi thời khắc hắn mới có thể nhắm ngay cơ hội thuật lý thành trương đem lý thu h à n h từng bước một hướng lên dịu g i á tấn thăng hắn một mạch nói xong những lời này lý thu h à n h cả người rơi vào trầm tư bên trong tựa như đang hồi tưởng cùng tự hỏi vừa mới sợ trưởng nói với hắ t h ế thế trương hạo nhiên cười cười nói ra tốt tốt tiểu hành lấy lại tinh thần vừa mới nói những lời này có thời gian lại chính mình suy nghĩ thật kỹ dù sao đấy đã trở thành phụ tá của ta thực sự không phải nói mọi việc đều tốt vẫn là phải chính ngươi đang làm việc bên trong nhìn nhiều học nhiều thậm chí là tại chống không thời gian thì phải nhiều hơn học tập chỉ có như thế chờ sau này có cơ hội ta mới có thể nhìn đúng thời cơ cho ngươi phóng tới càng cao một chút vị trí Trương từ trương từ khôn khôn khái, khái. lâm lâm cảm cảm vào vào nghe được sở trưởng trương hạo nhiên như vậy đ i ệ n nói chuyện lý thu huỳnh vừa rồi như ở trong ngộng mới tỉnh lấy lại tinh thần chỉ thấy hắn mặt sắc mặt nghiêm trọng thần tình nghiêm túc trịnh trọng gật gật đầu cũng mở miệng đáp lại nói từ mừng tốt nhiên ca kỳ thực lý thu huỳnh trong lòng cùng gương sáng nhi hắn biết rõ sở trưởng trương hạo nhiên vừa rồi nói những lời kia hoàn toàn là từ đáy lỏng chân tâm thật ý thay hắn suy xét cùng nhu đồ rốt cuộc trước mắt thì có một cái tiên sống sinh động lại rất có sức thuyết phục kiểu mẫu bày ở đằng kia hắn bạn tốt từ khôn nhớ ngày đó từ khôn có thể nói là vận may vào đầu mười phần may mắn bị trong nhà máy chọn chúng cũng chọn chúng t h u ậ n lý thành t r ư ơ n g có thể lưu tại trương hạo nhiên bên cạnh đảm nhiệm chức phụ tá kể từ lúc đó từ khôn chỗ làm việc kiếp sống liền như ngồi chung lên giống như h o a tiễn một đường lên như diều gặp gió đầu tiên là tại cấp phương diện liên tục tăng lên theo ban đầu nhân viên văn phòng bắt đầu một lần lại một lần đạt được tấn thăng cho đến thăng n h â m phó khoa trưởng vị trí mà cho đến ngày nay càng là hơn đã thành công đưa thân cán bộ cấp khoa chính hàng ngũ đối mặt từ khôn như vậy một trói lóa mắt thành công ví dụ thực tế gần trong căn tấp lý thu h à n h lại sao có thể không tin phục trương hạo nhiên nói không qua đâu đáp án hiển nhiên là phủ định hắn đối với cái này tin tưởng tuyệt đối không chỉ như vậy tại tất cả sở cải tiến kỹ thuật bên trong có thể nói là không ai không biết không người không hay sở trưởng trương hạo nhiên đối đại thân tín của mình từ trước đến giờ có chút chăm sóc có thừa chỉ nếu đối phương có tương ứng năng lực thì có thể được đến tương ứng đề bạn thậm chí có lúc cho dù chỉ là có thể thỏa mãn tối thiểu nhất chủ cấp nhất yêu cầu mà thôi nhưng chỉ cần trương hạo nhiên hết sức coi trọng một người nào đó như vậy hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự đ ệ a bài trừ đi mọi người tranh luận cùng phản đối thanh âm dứt khoát kiên quyết đối với người này giúp cho mạnh mẽ dịu dắt cùng đề bạn không hề nghi ngờ đối với những kia đạt được cất nhắc người mà nói tức cũng đã thành công tấn thăng chức vị vậy cũng đúng tuyệt đối không thể có chỗ lời biếng mà là nhất định phải phải đem hết toàn lực địa kéo dài không ngừng mà đi học tập kiến thức mới kỹ năng mới tăng thêm một bước năng lực của mình trình độ rốt cuộc nếu tự thân nguyên bản thì chỉ là vừa mới với tới cái đó điều kiện cơ bản lời nói chẳng lẽ còn năng lực trông cậy vào lần tiếp theo lúc vẫn như cũng đạt được sở trường trương hạo nhiên như vậy không để lại dư lực ủng hộ sao coi như mình không sĩ diện có thể sở trường luôn luôn cần bận tâm chính mình mặt nha nhưng mà t ự tình huống như vậy thực chất trên cơ bản đều là thuộc về số rất ít ví dụ hiện tượng trương hạo nhiên dưới tình huống bình thường cực ít hội khai thác cách làm như vậy cho dù là thật sự làm như vậy vậy cũng vẹn vẹn chỉ phát sinh ở lưu hải t r u n g trên người mà thôi ban đầu ở suy xét có phải đem lưu hải t r u n g đề bạt làm cán bộ cấp phó, phó phòng lúc kỳ thực thì chỉ là bởi vì lưu hải t r u n g văn hóa tri thức phương diện tồn tại nhất định chỗ thiếu sót cho nên mới khiến cho người bên ngoài một số khác biệt thái độ cùng ý kiến nhưng không thể không nói là lưu hải t r u n g cái người năng lực làm việc nhất là tại chuyên nghiệp kỹ thuật lĩnh vực phương diện này kia đúng là không có gì để chê không có hai lời có thể nói trải qua qua nhiều năm như vậy thực tiễn rèn luyện lưu hải t r u n g các phương diện nghiệp vụ trình độ sớm đã lô hỏa thuần thanh mà điểm này vừa vặn chính là trương hạo nhiên cuối cùng quyết định muốn đề bạt lưu hải t r u n g mấu chốt nguyên nhân chỗ kể một ngàn nói một vặn à người này đấy dù thế nào đều phải có mấy cái như vậy phương diện năng lực có thể c h ố t lọt mới được bởi vì cái gọi là rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn lời này thật đúng là một chút không giả nếu một người tự thân chưa từng có cứng rắn câu chuyện thật cho dù lãnh đạo cấp trên có lòng muốn đề bạt hắn chỉ sợ cũng không thể không bận tâm một cái mặt dưới ý kiến của những người khác trương ạ i cũng đúng thế thật t vì sao、trương、hạo nhiên muốn chi ù n g Lý t u Hoành g ả như g n thế tại thường tác trong nhất tập sát, Trương chuyện. hắn định phải học tập nhiều, nhiều quan sát, hơn nữa còn phải không học. Hạo Nhiên chi như câu Căn công cùng còn quan ngày dặn sống bên nữa ngừng lại đời đi đi đi địa lặp lặp xem, vậy tận tình khuyên bảo địa khuyên đ ủ hoàn toàn là ra ngoài là lý thu hoành tiền đồ nghĩ hy vọng hắn có thể đủ tốt tốt rồi phong phú tăng lên chính mình rốt cuộc mọi người đều biết trương hạo nhiên người này đối đãi người bên cạnh mình xưa nay đều là rất không tệ đừng nói là tượng lý thu h à n h như vậy thân cận phụ tá c hãng o dù chỉ là kiểu t này cực độ bao che khuyết điểm hành vi tác phong có thể hắn ở đây dưới tay công nhân công nhân viên chức nhóm trong lòng dựng lên vi vọng cao tưởng hắn như vậy vừa yêu thích thuộc hạ công nhân lại thiện đái người một nhà lãnh đạo làm sao có khả năng không đối với phụ tá của mình tốt hơn đâu trợ lý đương nhiên cũng coi như là người một nhà a hơn nữa còn nhất định phải là loại quan hệ đó đặc biệt thân mật người một nhà mới được cho nên nói trương hạo nhiên đối với mình vị này trợ lý thế nhưng ông có tương đối lớn kỳ vọng đồng thời vì thế còn có nguyên một bộ đặc biệt bồi dưỡng lý thuyết đâu đồng d ạ n g làm trương hạo nhiên nói xong những lời này lý thu h à n h vẻ mặt cảm kích trở lại lời nói về sau đứng ở một bên từ k h ô n có chút cảm khái nhìn trương hạo nhiên vào thời khắc này từ k h ô n suy nghĩ giống như thủy triều và tới không tự chủ được nhớ lại ban đầu được phân phối cho trương hạo nhiên làm phụ tá đoạn kia thời gian rõ ràng còn nhớ ngày ấy dương quang xuyên thấu qua nhà máy văn phòng cửa sổ vẫy trên mặt đất hình thành từng mảnh từng mảnh loang lổ quang ảnh trong nhà máy lãnh đạo sắc mặt nghiêm túc ngồi trước bàn làm việc từ k h ô n thì căng thẳng mà mong đợi đứng ở một bên làm s ư ở n g lãnh đạo mở miệng nói cho hắn biết sắp bị c h ọ n phái đi đi cho trương hạo nhiên sở t r ư ở n g làm phụ tá lúc hắn trong nháy mắt cảm thấy mình giống như bị trên trời rơi xuống cự đĩa bánh lớn đập trúng đầu bình thường tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt cả người hưng phân đến dường như muốn nhảy dựng lên sau đó trải qua một loạt nói chuyện cùng xét duyện đến nay vẫn thật sâu lạc ấn tại trong óc của hắn khi đó từ khôn mới ra đời đối với phần công tác này cùng với sắp đối mặt lãnh đạo trực tiếp hoàn toàn không biết gì cả hắn ôm trong lòng lòng thấp t h ỏ m bất an tình cảm đi vào sở trường văn phòng chỉ thấy một cái vóc người cao lớn khí chất nho nhã lại vô cùng nam tử trẻ tuổi chính mỉm cười rỗi tay về phía hắn một k h ắ c này từ khôn có chút chân tay luôn uống nhưng vẫn là vội vàng nên đón cầm đối phương ôn hòa hữu lực bàn tay lớn mới đầu bởi vì lẫn nhau lạ lẫm giữa bọn hắn giao lưu cũng không nhiều nhưng mà theo thời gian ngày lại ngày trôi qua trong ừ k lúc vô tình hai năm rưỡi thời gian trôi mau mạ qua trong đoạn thời gian này từ không bằng vào tự thân nỗ lực cùng sở t r ư ở n g dốc lòng chỉ đạo nhanh chóng trưởng thành tiến bộ hắn hôm nay đã thành công tấn thăng làm cán bộ cấp khoa chính tuổi trẻ tài cao hắn không thể nghi ngờ có được vô cùng quang minh tương lai nghĩ tới những thứ này từ không lâm vào vô tận cảm thái chương sáu trăm bảy mươi m ộ t suy bụng ta ra bụng người chương sáu trăm bảy mươi mốt suy bụng ta ra bụng người nghĩ tới những thứ này từ khôn vừa đi một bên nhanh chóng lấy lại tinh thần hắn đầu tiên là nhìn về phía lý thu hoành đối với hắn bày ra vì mỉm cười ý cười bên trong giống như có rất nhiều tâm trạng lại làm cho lý thu hoành nhìn cả người an tâm không í t sau đó không chờ trương hạo nhiên lý thu hoành hai người tiếp tục trò chuyện từ khôn nhìn về phía bên cạnh sở trường trương hạo nhiên mặt mũi tràn đầy mang theo vô tận cảm khái mười phần cảm kích mở miệng nói nhiên ca cảm ơn ngươi mà đột nhiên nghe thấy từ khôn cảm tạ trương hạo nhiên lập tức ánh mắt lóe lên một chút kinh ngạc hắn hơi nghi hoặc một chút cùng tò mò nhìn từ k h ô n dò hỏi t i ể u khôn thế nào ừm sao đột nhiên nói lời này a trương hạo nhiên đối với cái này cảm thấy mười phần tò mò hắn cảm thấy rất kỳ lạ sao từ k h ô n tiểu t ử này đột nhiên nói với hắn cảm ơn nhìn sở t r ư ở n g trong mắt lo nghĩ từ k h ô n đầu tiên là cười nhạt một tiếng sau đó bắt đầu giải thích lên trong lòng mình suy nghĩ ha ha n h â n ca đây không phải vừa mới nghe ngươi cùng thu h à n h nói nhiều như vậy ta đột nhiên liền nhớ lại đến năm đó ta bị trong nhà máy lãnh đạo tìm đi qua nói chuyện để cho ta cho ngươi làm ngươi trợ lý lúc tình hình làm lúc ta cả người có thể kích động có thể cao hứng còn có thì là lúc trước lần đầu tiên cùng ngươi lúc gặp mặt ta còn nhớ đến lúc ấy ta cả cái trong lòng người cũng thật lâu không thể bình tĩnh đấy từ k h ô n từng giờ từng phút nói trong lúc bất chi bất giác bắt đầu giảng thuật dạy rồi đã từng cho trương hạo nhiên làm phụ tá trải nghiệm cùng quá khứ trương hạo nhiên lẳng lặng lắng nghe từ k h ô n thao thao bất tuyệt giảng thuật những kia như mây khói biến mất chuyện cũ nguyên bản hắn cảm thấy mình là từ k h ô n làm mọi thứ đều nhỏ nhặt không đáng kể thậm chí một lần muốn nói xen vào ngắt lời đối phương nhưng mà thì trong khoảnh khắc đó hắn chú ý tới từ k h ô n đang nhớ lại trước kia lúc cùng lúc đó ba người bọn họ bên trong lý thu huỳnh thì hết sức chăm chú đ ị u lắng nghe từ không tự thuật trong lúc vô tình đã say mê trong đó thời gian l ú c nhiên g ư cuối cùng nhịn không được mở miệng ngắt lời nói tốt tiểu không a ngươi bây giờ đến cùng là thế nào chuyện nha n a y là chuẩn bị ở chỗ này l i ề u mạng cho ta đ ị n h hót sao ha ha ha ha tiếng cười của hắn thời mở mà hào phóng trong nháy mắt phá vỡ nguyên bản hơi có chút ngưng trọng bầu không khí kỳ thực trương hạo nhiên trong lòng rất hiểu rõ từ k h ô n vừa rồi nói mỗi một câu lời nói đều là phát ra từ nội tâm chân thành cảm kích chỉ là ngay tại lúc này thích hợp địa chỉ đùa một chút có thể để cho tâm tình của mọi người càng thêm thoải mái du ngo một chút không đợi từ k h ô n tới kịp đáp lại trương hạo nhiên đúng lúc này còn nói thêm được rồi ngươi tiểu tử này đừng tiếp tục xoắn suýt đi qua chỉ cần ngươi đã hiểu ta đối với ngươi tốt là được rồi nói trở lại ngươi có thể có được bây giờ thành tựu suy cho cùng vẫn là bởi vì ngươi năng lực bản thân siêu còn nha nếu không dù là ta muốn ủng hộ ngươi đ ể b ắ t ngươi vậy cũng không thể nào nói nổi nha dường như ta mới vừa nói như thế bất kể ta lại thế nào giúp ngươi đều phải ngươi tự thân bản lĩnh q u á cứng này mới là chủ yếu nhất còn chưa chờ trương hạo nhiên đem lời nói toàn bộ kể xong từ k h ô n liền không kịp chờ đợi nói sen vào đi vào chỉ thấy thần sắc hắn lo lắng liên tục không ngừng địa lắc đầu k h o á t tay vội vàng phủ định nói không không không n h ư n ca điểm này trong lòng ta cùng gương sáng nhi tự thân bản lĩnh đủ cứng là không thể nghi ngờ điều kiện trọng yếu nhưng mà nếu như không phải ngài một mực phía sau yên lặng chịu được ta ủng hộ cho ta động viên vì ta lực sắp xếp muôn vàn khó khăn ta lại có thể nào lấy được bây giờ như vậy đột nhiên tăng mạnh tiến bộ đâu nói câu xuất phát từ tâm can lời nói nhiên ca ta đánh trong đáy lòng đối với ngài tràn đầy vô tận lòng cảm kích tình cảm chân thực cảm tạ ngài cho tới nay cho ta vô tư giúp đỡ n h i ệ tình t cổ vũ cùng với kiên định ủng hộ từ k h ô n vẻ mặt chân thành giọng nói càng là hơn trước nay chưa có nghiêm túc giống như mỗi một chữ đều là theo ở sâu trong nội tâm đục tới hắn giờ phút này toàn thân trên giới cũng tỏa ra một loại làm cho người khó mà coi nhẹ nghiêm túc khí t ứ c vẻ mặt đó quả thực đây mặt đối với sinh tử lựa chọn còn muốn trang trọng mấy phần nghe được lần này lời từ đáy lòng trương hạo nhiên trong lòng không khỏi dâng lên một d ò n g nước ấm trong n g á y mắt bị thật sâu đ ả đ ộ n g bất quá thân làm đường đường bảy tám x í h nam nhi hắn như thế nào lại tùy tiện trước mặt người khác biểu hiện ra chính mình cảm tính yêu ớt một mặt đâu húng c h i dưới mắt như vậy cảm động sâu vô cùng thậm chí sắp để người rơi lệ cảnh tượng thực sự nhường hắn cảm thấy có chút khó xử còn nữa trương hạo nhiên đột nhiên ý thức được giờ này khắc này không khí dường như trở nên có chút quá ngưng trọng cùng chính thức kết quả là hắn vội vàng hãng dọn một tiếng h này nha tiểu khôn huynh đệ chúng ta trong lúc đó không cần khách khí như thế á nhìn thấy ngươi có thể không ngừng trưởng thành có thành tựu ta cái này làm đại ca tự nhiên cũng là cùng có vinh yên m à về sau chúng ta hay là giống như trước một dạng hai bên cùng ủng hộ cùng nhau nỗ lực xông về trước chính là lạc theo trương hạo nhiên phen này thoải mái hài hước tiếng nói vang lên nguyên bản hơi có vẻ nặng nghề bầu không khí ngột ngạt cuối cùng đạt được một chút làm dịu dần dần không khí t r u n g quanh giống như lại lần nữa lưu động loại đó c h i ế u nặng cảm giác dần dần tiêu tán tất cả lại từ từ trở về đến ban đầu như vậy thoải mái tự tại trạng thái trong đợi thật không dễ dàng đem đắm chìm ở hồi nhớ chuyện xưa mà dẫn đến tâm trạng có chỗ phập phồng từ khôn c h ấ n an tiếp theo sau đó trương hạo nhiên chậm rãi quay đầu đi ánh mắt rơi vào bên cạnh một mực dự thính lại im lặng lý thu h à n h trên người chỉ thấy hắn nhìn chăm chú lý thu h à n h chỉ hoan âm thanh mở miệng nói tiểu hoành a kỳ thực ngươi giống như từ khôn hiểu chưa đối với ta mà nói ta không chỉ có là thượng cấp lãnh đạo của ngươi về sau càng là hơn ngươi c h i tâm hào hữu thậm chí có thể nói là tình như thủ tục huynh đệ tại chúng ta trong nhà xưởng công tác lúc ngươi tôn xưng ta một tiếng sở trường nhưng ầ m ngươi đại khái có thể thân thiết gọi ta như ta sở dĩ lúc trước cố ý dặn d o qua ngươi để ngươi ở trong âm thầm s ư n g hô i như vậy ta đơn giản thì là muốn để ngươi rõ ràng biết được hai ta quan hệ trong đó tuyệt không phải vẹn vẹn giới hạn tại thượng hạ cấp đơn giản như vậy ta đồng dạng cũng có thể là bằng hữu của ngươi cùng huynh đệ giờ này khắc này trương hạo nhiên ở sâu trong nội tâm vì vừa rồi từ k h ô n chỗ tự thuật k i a mấy lời nói mà thâm thụ xúc động nguyên nhân chính là như thế hắn mới biết kìm lòng không đặng đối với lý thu hoành nói ra lần này lời từ đáy lòng tới lại nhìn lý thu h à n h bên này vừa nay hắn một mực lẳng lặng, lặng lắng nghe hảo h u n h đệ từ k h ô n chỗ giảng thuật những tia chuyện cũ năm xưa nghĩ kỹ lại những câu chuyện xưa không ngoài đều là vây quanh từ k h ô n bản thân cùng với trước mắt vị trưởng phòng này à không đúng phải nói là cùng nhiên ca cùng nhau triển khai có cọp món món mặc dù t r ợ t một nghe vào dường như cũng không có quá nhiều chỗ thần kỳ nhưng chỉ cần qua loa ổn định lại tâm thần cẩn thận suy nghĩ một phen liền không khó phát giác được chương hạo nhiên người này thật có nhìn chư nhiều người tán thưởng điểm nhấp nháy đồng thời hắn có thể nhìn ra nghe ra đối phương mới vừa cùng hắn nói lời nói này là chân tâm thật ý người nha cơ bản đều là suy bụng ta ra bụng người người xuất phát từ tâm can tốt với ta, ta thì xuất phát từ tâm can đối với sinh à o càng đừng đề cập trương hạo nhiên lợi hại như thế một người năng lực như thế chân thành đối đãi chính mình lý thu hoành sao có thể không cảm động đấy thế là lý thu hoành mặt mũi tràn đầy lộ vẻ xúc động nhìn về phía trương hạo nhiên đáp lại ừ n nhiên ca ta hiểu rồi ta hiểu mặc dù một câu rất đơn giản nhưng mà phối hợp lý thu hoành trịnh trọng sắc mặt nét mặt liền có thể hiểu rõ lý thu hoành đây là nghe l ọ t được hơn nữa là nhớ kỹ trong lòng có thể thì ở trong nháy mắt này ở giữa từ không giống như hoàn toàn đắm chìm ở bản thân thế giới bình thường không coi ai ra gì địa nói ra kia lời nói ngữ mà cùng lúc đó trương hạo nhiên kia tình ý sâu nặng đáng giá ngàn vàng chân thành biểu hiện càng là hơn như là một cố cường đại tự lực hấp dẫn lấy lý thu hoành chú ý đôn đốc hắn đi tự hỏi đi du nhập g n nhất là đối tại lý thu hoành mà nói t i ể u này không khí nhường hắn giống như trong nháy mắt đưa thân vào một tấm áp trong lồng ngực bất chi bất giác liền đã thật sâu du nhập g n vào hai người bọn họ trong lúc đó mặc dù lý thu hoành cùng từ không quan hệ từ trước đến giờ thân mật vô gian thậm chí có thể nói là thân như tay chân tuy không phải thân sinh huynh đệ nhưng tình cảm chi thâm hậu thắng qua thân huynh đệ vô số lần không chỉ như vậy lý thu hoành có thể may mắn đảm nhiệm trương hạo nhiên trước phụ tá này phía sau không rời được hảo huynh đệ từ k h ô n tại trương hạo nhiên trước mặt ra sức giới thiệu nhưng mà dù thế nào hôm nay đối với lý thu hoành mà nói cuối cùng chỉ tính được là hắn lần đầu cùng trương hạo nhiên chính thức gặp mặt cũng bắt đầu thực hiện trợ lý phần công tác này t r ư ớ c trách thời gian so sánh dưới hảo huynh đệ từ k h ô n là tiền nhiệm trợ lý cùng sở trưởng trương hạo nhiên trong lúc đó sớm đã thành lập được một loại vô cùng thân cận lại ăn ý mười phần quan hệ bất quá bởi vì cái gọi là thế sự khó liệu trải qua vừa nay phát sinh một dãy chuyện sau đó lý thu hành sâu trong nội tâm tâm cảnh đã đã xảy ra l o n g trời lở đất c ự chuyển biến lớn giờ này k h ắ c này hắn rõ ràng địa cảm thụ đến chính mình đã quá chú tâm dung nhập vào cái này tiểu đoàn thể bên trong chính như trương hạo nhiên vừa rồi chính miệng đối với hắn lời nói như vậy từ giờ k h ắ c này hắn cũng không tiếp tục đơn thuần đem sở trường trương hạo nhiên coi là chính mình lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo cấp trên mà là chân chính trên ý nghĩa đem đối phương xem vì chính mình bằng hữu đáng tin cậy huynh đệ không hề nghi ngờ thật sự thâm hậu lại vững chắc hữu nghị cũng không phải là chỉ dựa vào vài câu đơn giản miệng hứa hẹn có thể tùy tiện tạo dựng lên nó thường thường cần kinh nghiệm năm tháng dài đằng đăng tẩy lễ cùng ma luyện tại thời gian trường hà bên trong không ngừng lắng động tích lũy mới có thể dần dần thành hình cũng có thể bền bị gắn bó nhưng mà làm hạ lý thu h à n h nội tâm trạng thái phát sinh rõ rệt chuyển biến lại giống một cơn gió mạnh mưa rào đại đại g i a tốc đoạn này hữu nghị hình thành tiến trình nguyên bản có thể còn cần hao phí càng nhiều thời gian mới có thể qua lại hiểu rõ tin tưởng lẫn nhau nhưng bởi vì hắn tâm tính phương diện sinh ra tích cực biến hóa có thể kiểu này hữu nghị có thể càng nhanh địa mọc dễ nảy mầm cũng khỏe mạnh trưởng thành cùng lúc đó, như vậy tốt đẹp tâm thái điều chỉnh đối với hắn đảm nhiệm trợ lý phần này toàn bộ công tác mới không thể nghi ngờ cũng là rất có í c lợi rốt cuộc là một người tâm cảnh hướng phía lạc quan hướng lên phương hướng sửa đổi lúc hắn cả cuộc đời quỹ đạo cũng lại càng dễ đi vào quỹ đạo nên đón mỹ h ả o phát triển tương lai tốt tốt chúng ta liền đến này dừng lại đi k h á c lại tiếp tục thảo luận những câu chuyện này à nhìn em này không khí làm cho như thế nặng nề cùng n g ư ngạn ai nha ta nói tiểu không a thực sự trách ngươi người kia nha trước đây chúng ta ba thật vui vẻ nhẹ nhàng thoải mái kết quả ngưng ngược lại tốt không giải thích được đột nhiên đề cập lên những kia chuyện xưa sửa sửa xưa chuyện cũ tới Hắc, thật là khiến người ta mất hứng chỉ thấy trương hạo nhiên đột nhiên cất cao giọng trong giọng nói mang theo một chút giận dữ tâm ý hướng phía từ k h ô n vừa nói đùa vừa nói thật địa trêu trọc lên đúng lúc này hắn nhanh chóng đem tầm mắt chuyển rời đến đứng bên cạnh lý thu h à n h trên người trên mặt lại lần nữa tách ra thân thiết mà nụ cười ấm áp ôn nhu an ủi thu h à n h ngươi có thể tuyệt đối không nên cùng tiểu từ này học hư nha ngươi nhớ kỹ chúng ta thế nhưng anh em tốt ngày bình thường ở chúng tự nhiên muốn tùy ý tự tại một ít nha căn bản không đáng cả ngày đem những này phá sự lật ra tới lặp đi lặp lại lại ngại không ngừng vừa nói chuyện trương hạo nhiên một bên điểm nhiên như không có việc gì điệu thân ra ngón trọ phải của mình nhìn như lơ đãng nhẹ nhàng chọc chọc từ không đầu vai k i a bộ dạng quả thực cực kỳ giống chính đang chỉ trích đối phương quá mức lắm mồm lắm miệng đầu dạng đúng lúc này nguyên bản còn đắm chìm trong đối diện hướng trong hồi ứ c lý thu hành bị trước mắt này thú vị một màn chọc cho cũng không còn cách nào ứ c chế nội tâm ý cười phốc phốc một tiếng liền nhịn không được cười lên ha h a hắn vội vàng nâng lên hai cánh tay mở bàn tay càng không ngừng tả hữu giao nhau cơ trong miệng liên tục không ngừng đĩa đáp lại nói ha ha ha ha yên tâm đi nhiên ca ta mới sẽ không tưởng tiểu k h ô n dạng như vậy vẻ gấp hắn nha liền cùng cái tiểu giống như cô đương đa sầu đả cảm hì hì hì hắn hiểu rõ trương hạo nhiên đây là đùa giỡn cho nên thì đi theo phụ họa nói đến trò đùa lời nói từ khôn là hắn hảo huynh đệ nha hảo huynh đệ không phải liền là không sao dùng để t r e o g ẹ o t r e o g ẹ o t r e o chọc đôi câu mà thấy thế từ khôn thì nhịn không được bật cười trong chốc lát ba người lẫn nhau nhìn nhau lướt nhau sôi nổi cười đến lớn tiếng hơn cũng không lâu lắm chỉ là trong một giây lát công phu trương hạo nhiên từ khôn cùng với lý thu h o n h ba người liền sớm địa đã tới nhà ăn số ba giờ này k h ắ c này nhà máy gang thép hồng tình trong kia thanh thúy hêm thai tan tầm tiếng c h ô g sớm đã du du dương dương mà văng lên vất vả cần cụ công tác cả ngày các công nhân thì riêng phần mình lục tục no g ngoe bước lên đi trong nhà máy mỗi cái nhà ăn ăn cơm chưa đường xá nhưng mà trong đó không thiếu một ít lòng nóng như l ử a đốt công nhân bọn hắn một lòng nghĩ có thể sớm đi ăn cơm tối xong sau đó nghỉ ngơi thật tốt một chút kết quả là những người này liền tựa như thời còn học sinh trang cảnh lúc ấy cuối cùng sẽ có như vậy hai ba người thể chất đặc biệt tốt ăn cơm tốc độ siêu nhanh đồng học tồ tại một sáng tiếng trung tan học vang lên bọn hắn liền giống như mũi tên một nhanh chóng xông ra phòng học ngắn ngủi hai phút sau đó có thể thành công đến nhà ăn không phải sao đang lúc trương hạo nhiên một đoàn người mới vừa vặn bước vào nhà ăn số ba cửa lớn thời khắc tập trung nhìn vào hảo gia hỏa phía trước lại nhưng đã có bảy tám cái công nhân đang quy quy cụ cụ địa đứng xếp hàng chờ đợi mua cơm không chỉ như vậy những k i a đảm nhiệm chức vụ công nhóm dùng cơm trên bàn cơm cũng đồng dạng có thể nhìn thấy top năm top ba công nhân chính ăn đến say x ư a ngon lành đấy hảo gia hỏa tới chắc chắn rất nhanh á trương hạo nhiên không khỏi cảm khái một câu chương sáu trăm bảy mươi ba đã từng trương hạo nhiên nhưng xa xa ơ mà trương n g t hạo nhiên còn không phải thế sao mỗi lần đều như vậy trước giờ một chút thời gian tan tầm đến ăn cơm chưa nha thực chất loại tình hình này chỉ là ngẫu nhiên xảy ra thôi rốt cuộc à là trong nhà máy lãnh đạo cao cấp đợi trương hạo nhiên âm thầm suy nghĩ hết này một dây chuyện sau đó hắn chợt quay người hướng từ khôn cùng lý thu hoành vây vây tay cũng ra hiệu hai người bọn họ theo sát chính mình cùng một chỗ đi xếp hàng mua cơm đúng lúc này thú vị một màn xuất hiện làng trương hạo nhiên vừa mới vừa đi tới mua cơm đội ngũ bên cạnh lúc nguyên vốn đã sắp xếp lên một đoạn nhỏ đội ngũ bảy tám vị các công nhân ngay lập tức nhiệt tình chào hỏi tiểu trương sở trường tốt lắm t r ư ơ n g sở trường ngày tới rồi trương chủ tịch hôm nay thì sớm như vậy thì tới dùng cơm à nha nhìn một cái một tiếng này âm thanh thân thiết â n cần thăm hỏi hết đợt này đến đợt khác mà ở đông đảo s ư n g hô bên trong đại bộ phận công nhân kêu hoặc là sở trường hoặc chính là tiểu trương sở trường nhưng mà ngay tại bọn này công nhân bên trong lại có một người như thế có vẻ đặc biệt dẫn nhân trú n g c bởi vì hắn đối với trương hạo nhiên xưng hô cùng những người khác hoàn toàn khác biệt hắn lại xưng là trương chủ tịch nguyên lai vị này công nhân viên chức cũng không phải là chỉ là phân xưởng trong không có tiếng t â m gì công nhân bình thường mà thôi thực chất hắn là nhà máy gang thép hồng tính trong nhà máy công đoàn trong tổ chức một tên nhân viên văn phòng đâu ngoài ra đáng nhắc tới là trương hạo nhiên có thể không đơn giản chỉ có sở t r ư ở n g sở cải tiến kỹ thuật này một thân phận nha ngoài ra hắn còn thân kiêm chủ tịch công đoàn nhà máy trước thì nguyên nhân chính là như thế tên kia công nhân viên chức mới biết dùng trường chủ tịch như vậy đặc biệt xưng hô đến xưng hô trương hạo nhiên nha nhìn thấy loại tình huống này trương hạo nhiên tự nhiên không dám sơ xuất vội vàng lần lượt đáp lại lên những thứ này hướng hắn chào hỏi các công nhân tới chỉ thấy hắn vẻ mặt tươi cười thân thiết nói ra sao xin chào n h a người cũng t ố t ta thái độ chi nhiệt tình làm cho người như một xuân phong không chỉ như vậy ngay cả một ít công nhân họ gì tên gì trương hạo nhiên tựa hồ cũng có rất sâu ấn tượng đấy không phải sao ánh mắt của hắn quét qua đám người rất nhanh liền khóa ổn định ở trong đó mấy cá nhân trên người cũng mở miệng hỏi thăm hở người cái kia không phải là tiền công a tiếp lấy lại đặt tầm mắt chuyển hướng một người khác hỏi tia n g ư ờ i có phải hay không đố công nha cuối cùng khi ánh mắt của hắn rơi xuống cái thứ ba công trên thân người lúc cười nói còn có ngươi nếu như ta nhớ không lầm ngươi hẳn là chúng ta công hội hồ nhân viên văn phòng đúng không ta nói được có thể chuẩn đấy tiểu hồ bị trương hạo nhiên điểm danh hỏi ba người này nghe được hắn thế mà còn nhớ được bản thân trong lúc nhất thời nụ cười trên mặt càng thêm sán g l ạ bọn hắn sao thì không nghĩ tới đường đường lãnh đạo nhân vật trương hạo nhiên không chỉ không có chút nào kiêu ngạo hơn nữa còn có thể rõ ràng nhớ kỹ mỗi người bọn họ dòng họ phần này quan tâm cùng xem trọng nhường trong lòng bọn họ rất cảm thấy ôn hòa cả người cũng biến thành càng thêm nhiệt tình không ít đúng vậy a đúng vậy a tiểu trương sở trưởng ngươi còn nhớ ta giả tiền a ha, ha, ha. bị trương hạo nhiên gọi là tiền công trung niên nam nhân lập tức hai mắt tỏa sáng cao hứng nói đến đây chút ít cười đến không ngậm miệng được trương hạo nhiên nghe được đối phương như vậy giảng vội vàng cười ha ha nhìn t r e o gẹo lên ai nha kia nhất định phải còn nhớ à tiền công nhớ năm đó ta vừa tới chúng ta nhà máy hồng t i n h lúc chưa quen cuộc sống nơi đây cái gì cũng không hiểu trong âm thầm cũng không thiếu tỉnh h giáo với ngài những kia kỹ thuật thợ tán bên trên nan đề đâu tiền tam thắng nghe xong lời này con mắt trong nháy mắt phát sáng lên phảng phất có một vệ ánh sáng hiện lên nguyên vốn có chút tâm tình nặng nề bông chốc trở nên thoải mái du nhanh hơn rất nhiều còn không phải sao chính như trương hạo nhiên vừa mới nói ngày xưa trương hạo nhiên này cái mao đầu tiểu tử mới đến bước vào nhà máy gang thép hồng tinh mảnh này xa lạ thổ địa lúc từng nhiều lần bí mật tìm hắn tiền tam thắng lĩnh giáo liên quan đến thợ tán phương diện các loại nghi v ấ n cùng hoang mang nhưng mà thời gian thấm thoát thời gian như thoi đưa một cái trước mắt ấy đã qua mấy cái năm tháng n h à hiện nay trương hạo nhiên sớm đã xưa đâu bằng nay lắc mình biến hóa đã trở thành nhà máy gang thép hồng tinh chủ tịch công đoàn nhà máy kiêm nhiệm sở trưởng sở cải tiến kỹ thuật thân phận địa vị cùng t r ư c kia không thể so sánh nổi phải biết lúc ấy hắn vừa mới từ tốt nghiệp đại học bị phân phối đến trong nhà máy công tác đấy. tiền tam thắng quả thực chưa từng ngờ tới dù vậy trương hạo nhiên lại vẫn đang ghi khắc nhìn đoạn kia xa xưa chuyện cũ đồng thời đối với bản thân hắn cũng là ký ức vẫn còn mới mẻ phần này niềm vui ngoài ý muốn nhường hắn rất cảm thấy mừng rỡ lập tức vẻ mặt tươi c ư ờ i địa đáp lại nói ha ha ha ha tiểu trương sở trường nha thật không nghĩ tới ngài thế mà còn c ò nhớ n những thứ này chuyện xưa x ư a x ư a xưa sự việc nha hắn khẽ gật đầu giọng nói khiêm tốn mà bình thản dường như những k i a đã từng cho trương hạo nhiên giúp đỡ cùng chăm sóc với hắn mà nói chẳng qua là nhỏ nhặt không đáng kể sự tình cùng lúc đó tiền tam thắng tấm kia nguyên bản thì giản dị gương mặt giờ phút này càng là hơn cười nở hoa. nhờ năm đó mới đến trương hạo nhiên bước vào nhà máy gang thép hồng tinh mảnh này xa lạ lĩnh vực không bao lâu liền được phân phối đến lương quốc đạo sư phó thủ hạ bắt đầu bước đầu kỹ thuật viên t ế p sống tuy nói có lương quốc đảo như vậy kinh nghiệm phong phú kỹ sư dẫn dắt nhưng rốt cuộc lương quốc đảo cũng vô pháp làm được mỗi giờ mỗi khắc làm bạn ở bên tùy thời tùy chỗ là trương hạo nhiên giải đáp nghi vấn giải thích n g h i hoặc hóa giải hắn trong công việc cảnh n ộ đủ loại k h ố n cảnh còn nữa trương hạo nhiên vốn là tốt học người hứng thú với đọc lướt qua các loại kỹ năng tự nhiên không cam tâm mọi thứ đều ỷ lại lương quốc đảo một người kết quả là tại công việc thường ngày sau khi trương hạo nhiên vẫn sẽ chủ động tìm tới phân xưởng bên trong các vị công nhân lao sư phó nhóm khiêm tốn tỉnh g o xâm nhập nghiên cứu thảo luận chuyên nghiệp kỹ năng tri thức dân ra bất luận là thợ t i ệ n thợ ngội hoặc làng là h ề hẳn và khác nhau ngành nghề cần thiết nắm giữ hạch tâm kỹ thuật điểm trọng yếu trương hạo nhiên hoặc nhiều hoặc ít cũng có hiểu biết cũng năng lực dung hội quan thông linh hoạt vận dụng cho thực tế làm việc trong đương nhiên cũng đúng thế thật tiền tam thắng tại thợ tán phương diện xác thực rất không tồi có thể nói là đại sư phó nếu không trương hạo nhiên cũng sẽ không xưng hô đối phương vì tiền công đồng dạng có thể nói làm sơ trương hạo nhiên thực sự là một tích cực tiến tới hứng thú với học tập người trương hạo nhiên nghe xong tiền tam thắng nói như vậy lúc này vẻ mặt tươi cười đ ị a đ áp tiền công ngài l ờ i này có thể thái khách k h í á sao có thể là cái gì chuyện xưa sửa sửa sửa chuyện nhỏ đâu nhớ năm đó ngài đối ta những k i a chiếu cố cùng chăm sóc ta thế nhưng thời thời khắc khắc khắc ở trong tâm nha ai nha thật là khéo hôm nay lại năng lực tại nhà ăn cùng ngài c h ạ mặt m này không vừa được rồi ta chỗ này có chút kem thịt nếu không ta đi cấp ngài làm mấy cái thơm nào n g ạ t thịt thái đến nếm thử ngài có thể tuyệt đối đừng chối từ nha ngoài ra nha ngài về sau cũng đừng lại xưng hô ta cái gì sở trường sở chừng rồi gọi ta hạo nhiên là được hoặc là thân thiết một chút gọi tiểu nhiên cũng không thành vấn đề trương hạo nhiên một bên vui tươi hớn hở điệu nói xong một bên c ư ờ i ra d ỡ thần tình tiên muốn nhiều thành khẩn có nhiều thành khẩn tiền tam thắng nghe được trương hạo nhiên chuẩn bị dùng tem thịt cho hắn mua t h ị thái vội vàng xua tay năn g cả nói không được không được tiểu trương sành a không đúng hh đã ngươi cũng nói như vậy vậy ta về sau thì bảo ngươi hạo nhiên đi ha ha ha ha tiền tam thắng nguyên bản thói quen muốn xưng hô trương hạo nhiên là tiểu trương s ở t r ư ở n g nhưng lời mới vừa đến miệng một bên đột nhiên ý thức được không ổn thế là vội vàng đổi giọng đúng lúc này chỉ thấy trên mặt hắn tràn đầy hưng phấn nụ cười tràn đầy phấn khởi điệu tiếp tục nói hạo nhiên à, đi qua những chuyện kia nha hãy để cho nó qua đi ngươi còn có thể một thẳng ghi nhớ lấy ta trong lòng ta n h a đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu á. nói xong lời này hắn cặp mắt kia cũng cười đến hiếp lại thành một đường nhỏ v ề phần ngươi phải dùng k e m thịt mời ta đi có một bữa cơm no đủ chuyện này sao rất không cần phải nha hồi tưởng một chút lúc trước ngươi hướng ta thỉnh giáo liên quan đến thợ tán các loại nan đ ầ lúc ta thế nhưng theo ngươi chỗ nào rút không ít thuốc xịn nha ha ha ha ha vừa dứt lời tiền tam thắng liền kèm nén không được nữa nội tâm vui sướng cười to lên tiếng cười của hắn như là hồng trung một văn dội chung quanh mấy cái công nhân đều nghe được hắn thật cao hứng với lại tiền tam thăng trong giọng nói để lộ ra giống như cho lúc trước cho trương hạo nhiên đủ loại giúp đỡ đối với hắn mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới tựa như ý nghĩa chính như chính hắn vừa rồi nói như vậy mỗi khi trương hạo nhiên gặp được khó giải quyết vấn đề tới trước thỉnh giáo mình lúc hắn đều sẽ kiên nhận cho giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc mà mỗi khi trương hạo nhiên hỏi vấn đề hoặc là hắn trả lời xong vấn đề trương hạo nhiên bình thường hội đưa lên một cái hơi tương đối tốt thuốc lá đến ngỏ ý cảm ơn thì cứ như vậy hay quá khứ tiền tam thăng trong lúc vô tình lại g ú t trương hạo nhiên thật nhiều khói đương nhiên cũng đúng thế thật trương hạo nhiên khi đó cho dù là rốt cuộc sinh viên nhà đãi ngộ sao có thể thấp không thể nào với lại lại thêm đây đều là phải làm ân tình lui tới cho nên trương hạo nhiên đều sẽ mua chút thuốc xịn đặt trong túi dự sẵn chính là vì ứng phó kiểu này tình huống tương tự lúc này chung quanh cái khác công nhân nghe lời ấy về sau thì không hẹn mà cùng đi theo cười văng lên đối với kiểu này ngươi tới ta đi hô bang hỗ trợ sự việc bọn hắn không có chút nào cảm thấy có gì chỗ không ổn rốt cuộc tại cái này nho nhỏ công t ắ c vòng tròn bên trong tương tự ân tình lui tới sớm đã trở thành mọi người ngầm hiểu ý ăn ý ai đều tin tưởng đạo lý trong đó cho nên một cách tự nhiên thì liền không cảm thấy kinh ngạc cùng lúc đó tại đây nhóm vây xem công nhân bên trong có vài vị tuổi hơi lớn chút lao sư phó nhóm đang dùng một loại mang theo ánh mắt hâm mộ nhìn chăm chú tiền tam thắng có lẽ là bởi vì bọn hắn đang làm việc kiếp sống bên trong thì từng trải qua tình cảnh tương tự nhưng lại chưa từng tượng tiền tam thắng như vậy nhiệt tình như vậy địa đối đãi người khác đi có thể đâu còn có một loại có thể đó chính là bọn họ đối mặt tượng trương hạo nhiên kiểu này hứng thú với học tập đặt câu hỏi người trẻ tuổi cũng giống như thế nhiệt tình đối đãi qua nhưng mà phải biết cũng không phải là người, người cũng như trương hạo nhiên như vậy siêu còn mặt tụy thực lực siêu còn a nghĩ t i ệ t trương hạo nhiên trẻ tuổi như vậy lại thăng chức tốc độ kinh người ngắn ngủi mấy năm trở lại đây liền hoàn thành theo mới ra đ ờ i tốt nghiệp đại học sinh đến trong nhà máy lãnh đạo cao cấp hoa lệ thuế biến dù sao bọn hắn này một nhóm người trong lòng âm thầm nghĩ ngợi vì sao chính mình làm năm thì không thể có như vậy tuyệt cao hảo vận có thể gặp phải tượng trương hạo nhiên như vậy thật thành thực tại người đâu rốt cuộc chỉ từ vừa nãy trương hạo nhiên cùng tiền tam thắng ở giữa trong lúc nói chuyện với nhau bọn hắn liền có thể rõ ràng cảm t h ụ đến cũng thấy rõ trương hạo nhiên người này là một có ơn tất báo trọng tình trọng nghĩa h à n người phàm là người khác đối với hắn từng có một tơ một hào ân tình hoặc chỗ tốt hắn đều sẽ khắc ở trong tâm cũng tìm cơ hội hồi báo. lại không để cái khác chỉ nói hiện nay trương h ả o nhiên đã thân kiêm trong nhà máy chủ tịch công đoàn cùng với sở t r ư ở n g sở cải tiến kỹ thuật hai đại chức vị quan trọng biến thành danh xứng với thực sự lãnh đạo cao cấp nếu như bọn họ cũng có thể kết bạn như vậy một vị nhân vật đồng thời giữa nhau còn có một chút liên quan giao tình ở bên trong kia về sau trước bất luận gặp được cái gì đại sự kinh thiên động địa cho dù chỉ là một ít nhỏ nhặt không đáng kể vụn vặt việc nhỏ chỉ muốn người ta vui lòng xuất thủ tương trợ có thể cũng là tiện tay mà làm thôi với lại dù là lại hạ thấp điểm yêu cầu ngươi không đi cầu người ta chút gì ít nhất chờ đến nếu như mình tại bên trong nhà máy đụng phải chút gì chị hủy khất chuyện có cái t ầ n g quan hệ này ở bên trong kia cũng sẽ không cần sợ nha đợi đến tiền tam thắng đem này như là nói đùa bình thường lời nói giảng xong sau trương hạo nhiên lại không chút nào muốn bỏ qua ý nghĩa vẫn đang kiên trì không ngừng địa muốn mời đối phương ăn một bữa cơm trưa trải qua giữa hai người ngươi tới ta đi không ngừng lôi kéo nhún nhường sau đó tiền tam thắng cuối cùng ngăn cản không nổi trương hạo nhiên nhiệt tình cùng kiên trì trên mặt lộ ra một vòng nụ cười sáng lạng sáng khoái đáp ứng xuống chỉ thấy tiền tam thắng một bên cười lớn vừa nói đưa tôi hạo nhiên đã ngươi cũng nói như vậy kia ta hôm nay sẽ phải mặt dậy mày dạ ăn thật ngon thượng ngươi dừng lại á ha ha ha ha giờ này khác này tiền tam thắng cười vui cởi mở mà hào phóng cả khuôn mặt vô cùng vui vẻ đứng ở một bên trương hạo nhiên nghe được tiền tam thắng đáp ứng trong lòng cảm thấy mười phần thỏa mãn thì đi theo cười vui vẻ đúng lúc này trương hạo nhiên đưa mắt nhìn sang vây tụ ở chung quanh mấy vị k h á c công nhân hắn mặt mỉm cười giọng nói hòa ái dễ gần cùng mỗi người cũng giao lưu phàn đàm đầu tiên hắn đối với vị kia được xưng là đỗ công sư p h ò ân cần thăm hỏi nói đỗ công a mặc dù chỉ là đơn giản một câu trả hỏi nhưng ẩn chứa trong đó đối với đối phương xem trọng tình bởi vì lẫn nhau cũng không phải đặc biệt quen biết cho nên trương hạo nhiên chỉ là cùng vị này đỗ công sư phó cạn trò chuyện vài câu chuyện công tác cùng với một ít việc nhà trong ngắn sau đó làm ánh mắt của trương hạo nhiên rơi xuống tiểu hồ trên người lúc ánh mắt của hắn càng biến đổi thêm thân thiết ôn hòa vì tiểu hồ không chỉ có là trong nhà máy một tên bình thường nhân viên đồng thời còn là công đoàn nhà máy bên trong một tên nhân viên văn phòng đấy kết quả là trương hạo nhiên hơi tăng thêm chút ít giọng nói đối với tiểu hồ đưa cho trình độ nhất định của vũ tiểu hồ nhà gần đây công tác còn thuận lợi sao có, có, ấm ấm có, có t h sau đó tại cùng những thứ này nhân viên tạp vụ nhóm vô cùng náo nhiệt vừa nói vừa cười lúc chỉ thấy trương hạo nhiên vẻ mặt tươi cởi theo trong túi móc ra một tâm chân quý tem thịt sau đó thoải mái đưa cho má hoa cũng nhường hắn cho tiền tam thắng đánh một phần thương nào ngạt thì thái mã hoa nhanh cho ta đến một kia để người thèm nhỏ dãi thịt kho tàu hầm khoai tây nha trương hạo nhiên vui vẻ ra mặt hướng phía đứng ở cửa sổ sau hà vũ trụ đệ tử đắc ý mã hoa hô lời còn chưa dứt mã hoa tay chân lanh lẹ điệu tiếp nhận tiền tam thắng đưa tới hộp cơm đúng lúc này thuần thục cầm lấy môi lớn theo nóng hôi hổi trậu lớn trong múc từng khối màu sắc hồng sáng mùi thơm nước mũi thịt kho tàu lại phối hợp mềm d ẻ o thơm ngọt khoai tây viên ổn ổn đương đương cất vào trong hộp cơm cũng không lâu lắm một tiểu phần sắc hương vị đều tốt thịt kho tàu hầm khoai tây Cuối cùng xếp tới xếp hắn ạ o Nhiên, đến phiên h mua cơm đánh tràn h Hắn ứ c ăn. đầy phấn khởi nhìn về phía m ã hoa mở miệng nói m ã hoa vừa vặn cho ta cũng tới một phần thịt kho tàu đi nhìn quái hương đúng vậy a đúng thuận tiện hỏi một chút sư phụ ngươi hắn người đang ở đâu nói xong trương hạo nhiên một bên động tác lưu loát địa cầm trong tay tem thịt đưa tới m ã hoa trong tay bên kia thì cẩn thận đem hộp cơm của mình với vào cái đó nho nhỏ cửa sổ lấy thức ăn con mắt vẫn không quên chằm chằm vào má hoa chờ mong hắn năng lực nhanh lên trả lời về hà vũ trụ tình huống má hoa nghe được trương hạo nhiên vấn đề về sau động tác trên tay không có chút nào dừng lại vẫn như c ũ đều đâu vào đấy cho đối phương đánh lấy thái đồng thời trên mặt mang nụ cười sán lạn đáp lại nói nhưng t h ú c ngài đừng nóng n ộ i n h a sư phụ ta vừa mới bận rộn xong lúc này đang ngồi ở bên trong nghỉ ngơi đấy ngay tại hai người giữa lúc trò chuyện kia làm cho người sâu thèm ăn đại động thịt kho tàu hầm khoai tây đã bị mã hoa có chút tràn đầy chặt chẽ vững vàng địa đánh vào trương hạo nhiên trong hộp cơm không thể không nói mã hoa tiểu tử này đánh thái tay nghề thật đúng là nhất tuyệt thần không biết quỷ không hay trong lúc đó trương hạo nhiên trong chén phần này thịt kho tàu hầm khoai tây bên trong khối thịt lại đây người bên ngoài nhiều hơn không mỗi một viên cũng béo gầy dao nhau trong suốt long lanh giống như đang phát tán ra mê người con mang còn tốt mã hoa tiểu tử này đánh thái tay nghề làm coi như không tệ chỉ thấy khối đó viên béo gầy dao nhau màu sắc mê người khối thịt lại x à o r ư ợ u bị tầng tầng lớp lớp khoai tây che giấu nếu không quan sát kỹ ngoại nhân căn bản khó mà phát giác trong đó giấu dếm huyền cơ nếu không phải vừa nãy tận mắt nhìn thấy mã hoa cầm trong tay m ô i lớn tại cái kia to lớn thái trong chậu thuần thục thao t á c toàn bộ quá trình nhất là nhìn thấy kia một thìa xuống dưới tràn đây đều là thi lúc ngay cả luôn luôn mắt sắc trương hạo nhiên chỉ sợ đều không thể tùy tiện phát hiện trong đó lúc này trương hạo nhiên tâm lĩnh thần hội hướng mã hoa gửi đi một ánh mắt ý vị thâm trường mà mã hoa thì nhanh chóng hồi vì đồng dạng bao hàm thâm ý ánh mắt trong chốc lát hai người giống như thần giao cách cảm bình thường liếc nhìn nhau về sau không hẹn mà cùng riêng phần mình phi tốc cạn nợ nụ cười tất cả chưa nói ra khỏi miệng lời nói tựa hồ cũng tại đây y mắng trong tơi ư c ư ờ i truyền lại được phát huy vô cùng tinh tế đúng lúc này mã hoa ý c ư ờ i đầy mặt địa mở miệng nói nhưng lúc ngài khẳng định không biết đạo này thịt kho tàu hầm khoai tây thế nhưng do ta tự mình làm nha làm lúc sư phụ của ta thì đứng ở một bên dốc lòng chỉ đạo nhìn ta hoàn thành mỗi một đạo hắn vừa dứt lời trương hạo nhiên ngay lập tức bừng tỉnh đại ngộ trong nháy mắt đã hiểu lập tức hoa lần này ngôn ngữ phía sau ý đồ nguyên lai、like、tiểu tử này là tại cùng mình chia sẻ phần này thành công vui sướng a với lại mã hoa sở dĩ sẽ như thế không kịp chờ đợi nói ra lời nói này còn có một một nguyên nhân trọng yếu đó chính là vừa mới trương hạo nhiên tán thưởng qua món ăn này m ù i thơm nước mũi lệnh mã hoa nghĩ lầm trương hạo nhiên cũng không hiểu biết món ăn này xuất từ tay hắn cho nên này trong lúc lơ đãng t á n dương càng làm cho hắn cảm thấy mừng rỡ hơn phần được à tiểu tử ngươi có thể à thức ăn này nghe thì mũi thơm nước mũi để người thèm nhỏ d ã i chắc hẳn bắt đầu ăn càng là hơn mỹ vị ngon miệng chỉ định không tệ trương hạo nhiên vẻ mặt tươi cười con mắt cũng hiếp lại thành một đường nhỏ cười hì hì tán dương lên mã hoa tới hai người bọn họ một bên tán gấu trương hạo nhiên tùy ý địa chỉ chỉ bên cạnh ngoài ra hai đạo thức ăn chay mã hoa tay chân lanh lẹ mà đưa nó nhóm một một trình tốt cất vào trương hạo nhiên ăn cơm thái trong hộp giờ này khắc này mã hoa trong lòng quả thực trong bụng n ở hoa kia hưng phấn sức lực thì khỏi phải để phải biết có thể được đến trương hạo nhiên dạng này khích lệ cũng không dễ dàng đâu tất lại bất kể nói thế nào trương hạo nhiên thế nhưng tính mạng hắ nếu như không có trương hạo nhiên ở giữa nói tốt hắn sao có thể thuận lợi như vậy điệu biến thành hà vũ trụ đồ đệ nha với lại từ bái nhập sư môn sau đó hà vũ trụ đối đại hắn tên đồ đệ này kia thật là tận tâm tận lực dường như không giữ lại chút nào địa chuyển thụ chủ nghệ đây hết thể cơ duyên x à o hợp cùng vận may giáng lâm tất cả đều là lấy trương hạo n h i ê n phúc hì hì hì mã hoa c ư ờ i đến miệng đều không khép lại được lộ ra một ngụm răng trắng trên mặt tràn đầy hạnh phúc cùng thỏa mãn nét mặt đúng lúc này hắn như là đột nhiên nghĩ đến chuyện quan trọng gì vội vàng ngừng cười âm thanh vẻ mặt thành thật nhìn về phía đã đá đúng rồi nhưng thúc ngài đến tìm sư phụ ta có phải hay không có cái gì chuyện khẩn yếu a có cần hay không ta đi giúp ngài bắt hắn cho kêu đi ra nhà trương hạo nhiên nghe được mã hoa như vậy giảng không khỏi có hơi n h ữ n mày suy tư sau một lúc lâu sau đó mới mặt giãn ra nợ n đủ cười đáp lại nói thôi thôi đã như vậy vậy cũng chớ gọi hắn hiện ra ngươi chờ một lúc thay ta cùng hắn chuyển một lời nói cho hắn biết hôm nay sau khi tan việc trực tiếp h ồ i nhà ta đến một chuyến ta chỗ này có ít chuyện muốn tìm hắn đấy đúng lúc này trương hạo nhiên lại cười như không cười nhìn mã hoa mang theo trêu chọc nói ta nói ngươi tiểu tử này à nói chuyện thế nào khách khí như vậy đâu lại còn gọi ta như thúc chẳng lẽ lại ta nhìn lên tới vô cùng trông có vẻ g i a sao về sau nha một mực gọi ta nhiên cả thuận tiện nha kỳ thực mỗi lần nghe được mã hoa gọi mình nhưng thúc lúc trương hạo nhiên trong lòng cuối cùng sẽ dâng lên một loại bị người kêu láo già đi cảm giác mã hoa nghe trương hạo nhiên lời nói này về sau liền hội vàng gật đầu trước đem đối phương phân p h ó đáp ứng tỏ vẻ nhất định sẽ đem thông tin truyền đạt cho sư phụ hắn hà vũ trụ sau đó hắn gãi đầu một cái tiếp tục giải thích nói ai nha nhưng thúc cái này không thể được nha dựa theo sư phụ ta bên kia bối phận mà nói ta lẽ ra tôn xưng ngài là như thúc mới được đấy lại nói nếu để cho sư phụ ta hiểu được ta lung tung sưng h ô u n g à i vậy hắn xác định vững chắc được hung hăng dăn dậy ta một trận không thể nói xong những lời này mã hoa có vẻ hơi khó xử hắn một bên gãi đầu một bên liếc trộm trương hạo nhiên k i a trong ánh mắt rõ ràng còn lộ ra mấy phần cố chấp tựa h ồ tại cho thấy dù thế nào cũng muốn kiên trì s ư n g hô như vậy trương hạo nhiên trương hạo nhiên nhìn mã hoa bộ này ngây thơ chân thành nhưng lại quyết dự ý mình d á n g vẻ nhịn không được bất đắc gì lắc đầu cười khẽ một tiếng nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ lại đi vốn nắn mã hoa đối với mình xưng hô ha ha tiểu tử ngươi cùng sưng nhau vướng bình địa phải chết nhận lý lẽ c cười mắng một câu trương hạo nhiên liền cùng mã hoa tùy ý nói mấy câu đợi đến từ khôn cùng lý thu h à n h cũng lấy cơm thái cùng nhau rời đi chương sáu trăm bảy mươi sáu nhà ăn số ba chúng nhân viên tạp vụ đối với trương hạo nhiên tạp ân dương chương sáu trăm bảy mươi sáu nhà ăn số ba chúng nhân viên tạp vụ đối với trương hạo nhiên tạp ân dương làm trương hạo nhiên một đoàn người chuẩn bị rời khỏi nhà ăn số ba lúc hắn trong lúc lơ đãn g thoáng nhìn đang cùng người bên ngoài một bên nói chuyện phiếm vừa ăn cơm tiền tam thắng thế là trương hạo nhiên dừng bước lại mỉ vừa đi về phía tiền tam thắng cũng nhiệt tình cùng hắn chào hỏi thiên công vậy chúng ta liền đi trước cá ngài chậm rãi h trương hạo nhiên trên mặt tràn đầy hòa ái dễ gần nụ cười giọng nói thân thiết mà tự nhiên tiền tam thắng thấy thế liền vội vàng đứng lên đồng dạng mặt mỉm cười địa đáp lại nói được rồi được rồi hạo nhiên ngày trước bận đ i ệ u ngài đi thôi ta hiểu được ngài thế nhưng chúng ta trong nhà máy đại lãnh đạo một ngày trăm công ngàn việc nha theo tiền tam thắng trương hạo nhiên thân làm trong nhà máy nặng muốn lãnh đạo nhân vật ngày bình thường nhất định sự vụ quấn thân bận rộn gì thường bây giờ không tại nhà ăn dùng cơm mà là lựa chọn trở về văn phòng chắc là vì có thể yên tính hưởng thụ mỹ thực sau đó có thể đạt được đầy đủ nghỉ ngơi từ đó vì tốt hơn trạng thái vùi đầu vào đến tiếp sau căng thẳng bận rộn công tác bên trong đi tóm lại giờ này k h ắ c này trương hạo nhiên tại tiền tam thắng trong suy nghĩ dựng lên một tốt đẹp hình tượng hắn không chỉ có là một vị tận chức tận trách ưu tú lãnh đạo càng là hơn một tên sâu được lòng người xuất sắc cán bộ ngay tại trương hạo nhiên dẫn theo từ khôn cùng lý thu hoành quay người rời đi thời khắc nguyên bản ngồi vây chung một chỗ ăn cơm nói chuyện trời đất nhân viên tạp vụ nhóm sôi nổi đem ánh mắt tò mò nhìn về phía tiền tam thắng những thứ này nhân viên tạp vụ đều là tiền tam thắng người quen bọn hắn kìm nén không được nghi ngờ trong lòng không kịp chờ đợi mở miệ hỏ đây rốt cuộc là tình huống gì nha vừa nãy vị kia không phải chúng ta công đoàn nhà máy chủ tịch kiêm sở cải tiến kỹ thuật sở t r ư ở n g trương hạo nhiên sao thật không nghĩ tới ngài thế mà còn năng lực cùng nhân vật như vậy đáp lời đâu nhanh nói cho chúng ta một chút thôi trong đó một vị nhân viên tạp vụ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi rất rõ ràng vị này nhân viên tạp vụ hẳn là mới từ nhà ăn số ba đánh tốt đồ ăn không bao lâu và không hắn làm sao lại như vậy như thế hỏi tiền tam thắng đâu nhưng vào lúc này những kia chậm rãi đi đến tiền tam thắng ăn cơm chỗ cũng lần lượt ngồi xuống nhân viên tạp vụ nhóm từng cái thì cũng đưa ánh mắt về phía bên này phải biết tại những người này bên trong kỳ thực có tương đương một bộ phận căn bản cũng không biết nhau tiền tam thắng nhưng này không có chút nào ảnh hưởng bọn hắn đối với trận này bắt quái sinh ra hưng thú n ồ n g hậu rốt cuộc nha nhân loại bẩm sinh lòng hiếu kỳ luôn luôn khó mà ức chế tiền tam thắng chú ý tới bên cạnh một người tiếp một người nhân viên t ạ m vụ chính không chấp mắt nhìn mình t ầ m chầm với lại theo thời gian trôi qua còn có c à nhiều g n nguyên bản cũng không quen biết người thì tụ lại đến tham gia náo nhiệt bất quá đối mặt tình hình như vậy tiền tam thắng chẳng những không có cảm thấy một tơ một hào e ngại cùng lùi bước tương phản hắn còn có chút hăng hái mặt mày hớn hở hướng mọi người d i n g thuật lên vừa rồi tại xếp hàng mua cơm lúc trải qua có hứng chuyện xưa ha ha ha cái đó lao đi nha ai nha n à y không phải người ta trương hạo nhiên trương sở t r ư ở n g vừa mới tốt nghiệp đại học bị phân phối đến chúng ta nhà máy hồng tình công tác lúc làm sơ trong âm thầm hỏi qua ta thật nhiều liên quan đến thợ tán phương diện vấn đề chuyên nghiệp đâu hôm nay thật đúng là xảo a ta lại tại bên trong nhà ăn đầu cùng trương sở t r ư ở n g đâu phải kết quả thì sao không ngờ rằng người ta còn nhớ ta đối với ta đặc biệt nhiệt tình không cần mời ta nếm đến phòng ăn thịt kho tàu hầm khoai tây các ngươi nhìn một cái phần này thương à o ngạt thịt kho tàu hầm khoai tây chính là trương sở trưởng dùng hắn chân quý tem thị chuyên môn mời ta ăn nhà hì hì hì tiền tam thắng vừa nói một bên dùng ngón tay chỉ trong hộp cơm thịt kho tẩu đắc ý cực kỳ vừa mới mở miệng nói chuyện vị tiên nhân viên tạp vụ chính là tiền tam thắng trong miệng lao đinh khi hắn nghe nói lời nói này sau đó mặt trong nháy mắt hiện ra cực độ k hết đại nét mặt con mắt chừng được như là t r u ô n g đồng một đại thẳng tắp chỉ hướng tiền tam thắng trong tay trong hộp cơm những kia màu sắc bê người mụi thơm nước mụi thịt kho tẩu dùng khó có thể tin giọng nói lớn tiếng reo lên cái gì đồ chơi ngươi lại dám nói ngươi trong chén những thứ này t h ơ m n g à o ngạt thịt kho t ẩ u là người ta tiểu trương s ở t r ư ở n g cố ý cầm kem thịt mời ngươi ăn ngươi đây làm ở cái gì cho đùa đâu cái này làm sao có khả năng a không thể nào lão đinh một bên gật gú đắc ý mặt mũi tràn đầy nghi ngờ lẩm bẩm một bên dường như còn muốn phát biểu nữa một ít chất vấn c h i tử nhưng lời nói chưa mở miệng liền bị tiền tam thắng không khách khí chút nào ngắt lời chỉ thấy tiền tam thắng cứng cổ vẻ mặt chắc chắn địa phản bác họ dâu này ta nói ngươi cái tên này thế nào cũng không tin đâu chẳng lẽ lại ta còn có thể biên nói dối đến lựa gạt ngươi lão gia hỏa này hay sao kể ngươi nghe đi sự thực chính là như thế. đây chính là người ta trương sở trưởng tâm thiện hoài cựu lấy trước kia chút ít lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ người ta cũng một thẳng ghi nhớ trong lòng đây này còn ngữ nói ngươi nhìn một cái kia trương h ạ o nhiên tốt bao nhiêu một người nhà chúng ta trong nhà máy các công nhân ai không biết được hắn là đỉnh cao tốt lãnh đạo luận nhân phẩm luận năng lực đều là không có chọn tiền tam thắng nói được chém đinh chặt sát không chút do dự cùng chần chờ đợi hắn đem những lời này giảng song sau ngồi ở bên cạnh lao đinh thì bắt đầu giao động lên vốn trong lòng kiên định hoài nghi dần dần tiêu tán cuối cùng lao đinh bận đ i u gật đầu không ngừng tỏ vẻ đồng ý nói ừ n nếu chiếu ngươi nói như vậy tiêu đoán chừng thật đúng là chuyện như vậy nhìn tới vị này tiểu trương sở trường thật là tâm địa thiện lương làm người chính trực a nếu không như thế nào lại còn nhớ ngươi lão tiền làm nam nối hắn điểm này tiểu bang chợ đấy hai người bọn họ trò chuyện đồng thời ngồi bên cạnh ăn cơm nhân viên tạc vụ nhóm đồng dạng đang nghe ngay lúc này có người xen vào nói nếu như các ngươi đàm l u ậ n là trong nhà máy hắn lãnh đạo của hắn cán bộ yên ngại quá ta còn thực sự không hiểu rõ lắm tình huống nhưng mà nếu như nói đến tiểu trương sở trường vậy coi như không giống nhau á về hắn nha căn bản không cần nhiều lời cái gì tâm địa của người ta gọi là một tốt nhà vị này người nói chuyện hơi dừng lại một chút nói tiếp tiểu trương sở t r ư ở n g không chỉ năng lực bản thân xuất chúng đây chính là tương đối nhân vật lợi hại a càng quan trọng chính là hắn đối đại chúng ta công nhân đặc biệt xem trọng một chút kiêu ngạo đều không có nhất là hiện nay hắn còn đảm nhiệm nhìn chúng ta s ư ở n g chủ tịch công đoàn nhà máy trước n à y còn có cái gì có thể nói đơn giản chính là ta người trong nhà nha hắn lời nói này xác thực nói được có lý rốt cuộc chủ tịch công đoàn nhà máy đại biểu chính là rộng lớn giai cấp công nhân lợi ích hắn chức trách chính là muốn tích cực chủ động địa đi giữ gìn các công nhân vốn có quyền lợi cho nên nói tất nhiên có thể lên làm chủ tịch công đoàn kia minh cũng chứng nhà hồng đủ để chứng minh nhà máy tinh bên trong i n bên h t lúc nhất thời hiện trường tràn đầy các loại tán dương tri tử chương sáu t n dương r ă i bảy m ư ơ n g 677, mỹ hảo hưu nhàn thả lòng thời gian nhưng mà theo trọng tâm câu chuyện không ngừng xâm nhập cùng phát triển mọi người nghị luận tiêu điểm dần dần đã xảy ra rời đi ban đầu chỉ là vây quanh chương hạo nhiên triển khai nhưng dần dần, dần đề tài của bọn họ phạm vi càng lúc càng rộng vậy mà bắt đầu đàm luận lên trong nhà máy hắn lãnh đạo của hắn cán bộ đến, đến rồi ngay cả luôn luôn bị chịu chú ý quách thư ký cùng với lý giám đốc đám người giờ phút này cũng đã trở thành bọn hắn trong miệng soi mói đối tượng đáng được ăn mừng là quách nhân nghĩa cùng lý hoài đức hai người này ngày thường phong cách hành sự có chút đo chính tại đông đảo công trong lòng người tạo tốt đẹp hình tượng danh tiếng rất tốt bởi vậy làm những kia vờn quanh tại tiền tam thắng bên cạnh nhân viên tạp vụ nhóm tập hợp một chỗ nghị luận trong nhà máy các cấp cán bộ lãnh đạo lúc t u y ệ t đại đa số người trong miệng chỗ cho ra đánh giá đều là tương đối chính diện lại tích cực tại lòng của mọi người trong mắt thực tế v ì bí thư nhà máy quách nhân nghĩa giám đốc lý hoài đức cùng với chủ tịch công đoàn nhà máy kiêm sở t r ư ở n g sở cải tiến kỹ thuật trương hạo nhiên ba vị này lãnh đạo đột xuất nhất ba người bọn họ nương tựa theo tự thân xuất sắc năng lực cùng tín nghiệp tinh thần thắng được rộng lớn công đám người từ đáy lòng khen ngợi nói đến lý hoài đức có thể đạt được đánh giá cao như vậy kỳ thực nguyên nhân ngược lại cũng không khó hiểu rốt cuộc lúc này không giống ngày xưa theo môi trường biến thiên cùng cá nhân lịch duyệt tăng trưởng tâm cảnh của hắn đã đã xảy ra rõ rệt biến hóa hiện tại lý hoài đức càng thêm chú trọng bản thân tăng lên đối với người trưởng thành có càng cao xa hơn mục tiêu cùng truy cầu nguyên nhân chính là như thế hắn đối t ự thân yêu cầu trở nên đặc biệt nghiêm ngặt tại công việc thường ngày bên trong lý hoài đức luôn luôn thể hiện ra một loại mãnh liệt lòng cầu tiến cùng tinh thần trách nhiệm bất luận là đối mặt phức tạp dườm già sự vụ hay là gian khổ nhiệm vụ trọng đại hắn cũng từ đầu tới cuối duy trì độ cao chuyên chú gắng đạt tới làm được thập toàn thẩm mỹ cùng lúc đó hắn đối đại trong nhà máy mỗi một vị công nhân đều tràn ngập yêu thích tình đặt mình vào hoàn cảnh người khác địa vì mọi người suy nghĩ hết sức giải quyết các công nhân đang làm việc cùng trong sinh hoạt gặp được các loại vấn đề kiểu này dĩ nhân vi bản quản lý lý niệm không chỉ nhường hắn sâu được lòng người đồng thời thì cực đại kích phát toàn thể nhân viên công tác tính tích cực cùng sức sáng tạo Đồng dạng địa, đối Đức dạng những tình huống này, lý Hoài Đức bản thân kỳ thực trong lòng rõ ràng. Bằng không, ngầm uống rượu lúc ăn cơm, hắn như thế nào lại lớn lại với Hoài thực thế rượu Lý lúc cơm, kỳ rõ như vậy nơi này nói tới bọn hắn ba đến tột cùng c h ỉ là cái nào ba vị đâu không hề nghi ngờ chính là bí thư nhà máy quách nhân nghĩa giám đốc lý hoài đức cùng với thân kiêm chủ tịch công đoàn cùng sở t r ư ở n g sở cải tiến kỹ thuật hai chức trương hạo nhiên a thậm chí có thể không chút nào khoa t r ư ơ n giảng ba người bọn họ quả thực có thể xưng nhà máy gang thép hồng tinh ba đại c ự đầu không gần như c h ỉ ở trong nhà máy có địa vị vô cùng quan trọng càng là hơn nắm giữ lấy rất nhiều mấu chốt quyết sách quyền lực với lại nha đáng nhắc tới là ba người bọn họ ở giữa quan hệ cá nhân đây chính là tương đối tốt thì nguyên nhân chính là như thế làm lý hoài đức nói ra như thế câu chuyện đến ngược lại cũng không phải không có căn cứ ngược lại có vẻ rất có vài phần đạo lý đương nhiên rồi loại tình hình này tự nhiên là có lợi có hại theo phương diện tốt đến xem bởi vì bọn họ ba người tâm hướng một chỗ nghĩ kính hướng một chỗ xứ vẫn luôn cũng tại một cách toàn tâm toàn ý là trong nhà máy phát triển bôn ba khắp nơi bận rộn này không thể nghi ngờ cho nhà máy hồng tinh mang đến rất nhiều tích cực biến hóa cùng tiến bộ nhưng mà mọi thứ đều có tính hai mặt theo không tốt góc độ đi xem chính vì bọn họ ba người quan hệ vô cùng thân mật vô gian rất dễ dàng liền sẽ bị ngoại giới nắm được cán trọn sinh ra sai lầm rốt cuộc ba người bọn hắn đi được quá gần khó tránh khỏi để người cảm thấy có chút kéo bẹ kết phái hiểm nghi từ đó sinh sôi rời núi đầu chủ nghĩa làm ra một ít chuyên quyền độc đoán sự t ì n h chẳng qua còn tốt q u á c h nhân nghĩa lý hoài đức trương hạo nhiên ba người đồng dạng hiểu rõ điều này do đó trong âm thầm quan hệ tốt về tốt tình c ờ gặp trong nhà máy một ít chưa quyết định đại sự mấy người riêng phần mình cũng sẽ phối hợp nhìn nói vài lời phản đ i ề u ở trước mặt người ngoài làm dáng một chút cái gì nhường ngoại nhân vì là quan hệ giữa bọn họ cũng không phải như vậy hài hòa dù sao bất kể kiểu gì ba người bọn họ tại bên trong nhà máy công trong lòng người thanh danh vẫn là có thể giờ này k h ắ c này ngay tại tiền tam thắng mặt mày hớn hở địa đàm luận trương hạo nhiên đủ loại sự tích đối n ó khen không dứt miệng thổi phồng đến mức kia trương hạo nhiên đơn giản chính là trên trời có dưới mặt đất không một ưu tú thời điểm ngồi ở bên cạnh hắn cái khác các công nhân thì đang mồm năm miệng m ộ ư ơ i tám gâu trong nhà máy các lãnh đạo khác các cán bộ hình tượng đến tột cùng làm sao mà lúc này vị k i ê u bị chịu khen ngợi trương hạo nhiên đã mang theo từ khôn cùng lý thu hoành hai người này hùng hùng hổ h ổ địa chạy về văn phòng chỉ thấy trương hạo nhiên đi lại vội vàng đi đến văn phòng bên cạnh trên chỗ ngồi đặt n ô n g ngồi xuống sau đó ngầm đầu lên cười ha hả nhìn về phía tư khôn giọng nói Tiểu k h ô ngươi n đem cửa phòng làm việc cho khép lại đi hắn lời còn chưa dứt kế nguyên bản yên lặng ngồi trên ghế từ khôn ngay lập tức phản xạ có điều kiện đứng dậy làm bộ muốn hướng phía cửa phòng đi đến nhưng mà nói thì c h ậ m mà xảy ra thì nhanh ngay tại từ khôn vừa mới có hành động thời khắc một bên lý thu hoành tay mắt lanh lẹ địa r ố i ra một tay đưa hắn n g ă n lại chỉ nghe lý thu hoành hào sảng nói ra tiểu khôn ngươi lại an tâm ngồi chính là vẫn là để để ta đi nói xong lý thu h à n h không chút do dự nhanh chóng đứng dậy một bước xa vọt tới trước cửa tay chân lanh lẹ đem cửa phòng chăm chú khép lại nhìn thấy lần này tình cảnh từ khôn không khỏi tâm linh thần hội hơi cười một chút thì liền không lại tranh đoạt nhìn đi đóng cửa đợi cho cửa phòng làm việc kín kẽ địa khép lại sau đó ba người này cuối cùng có thể qua loa thư giãn một tí tâm trạng bắt đầu hưởng dụng bọn hắn cơm chưa tiểu chủ cái này trương t i ế t phía sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau càng đặc sắc rất nhanh trương hạo nhiên hài lòng ngăn được cái thứ nhất mỹ vị đến cực điểm thịt kho tàu sau đó cái kia tràn đầy nụ cười trên mặt tách ra như dương quan sán lạ nhiệt tình đối với ngồi ở bên cạnh từ khôn cùng lý thu h à n h nói ra tới, tới tới tới tiểu khôn thu h à n h các ngươi thì khác khí với ta cũng đến nếm thử trong bát của ta thịt kho tàu đi chỉ là ngửi một chút này mùi thơm mê người có thể đoán được này thịt kho tàu mùi vị không tệ quả nhiên ta vừa nếm một khối hắc hương vị chân không tệ là vừa nói trương hạo nhiên một bên tràn đầy phấn khởi địa lấy tay bắt nhìn đôi đua trong tay không trừng địa biệt động ra hiệu từ khôn lý thu hoành hai người thì vội vàng nếm thử quả nhiên làm trương hạo nhiên nói xong cô kia nồng đậm mùi thịt như cùng một bàn tay vô hình nhẹ nhàng dẫn dắt từ khôn cùng lý thu hoành trái tim hai người nhìn màu sắc hồng sáng dâu lóng l á n thịt kho tàu không khỏi thèm ăn nước bọt đều nhanh chảy ra chỉ thấy trương hạo nhiên mặt mũi tràn đầy nhiệt tình tiếp tục ra hiệu hai người bọn họ đ ứ n g k h á c h khí thế là từ k h ô n cùng lý thu hoành tự nhiên sẽ không cự tuyệt lần này hào ý hai người nhanh chóng cầm lấy b ú a chia ra kẹp lấy một khối bóng loáng hồng n ộ n thịt kho tẩu tiễn trong cửa vào tỉ mỉ phẩm vị Chật chật chật. ca, chút Chúng thức canteen nhiên không Nhiên không nhà nhiều như nhà thật nhất là ngon miệng đâu. Nhất tệ một ta trong Mùi máy đếm miệng kia người nói sai. vị vậy quả đâu. ăn, đúng này ăn ngon à. là bà là ở đối với nhà ăn số ba chủ nghệ cho độ cao đánh giá đồng thời t o á t ra ngưỡng mộ chân thành tình n g ồ i ở một bên lý thu hoành đang thưởng thức hết khối này làm cho người dư vị vô tận thịt kho tàu sau đó cũng là rất là tán thành g ậ đầu phụ họa theo đuôi nhìn từ khôn vừa rồi nói lời nói tỏ vẻ chính mình hoàn toàn đồng ý hắn đối với nhà ăn số ba đồ ăn ca ngợi c h i tử nhìn thấy từ khôn cùng lý thu hoành cũng đối với món ăn này cấp r a cực đánh giá cao chương hạo nhiên không khỏi cười lên ha hả ha, nhưng, nhưng cũng không lại nhiều nôn cái gì giờ phút này ba người trong lúc đó tràn ngập một loại thoải mái sung sướng không khí dần dần tiểu này hài hòa sung sướng bầu không khí càng thêm nồng hậu dày đặc ba người bọn hắn bắt đầu say s ư ơ ngon n g lành địa ăn xong rồi cơm trưa thỏa thích hưởng thụ lấy mỹ thực t h ị t kho tàu hầm khoai tây mang tới mỹ hảo hiu nhàn thả lòng thời gian Trưng 678, Lý Thu sau buổi cơm trưa dương quang xuyên thấu qua ký túc xá cửa sổ vẫy trên mặt đất hình thành từng mảnh từng mảnh loang lộ quang ảnh t r ư ơ n g hạo nhiên từ khôn cùng lý thu h à n h ba người chậm rãi đi về phía phòng vệ sinh trong tay cầm vừa mới đã dùng qua hộp cơm bọn hắn một bên tán gẫu buổi sáng trong công việc chuyện lý thú một bên cẩn thận thanh tẩy lấy hộp tẩy xong hộp cơm về sau ba người r ố i lưng một cái ngáp một cái sau đó các từ trở lại chỗ ngồi của mình chuẩn bị hưởng thụ ngắn ngủi lúc nghỉ trưa ánh sáng thời gian như thời gian qua nhanh thoáng qua liền mất thời gian nghỉ trưa rất nhanh liền kết thúc theo một hồi trong nhà máy đi làm náo tiếng chuông vang lên trương hạo nhiên rủi rủi con mắt từ trên ghế ngồi thẳng cơ thể mở rộng ra hai tay đánh một cái thật lớn áp từ k h ô n thì mơ mơ màng màng mở ra hai mắt lấy tay vô vô gò má để cho mình tỉnh táo lại mà lý thu h o n h thì nhanh chóng chỉnh lý tốt mặt bàn chuẩn bị nên đón buổi chiều công tác cũng không lâu lắm trương hạo nhiên ba người cũng đã tiến nhập trạc hết sức chuyên chú xử lý lên trên bản chất như núi văn kiện tài liệu qua một hồi lâu đúng lúc này cửa phòng làm việc đột nhiên chuyển đến một hồi thanh thúy tiếng gõ cửa phanh phanh phanh thanh âm không lớn không nhỏ nhưng lại tại phòng làm việc gan tính lộ ra được đặc biệt rõ ràng mời vào nghe được tiếng gõ cửa trương hạo nhiên dừng lại động tác trong tay n g n g đầu hướng phía ngoài cửa hô một tiếng vừa dứt lời chỉ nghe thấy khóa cửa chuyển động âm thanh cửa phòng chậm rãi bị đẩy ra một thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào nguyên lai、like、là đái tiểu vũ nàng mặt mỉm cười nhẹ nhàng đi đến nhìn thấy đái tiểu vũ đi vào trương hạo nhiên trên mặt ngay lập tức lộ ra nhận tình n c ũ nhưng g ngồi bay bên đầu đối với n ở c ạ Lý Thu h o h phân phó nói. Tiểu hành A, nhanh cho đồng chí Đái tiểu vũ rót chén Tiểu mà ngay i t khó phải h đến một c u n cũng không tại h chậm chế nhà. h ể Nói xong, Trương hắn, hắn, hắn vừa muốn đứng dậy đi pha trả lúc đại tiểu vũ như là bị nóng đến bình thường luôn cuống tay chân liên tục k h o á t tay k h ắ p khuôn mặt là vẻ sợ hãi vội vàng nói đừng đừng đừng s ở t r ư ở n g ngài nghìn vạn lần đừng có khách khí như vậy thật sự không cần như thế phiền p h ứ c nha ta một chút cũng không khác đâu đ á i tiểu vũ làm sơ chối từ sau đó liền không còn xoắn suýt ở đây mà là nhanh chóng cắt vào chính đề chỉ thấy nàng lưỡn thẳng xuống lưng nét mặt trở nên nghiêm túc lên nghiêm túc hướng s ở t r ư ở n g giải thích nói s ở t r ư ở n g lần này tới là bị chủ nhiệm chúng ta nhờ vả chuyên tìm đến đồng chí lý thu h à n h ngài cũng biết liên quan tới hắn phải trái điều động sắp đặt ngươi buổi sáng nhường đồng chí từ k h ô n đến t h u ố c l à n g qua chủ nhiệm chúng ta buổi chiều phải nắm chặt đang làm hiện nay các hạng thủ tục đều đã cơ bản làm thỏa đáng nhưng mà còn có một số quan trọng văn kiện tài liệu cần bản thân hắn tự mình ký tên xác nhận mới được nghe đến đó sở trưởng k h ẽ gật đầu tỏ ra hiểu rõ nguyên do trong đó ngươi lai đại tiểu vũ lần này tới trước sắc thực sự xuất có nguyên nhân nói trở lại đây hết t hệ còn muốn truy ngược về thượng buổi trưa làm lúc trương hạo nhiên cố ý dặn dò từ khôn tiến về văn phòng tổng hợp thúc giục liên quan đến lý thu h à n h phải trái điều động an bài chương trình tiến độ tất nhiên lãnh đạo cũng lên tiếng làm như vậy chủ nhiệm phòng làm việc lam dĩnh tự nhiên không dám sơ xuất không phải sao buổi chiều đi làm nàng thì ngựa không dừng v õ bắt đầu xử lý chuyện này trải qua một phen căng thẳng bận rộn công tác đại bộ phận quá trình đều đã hoàn thành thuận lợi dưới mắt chỉ kém lý thu hoành cuối cùng thân bút ký tên đương nhiên rồi dựa theo lệ cũ tại chính thức ký tên những văn kiện này trước đó lam d ĩ n h bí mật khẳng định tránh không được muốn cùng lý thu hoành trò chuyện chút một phương diện nói rõ ràng tương quan công tác yêu cầu cùng chú ý hạc m ụ mặt khác cũng là đối với hắn tương lai tại tân cương vị sở trưởng trợ lý bên trên công tác cho cổ vũ cùng mong lợi tạm thời cho là một lần xâm nhập tâm sự giao lưu đi gặp tình hình này trương hạo nhiên hơi khẽ nhau mắt như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua lý thu hoành về sau liền xoay người lại mặt hướng đái tiểu vũ chuẩn bị sắp đặt hắn mang theo lý thu hoành nên rời đi trước đi xử lý riêng phần mình trong tay sự vụ nhưng mà thì ở trong nháy mắt này ở giữa trương hạo nhiên như là bị một đạo tiểm điện đánh trúng trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu chỉ thấy hắn nhanh chóng giơ tay lên hướng phía đang muốn quay người rời đi đái tiểu vũ cao giọng hô vẻ mặt vô mặt cùng n g đi điều chỉnh điều chỉnh. hiện h o ặ h nay đồng chí lý thu hoành vẫn chỉ là cái nhân viên văn phòng có thể ta nghĩ vì hắn hiện tại chỗ gánh chịu công tác chức trách cùng với biểu hiện ra năng lực trình độ thực sự có chút không nhiều kết hợp nói đến đây trương hạo nhiên qua loa dừng lại một chút Tiếp lấy d ù nếu g g n trải qua xét duyệt xác nhận không có vấn đề lời nói vậy liền mau chóng giúp hắn làm tốt tấn thăng thủ tục đem cấp bậc của hắn chính thức đấy lên rốt cuộc tượng hắn như vậy nhân tài ưu tú lẽ ra đạt được tốt hơn phát triển cơ hội cùng đãi ngộ nha t r ư ơ n vì lý thu hoành hiện nay là chủ tịch công đoàn nhà máy kiêm sở trường sở cải tiến kỹ thuật trợ lý chức vị trọng yếu mà nói chỉ là một nhân viên cấp x á t thực có vẻ vô cùng thấp chút ít cùng hắn thực tế vốn có thân phận địa vị nghiêm trọng không hợp theo lý giảng cho dù cho hắn phân phối một cán bộ cấp khoa chính danh hiệu dường như cũng không quá phận chẳng qua dù thế nào tất cả nhân viên tấn thăng đều phải tuân theo cố định quy chế xí nghiệp cùng tương quan chương trình đến tiến hành tuyệt không thể tùy ý làm loạn chỉ có dạng này mới có thể bảo chứng công bằng công chính hợp lý hợp pháp bởi vậy trương hạo nhiên cũng chỉ có thể để nhân sự khoa bên ấy đem lý thu hoành hành chính cấp để làm phó khoa cấp đương nhiên trong thời gian ngắn cũng không có khả năng đem lý thu hoành để bạt làm chính khoa cấp rốt cuộc từ khôn bây giờ cũng mới là chính khoa cấp mà giờ này k h ắ c này lý thu hoành nghe thấy trương hạo nhiên đột nhiên nói lên chuyện này lập tức cảm động đến không được hốc mắt đều đỏ cùng lúc đó đứng ở một bên đái tiểu vũ đồng dạng lòng tràn đầy vui mừng dưới đáy lòng yên lặng là lý thu hoành cảm thấy vui vẻ chỉ thấy nàng n ế t miệng lên lộ ra một vòng nụ cười xán lạ nhẹ nói được rồi sở trường ngài yên tâm đi ta khẳng định hội một chữ không sót đem ngài nói tới mỗi một câu lời nói cũng chuyển đạt cho chúng ta chủ nhiệm thời khắc này đái tiểu vũ có thể nói là không kìm được vui mừng kia mặt mày hớn hở bộ dáng giống như lập tức liền muốn lấy được tấn thăng cơ người biết không phải lý thu hoành mà là chính nàng đồng dạng mà một bên chương hạo nhiên tự nhiên hiểu rõ nguyên do trong đó cho nên hắn cũng không nhiều lời chỉ là bất động thanh sắc hướng lý thu h à n h âm thầm chuy lý thu hoành tiếp thu được cái này ra hiệu ngầm về sau lập tức cảm giác trên mặt một hồi phát nhiệt trong lòng không khỏi dâng lên một tia khó xử rốt cuộc hắn biết rõ sở t r ư ở n g lần này cử động nhưng thật ra là đang nói đùa hắn t r e o k ẹ o thôi thế là hắn hơi có vẻ khốn cùng địa hướng về phía trương hạo nhiên gượng cười hai tiếng tiếp lấy lại cẩn thận dùng khỏe mắt dư quang nhanh trong quét một chút bên cạnh thân đái tiểu vũ kết quả phát hiện trên mặt nàng tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt quả thực so với chính mình còn muốn hưng phân kích động thấy cảnh này lý thu hoành nguyên bản còn có một chút t h thùng tâm tư dần dần bình phục lại thay vào đó thì là một cỗ khó mà ức chế v đ á i tiểu vũ sở dĩ biểu hiện được như vậy h â n hoan nghệ cỡng h i ệ n nhiên là vì nghe được sở trưởng đề cập m u ố n đề b ạ t tin tức của mình cho nên mới sẽ từ đáy lòng địa thay mình cảm thấy vui a cứ như vậy lý thu hoành một bên trong đầu trở về chỗ những ý niệm này một bên không tự chủ được lâm vào ngắn ngủi trạng thái thất thần trong nghĩ cái gì đâu thu hoành ngươi tiểu t ử này chuyện gì xảy ra a con mắt cũng không mang theo nháy một chút địa chừng lên nhìn c h ầ m c h ầ m người ta đồng chí đ á i tiểu vũ không rời mắt làm gì vậy làm gì vậy nhanh cho ta hồi hồi thần nha nhưng vào lúc này trương hạo nhiên kia vang dội mà lại mang theo vài phần t r e o tức ấm thanh bất thình lình chui vào lý thu hoành trong lỗ thai bị như thế một hô lý thu hoành như ở trong mộng mới tỉnh đột nhiên lấy lại tinh thần ai nha m á ơi trong lòng của hắn á m kêu không tốt chính mình vừa rồi vậy mà như thế thất thố nghĩ được như vậy hắn không khỏi mặt đỏ tới mang thai lên lấy lại bình tĩnh về sau lý thu hoành vội vàng đưa ánh mắt về phía trương hạo nhiên cùng đái tiểu vũ hai người chỉ thấy trương hạo nhiên chính vẻ mặt cười xấu xa nhìn hắn mà đái tiểu vũ thì có vẻ hơi ngượng ngùng cùng lúng túng có hơi cúi đầu ý thức được tình huống không ổn lý thu h à n h vội vàng bồi khuôn mặt tươi cười nói với sở trường thực sự ngại quá a ta vừa mới thật là rất cao h ứ n g á cho nên trong lúc nhất thời có chút phân tâm nhưng mà đối với trương hạo nhiên hỏi hắn vì sao nhìn chằm chằm vào đái tiểu vũ xem chuyện này lý thu huỳnh lại lựa chọn tránh chẳng qua rất hiển nhiên trương hạo nhiên có thể sẽ không dễ dàng cứ như vậy bông tha cái này có thể hào hào t r e o chọc một phen lý thu huỳnh tuyệt cao cơ hội không phải sao chỉ thấy hắn cố ý giả bộ như không có nghe được lý thu huỳnh giải thích vẫn như c ũ không bông tha địa tiếp tục nói ta nói tiểu h u n h đấy ta nhìn xem người nhà căn bản cũng không phải là vì nghe được ta muốn để bạn ngươi mới cao hứng được t ấ t thần đi nhìn một cái ngươi vừa nay dáng vẻ đó con mắt đều nhanh dài đến đồng chí đái tiểu vũ trên mặt đi người ta thế nhưng vị nữ đồng chí sao người thế nào năng lực như thế không chút kiên kỵ c h ầ m c h ầ m vào người ta nhìn đâu c h ư ơ nói g chương người Chương chương người 679, 679, hạo nhiên mở hai, người đùa, hai. Chương 679, chương hạo nhiên mở hai n mở mở đùa, đùa, trò trò đến chỗ này trương hạo nhiên có chút dừng lại tượng l à cố ý t h ừ a nước đục thả câu tựa như dừng lại một chút sau đó qua loa để cao âm lượng trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc lớn tiếng nói tiểu hành a ta nói ngươi tiểu tử này sẽ không phải là coi trọng người ta đồng chí đái tiểu vũ đi tiếng nói của hắn vừa dứt căn bản không cho lý thu hoành phản ứng cùng cơ hội phản bác liền nhanh chóng quay đầu đi đưa ánh mắt về phía vừa nãy vì thẹn thùng túi lầu xuống bây giờ lại điều chỉnh tốt đem nặng đầu tân nâng lên đái tiểu vũ tiếp lấy cười lấy hỏi đồng chí đái tiểu vũ n h a ngươi đến nói một chút nhìn xem đồng chí lý thu hoành rốt c ụ c thế nào a hắc hắc tiểu tử này vừa nãy có thể một mực chỗ ấy nhìn chằm chằm theo ngươi thì sao bộ răng kia chật chật chợt vừa nhìn liền biết đối với ngươi thú vị á trương hạo nhiên vừa nói vừa dùng tay khoa tay dường như muốn đem lý thu h à n h vừa nãy thần thái miêu tả được phát huy vô cùng tinh tế đồng dạng nghe được tr nguyên bản vừa điều chỉnh tốt tâm tính đái tiểu vũ tượng một con nai con bị hoảng sợ gấp vội vàng cúi đầu tựa như hận không thể ngay lập tức tìm một cái l ỗ để c h u i vào cũng không tiếp tục ra đây gặp người thời khắc này nàng ngay cả mang thai cũng hầm thấu hai tay khẩn trương loay hoay g ó t áo chẳng dám hẹn nửa lời mà đúng lúc này lý thu hoành mắt thấy cảnh tượng trở nên lung túng như vậy trong lòng biết không thể lại mặc cho tình thế phát triển tiếp thế là hắn vội vàng đi ra phía trước một bên khoát tay ra hiệu trương hạo nhiên không muốn nói thêm nữa một bên ngủ gấp điệu mở miệng giải thích sở trưởng ngươi có thể tuyệt đối đừng nói lung túng nha tiểu chủ cái này trương tiết phía sau còn có a xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau càng đặc sắc ta vừa mới thật chỉ là vì thật cao hứng cho nên trong lúc nhất thời có chút thất thần mà thôi tuyệt đối không có ý khác hắn vừa nói một bên càng không ngừng cho trương hạo nhiên nháy mắt nhường hắn đừng nói nữa dừng ở đây ngay tại hai người trò chuyện thời khắc lý thu hoành ánh mắt luôn luôn không tự giác địa vụ trộm liếc nhìn bên cạnh đái tiểu vũ chỉ thấy kia đái tiểu vũ như cũ hơi túi đầu một gương mặt xinh đẹp sớm đã đỏ bừng lên giống quả táo chín một bên người nhìn thấy tình cảnh như thế lý thu h o n h không khỏi ở trong lòng âm thầm tề khổ không nớt cùng lúc đó hắn luôn cuốn tay chân mà đối với đái ti nhưng mà thực chất vừa rồi đái tiểu vũ đem trương hạo nhiên nói tới mỗi một chữ cũng nghe được thật sự rõ ràng nghe tới trương hạo nhiên đề cập lý thu hoành vừa nay không chấp mắt chằm chằm nhìn mình lúc đồng thời công bố lý thu hoành đối với mình cố ý thời điểm đái tiểu vũ tâm hồ trong nháy mắt nổi lên tầng tầng n g ự n sóng trừ ra ngượng ngùng bên ngoài ở sâu trong nội tâm nhiều hơn nữa thì là khó mà ức chế vui sướng cùng hân hoan rốt cuộc cái nào hoài xuân thiếu nữ không hy vọng bị ngưỡng mộ trong lòng người chú ý đâu húng chi chính mình vốn là vừa ý lý thu hoành thế nhưng ai có thể ngờ tới lý thu hoành vậy mà như thế vội vàng muốn giải thích rõ ràng chuyện này hắn không ngừng địa cường đ ị a chính mình sở dĩ hội thất thần c h ầ m c h ầ m vào đái tiểu vũ nhìn xem hoàn toàn là vì làm lúc quá hưng phấn vui vẻ bố trí tuyệt đối không có cái khác bất luận cái gì ý nghĩ xấu biến cô bất thình、lình. nhường nguyên bản lòng tràn đầy hoan h ỷ đái tiểu vũ tâm trạng đ ố n g chốc trở nên phức tạp lên đều nói tâm tư của con gái còn như đáy biển c h â m khó mà n ắ m lấy các nàng não mạch kín thường thường cùng nam hải từ một trời một vực có đôi khi thậm chí ngay cả chính các nàng cũng không làm rõ được tại sao lại nghĩ như vậy làm như vậy thời khắc này đái tiểu vũ chính là như thế rõ ràng trước đó còn đắm chìm trong ngọt nào trong trong nháy mắt lại lại bởi vì lý thu h à n h lần này giải thích mà sinh lòng xoắn suýt bất quá bởi vì giờ phút này còn đang ở sở trường trương hạo nhiên văn phòng đái tiểu vũ không kịp suy tư những thứ này vội vàng điều chỉnh tốt tâm tính thoải mái tỏ vẻ không có、gì. mà trương hạo nhiên cũng biết có chút trò đùa không sai biệt lắm là được rồi thì không nói gì thêm nữa đồng thời hắn nhìn đái tiểu vũ vừa mới phản ứng thì bắt đầu nghĩ lại từ bản thân mới vừa nói những kia trò đùa lời nói có phải hay không thương tổn tới người ta thế là hắn thì vội vàng cho thầy ấ y n ấ y đồng chí đái tiểu vũ ngại quá ngại quá ta vừa mới không giữ mồm giữ miệng nói sai cuối cùng đái tiểu vũ hay là cho thầy chính mình cũng không hề tức giận nói cho sở t r ư ở n g trương hạo nhiên không cần đệ b ụ rất nhanh hai người đơn giản trò chuyện vài câu đái tiểu vũ liền trở về lý thu huỳnh thì là theo chân đái tiểu vũ ra văn phòng cửa phòng chương sáu trăm tám mươi không ngừng giải thích lý thu hành chương 680 không ngừng giải thích lý thu hành ách ách ta vừa mới có phải hay không trò đùa mở qua có gật đầu a trương hạo nhiên nhìn qua đái tiểu vũ cùng lý thu hành dần dần từng bước đi đến bóng lưng không khỏi nhỏ giọng lẩm bẩm lên đợi hai người kia triệt để sau khi rời đi trương hạo nhiên chậm dãi thu hồi ánh mắt nhữ mày bắt đầu cẩn thận hồi tưởng vừa mới chính mình nói qua mỗi một câu lời nói càng nghĩ càng là cảm giác đến giống như có như vậy vài câu không nhiều thỏa đáng trong lòng không khỏi dâng lên một tia hối hận tình âm thầm tỉnh lại từ bản thân vừa náy hành vi tới trương hạo nhiên trong phòng đi qua đi lại chấm tư suy nghĩ một hồi lâu nhi sau đó đột nhiên như là linh quang lóe lên địa nghĩ tới chuyện quan trọng gì nguyên bản nhữ chặt nhìn lông mày thì dần dần dán ra cả người như chút được gánh nặng một thở ra một hơi dài thôi thôi lời nói đều đã nói ra ngoài hiện tại lo lắng nữa rốt cục nói đúng nói sai còn có ý nghĩa gì đấy nói không chừng đấy ta này trong lúc vô tình đâm một cái ngược lại là đem lý thu hành cùng đái tiểu vũ trong lúc đó tầng kia d â y dán cửa sổ mỏng manh cho xuyên phá cứ như vậy hai người bọn họ có lẽ có thể càng nhanh địa tiến tới cùng nhau đâu nghĩ như vậy trương hạo nhiên trên mặt lộ ra một vòng mang theo xảo quyệt nụ cười trước đó đối với mình ngôn ngữ không được lo lắng trong nháy mắt tan thành mây khói dù sao không có chuyện gì cũng đừng bên trong hao tổn chính mình là cái này t r ư ơ n g hạo nhiên tâm thái nhưng vào lúc này đi theo đái tiểu vũ cùng nhau đi ra văn phòng lý thu h à n h nội tâm lại là đủ m ù i vị lẫn lộn hắn yên lặng nhìn chăm chú đi tại phía trước vẫn luôn im lặng đái tiểu vũ nhiều lần muốn mở miệng đánh vỡ phần này yên lặng nhưng lời đến khỏe miệng lại cũng không biết nên nói như thế nào lên chỉ có thể gắng gượng địa nuốt trở vào cứ như vậy lý thu h à n h ba phen mới bận muốn nói lại thôi có vẻ mười phần bức rất bất an cuối cùng kiềm chế không ở nội tâm xúc động lý thu hoành nhanh đi mấy bước đ ổ i kịp đái tiểu vũ cũng lấy dũng khi hướng phía nàng nói ra đồng chí đái tiểu vũ vừa mới thực sự l à ngại quá cái đó hy vọng ngươi đừng để trong lòng nói xong lời nói này lý thu hoành khẩn trương đến trong lòng bàn tay túa ra mồ hôi con mắt càng là hơn không dám nhìn thẳng đái tiểu vũ chỉ là cẩn thận dùng dư quang liếp trộm phản ứng của đối phương thấy đối phương trầm mặc như trước không nói lý thu hoành trong lòng càng không yên hơn bất an hắn sau khi hít sâu mở hơi lần nữa thành khẩn mở miệng nói thực sự thật có lỗi à đồng chí đái tiểu vũ vừa nãy hành vi của ta quả thật có chút thất t h ấ k ý thu c ta hoành t vừa nói vừa quan sát đái tiểu vũ biểu tình biến hóa nhưng làm hắn cảm thấy thất vọng là đại tiểu vũ vẫn luôn mặt không biểu tình thật giống như hoàn toàn không có nghe được giải thích của hắn đồng dạng thế là hắn do dự một chút chuẩn bị tiếp tục nói thứ gì đến tiến một bước biểu đạt tay náy của mình nhưng mà đang lúc hắn vừa muốn ha một lúc một bên đái tiểu vũ lại đột nhiên nhẹ g i ọ n g lầm bầm một câu vui vẻ vui vẻ có thể như vậy thất thần nhìn chằm chằm vào ta nhìn xem sao hừ còn không bằng mất hứng đâu âm thanh mặc dù không lớn nhưng ở không khí an tĩnh bên trong lại có vẻ đặc biệt rõ ràng nghe được câu này lý thu hành lập tức ngây ngẩn cả người hắn có chút m ở mịt nhìn về phía đái tiểu vũ muốn nghe rõ nàng rốt cục nói cái gì đáng tiếc bởi vì đái tiểu vũ nói được rất nhẹ rất nhanh lại thêm lúc này hắn tâm tư tất cả làm sao chấn an đối phương phía trên đến mức cũng không hề hoàn toàn đã hiểu câu nói kia h à n nghĩa bất quá theo đái tiểu vũ giọng nói cùng trong thần thái hắn còn có thể cảm giác được đối phương dường như chính đang hở dỗi thời khắc này lý thu h à n h không khỏi có chút lo lắng hắn l i ề u mạng hồi tưởng đến chính mình trước đó ngôn hành cử chỉ cố gắng tìm ra đến tột cùng là địa phương nào t r e o đến đái tiểu vũ như thế không vui thật chẳng lẽ là bởi vì chính mình nhìn chằm chằm vào nàng xem duyên cơ sao thế nhưng hắn làm lúc thật chỉ là ra trong lòng vui sướng thất thần mới biết làm như vậy a cùng lúc đó đái tiểu vũ tâm tình cũng ngày càng tiêu r ồ i nàng sở dĩ hội tức giận như vậy không hề chỉ là vì sở trưởng trương hạo nhiên vừa nay mở những kia trò đùa lời nói nguyên nhân trọng yếu hơn ở chỗ lý thu h à n h càng không ngừng biện giải cho mình dưới cái nhìn của nàng lý thu hoành tiểu này quá độ giải thích ngược lại để người cảm thấy hắn đối với mình cũng không có quá nhiều hào cảm bằng không tại sao muốn như thế vội vàng phủi sạch quan hệ đâu chính là căn cứ vào ý nghĩ như vậy đ á i tiểu vũ sắc mặt càng phát ra âm chầm bất mãn trong lòng tâm trạng cũng đang không ngừng dành r ụ m mà bên kia vẫn còn mê man trong trạng thái lý thu hoành vẫn đang nhìn chằm chằm không hề phản ứng đ á i tiểu vũ hy vọng có thể theo trên mặt của nàng bắt được một tơ một hào tâm tình chập trởn có thể theo thời gian từng giây từng phút trôi qua đại tiểu vũ vẫn như c ũ duy trì bộ kia dáng vẻ lạnh như băng cái này khiến lý thu h à n h trở nên có chút nôn nóng bất an. Cả người tâm trạng cũng người trạng tâm xa sau đó tâm tư cẩn thận đái tiểu vũ bén nhạy đã nhận ra lý thu hành tâm trạng bên trên biến hóa rất nhỏ chỉ thấy nàng nhanh chóng điều chỉnh tốt khuôn mặt của mình nét mặt khoe miệng hơi dâng lên lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên nhẹ g i ọ n g thì thầm địa nói với hắn Tốt ta, Thu đồng đ Hành, chí Lý lý thu hành nghe được nàng lời nói này về sau ban đầu lại có chút ít xứng sở giống như suy nghĩ bị bất thình lình lời nói cho làm rối loạn đồng dạng nhưng mà vẹn vẹn qua ngắn ngủi một cái trước mắt hắn liền lấy lại tinh thần nguyên bản trên mặt kia tràn đầy cảm giác mất mát trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi thay vào đó là một nụ cười sáng lạ hắn vội vàng đáp à à nguyên lai、like、là như vậy à vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi vừa dứt lời hắn như là đột nhiên ý thức được cái gì vội vàng ân cần địa truy vấn kia kia đến tột cùng là dạng gì sự việc để ngự như thế không vui nha nếu như thuận tiện có thể cùng ta nói một chút sao nói không chừng ta có thể giúp ngươi chia sẻ một chút phiền nào đấy giờ phút này cái kia hai ánh mắt sáng ngời chăm chú nhìn đái tiểu vũ ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong lòng tràn đầy mong mỏi đối với mới có thể hướng hắn mở rộng cửa lòng đem trong lòng không nhanh nổ là nhanh chỉ tiếc đái tiểu vũ dường như cũng không có quyết định này đối mặt lý thu hoành tràn ngập ánh mắt mong chờ nàng chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu h u y ề n truyền cự tuyệt nói cảm ơn ngươi quan tâm a nhưng chuyện này ta tạm thời không muốn lắm để gặp tình hình này lý thu h à n h mặc dù trong lòng khó tránh khỏi có chút thất vọng nhưng vẫn là vô cùng thức thời gật đầu tỏ ra là đã hiểu cũng xem trọng trong lúc nhất thời giữa hai người bầu không khí trở nên có chút chờ muộn m ai đều không có mở miệng nói chuyện nữa chung quanh ăn tính chỉ có thể nghe được lẫn nhau rất nhỏ tiếng hít thở ngay tại mảnh này làm cho người lung túng trầm mặc sắp để người hít thở không thông lúc lý thu hoành như là đột nhiên nhớ tới chuyện quan trọng gì một dạng hắn bông nhiên n g n g đầu ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía đ á i tiểu vũ vội vàng mở miệng hỏi đồng chí đ á i tiểu vũ không biết xế chiều hôm nay sau khi tan việc ngươi có thể hay không nhà vào thời khắc này nguyên bản còn nỗ lực đèn é n nội tâm tiết như là đay dối một tâm tình rất phức tạp đáy tiểu vũ đột nhiên nghe được lý thu h à n h hướng mình quăng tới hỏ hắn hỏi mình buổi chiều tan tầm sau đó có danh hay không bất thình lình hỏi một chút nhường đái tiểu vũ trong nháy mắt s ữ n g s ờ ngay tại chỗ giống như thời gian cũng tại thời khắc này đọc lại bất quá t i ể u này ngốc trệ cũng không có kéo dài quá lâu rất nhanh đái tiểu vũ dường như là từ một hồi ngắn ngủi trong mơ màng tỉnh táo lại mở dạng nhanh chóng lấy lại tinh thần nàng cặp kia sáng ngời đôi mắt mang theo tràn đầy vẻ tò mò thẳng tắp nhìn về phía lý thu h à n h nhẹ giọng mở miệng hỏi ngươi là có cái gì đặc biệt sự việc muốn tìm ta giúp đỡ sao thanh âm của nàng thanh thúy em h a y u y ệ n như hoàng anh xuất cốc lời nói vừa mới đúng lúc này lại bổ sung ừ m xế chiều hôm nay sau khi tan việc ta hẳn không có cái khác quan trọng sắp đặt đấy câu này đơn giản rõ ràng trả lời hiện nhưng đã biểu lộ nàng tại đoạn thời gian đó bên trong là nhàn rỗi trạng thái mà đứng ở một bên lý thu hành đầu tiên là nghiêm túc lắng nghe hết đái tiểu vũ nói lên nghi vấn tiếp lấy lại nghe được nàng nói rằng b u ổ i t r ư a có rảnh trong lúc nhất thời lại có vẻ hơi bức dứt bất an lên chỉ thấy hắn hơi có vẻ ngượng ngùng giơ tay lên nhẹ nhàng gai gai sau g a y chính mình sau đó mới ấp a p ú n g đáp lại nói kỳ thực cũng là bởi vì vừa nay phát sinh những chuyện kia trong lòng ta vẫn cảm thấy rất băn khoăn cho nên liền suy nghĩ nhìn có thể hay không mời người cùng đi ăn bữa cơm tối loại hình tỏ vẻ một chút áy náy của ta nha sau khi nói đến đây lý thu hành không khỏi âm thầm ảo não từ bản thân vụng về ngôn từ tới rốt cuộc hán chân chính là muốn biểu đạt có thể không chỉ có những chuyện này nhưng cũng thực sự không biết nên thế nào cùng đái tiểu vũ cởi trần tiếng lòng càng không dám tùy tiện đem chính mình đáy lòng kia phần thật sâu tình ý nói thẳng ra khẩu kết quả là càng nghĩ phía dưới cuối cùng cũng chỉ có thể như vậy nói út mở vô cùng đơn giản biết n g o y địa b i ệ ra như thế một nghe tới coi như lý do nói cho quả đến, đến rồi thực chất ngay tại vừa nãy trong nháy mắt đó lý thu hoành hơi kém thì t ố t ra đem nội tâm ý tưởng chân thật không giữ lại chút nào đ ị a nói ra nhưng mà làm những lời kia sắp xông ra khẩu lúc p h ả n phất có một cố lực lượng vô hình rực mạnh hắn n h ư n g hắn gắng gượng mà đem đã đến cổ họng lại nuốt xuống ngục trong hắn giờ phút này đỏ bừng cả khuôn mặt có vẻ đặc biệt n g ạ i quá dường như kia chưa nói ra khỏi miệng ngôn ngữ có nào đó khó nói nguyên do cùng lúc đó một bên đái tiểu vũ nghe được lý thu hoành mấy câu nói như vậy về sau lại nhìn thấy hắn bộ kia muốn nói lại thôi vẻ gượng ép bộ dáng trong lòng không khỏi khẽ động mơ hồ trong đó hình như bắn được một ít mánh k h ỏ bất quá bởi vì vừa rồi lý thu hoành ngôn hành cử chỉ quả thực lệnh tâm tình của nàng như là ngồi xe cắp treo một chập trùng bất định một lúc mừng rỡ như điên một lúc lại ngã vào đáy cốc cho nên làm sơ tự hỏi sau đó nàng quyết định nho nhỏ địa treo đùa một chút trước mắt cái này có chút không biết làm sao người chỉ thấy đái tiểu vũ bậy làm ra một bộ chẳng hề để ý nét mặt t hời hợt nói ra ai nha đồng chí lý thu hoành trước đó phát sinh những chuyện kia nha đã sớm tan thành mây khói à, ta căn bản thì không để trong lòng đâu lại nói ta vừa mới không phải cùng ngươi nói qua nha ta sở dĩ tâm tình không cho ta hoàn toàn là vì đột nhiên nhớ tới cái khác một sự tình mà thôi cái này có thể cùng ngươi không có gì quá lớn liên quan nhà bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía s a u đặc sắc nội dung đã như vậy ngươi cần gì phải không ngừng địa đạo cái gì xin lỗi đâu càng không cần đến chuyên môn mời ta ăn bữa cơm đến chịu nhận lỗi á đại tiểu vũ lần này nhìn như không ngần ngại chút nào ngôn t ử giống như lấp kín kiên cố vết tưởng trong nháy mắt ngăn chặn lý thu hoành muốn giải thích cùng biểu đạt tẩy n á y lối đi trong nháy mắt n h ặ n lý thu h à n h đứng chết chân tại chỗ há hốc mồm lại hồi lâu nhà không ra một c h ư đến trên mặt nét mặt cũng biến thành hết sức khó xử thật không biết tiếp x u ố n g đến tột u cũng phải làm thế nào tìm lý do tiếp tục mời đối phương tan tầm ăn cơm giờ phút này lý thu hoành nội tâm hối tiếc không thôi hắn không ngừng mà trong lòng trách cứ chính mình sao vừa mới có thể nói ra như thế câu chuyện đến đâu vốn chỉ là đơn thuần muốn mời người ăn bữa cơm mà thôi à vì sao còn nhiều hơn miệng nhắc tới chuyện lúc trước cũng nói là muốn chịu nhận lôi đâu càng nghĩ hắn thì việt phát cảm thấy mình thật quá ngu xuẩn thậm chí cũng sản sinh muốn hung hăng tắt mình một bàn thai xúc động mà bên kia đai tiểu vũ thì có chút hăng hái quan sát nhìn lý thu h à n h chỉ thấy lý thu h à n h gương mặt kia dường như xuyên kịch trở mặt một dạng. cuối cùng đợi đến nàng cảm thấy không sai biệt lắm lúc đại tiểu vũ lúc này mới hắn giọng một tiếng mở miệng nói được rồi đồng chí lý thu hành đã ngươi nói mời ta ăn cơm vừa vặn buổi chiều sau khi tan việc ta có rảnh vậy ta liền đáp ứng ngươi buổi chiều sau khi tan việc cầu thang tầng một tòa nhà văn phòng thấy lời còn chưa dứt đại tiểu vũ căn bản không cho lý thu h à n h bất kỳ đáp lại nào cơ hội quay người thì xài bước địa đi thẳng về phía trước chương 682, đ á i a i tiểu vũ đại khái suy đoán chương 682, đ á i a i tiểu vũ đại khái suy đoán ừ trước đó còn cùng ta giải thích nói cái gì vì vui vẻ thất thần sở dĩ một mực nhìn ta chằm chằm hiện tại thế nào lại nói chờ tan t ầ m muốn mời ta ăn cơm đây rốt cuộc ăn cái gì cơm nha đại tiểu vũ một bên trong lòng âm thầm nghĩ ngợi một bên không tự giác địa n h t lên miệng n ỏ thực chất cực kỳ thông minh đái tiểu vũ đối với dưới mắt tình hình sớm đã trong lòng hiểu rõ nhưng chẳng biết tại sao nàng chính là không có dũng khí ở trước mặt hướng lý thu huỳnh hỏi cho rõ có lẽ là sợ sệt nghe được không muốn nghe đáp án đi rốt cuộc tình cảm loại sự tình này luôn luôn để người biến được cẩn thận từng ly từng tí lo được lo mất chẳng qua tất nhiên lý thu huỳnh cũng mở miệng nói sau khi tan việc mời nàng ăn cơm kia nàng ngược lại cũng không g i ả muộn quyết định phó ước là được dù sao cho dù đến tối về sau phát hiện lý thu huỳnh cũng không phải ý tư kia nếu không nàng thì lấy dũng khí chủ động hướng hắn t h i trần tiếng lòng của mình chứ sao nghĩ được như vậy đ á i tiểu vũ nguyên bản còn có một chút thấp thỏm tâm lại dần dần yên ổn thậm chí sinh ra một loại đập nổi dìm thuyền kiên quyết tới thời khắc này đ á i tiểu vũ liền như là nàng đại di lam dĩnh nói tới như vậy một sáng gặp được ngưỡng mộ trong lòng nam nhân tốt vậy thì nhất định phải nắm chắc cơ hội cũng không b u n g tay ý niệm như vậy trong đầu trợt lóe lên sau đó đ á i tiểu vũ tấm kia trắng non gương mặt xinh đẹp không khỏi nổi lên một vòng đỏ ừng nhàn nhạt, nhạt dưới chân nhịp chân cũng theo đó thêm mau đứng lên rơi ở phía sau lý thu h à n h không còn nghi ngờ gì nữa bị đại tiểu vũ đột nhiên tăng thêm tốc độ cho làm bối rối trong lúc nhất thời lại không thể lấy lại tinh thần. mãi đến khi trơ mắt nhìn đái tiểu vũ nện bước nhanh chân nhanh chóng đi xa lý thu hoành lúc này mới như ở trong n g ộ n mới tỉnh một ý thức được đối phương đã đáp ứng chính mình sau khi tan việc cùng nhau dùng cơm mời mắt thấy đái tiểu vũ càng chạy càng xa lý thu hoành không dám có chút chỉ hoãn vội vàng bước nhanh chân vội vã địa đuổi theo đồng chí đái tiểu vũ chớ đi nhanh như vậy nha chờ ta một chút mà lý thu hoành một bên thở hồng hộ hô hảo một bên hướng phía phía trước cái đó cùng hắn dần dần kéo dài khoảng cách thân ảnh ra sức đuổi theo nhưng mà làm cho người thất vọng là ngay tại tiếng kêu gạo của hắn rơi xuống sau đó đi ở phía trước đái tiểu vũ không chỉ không có dừng bước lại chờ đợi hắn đuổi theo. ngược lại tượng là cố ý muốn cùng hắn giữ một khoảng cách bình thường lại qua loa tăng nhanh nhịp chân ai nha n à y đến cùng là cái gì tình huống a nhìn thấy đái tiểu vũ phản ứng như thế lý thu hoành nhịn không được thấp giọng lầm bầm lên hắn có chút không nghĩ ra không biết vì sao đái tiểu vũ sẽ đối với hắn làm ra như vậy phản ứng khe khẽ lắc đầu cố gắng đem nghi ngờ trong lòng vùng r a trong óc lý thu hoành sau khi hít sâu một hơi chạy như bay ngay lập tức thì tăng thêm tốc độ đi theo kỳ thực lý thu hoành cũng là bởi vì nghị trước tìm một cơ hội đem đái tiểu vũ hẹn ra mà thôi cho nên mới cố ý vì mời nàng ăn cơm cũng chịu nhận lỗi là lấy cớ đem nó hẹn đi ra bất quá trong lý thu h à n h tâm chỗ sâu chân chính là muốn làm không chỉ có riêng là đơn giản nói lời xin lỗi đơn giản như vậy trải qua nghĩ sâu tính kỹ hắn cuối cùng quyết định chuẩn bị thừa dịp hôm nay cơ hội khó có này hướng đái tiểu vũ thẳng thắn thành khẩn biểu đạt ra bản thân trôn giấu đã lâu phần tình ý kia về phần vì sao không có ngay tại chỗ liền nói ra lời trong lòng lý thu h à n h tự nhiên có chính mình suy tính tại hắn nhận biết bên trong tượng cho thấy tâm ý như vậy cực kỳ trọng yếu đại sự phải tất yếu nghiêm túc đối đãi đồng thời nhất định phải tỉ mỉ chọn lựa ra một vừa đúng thời cơ mới có thể biến thành hành động vì chỉ có như thế mới có thể đầy đủ hiển lộ rõ ràng ra chuyện này ẩn chứa thâm hậu ý nghĩa cùng với tự thân đối với cái này coi trọng trình độ song khi dưới bọn hắn vị trí lại là ký túc xá trong hành lang nơi này người đến người đi thỉnh thoảng liền sẽ có người theo bên cạnh trải qua rất hiển nhiên hoàn cảnh như vậy không khí quả thực khó mà để người ổn định lại tâm thần đem lấy lòng kia phần chân thành tha thiết tình cảm không giữ lại chút nào địa thổ lộ mà ra không thể nghi ngờ đối với lần này hành vi có thể đưa tới đủ loại hậu quả tỉ như đái tiểu vũ căn bản không tiếp nhận hắn lần này tình ý thậm chí không lưu tình chút nào địa tại chỗ cho từ chối lý thu hoành kỳ thực cũng sớm đã tại ở sâu trong nội tâm lặp đi lặp lại suy nghĩ qua vô số lần cũng vì thế trước giờ đã làm xong sung túc chuẩn bị tư tưởng nói cho cùng tình cảm sự tình xưa nay đều là không cách nào thông qua cưỡng cầu có được giả sử cuối cùng thật sự gặp phải bất hạnh kết cục cũng là bị đối phương vô tình cự tuyệt ở ngoài cửa như vậy cái này cũng vẹn vẹn chỉ có thể chứng minh giữa nhau thiếu hụt duyên phận mà thôi dù thế lý thu hoành vẫn như cũ kiên định không thay đổi địa quyết định phải dũng cảm địa phóng ra một bước này vung tay đi nếm thử một phen bởi vì hắn biết rõ nếu như ngay cả thử một dũng khí thử đều không có như vậy ngày sau tất nhiên sẽ lưu lại cho mình vô tận hối h ậ n cùng t i ế n m ố i không thể không để là giờ này khắp này lý thu hoành cùng đái tiểu vũ hai người qua lại trong lúc đó thực chất cũng nghi ngờ có nhất định hảo cảm chỉ chẳng qua trước mắt vẫn ở tại một loại vi d i ệ u trạng thái phía dưới chỉ kém trong đó một phương dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc lấy dũng khí hướng đối phương thẳng thắn thành khẩn biểu lộ chính mình chân thực tâm ý mà n à y một cảnh tượng vừa vặn như là trương hạo nhiên trước đây trong đầu chỗ suy nghĩ như vậy có lẽ chính là do ở hắn trong lúc vô tình đảm nhiệm cái này xuyên phá giấy cửa sổ nhân vật ngược lại đã trở thành thôi động hai người tình cảm phát triển tiến trình mấu chốt trợ lực đương nhiên đối với kiểu này phức tạp tình hình lúc này trương hạo nhiên có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả thì liền xem như người trong cuộc lý thu hoành đối với cái này cũng là không biết chút nào nhưng mà lệnh người không tưởng tượng được là chỉ có tâm tư cẩn thận giỏi về quan sát đái tiểu vũ nương tựa theo chính mình trực giác bén nhạy cùng đối với lý thu hoành vừa mới nhỏ bé cử động bắt giữ đại khái đoán được trong đó một ít mánh khỏe dù thế liền xem như đái tiểu vũ thông minh như vậy lanh lợi nữ hải nàng làm ra thì chỉ là một loại không rõ ràng suy đoán mà thôi cho dù nàng mơ hồ cảm giác được lý thu hoành tại xế chiều tan tầm sau đó có lẽ sẽ cùng nàng giao lưu mỗ một số chuyện nhưng này cuối cùng vẫn chỉ là một chưa qua chứng thực suy đoán thôi đúng lúc này lý thu hoành trong lúc vô tình đã đi sát đằng sau nhìn đái tiểu vũ kia bước chân nhẹ nhàng một đường tiến lên trong n g a y mắt bọn hắn liền đi tới văn phòng tổng hợp trước cửa đối mặt bất thình lình cục diện này hai người cũng ăn ý lựa chọn giữ yên lặng ai cũng không có mở miệng nói chuyện cứ như vậy ở văn phòng trong đại sảnh đông đảo người quen biết cũ tò mò ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới lý thu h à n h yên lặng đi theo sau lưng đái tiểu vũ cùng nhau đi đến lam dĩnh Trường hành rời khỏi làm dĩnh văn phòng. 683, Lý Thu hành rời khỏi làm Thu khỏi rời phanh ò phòng. n Trường hành dĩnh văn g 683, Lý làm Thu khỏi h rời p phanh phanh một hồi nhẹ nhàng chậm chạp mà có tiết tấu tiếng gõ cửa văng lên đ a i tiểu vũ đứng ở văn phòng trước cửa nâng lên nàng kia trắng nón mềm mại tay nhỏ nhẹ nhàng gõ nhìn cửa phòng mời vào trong phòng rất nhanh liền truyền đến một tiếng thanh thúy êm thai huyện như hoàng anh xuất cốc êm thai âm thanh thanh â m này chính là tới từ căn phòng làm việc này chủ nhân làm dinh chủ nhiệm được phép về sau đại tiểu vũ nhẹ nhàng đem cửa phòng làm việc chậm rãi đề ra chủ nhiệm đại tiểu vũ nhẹ dọn hô h á n trên mặt mang một vòng mỉm cười thản nhiên nàng cất bước đi vào văn phòng nhịp chân nhẹ nhàng được như cùng một con luyện chuyển nhảy múa hồ điệp gấp đi theo sau đái tiểu vũ là lý thu h à n h hắn đồng dạng trên mặt nụ cười ánh mắt nhìn về phía đang ngồi ngay ngắn ở sau b à n công tác lâm dĩnh cũng lễ phép nói ra chủ nhiệm nhìn thấy hai người đi vào lam dĩnh khẽ gật đầu tỏ vẻ đáp lại nàng cặp kia sáng ngời như sao trong ánh mắt lộ ra ôn hòa cùng thân thiết tiếp theo lam dĩnh đem tầm mắt chuyển hướng đái tiểu vũ cười lấy phân phò nói tiểu vũ à làm phiền ngươi đi cho đồng chí lý thu h à n h rót trên trà nghe nói như thế đại tiểu vũ ngoan, ngoan gật đầu quay người chuẩn bị đi pha trả nhưng mà đúng vào lúc này, lý thu hoành vội vàng xua tay ngăn cản nói không được không được chủ nhiệm thật sự không cần cho ta châm trả ta một chút cũng không khác hắn vừa nói còn vừa lộ ra một chất phác đáng yêu nụ cười khiến người ta cảm thấy đặc biệt chân thành cùng thân mật nhìn thấy lý thu hoành kiên quyết như thế cự tuyệt lam dĩnh thì không cưỡng cầu nữa mà là sảng khoái đáp được nếu đã vậy vậy chúng ta liền trực tiếp bước vào chính để nói chuyện chính sự quan trọng thế là tại lam dĩnh mỉm cười ra hiệu dưới lý thu hoành hơi có vẻ câu nệ chậm rãi ngồi xuống hắn có hơi chỉnh lý một chút gốc áo ánh mắt không tự giác địa trong phòng dao động cùng lúc đó đại tiểu vũ yên tĩnh ngồi ở một bên tập trung tinh thần lắng nghe lý thu hoành cùng lam dĩnh ở giữa đối thoại hai tay của nàng thỉnh thoảng lại cầm lấy hoặc phóng hạ một chút văn kiện tài liệu giống như một con cần cú h ó n g mật tùy thời chuẩn bị là lam dĩnh cung cấp nhu cầu ủng hộ ngay tại lý thu hoành nghiêm túc ở chỗ nào chút ít liên quan đến người một nhà chuyện điều động an bài quan trọng văn kiện trong tài liệu dần dần ký tên của đ á i tiểu vũ đột nhiên mở miệng phá vỡ t r ầ mặc m chủ nhiệm vừa mới lúc rời đi trương sở t r ư ở n g đặc biệt dặn dò ta muốn hướng ngài chuyển đạt một sự kiện nàng dừng một chút nói tiếp hắn nói đồng chí lý thu h à n h cấp bậc nên đi lên nói lại nhưng mà đại lam d ĩ n h tựa như thể hồ quán đỉnh bình thường đột nhiên vua hót một cái bừng tỉnh đại ngộ nói ai nha đúng a đúng là nên đi thượng nói lại á trên mặt nàng lộ ra một tia mừng rỡ tựa hồ đối với đề nghị này rất đồng ý đúng lúc này lam d ĩ n h nhanh chóng quay đầu nhìn về đái tiểu vũ trong mắt mang theo vài phần tò mò cùng chờ mong truy vấn tiểu vũ a kia trương sở trưởng cụ thể là thế nào cùng ngươi giao phó nha nghe được chủ nhiệm hỏi đái tiểu vũ trong lòng căng thẳng biết rõ việc này không thể coi thường một tơ một hào thì không dám sơ xuất nàng nhanh chóng đứng thẳng lên nguyên vốn có chút h ố n lợi lừng giống như một cái căng cứng dây cung hết sức chăm chú lắng nghe chủ nhiệm sau đó phải nói mỗi một chữ tiếp theo nàng vì một loại cung cung kính kính thận trọng tư thế hồi đáp chủ nhiệm sở t r ư ở n g chỉ thị muốn trước đem đồng chí lý thu hoành hành chính cấp để thăng đến cấp phó khoa đấy đồng thời còn đặc biệt bàn giao để nhân sự khoa kỹ càng hoạch tra một chút xem hắn có phải hoàn toàn phù hợp để bạn cần thiết thỏa mãn các hạng điều kiện cùng yêu cầu nếu trải qua kiểm tra đối chiếu sự thật không có bất kỳ vấn đề gì tồn ở đây vậy thì phải vội vàng bắt đầu đi sắp đặt cùng với nó tương quan tất cả công việc á ngay song đái ti Tỏ tình thấy tư ta ta tiên trái thể đặt thích tốt. một thành, thông báo tiếp vẻ vậy Và mình mở miệng muốn đem ràng huống. nàng nói, Như chúng lần này động đáng này hoàn phòng nhân hiểu Chỉ hơi hiểu phải cho khi đã được được. đi, đầu điều rồi, suy sau sau rõ cụ bước sắp sự lý báo xử dưới cái nhìn của nàng làm việc thì nên phân rõ chủ thứ cân nhắc lợi hại hợp lý sắp đặt nhiệm vụ ưu tiên cấp trước mắt mấu chốt nhất lại trọng yếu hạng mục không thể nghi ngờ là thuận lợi đem lý thu hoành theo văn phòng tổng hợp điều nhiệm là sở t r ư ở n g chức phụ tá cũng bảo đảm toàn bộ quy trình không ra sai lầm hoàn thành viên mãn chỉ có làm sở t r ư ở n g có cao minh lực tân trợ lý sau đó đến tiếp sau công tác mới có thể càng cao hơn hiệu quả có thứ tự địa khai triển xuống dưới v ề phần lý thu hoành vị này sẽ đem tiền nhiệm sở t r ư ở n g trợ lý hắn người đ ẩ bạt tấn thăng một chuyện nha tuy nói cũng đúng thế thật một kiện cực kỳ trọng yếu đại sự nhưng hắn gấp gáp trình độ cùng cái trước xó、so、ra hơi chỉ hoãn cái một hai ngày lại đến xử lý dường như cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn rốt cuộc mặc kệ thời gian sớm muộn gì đến tột cùng thế nào biến hóa chỉ cần cuối cùng có thể đem tất cả nên làm công việc tất cả đều ổn ổn đương đương thực hiện vậy liền hoàn toàn đầy đủ đồng g i n g địa c h â m đối với chuyện này lam dĩnh trong lòng rất chắc chắn sở trưởng trương hạo nhiên tuyệt đối sẽ không vô cùng để ý những chi tiết này vấn đề nhưng mà ngay tại nàng kể xong lời nói này sau đó vẫn như cũ quay đầu đi hướng phía bên cạnh lý thu hoành ném một vòng ôn hòa mà nụ cười thân thiết cũng mở miệng hỏi đồng chí lý thu hoành a liên quan tới ta vừa nãy làm cái này sắp đặt không biết ngươi có không hề có sự khác biệt cách nhìn hoặc là đề nghị nga ở trong mắt lam dĩnh tất nhiên lý thu hoành bản thân giờ phút này thì thân ở hiện trường như vậy về tình bề lý nàng đều nhất định muốn ở trước mặt tuân hỏi một chút ý nghĩ của đối phương cùng ý kiến cho dù tượng dưới tình hình như thế lý thu hoành dường như có thể nói là trăm phần trăm sẽ không đề ra bất kỳ dị nghị gì có thể cách đối nhân xử thế đạo lý chính là như thế qua lại trong lúc đó gìn giữ vốn có xem trọng luôn luôn không sai lý thu hoành phát giác được lam dĩnh chính nhìn chăm chú chính mình cũng hướng mình trưng cầu ý k i ế n lúc hắn đầu tiên là cởi mở địa cười vài tiếng sau đó tùy ý đ i ệ huy động mấy lần cánh tay biểu hiện ra một bộ không ngần ngại chút nào dáng vẻ hồi đáp ha chủ nhiệm ngài lo ngại nay bất quá chỉ là sớm hai ngày hoặc là m u ộ n hai ngày chuyện nhỏ mà thôi ngài toàn quyền làm chủ sắp đặt là được ta bên này hoàn toàn không sao hết được kia thì không có vấn đề gì ha ha ha lam dĩnh nói xong nói xong thoải mái cười ha h a sau đó nàng quay đầu chúc mừng lên lý thu hoành thu hoành đồng chí chúc mừng người à về sau nhưng chính là cán bộ cấp phó khoa gặp tình hình này lý thu hoành hơi cười một chút có chút khiêm tốn đáp lại vài câu sau đó lý thu hoành vừa cùng lam dĩnh tăng gấu một bên đem phải trái điều động tương quan văn kiện tài liệu ký tên rất hay về sau lam dĩnh có chút chính thức cùng lý thu h à n h giao lưu trao đổi một chút cũng là hào hào dặn dò lý thu hoành về sau đi theo sở t r ư ở n g bên cạnh làm việc cho tốt cái gì sau đó lý thu hoành liền rời đi lam d ĩ n h chủ nhiệm văn phòng chương 684, đ á i tiểu vũ hướng lam d ĩ n h thẳng thắn chương 684, đ á i tiểu vũ hướng lam d ĩ n h thẳng thắn đợi đến lý thu hoành quay người rời đi sau đó lam d ĩ n h chậm dại xoay đầu lại ánh mắt nhìn về phía đứng ở một bên đái tiểu vũ chỉ thấy đái tiểu vũ ý cười l ấ y mặt nụ cười kia giống như mùa xuân trong n ở rộ đoá hoa một sàn đoá lam dính có hơi vai cái đầu một đôi trong đôi mắt mỹ lệ lộ ra tràn đầy vẻ ngờ vực nhìn chằm chằm chính mình thân ngoại sinh nữ đái ti nàng dùng mang theo t r e o chọc giọng nói mắt liếc thấy đái tiểu vũ k h ẽ hỏi được rồi mau cùng đại di nói một chút thôi rốt cục là đụng phải cái gì thiên đại hảo sự hà hả nha nhìn đem ngươi cho vui từ vào cái cửa này bắt đầu à ngươi trên gương mặt xinh đẹp kia vẫn treo lấy cười cũng không dừng lại tới qua đâu nhưng mà còn chưa chờ đái tiểu vũ mở miệng trả lời làm d ĩ n h như là đột nhiên nhớ tới chuyện quan trọng gì con mắt đột nhiên trở t o mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói ra trời ơi sẽ không phải là vì cái đó lý thu huỳnh sắp tấn thăng làm cán bộ cấp phó khoa chuyện này cho nên ngươi mới cao hứng như thế cười đến như vậy vui vậy vừa mới dứt lời nàng liền v ẻ mặt kinh ngạc lần nữa đem ánh mắt tập trung đến đái tiểu vũ trên người không nhúc nhích trở lấy nàng cho ra đáp lại cùng lúc đó trên mặt nàng nét mặt phảng phất đang im lặng chất vấn đái tiểu vũ thật chẳng lẽ là bởi vì những nguyên nhân này mới khiến cho ngươi cười đến tượng đứa bé giống nhau sao đối mặt lam dĩnh lần này giống như gió táp mưa rào đột nhiên xuất hiện suy đoán cùng chất vấn đái tiểu vũ tấm kia xinh đẹp gương mặt trong nháy mắt như là bị làm mà pháp giống nhau đã xảy ra biến hoa cực lớn nguyên bản tiên h ư xuân hoa nở rộ một tràn đầy vui sướng khuôn mặt tới cười giống như bị một hồi vô hình cuồng phong quét sạ trong nháy mắt thì biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi tựa như từ trước đến giờ cũng không từng xuất hiện đồng d ạ n g nhưng mà ngay tại này trong nháy mắt một vòng đỏ ửng nhàn nhạt giống chân trời mới lên ánh bình minh lặng yên im lặng bò lên trên nàng tia trắng non như tuyết thổi qua liền phá gò má có thể nàng cả người nhìn qua càng thêm thẹn thùng đáng yêu đúng lúc này chỉ thấy nàng cặp k i a nguyên bản linh động trong đôi mắt toát ra vẻ kinh hoàng thất thố t h ầ n sắc tay nhỏ thì bắt đầu có chút bối rối địa trên không trung lung tung huy động đồng thời đầu như là chống bỏi một vội vàng tả hữu lung lay trong miệng càng là hơn liên tục phủ nhận nói không không không đại gì ngài nghìn vạn lần đừng có hiểu l ta tuyệt đối không phải tượng ngài châu nghĩ như vậy ta thật sự không có ta lại làm sao lại bởi vì loại này sự việc cười đến như thế vui vẻ đâu thế nhưng nàng như vậy sốt u ruột bận bị hoàng đ ị a cực lực phủ nhận không chỉ không thể tiêu chử lam dĩnh nghi ngờ trong lòng ngược lại nhường lam dĩnh trên mặt vẻ ngờ vực trở nên càng phát ra n ồ n g đậm nhìn thấy tình cảnh này đại tiểu vũ cắn răng dường như cuối cùng hạ quyết tâm muốn đem chân tướng toàn bộ đỡ ra kết quả là nàng dứt khoát quyết tâm liều mạng sau khi hít sâu một hơi mở miệng nói đại di kỳ thực đi đây không phải vừa nay lý thu h à n h hắn đột nhiên nói mời ta tan tầm sau đó cùng đi ra đi một chút ăn một bữa cơm cái gì nha lời nói sau khi nói đến đây đại tiểu vũ không tự chủ được túi đầu xuống hai cánh tay thì không tự giác địa bày ra góc à o đến có vẻ đặc biệt ngại ngùng thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không dám cùng đại di lam dĩnh đối mặt một chút chỉ là ngẫu nhiên ngẩng đầu lên dùng khoe mắt quét nhìn len lén liếc một chút đối phương bộ dáng kia đơn giản chính là một đã làm sai chuyện hải tử đang đợi đại nhân trách phạt bình thường để người nhìn không khỏi sinh lòng chịu miến t ì n h gặp nàng bộ dáng này lam dĩnh lông mày trong nháy mắt nhăn thành một thật sâu chữ xuyên giống như tia từng đạo nếp ốn trong cũng giấu đầy bất mãn cùng bất đắc dĩ nàng thực sự nhịn không được khoe ngươi nha đầu này thiếu ở trước mặt ta chưa á lam dĩnh đối với chính mình cô cháu ngoại này thế nhưng hiểu quá rồi nàng tối không nhìn nổi đái tiểu vũ bày ra như vậy một bộ làm bộ làm tịch dán g vẻ nhưng mà trong nội tâm nàng thì cùng gương sáng nhi hiểu rõ đối phương sở dĩ sẽ làm như vậy đơn giản chính là muốn tại nàng vị trưởng đ ố i này trước mặt nũng nịu bán cái manh thôi chỉ thấy lam dĩnh lật ra cái lưng ơ ít ánh mắt lần nữa rơi tại trên người đái tiểu vũ tức giận nói tiếp đi được rồi được rồi ngươi quỷ này linh tinh quái tiểu nha đầu đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi đầu chính vụn trộm vui vẻ đâu nhìn ngươi kia mặt mày hớn hở tiểu tử là không phải người ta tiểu lý chuẩn bị hướng ngươi cho thấy tâm ý à nha nghe đến đại di lần này đột nhiên xuất hiện tra hỏi nguyên bản còn đang cởi trộm đái tiểu vũ không khỏi s ư ớ n g sốt một chút đúng lúc này nàng tượng là bị người đâm tùng h tâm sự bình thường trên mặt nhanh chóng nổi lên một vòng đỏ h n g qua loa trần chờ sau một lát đái tiểu vũ k h ẽ cắn m ô i k i ê u hồng nhuận cánh m ô i có hơi rung động phảng phất đang kể ra nội tâm xoắn suýt cùng bát ăn nàng hơi nhũ mày như là gió nhẹ thổi qua bình tĩnh mặt hồ chỗ nổi lên gọn sóng tinh tế tỉ mỉ mà làm người chịu mến cuối cùng trải qua một phen g i r u ộ n à n g chậm rãi mở ra đôi môi, nhẹ nói, đại di, vậy ngươi vừa rồi nói những lời kia ta thật sự không quá chắc chắn có phải hay không như ngươi nghĩ nhưng mà đâu ta mình đã nghiêm túc cân nhắc qua nếu hắn xế chiều hôm nay mời ta vào lúc tan việc cùng đi ra chơi đùa cùng nhau ăn cơm cái gì như vậy ta dự định lấy dũng khí chủ động hướng hắn t h i trần tiếng lòng của ta nhường hắn hiểu được ta đối hắn kia phần đặc biệt tình ý đại tiểu vũ vẻ mặt trịnh trọng địa giảng thuật những lời này mỗi một chữ đều giống như theo sâu trong đáy lòng chậm rãi chạy ra đến bình thường có vẻ đặc biệt chân thành lại kiên định nàng lúc này giống như đã quyết tâm muốn phóng ra cái này bước then chốt giút cảm địa truy tìm thuộc tại hạnh phúc của mình nhìn thấy đ á i tiểu vũ như vậy kiên quyết thái độ lam dinh không khỏi nặng nề mà thở ra một hơi tới ánh mắt của nàng tràn ngập thân cần cùng cổ vũ ôn nu nói được rồi đã ngươi đã làm ra quyết định kia thì yên tâm địa dựa theo trong lòng mình suy nghĩ đi hành động đi mặc kệ kết quả sau cùng làm sao cho dù có thể cũng không như ý mớn dẫn đến tâm tình của ngươi có chút xa suốt hoặc là không thoải mái nhất định phải nhớ kỹ kịp thời tìm đến đại di thổ lộ hết nha có thể dù sao cũng đừng đem tất cả phiền m u ộ n cũng giấu ở trong lòng đầu nha đúng lúc này lam dinh n i t nhẫn lên lộ ra một vòng tràn đầy tự tin nụ cười tiếp tục nói lại nói nhà chúng ta nha đầu ngày thường như thế hoa dung nguyện b ạ o hơn nữa còn có một phần vừa sĩ diện lại công việc ổn định tượng ngươi ưu tú như vậy nữ h à i tử nam nhân kia có thể không động tâm đâu theo ta thời à, ngươi cùng tiểu lý nha khẳng định có thể tu thành chính quả thành tựu một đoạn mỹ hảo nhân duyên lam d ĩ n h vừa nói một bên nhẹ nhàng vỗ vô, vô đái tiểu vũ bà vai dường như muốn thông qua loại phương thức này đem lòng tin của mình truyền lại cho trước mắt hơi có vẻ khẩn trương thân ngoại sinh nữ đái tiểu vũ sau đó hai người thật đơn giản nói chuyện phía một phen lam dính trong lúc lơ đáng chấn an được đái tiểu vũ phức tạp tâm trạng mà giờ này khắc này lý thu h à n h đã về tới sở trường trương hạo nhiên văn phòng chương 685, t r ư ơ n g hạo nhiên nên rời đi trước chương 685, t r ư ơ n g hạo nhiên nên rời đi trước như ca ta trở về nương theo lấy từng tiếng lãng la lên lý thu h à n h n ệ n bước nhẹ nhàng nhịp chân bước vào văn phòng chỉ thấy hắn vẻ mặt tươi cười hướng phía chính vùi đầu bận rộn trương hạo nhiên n h i ệ tình t lên tiếng chào hỏi nghe được â m thanh trương hạo nhiên chậm rãi theo chất như núi văn kiện bên trong n g ầ g đầu lên trên mặt lộ ra một vòng ôn hòa mỉm cười cái thứ hai thâm thúy mà ánh mắt sáng ngời nhìn về phía lý thu h à n h khẽ gật đầu ra hiệu sau đó nhẹ giọng mở miệ hỏi sự việc cũng làm xong sao. trong giọng nói để lộ ra một tia ân cần cùng chờ mong nhìn thấy trương hạo nhiên quan tâm như vậy việc này lý thu hoành vội vàng dùng lực gật gật đầu vui vẻ ra mặt hồi đáp cũng làm xong n h i ê n ca tất cả cái tia ký chữ đều đã ký xong lam chủ nhiệm còn cố ý nói với ta chỉ cho tới lúc buổi chiều điều động công việc chương trình có thể toàn bộ làm tốt hh ắ c ắ c nói cách khác ngày mai ta liền xem như chính thức vào cương vị á nói đến đây lý thu hoành khó nén nội tâm cảm giác hư phấn trong mắt lóe r a kích động chỉ diên mang trương hạo nhiên nghe xong trong lòng hiểu rõ chẳng qua rất nhanh hắn như là đột nhiên nhớ tới chuyện quan trọng gì bình thường lần nữa truy vấn đúng rồi về nhân viên văn phòng đề môn vụ sự kiện kia lam chủ nhiệm là đã nói với ngươi như thế nào nha rốt cuộc hiện tại lý thu hành tức sắp thành vì mình tân trợ lý cho nên cùng với nó tương quan các loại phải trái điều động sắp đặt vốn có cấp đãi nộ các loại vấn đề trương hạo nhiên tự nhiên muốn một thoáng qua một cái hỏi rõ ràng bảo đảm không có sơ hở nào với lại cho tới nay hắn đều quen thuộc đem tất cả mọi chuyện trước giờ quy hoạch cũng sắp đặt thỏa đáng như vậy không chỉ có thể tránh ngày sau có thể xuất hiện c h ủ loại phiền t o á i thì càng có lợi cho công tác thuận lợi khai triển trương hạo nhiên lời nói vừa mới rơi xuống lý thu hoành trên mặt ngay lập tức hiện ra một vòng ý cười đáp lại nói nhưng ca lam chủ nhiệm đã thông báo nói là muốn trước tiên đem phải trái điều động tương quan công việc thích đáng an bài tốt sau đó đâu ngay tại hai ngày này bắt đầu xử lý chuyện này sau đó nhìn nhìn lại phòng nhân sự bên ấy cụ thể có cái gì cách nói lam chủ nhiệm nói sẽ không có cái gì đại vấn đề kể xong lời nói này về sau vì từ k h ô n lúc này đã rời phòng làm việc đi làm việc hắn sự vụ của mình cũng không ở nơi này tiếp tục làm việc kết quả là làm hạ căn phòng làm việc này bên trong thì vẹn vẹn chỉ còn lại trương hạo nhiên cùng lý thu h à n h hai người mà thôi nhìn thấy tình cảnh như thế lý thu hành o đột nhiên thu hồi đủ cười sắc mặt biến đến mức dị thường trịnh trọng lên hắn không chấp mắt c h ầ m c h ầ m vào trương hạo nhiên thành khẩn mở miệng nói n h i ê n ca thật là quá cảm ơn ngài có thể cho ta dạng này một cơ hội khó được ta ta không biết nói cái gì cho phải thật sự cảm ơn ngươi nhưng mà lời nói của hắn còn chưa hoàn toàn nói xong trương hạo nhiên liền không chút do dự phất tay ngắt lời hắn được được được ngươi cái tên này lại tới hở à à à trước đó không h ã y cùng ngươi nói qua nha chân thật địa làm xong công việc chính đó mới là khẩn yếu nhất mà khác những cái tia cái hư đầu bàn ao thứ gì đó hết thể cũng đứng sang bên cạnh n g à y sau có thể đừng hơi một tí thì cả những thứ này cảm tạ hiện ra nhớ chưa trương hạo nhiên vừa nói một bên mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn về phía lý thu hành sau đó trương hạo nhiên khỏe miệng hơi dâng lên lộ ra một tia xảo quyệt nụ cười lại trêu ghẹo lý thu hành vài câu lý thu hành mặc dù biết nhiên ca là đang nạo h bàng hắn thì không cần quan tâm nhiều vẫn như c ũ muốn nói chút ít cảm tạ đối phương lời nói gặp tình hình này trương hạo nhiên chỉ có thể làm bộ vẻ mặt không vui lý thu hành lúc này mới coi như thôi sau đó hai người lại trò chuyện dậy rồi hắn hắn ngươi tới ta đi bầu không khí thoải mái mà vui sướng dần dần đề tài của bọn họ theo ban đầu qua lại t r e o g ẹ o chuyển đến trong sinh hoạt chuyện lý thú cùng trong công việc kiến thức trò chuyện vui vẻ qua trong một giây lát trương hạo nhiên nhìn đồng hồ tay một chút ý thức được thời gian đã qua không ít hắn nhẹ nhàng phủi tay đứng gậy r ỗ i lưng một cái rồi nói ra tốt, chúng ta trước đem những này nói chuyện phiếm thảm ộ t chút vẫn là phải nắm chặt làm việc con a nói xong hắn liền tiếp theo vùi đầu và o bận rộn công tác bên trong lý thu h ì n h thấy thế cũng liền bận đ i ệ u ngồi ở một bên giúp đỡ sửa sang lại văn kiện tài liệu làm một ít liên quan đến trợ lý chuyện công việc trải qua một phen căng thẳng có thứ tự bận rộn sau đó trương hạo nhiên cuối cùng hoàn thành đối công tác văn kiện xử lý hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm tựa lưng vào ghế ngồi hơi nghỉ ngơi thư hoãn một chút sau đó quay đầu nhìn lý thu huỳnh nói đi ta đi phân xưởng xem xét tình huống thế là hai người cùng nhau đứng dậy hướng phía phân xưởng đi đến đúng lúc này vừa vừa đi ra làm việc từ khôn cũng quay về rồi hắn nhìn thấy sở trưởng trương hạo nhiên cùng lý thu huỳnh đang chuẩn bị tiến về phân xưởng vội vàng tiến lên đón hỏi n h ư n ca các ngươi này là muốn đi đâu như nhà muốn đi phân xưởng sao nói chuyện đồng thời còn cần ánh mắt cho một bên lý thu hoành lên tiếng chào hỏi lý thu hoành đồng dạng dùng ánh mắt đáp lại hắn trương hạo nhiên nhìn về phía trở về từ k h ô n cười lấy trả lời nói vừa xử lý xong văn phòng văn kiện đâu hiện đang tính toán đi phân xưởng đi dạo từ k h ô n nghe xong ngay lập tức tinh thần tỉnh táo n h i ê n ca vừa vặn ta bên này sự việc cũng đã làm xong không có chuyện gì có thể làm nếu không ta thì với các ngươi cùng đi chứ cứ như vậy ba người kết bạn mà đi vừa nói vừa cười đi về phía phân xưởng thời gian như thời gian qua nhanh vội vàng trôi qua trong lúc vô tình một buổi chiều thời gian cứ như vậy đi qua rất nhanh liền nên đón buổi chiều lúc t a m việc giờ này k h ắ c này trương hạo nhiên từ khôn lý thu h à n h ba người đã kết thúc một ngày làm việc về tới trong văn phòng trương hạo nhiên một bên dọn dẹp đồ trên bàn một bên ngẩng đầu x ô n g hai người khác nói ra được rồi tất nhiên đã tan việc vừa vặn không có việc gì vậy hôm nay trước đến nơi này tan t ầ m đi tiểu khôn thu h à n h tan việc về sớm một chút h ả o h ả o buông lỏng một chút thể xác tinh thần trương hạo nhiên mặt mỉm cười nói tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống liền đầu tiên đưa mắt nhìn sang đứng ở một bên từ khôn sau đó thấm thiế đối nó dặn dò lên đúng rồi tiểu khôn n g u y ê công tác giao tiếp sự việc cuối cùng là viên mãn lại thuận lợi hoàn thành bắt đầu từ ngày mai đ ầ u ngươi muốn chính thức đến phòng sản xuất bên ấy đi đại triển quyền cước ở đâu ngươi nhưng phải thêm chút sức nỗ lực công tác nhà tuyệt đối không thể có chút lời biếng càng không thể cho ta mất mặt xấu hổ à rõ chưa nghe được trương hạo nhiên lần này tha thiết nhắc nhở từ k h ô n thần tình nghiêm túc mà trịnh trọng gật gật đầu ngựa k h í kiên định hồi đáp yên tâm đi n h i ê n ca ta khẳng định hội dốc toàn lực tận hết sức lực địa vùi đầu vào công việc mới bên trong đi tuyệt đối sẽ không cô phụ ngài đối với kỳ vọng của ta nhất định không cho ngươi mất mặt đợi đến căn dặn hết từ k h ô n sau đó trương hạo nhiên đúng lúc này lại đem tầm mắt rời về phía bên kia lý thu hành Đồng dạng nghiêm t ú từ từ vừa vừa vừa chẳng dặn t u h qua trước đó tối nay ngươi có thể muốn nghỉ ngơi thật tốt một phen nghỉ ngơi dưỡng sức tranh thủ ngày mai năng lực vì một loại mới tinh tinh thần phong mã bức vào cái này công việc mới cương vị đặt vào đoạn này hoàn toàn mới trước nghiệp hành trình đem lời nên nói cũng sau khi nói xong trương hạo nhiên lại hơi cho từ khôn cùng lý thu h à n h hai người đánh động viên cổ vũ bọn hắn trong tương lai trong công việc có thể không ngừng tiến thủ dũng chéo cao phong cuối cùng hắn vô vô bả vai của hai người liền dẫn đầu quay người rời đi văn phòng làm sợ trưởng trương hạo nhiên dẫn đầu đi ra văn phòng sau đó từ khôn cùng lý thu h à n h hai người nhanh chóng bắt đầu sửa sang lại vật phẩm của mình bọn hắn động tác thành thạo mà lưu loát chỉ chốc lát sau liền đem chỗ có cần mang đi thứ gì đó cũng dọn dẹp ngay ngắn rõ ràng thực tế đáng nhắc tới là vì từ khôn ngày mai sắp tiến về phòng sản xuất gánh nhân khoa trường t r ư ớ c cho nên hắn trước giờ đem trước kia cất đặt tại sở trường trong văn phòng tư nhân vật dụng toàn bộ chuyển rời đến phòng sản xuất trong khoa giờ phút này sớm đã hoàn thành vật phẩm sửa sang lại công tác từ k h ô n thoải mái mà đứng ở một bên mặt mỉm cười nhìn vừa mới kết thúc thu thập lý thu hoành nhẹ nói kia chúng ta đi thôi lời còn chưa dứt lý thu hành lập tức h ư ở n g đứng dậy đi theo từ khôn cùng nhau hướng phía cửa đi đến ngay tại hai người đi tới cửa lúc lý thu huỳnh đột nhiên tăng tốc bước chân đi trước một bước chủ động đưa tay đem cửa phòng làm việc một mực khóa lại sau đó hắn cẩn thận cái chìa khóa để vào áo khoác trong túi bảo đảm hắn sẽ không di thất tại sau khi làm xong lý thu huỳnh tượng là nhớ tới chuyện quan trọng gì bình thường quay đầu nhìn về phía từ khôn hơi hơi có chút ngượng ngùng mở miệng nói tiểu tiểu khôn hôm nay sợ rằng không có cách nào cùng ngươi cùng một chỗ đi về đi không đợi lý thu huỳnh nói hết lời từ k h ô n trên mặt ngay lập tức hiện ra kinh ngạc cùng hoài nghi xen lẫn nét mặt không kịp chờ đợi truy vấn người kia ngươi còn có chuyện gì nha Đối mặt từ kỳ h hỏi,、lý、Thu Hoành chức hơi chút, hồ không đến thời gian, sau đó mới đàng hoàng ô n vàng nào nào, cũng liền đồng đến gian, đàng vội một một tiếp giây mới là Lý lấy tư suy sau đáp. đó hồi k Ừm. thực là như vậy đồng chí đái tiểu vũ vừa nãy mời ta sau khi tan việc cùng đi ra t ả n t ả n bộ đấy hắn đem hôm nay đái tiểu vũ hẹn hắn sau khi tan việc cùng đi ra đi một chút tiện thể ăn một bữa cơm cái gì đem tình huống này cùng hảo huynh đệ từ không nói làm lý thu hoành nói xong những lời này lúc hắn đã đem sở t r ư ở n g văn phòng cửa phòng khóa kỹ sau đó hắn chậm rãi xoay người lại trên mặt hiện ra một vòng đỏ hửng nhạt nhạt ánh mắt bên trong để lộ ra một chút ngượng ngùng cùng khó xử cứ như vậy lẳng lặng nhìn qua từ khôn lúc này từ khôn đang có chút ít sững sờ đứng tại chỗ ánh mắt rơi ở trước mắt cái này đang dùng tay không ngừng gãi đầu hào hình đệ lý thu hoành trên người chỉ thấy lý thu hoành con kia không a n phận tay khi thì vớt vớt mái tóc khi thì sờ sờ sau gáy giống như muốn thông qua động tác như vậy để che giấu nội tâm căng thẳng cùng có cắp thấy cảnh này phản ứng từ k h ô n nhịn không được cười ha h a giọng nói mang theo t r e o chọc nói ho dô ta nói thu hoành a người cái tên này thật đúng là thâm tàng bất lộ a ngày bình thường không rên một tiếng vô thanh vô tức thế mà năng lực túi đầu làm ra như thế đại một chuyện đến đâu tới tới tới m a u cùng b ạ n thân ta nói một chút rốt cục là cái gì tình huống thôi vì sao người ta đái tiểu vũ lại đột nhiên ở giữa n g h ị đến muốn mời ngươi ra ngoài đi một chút ta dứt lời từ khôn hai tay ôm ngực cơ thể hơi nghiêng về phía trước cặp kia nguyên vốn cũng không tính ánh mắt chừng được lớn hơn giống hai viên trung đồng bình thường nhìn chằm chằm lý thu hoành mặt mũi tràn đầy đều là hoài nghi vẻ khó hiểu dường như không kịp chờ đợi muốn từ đối phương trong miệng đạt được đáp án mà giờ này khắp này trong lòng của hắn thì âm thầm nghĩ ngợi chân không ngờ tới à tiểu tử này tiến triển nhanh chóng như vậy buổi sáng cũng mới từ trong miệng mình hiểu rõ đái tiểu vũ có thể đối với hắn thú vị. thì thời gian ngắn như vậy có thể bị con gái người ta mời nhìn cùng một chỗ đi bộ một chút nhàn p h i ế m vài câu lại tiện thể ăn ăn cơm tối nha chân không nhìn ra a huynh đệ của ta thế mà còn là cái năng lực làm đại sự nhi người nha từ khuôn mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc kìm lòng không đặng phát ra một tiếng từ đáy lòng than thở nghe từ khôn cảm khái như thế ngàn vạn lý thu hành khoẹ miệng hơi dâng lên lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt lập tức vui tơi ư hớn hở mà đối với hắn nói ra thôi đi tất nhiên đều bị ngươi phát giếng ngươi nha như vậy đi hai ta vừa đi vừa nói làm sao phải biết đại tiểu vũ lúc này nói không chừng đã đến lầu một đầu bậc thang c h â ấy trở lấy ta đây cho nên ta chỉ có thể tận lực thô sơ giản lược cùng ngươi nói một chút rốt cục là chuyện gì xảy ra đúng lúc này lý thu hoành nhanh trong chỉnh lý một chút suy nghĩ dùng đơn giản rõ ràng lời nói đem sự t ì n h đại khái trải qua hướng từ không i ả n g thuật một lần chẳng qua cũng là giải rác mấy lời thôi nguyên bản từ k h ô n còn dự định truy vấn n g mà m ư ồ n muốn nghe một chút càng nhiều t ư ở n g tận tình huống cùng với có chút mấu chốt chi tiết nhưng lý thu h à n h lại khoác k h o tay nói khéo từ chối nói ai nha nơi này rốt cuộc người nhiều miệ tạc với lại chúng ta hiện tại còn thân ở thang lầu này lúc đâu thực sự không tiện nói tỉ mỉ nha. nếu không như vậy và quay đầu tìm thời cơ thích hợp lại cùng ngươi chậm rãi kể lại được không gặp tình hình này từ khôn ngược lại cũng tức thời hắn cười h ì h ì gật đầu đáp được rồi được rồi vậy ta thì tạm thời trước không hỏi nhiều nha đợi lát nữa ngươi có thể phải hảo hảo cùng người ta đồng chí đái tiểu vũ tâm sự à nếu có tin tức gì tốt còn nhớ trước tiên nói cho ta biết à, tuyệt đối đừng che giấu nha nói xong từ khôn còn sông lý thu hành o lịch ngậm trừng mắt nhìn được được được, nhất định sẽ không giấu g i ế n ngươi lần này dù sao cũng nên hài lòng a lý thu hành bất đắc dĩ lừa một cái tức giận nhi địa đáp lại từ khôn xuống thang lầu chẳng qua ngắn ngủi một hai phút q u a n cảnh nhưng m à này thời gian ngắn ngủi đối với không kịp chờ đợi muốn gặp được dưới lầu chờ đại chi người bọn hắn mà nói lại có vẻ hơi dài dằng dặc cuối cùng bước chân của hai người vững vàng rơi vào lầu một trên mặt đất từ k h ô n mắt sắc cực kỳ xa xa thì nhìn thấy sớm đã chờ đợi ở chỗ này đái tiểu vũ tiểu k h ô n à vậy ta có thể thì đi trước một bước rồi không thể cùng ngươi cùng nhau tan tầm về nhà nha. lý thu hành trên mặt nụ cười nhẹ giọng đối với bên cạnh từ k h ô n nói từ k h ô n nghe xong tức giận l ư ờ n hắn một cái trong miệng lẩm bẩm đi nhanh đi ngươi đồng thời còn một bộ tốt tựa như nói tiểu tử ngươi xem xét chính là trọng sắc khinh hữu r a hỏa nét mặt cùng lý thu hoành bắt chuyện qua sau đó tự k h ô n tựa như cùng lòng b à n chân bôi dầu bình thường nhanh chóng mà tự nhiên rời đi trước bên này toa lý thu hoành m ắ t thấy tự k h ô n dần dần từng bước đi đến bóng lưng biến mất trong tầm mắt đúng lúc này liền xoay người lại mở rộng bước chân hướng phía đ á y tiểu vũ chỗ phương hướng một đường tiểu chạy tới